h a ư ơ i bốn nghìn bốn mươi lăm thiên âm văn hóa đang hành động h a ư ơ i bốn nghìn bốn mươi lăm thiên âm văn hóa đang hành động ha ha nhạc hàm cười cười xấu hổ rồi nói ra có người cái kia chứng gà cố sự ta đột nhiên cảm thấy b i a tân h ả i chuyện này căn bản cũng không tính sự tình bất quá cái này vẹn vẹn đại biểu ta cá nhân quan điểm a ha ha ha, ha n g ư ơ i nghĩ như vậy liền đúng làm người thô giáp một chút vẫn là tốt vô luận là đối đ ạ i đồ ăn còn là đối đ ạ i nhân sinh đều là đạo lý giống nhau có một câu như vậy ta không biết n g ư ơ i nghe nói qua chưa tự do lựa chọn mềm yếu có lẽ sẽ tháng qua kiên cường bất đắc gì còn sống ta hiểu lời này ý tứ chính là lựa chọn mình thoải mái dễ chịu vòng sinh hoạt tuyệt đối không được gầy con lửa kéo cứng rắn phân đi ráng chống đỡ rõ ràng không thuộc về ngươi vòng ngươi phải muốn chui vào trong kết quả là khó chịu khẳng định sẽ là mình lão bản nương ai đến lần này không muốn đ ổ nướng cho ta cả mấy cái sướng miệng thức nhắm n h ì đẹp nữ chủ trì muốn b ổ i ta uống chút đúng vậy bốn cái sướng miệng thức nhắm lập tức tốt liệu dũng không biết là ngay tại hắn cùng người chủ trì nhạc hàm uống tiểu t i ể u đàm nhân sinh một chốc lát này công quốc mọ r ẹ n tả mỗi tạp chí lớn đều nhanh vỡ tổ cơ hội h t vốn một chính là toàn dân giải trí niên đại theo dư luận lớn diện tích lê men tên lợi ca sở tiêu đi ô bên trong nhân số như vết dầu loang gia tăng nếu không phải video bình đài sớm có đoán trước sớm liền chuẩn bị tốt nhiều tổ xếp vở chỉ sợ cũng cái này một đợt cường thế vây xem liền phải để sở tiêu đi ô hậu trường đứng máy giờ phút này thiên âm văn hóa tổng bộ thiên âm đại hạ tám mươi tám lâu nay g tại khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị các bộ môn một hai ba nắm tay cùng tổng thanh tra tất cả đều trong đêm bị gọi đi qua đen nghịt ngồi đầy toàn bộ phòng họp kim đạo nơi này ngươi là quen thuộc nhất tê lợi ca người n g ư ơ i đến cho mọi người nói một chút liên quan tới người này hết thảy không rõ chi tiết đều mẩn lớn rằng nói chuyện chính là thiên âm văn hóa đương nhiệm chấp tổng giám đốc hành bộ dìn ha ha tạ ơn bảo tổng cho cơ hội vậy ta liền nói đơn giản hai câu ở trong đó có chút sự tỉnh cũng là từ chúng ta nhân viên đoàn kịch miệng bên trong biết được sự tình đại khái là dạng này ba phút sau bộ dìn tao mày hỏi chỉ những thứ này ân chỉ những thứ này kim đạo tiếp tục nói những này còn phần lớn là lưu d u n g cùng kim quang diệu tại bên ngoài công ty nhi làm sự t ì n h hạ tại công ty chúng ta bên trong tổng cộng cũng không có đợi bao lâu thời gian tiếp xúc nhất nhiều người trừ kim quang diệu bên ngoài chính là tiếp tân mấy cái kia tiểu nha đầu liền là video bên trong mấy cái kia cô nương bất quá hôm nay ban ngày ta ngược lại là nghe a diệu nhắc qua đời miệng cái này tên lợi ca ban đầu tới công ty là chuẩn bị đi sáng tác bộ nhận lời mời nhưng chuẩn bị tại trước đài đăng ký thời điểm nghe nói bị người nào đó cho miệng mai chế rêu sau hắn mới dưới cơn nóng giận rời đi công ty ta ba ê cơ cơ duyên n này cùng hắn đạt thành xào mới hội có cơ cơ tác. hợp hợp chuyện đạt ha ha, nghệ ta cũng là tin cũng đồn, về phần là về p ầ n cũng không n là là thật ta biết. h giả g nhân bộ tổng thanh tra tần sở yên đập bàn một cái một đôi mắt đẹp căm tức nhìn kim đạo nghiêm nghị nói lão kim ngươi trực tiếp điểm ta tên liền tốt không dùng tại kia ngấm ngầm hại người chỉ cây d â u mà mắng cây h o ẹ đúng chính là ta chướng mắt hắn thì phải làm thế nào đây các ngươi mọi người vừa mới ở trên màn ảnh cũng đều nhìn thấy hôm qua hắn chính là cái này một thân nhi trang điểm chính các ngươi nhìn xem hình tượng của hắn hắn trừ có thể đi vai diễn lão kim kịch bên trong lưu m a n h bên ngoài còn có thể làm gì đừng nói hôm qua ta gặp hắn sẽ nói như vậy các ngươi các vị đang ngồi có một cái tính một cái vô luận ai làm lúc gặp gặp hắn đều sẽ nghĩ như vậy bao quát lão kim ngươi ở bên trong nếu không phải ngươi kịch lý chính tốt thiếu lưu manh nhân vật ta liền không tin ngươi sẽ cùng loại này hình tượng người hợp tác tốt tần tổng giám ngươi bất giận nhi nơi này không ai nói ngươi không phải vì chút chuyện này không đến mức b ố dìn một câu nắp hỏm đem hai cái bộ môn nhi đại l a o cái lộn chuyện này cho đẻ xuống chuyện lúc trước nhi chúng ta liền không muốn đảm mỗi người đều có mình k i ngộ chẳng ai ngờ rằng cái này gọi lưu dũng người đêm nay sẽ tại trên mạng nhấc lên như thế thao thiên cự lãng dùng khủng bố như vậy để hình dung cũng không đủ bất quá vô luận nói như thế nào hắn cái này sóng nhiệt độ công ty của chúng ta nhất định phải tóm chặt lấy dù sao cái này lưu dũng hiện tại trên danh nghĩa còn có thể tính là người của công ty chúng ta phía dưới ta nói mấy điểm yêu cầu dính đến các ngươi cái nào bộ môn nhi mình ghi chép một chút đầu tiên người tư bộ chằm chằm chuẩn đêm nay trực tiếp chỉ cần vừa kết thúc lập tức liền liên hệ lưu dũng tiên sinh tuân hỏi một chút cá nhân hắn ý kiến chỉ cần hắn nguyện ý công ty tất cả chức năng bộ môn nhi theo hắn chọn Phó chức điểm ã ngộ các bước. nếu như hắn muốn từ nghệ cũng các bước, h từ t có ấ y cái bộ nghệ thứ u biểu ậ t diễn hai sáng tác bộ biên kịch lập tức đúng kim đạo lần này muốn quay trụ kịch bản nhi tiến hành sửa chữa đem lưu dung khách mời kêu cái nhân vật đội thành nam số hai cụ thể nhân vật thiết lập y nguyên đi t r ù m phản diện lộ tuyến ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian ta yêu cầu hậu tiên h bên trên buổi trưa toàn lưới đều có thể nhìn thấy bộ phim này tuyên phát điểm thứ ba cũng chính là điểm trọng yếu nhất vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy nghe tới trời tối ngày mai cái này lưu dũng còn muốn dùng tê lợi ca cái này đại hào cho công ty chúng ta cái kia từ hiệu t huệ tiến hành hiện trường trực tiếp đồng thời từ hiệu t huệ mình cái kia vui vẻ tên điên tài khoản cũng sẽ tiến hành đồng bộ trực tiếp nếu như lưu dũng nhất một lát có thể tại trực tiếp kết thúc trước thật thu được ba trăm triệu trở lên khen thưởng kim ngạch vậy hắn liền nhất định sẽ trở thành trực tiếp giới bên trong thật thần ai đều không thể dung chuyển cái t r ù n g loại kia chuyện này tại trải qua ngày mai một ngày lên men ta tin tưởng đêm mai quan sát hắn trực tiếp nhân số tuyệt đối sẽ không thấp hơn tối nay các ngươi mọi người thử nghĩ một hồi nếu như đồng thời có năm trăm triệu người xem online trực tiếp cái này đem là bực nào hành động vĩ đại lại là bực nào to lớn cơ hội buôn bán cho nên ta quyết định b ố gì nào mắt một chút trong phòng họp tất cả mọi người thấy mọi người đem l ự c chú ý đều đặt ở trên người hắn về sau mới tiếp tục mở miệng nói ra cho nên ta quyết định ngày mai tên lợi ca trận này trực tiếp lớn tú chúng ta thiên âm văn hóa nhất định phải cầm xuống vì thế ta muốn ở công ty tất cả bộ môn nhi bên trong rút đi ra một nhóm tinh binh cường tướng yêu cầu nhất định phải là tại t r ư c mười năm trợ lên lão công nhân tạo thành một cái liên hợp bộ môn nhi tạm định là mới chuyển thông sự nghiệp bộ nàng mục đích đúng là bảo đảm ngày mai tê lợi ca trực tiếp thuận lợi tiến hành ta đem chuyện xấu nói trước nếu như ngày mai trận này trực tiếp bởi vì đang ngồi các bộ môn xảy ra vấn đề vô luận vấn đề xuất hiện tại cái nào bộ môn không dùng ta nói nhảm các ngươi những ngành này người đứng đầu liền chủ động đem đơn từ chức giao lên đi mặt khác ta ở đây tuyên bố một chút bổ nhiệm mới truyền thông sự nghiệp bộ bộ trưởng từ nghệ nhân bộ tổng thanh tra tần sở yên t ạ m thay nếu như trời tối ngày mai tê lợi ca trực tiếp có thể tại chúng ta thiên âm văn hóa thuận lợi tiến hành nói như vậy mới truyền thông sự nghiệp thuộc cấp chính thức giữ lại bộ môn chấp hành một cấp hành chính tiêu chuẩn cùng tổng giám đốc xử lý cung cấp tần sở yên đôi mắt đẹp lưu truyền sắc mặt thường đỏ nội tâm kích động lộ rõ trên mặt cứ việc n à n g muốn cực lực khống chế tâm tình của mình không để cho mình lộ ra kích động như vậy nhưng mặc cho ai đều không thể tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới nguyên điệu thăng hai cấp đồng thời còn có thể đơn độc đi chấp chính một cái bộ môn cự kinh hỷ lớn hạ dự ữ vững tỉnh táo nàng tự nhận không có kích động nhảy dựng lên liền đã đủ không sai bất quá tần sở yên tỉnh táo lại về sau cảm thấy chuyện này cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy mình rõ ràng là đắc tội qua lưu dũng người kia vì công ty gì lại còn muốn phải lựa chọn nàng đi làm chuyện này chẳng lẽ liền vẹn vẹn là bởi vì chính mình năng lực làm việc hơn người sao không nghĩ ra liền đi hỏi tần sở yên không chút do dự liền đem vấn đề này vứt cho tổng giám đốc bộ dìn bộ dìn nghe vấn đề của nàng khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ trong lòng vì sao an bài ngươi đi làm bộ trưởng mình không có bức số sao ngươi đem người đắc tội chạy coi là liền xong việc chuyện này ngươi xử lý minh bạch gọi lấy công chủ tội làm hư hại chính là r a có nổi vạn nhất đem đến hội đồng quản trị tìm sao t r ư ớ n g ngươi chính là tế cờ một cái kia nhưng hắn đối mặt tần sở yên lại không thể nói như vậy mà là rất quan phương trả lời một câu bởi vì công ty cảm thấy chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm vị trí này tốt mọi người còn có những vấn đề khác sao nếu như không có liền tan họp bảo tổng ta còn có một vấn đề tần sở yên cũng là không thèm đến sỉa hôm nay nàng nếu không đem lời hỏi rõ ràng trong lòng thế nhưng là không nỡ bộ gì lông mày lại là n h ữ một cái hơi có vẻ không vui hỏi ngươi còn có vấn đề gì tần sở yên cũng không có k h á c h khí thành thật nói chắc hẳn cái này tê lợi ca đêm nay trực tiếp mọi người cũng hẳn là đều nhìn chớ nhìn hắn ở trên màn ảnh khóc than bán thảm nói bồi thường tiền trên thực tế kia là không thể nào không nói trước hắn đêm nay có thể hay không thu được ba ước khen thưởng liền nói hắn đêm nay trực tiếp mang hàng chỗ kiếm được tiền cùng nhãn hiệu quan danh phí cộng lại cá nhân ta đoán chừng ít nhất đến năm ước đi lên ta muốn hỏi chính là đối với một cái toàn thân trên giới đều tràn ngập lưu manh tập tính nhà giàu mới nổi công ty là lấy ở đâu tự tin có thể đem hắn đào đến thiên âm văn hóa đến kiếm kia một chút xịu đáng thương tiền lương bộ chính là bởi vì khó khăn công ty mới đem trọng trách này giao ở trên người của ngươi bởi vì công ty tin tưởng ngươi cái này thiên âm thứ nhất đoá hoa giao tiếp t u y ệ t không phải là hư danh mà đến từ ngươi đi đối phó cái kia chưa thấy qua cái gì việc đợi làm người còn không phải tay cầm đem bóp sự tình nghe bộ g ì nói xong tần sở yên một chút liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nghĩ rõ ràng nguyên lai、like、mình không chỉ là có nồi hiệp vẫn là đánh chó dùng cái kia bánh bao vừa kéo xong mài con lưỡng ốc nhất nghiệm như thế nàng vừa mới nhắc lên n i a cỗ tinh khí thần nhi trong nháy mắt liền tiêu tán không còn một mảnh ánh mắt bên trong chị còn lại phẫn hận cùng không cam lòng thành phố bờ bờ c lưu dung đối trực tiếp ông tính nói mọi người chuẩn bị kỹ cảng ba hai một ngẫu nhiên liên tuyến bắt đầu đ ừ n g này vị này lao ca n g ư ơ i tốt a trời ạ là t ê lợi ca sao vậy mà thật chọn chúng ta trời ạ quả thực quá khó có thể tin n g ư ơ i tốt n g ư ơ i tốt chứ bốn trăm bốn mươi sáu t ê lợi ca trực tiếp liên tuyến chứ bốn trăm bốn mươi sáu t ê lợi ca trực tiếp liên tuyến đúng ta chính là t ê lợi ca chúng ta nói ngắn gọn đầu tiên chúc mừng ngươi bị may mắn ngẫu nhiên c h ọ n chúng phía dưới ngươi còn phải thông qua hai đạo nghiệm chứng mới có thể lấy đi một trăm vạn tiền mặt chuyển khoản lao ca ngươi biết quy tắc này đi biết biết, nhất định phải uống chính là bia tân hải đến ta để mọi người nhìn một chút cái này một đống lớn đều là ta vừa đi siêu thị mua về ngoại tạo các ngươi cũng không biết kia quá nhiều người đều là đoạt bia tân hải cái gì cũng không nói tê lợi ca về sau ta chính là của người đáng tin f a n hâm mộ ta có phải là còn phải ngay mặt là một bình nhi đúng ngươi muốn ngay trước sở tiêu đi ấ bên trong chỗ có bằng hữu nhóm mặt một hơi uống hết một bình nhi mới có thể lĩnh được cái này một trăm vạn tiền thưởng không có vấn đề không có vấn đề ta cái này liền cho đoàn người hết một cái tốt đặc sắc để mọi người chúng ta chúc mừng hôm nay vị thứ nhất một trăm vạn thưởng lớn người đoạt giải ở đây ta còn muốn nói một câu những cái kia còn tại quan sát các bằng hưu cơ hội đang ở trước mắt chỉ có tham dự vào mới có thể có cơ hội trúng thưởng nếu như các ngươi chỉ là nhìn ngay cả tham dự cũng không nguyện ý tham dự nói vậy các ngươi liền không nên đi g i a o ước người khác trúng thưởng bởi vì các ngươi cũng chỉ có nhìn xem mệnh lão ca ta bên này nhân viên công tác đã đem tiền đánh tới ngươi sở tựu i đi ô tài khoản bên trên ngươi xem một chút thu đã tới chưa nếu như thu đến cho mọi người phơi bày một ít ta xem một chút ta xem một chút a một cái thanh âm hưng phấn vang vọng toàn bộ sở tiệu đi ô trong video người nam kia nhân đại quát thu được ta thật thu được một trăm vạn tạ ơn tê lợi ca các huynh đệ tê lợi ca thật không có gần người các ngươi nhìn đây là một trăm vạn tới sổ ghi chép thời gian là ngay tại lúc này đi lão ca ta liền không cùng ngươi tiếp tục video còn có nhiều như vậy bằng hữu chờ lấy đâu ngày hôm nay là cái cao hứng thời gian chúc ngươi vui vẻ vui vẻ mình nhiều uống vài chén chúc mừng lập tức đi cùng vui cùng vui tê lợi ca ngươi yên tâm đi đêm nay chính là không ngủ cũng phải đem những n à y rượu để uống à đúng vị này lão ca ta quên hỏi ngươi bia tân hải uống vào kiểu gì a có hay không cái gì đặc thù mùi vị k h á c thường nhi a này ngươi nói đi tiểu chuyện kia đi một chút kia phá sự coi như sự tình ta lúc còn trẻ tại công ty lương thực đi làm nhi kia lương cụ lì con chuột so mèo đều lớn cả ngày ngay tại lương thực phía trên chạy liền kéo mang nước tiểu không thể so cái này ta dị nhiều kia còn không sợ đâu húng chi chút chuyện nhỏ này tê lợi ca ngươi vừa rồi nói một câu nói tốt làm người thô giáp một chút lời nói này ta thích nghe đi láo ca ngươi cảm thấy bia tân hải không có chuyện là được ta không làm nhảm hữu duyên gặp lại có dành cho ta soát cái kẹo của a quan bế liên tuyến lưu dũng bưng lên một chén rượu đúng nhạc hàm nói tới đi mỹ nữ chúc mừng ta lần đầu liên tuyến liền thành công hai ta cạn một chén nhạc hàm bưng lên một cái chén nhỏ cùng lưu dũng bắt rượu đụng một cái rồi nói ra thật sự là đến chúc mừng vị đại ca này một chút uống rượu nhìn xem trực tiếp còn có thể bị một trăm vạn thưởng lớn đập chúng thật sự là quá may mắn lưu dũng lông mày nhữ lại cười hì hì nói ngươi cũng có thể tham gia cái này hoạt động a ngươi bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có chỉ kém một cái cơ hội mà thôi chỉ cần ngươi bây giờ tiến vào ta sở tựu đi ô ngươi tối thiểu liền có năm một phần ngàn vạn cơ hội bị ta g ú t chúng nếu như ngươi không tham dự vào. vậy ngươi liền một chút cơ hội đều không có mà lại ta liên tuyến là hệ thống ngẫu nhiên sở tiêu đi ô bên trong tốt ức ánh mắt ở chỗ này nhìn xem đâu cho dù là ngươi chúng thưởng ai cũng không thể nói ta gian lận đi vậy được rồi ta liền phối hợp ngươi một chút cho dù là không trúng thưởng cũng có thể cho ngươi sở tiêu đi ô kéo kéo nhân khí nhạc hàm cười nói xong lấy điện thoại di động ra tiến vào lưu dũng sở tiêu đi ô phía dưới ta bắt đầu liên tuyến bị thứ hai người nhà len kem đông t h ù n g thùng đ ư ờ n g đ ư ờ n g anh em hồ lô u lúc này là cái mỹ nữ mỹ nữ ngươi tốt a một tiếng tiếng rít trói hai cơ hồ xuyên qua năm trăm triệu mảng nhĩ của người ta tại sao là ta làm sao có thể là ta trời ạ tê lợi ca thậm chí ngay cả tuyến đ ế n ta trên màn hình một cái thất kinh nữ nhân ngay tại đấm n g ự c dậm chân hối t i ế p n g ư ơ i tốt vị mỹ nước kia ta là dẫn chương trình tê lợi ca xin hỏi ngươi bây giờ có tại uống bia tân hải sao thật xin lỗi à, tê lợi ca ta không nghĩ tới ngươi có thể liên tuyến đ ế n ta ta cảm thấy bị liên tuyến so chúng sổ số, số còn khó ta liền không có lấy chuyện này nhi coi là gì ta hiện tại đi mua ngay bia tân hải có thể chứ nhà ta dưới lầu liền có siêu thị ta còn có thể uống liền mấy bình thật xin lỗi vị mỹ n ư kia cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị thật có l ỗ i rất tiếc nuối ngươi cùng cái này một trăm b ạ n thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội hy vọng ngươi có thể tại sau này nhân sinh trên đường nghiêm túc nắm chặt mỗi một cơ hội gặp lại chơi ạ nàng thật là tốt tiếc nuối nhạc hàm có chút thê buồn ba nói liệu dũng đĩu môi nói không có cái gì nhưng tiếc nuối một cái không coi trọng quy tắc trò chơi người làm sao lại được đến cơ hội kế tiếp ta đến liên tuyến vui vẻ tên đ i ê n bên này dân mạng mọi người chuẩn bị sẵn sàng liệu dũng mắc ngón tay từ hiệu tuệ mau đem trong tay điện thoại đưa tới mà nàng cũng giống trước đó đái nhạc nhạc mở dạng nhanh chóng phóng tới phòng vệ sinh này này vậy mà là cái lao g a tử lão nhân ra ngươi tốt ngài biết ta là ai không ngươi lớn tiếng như vậy làm gì ta lại không biết liên tuyến trong video lão nhân kia nhà không vui lòng nói ngay sau đó hắn thái độ lại rõ ràng biến đổi hòa ai nói ta thế nào không biết tiểu tử ngươi đâu dân tộc chính là thế giới câu nói này không phải liền là ngươi vừa rồi nói sao tiểu hoa tử đừng nhìn ngươi quỷ đầu cóc mắt dáng dấp không giống người tốt nhưng tối nay có chút sự tình làm chính là thật xinh đẹp lại nói cũng xinh đẹp thật cảm tạ lao gia tử khích lệ tiểu tử nhận lấy thì ngại a lão gia tử vì không chậm trễ mọi người thời gian hai nhà chúng ta trước hết không làm nhảm theo quy trình đến có được hay không tiểu tử ngươi nói tính, không nghĩ tới lao già ta sống 300 nhiều tuổi lại còn trúng thưởng lớn, tiền này vặn lớn tôn phong ngươi có tới già tuổi lại giải Tiểu ta thể ta tử cho lao lưu vừa mua ốc. xem trọng đây là bia tân hải hơn nữa còn là bình lớn nhi nhìn ra ra cho người thổi một cái tốt cái này một b ì n h đều không dùng bên trên m ộ ư ơ i năm giây lão gia tự vĩ vũ xem ra là phong thái không giảm năm đó à. liệu dũng khoa trương nói không được người không chịu nhận mình già không được à, lúc còn trẻ tại trong xưởng uống rượu tranh tài huyết một bình chưa từng có vượt qua m ộ ư ơ i một giây thời điểm hiện tại song có b chúc mừng lão gia tự hoàn thành lần này khiêu chiến nhân viên công tác hiện tại chính cho ngươi chuyển khoản sau đó ngài liền sẽ thu được thuộc về ngươi một trăm vạn đến lúc đó ngươi cho chúng ta sở tiệu đi âu người xem nhìn một chút chuyển khoản ghi chép là được trước lúc này ta có một vấn đề muốn hỏi một chút lao nhân ra ngài không biết có thể hay không ngươi không cần phải nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì không phải liền là bia tân hải kêu ít chuyện mà ngươi ghi nhớ tiểu h ò a tử chân chính người một nhà sẽ không để ý cái này ít chuyện sở d ĩ chuyện này có thể dẫn phát như thế lớn dư luận tiếng vọng tuyệt đối là người hữu tâm ở giữa châm n g i thổi gió mang tiết ấu về phần cái này người hữu tâm là ai ta liền không nói mọi người trong lòng đều rõ ràng ở đây ta cũng phải đúng nhà máy bia tân hải lãnh đạo nói hai câu nhi cái này ít chuyện các ngươi không cần lên lửa đ i nhớ thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc ánh mắt của quần chúng mãi mãi cũng là sáng như tuyết ha ha tạ ơn đại gia ngươi thay bia tân hải nói nhiều như vậy lời hữu ích kỳ thật ta muốn hỏi vẫn thật là không phải chuyện này ta chủ yếu muốn hỏi chính là ngài như thế lớn số tuổi vì sao vì sao muốn ngâm mình ở mỹ nữ sở t i ê u đi ô bên trong đâu Sao, Liên hương các đám này, danh con trong loạn liền ngươi tiện hương này từng ngày trong mắt loạn chuyển tùy tiện nhìn các đám mắt tùy không nói g ạ n ngươi ra ra trong điện thoại di động của ta có mấy cái phân khu chỉ là đôi chân dài khu liền có một hơn một ngàn cái cô nương rắn người khoa trương đến nổ cũng phải có đúng vậy ngài nhưng mau ngừng lại đi ta phục ngài thật là một cái ra lưu d u n g cấp bận bịu đóng lại liên tuyến ngay cả để lao đầu biểu hiện ra chuyển khoản ghi chép cơ hội đều không cho hắn hắn là sợ lao ra tử lại nói ra cái gì hổ lang chi t ừ đến nhạc hàm cũng cười cười xấu hổ nàng nâng chén nói lao ra này tử tính cách thật tốt ân lưu d u n g từ một tiếng sau trên giới quan sát một chút người chủ trì nhạc hàm sau đó như có điều suy nghĩ nói dựa theo phân khu ngươi hẳn là tại lao ra tử có cho khu bên trong nhạc hàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng nói sang chuyện khác ta nhìn ngươi uống không sai biệt lắm có một nửa tăng thêm trước đó những cái kia ngươi bây giờ chỉ ít đã uống hết bảy mươi nhiều chai bia kiểu gì còn có thể kiên trì uống hết sao nấc lưu dung đánh một cái cách nhi rồi nói ra lúc này mới cái kia đến đó chỉ có thể tính vừa mới bắt đầu đến tiếp tục liên tuyến nhìn nhìn chúng ta vị thứ ba bằng hữu có phải là cái may mắn nhà máy bia tân hải tập đoàn công ty cao ốc văn phòng tổng giám đốc Giám i đốc v ê theo ồ một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên sau văn phòng đại môn bị nhẹ nhàng đầy ra một tổng giám đốc xử lý nhân viên công tác cầm điện thoại vội vã chạy viên tổng đây là thủ đô bên kia khẩn cấp điện thoại a một cũ không hiểu hồi hộp đột nhiên đánh lên viên hồng mẫn trong lòng hắn liếc mắt nhìn nhân viên kia sau nhỏ giọng hỏi nói không nói gì sự t ì n h không có viên tổng thủ đô cơ quan tổng giám đốc chỉ nói là cấp tốc nhưng hắn muốn chính miệng đúng ngươi rằng ân điện thoại cho ta vất vả ngươi ngươi đi ra ngoài trước đi Vì ta là viên hồng mẫn ân cái gì cái này cũng có thể làm đi ta biết ta lập tức liền an bài người đi làm ta biết giữ bí mật treo cúp điện thoại viên hồng mẫn rõ ràng có chút phấn khởi nhưng hắn vẫn là cực lực khống chế lại tâm tình của mình đưa tay đem thư ký gọi vào bên người túi đầu thì thầm sau khi nói chuyện này ngươi tự mình đi an bài nhất định đừng có chỗ sơ xuất người biết càng ít càng tốt mau đi đi ngươi chỉ có hai mươi phút thời gian chuẩn bị chương bốn trăm bốn mươi bảy gửi lời chào người đáng yêu nhất chương bốn trăm bốn mươi bảy gửi lời chào người đáng yêu nhất đinh đương đương t h ù n g thùng đương đương anh em hồ lô thành phố bờ bờ cờ lâu hai lưu dũng bắt đầu lần thứ tư liên tuyến ba lần trước liên tuyến bên trong thành công hai cái một cái thất bại t ê lợi ca tiên sinh ngươi có thể hay không dự đoán một chút lần này sẽ liên tuyến thành công sao vì sinh động s ờ t i ê u đi âu bên trong bầu không khí người chủ trì nhạc hàm hợp thời cho lưu dũng ném ra ngoài một cái vấn đề nhỏ ta muốn hẳn lá sẽ đi lưu dũng chính nói đâu liên tuyến liền được kết nối hoa là ta thật là ta các ngươi mau nhìn ta bị tê lợi ca liên tuyến đồng dạng là một trận tiếng la kích động run run hình tượng bên trong một đám người hưng phấn dị thường lưu dũng cấp bận bịu lên tiếng nói huynh đệ ngươi tỉnh táo một chút ngươi cái này ống kính lắc quá lợi hại để ta có một loại trông thấy biển cả cảm giác nếu mẹ nó đừng hô không có nghe tê lợi ca nói hắn đều nhìn đ ố sao thật xin lỗi các vị theo hình tượng ổn định video hình tượng bên trong xuất hiện một đám cao hứng bừng bừng tiểu h o a tử bối cảnh là tại một cái tiệm cơm trong gian phòng trang nhã trên mặt bàn đã bậy đầy bia tân hải b ì n h lưu dung c ư ờ i hỏi anh em ngươi đây là uống bao nhiêu ha ha ha ha, t ê lợi ca ngươi nhìn ra không nói gạt ngươi từ ngươi trực tiếp bắt đầu mấy người chúng ta một mực uống đến bây giờ bất quá khẳng định là so ra kém đại thần ngươi uống nhiều một người cũng liền tầm mười cái đi chúng ta mấy anh em vừa ăn cơm vừa nhìn ngươi trực tiếp vừa rồi c h í n h n i ệ m lẩm bẩm trực tiếp liên tuyến chuyện này đâu cũng không biết phần này may mắn có thể hay không rơi xuống trên đầu của chúng ta chúng ta mấy cái trước đó đã nói xong vô luận ai được tuyển chọn chúc ư n g mừng đ huynh đệ ngươi quá quan các ngươi đều là tốt lắm nhi ta vừa rồi cẩn thận đều xem một lần không có một cái chơi xấu ha, ha ha tạ ơn tê lợi ca khích lệ chơi xấu là không thể nào chúng ta tham gia quân ngũ người là vĩnh viễn cũng không thể chơi xấu trong video tiểu hòa tử tự hào nói một câu a huynh đệ ngươi là c u â n nhân liệu dũng tò mò hỏi chúng ta những huynh đệ này đã từng đều là bất quá hiện nay tất cả đều giải nghệ lần này là ứng chiến b ạ nước hẹn qua tới tham gia hôn lễ thiên nam đ ị a bắc huynh đệ đã cách nhiều năm lần nữa tập hợp một chỗ vốn là đã đủ kinh hỷ không nghĩ tới đêm nay còn gặp vui mừng lớn hơn ta đại biểu toàn thể huynh đệ lại một lần nữa cảm tạ tê lợi ca không k h á c h khí không k h á c h khí có thể cùng các ngươi liên tuyến cũng là vinh hạnh của ta ta có thể mạng mọi hỏi một câu là vị huynh đệ kia sắp kết hôn sao đến đại xuân tê lợi ca gọi ngươi video hình tượng cực tốc hoán đổi bên trong một cái tinh lông mày kiếm mục đích đại soái ca nhi cấp tốc xuất hiện tại hình tượng bên trong vẻ mặt tươi cởi đối với ống kính hô này tê lợi ca ngươi tốt trước màn hình chỗ có bằng hữu nhóm mọi người tốt ta gọi đại xuân sẽ phải kết hôn cái k i a chính là ta đại xuân ngươi tốt chúng ta thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ta liền không nói với ngươi nhiều lắm ở đây ta đại biểu sở tiêu đi ấu bên trong tất cả người nhà cho ngươi đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc chúc đại xuân minh đệ tân hôn hạnh phúc đại xuân vui vẻ nói tạ ơn tê lợi ca tạ ơn trước màn hình đám dân mạng chúng ta liền không chậm trễ mọi người thời gặn gặp lại. Đừng ta còn chưa nói xong đâu ngươi nói cái gì gặp lại n g ư ơ i đưa điện thoại cho vừa rồi kia anh em n g ư ơ i tốt tê lợi ca còn có chuyện gì sao n g ư ơ i trước đừng có gấp tắt điện thoại tiền còn không có cho ngươi chuyển qua đâu một hồi ngươi còn phải đem thu khoản ghi chép cho rộng rãi dân mạng nhìn một chút đâu a a a thật xin lỗi thật xin lỗi ta một kích động đem chuyện này quên anh em ta hỏi ngươi các ngươi hôm nay hết t h y bao nhiêu cái chiến hữu tụ hội báo cáo tê lợi ca chiến hữu tụ hội đáp lợi mười bốn người thực đến mười bốn người báo cáo hoàn tất hình tượng bên trong tiểu họa tử dùng phi thường nghiêm túc quân sự dùng từ trả lợi lưu dụng vấn đề rất đẹp、trai. sở tiêu đi ô bên trong người nhà nhóm để chúng ta vì người đáng yêu nhất lớn tiếng k h n hay trực tiếp hình tượng bên trong tiêm mười bốn cái đã từng quân nhân lúc này tập thể đứng dậy mặt hướng ống kính kính một cái tiêu chuẩn quân lễ huynh đệ các ngươi cái này trang nghiêm quân lễ ta tê lợi ca nhận lấy thì ngại ta định dùng hành động thực tế tới hồi báo các ngươi cái này trang nghiêm thi lễ các ngươi không phải mười bốn người sao ta cho ngươi chuyển một trăm vạn các ngươi điểm q u á phiền phức có cả có lẽ không đủ tốn sức đây này huynh đệ ngươi đã nghe chưa ta để người cho các ngươi chuyển một trăm năm mươi vạn các ngươi mười bốn cái h u y n h đệ mỗi người điểm mười vạn thêm ra kia mười vạn khối tiền chính ngươi lưu năm vạn điều này đại biểu vận may của ngươi sau đó thay ta cho tân lang theo lễ năm vạn đây là t ê lợi ca một phần tâm ý như bức t ê lợi ca g i ọ n g thoáng t ê lợi ca video hình tượng bên trong lần nữa truyền đến vui cười làm ồn chẳng diện theo một đầu thu khoảng một trăm năm mươi vạn tới sổ t ộ bụng xuất hiện ở trên màn ảnh lưu dung cúp máy trực tiếp liên tuyến thật cao hứng đến nhạc hàm đại mỹ nữ hai ta đi một cái ta làm ngươi tùy ý lưu dung nhất bát rượu và bụng vớt một cái miệ ba tử đối trực tiếp ống kinh nói rất chân thành sở tiêu đi ô bên trong người nhà nh sinh hoạt nào có cái gì thuế nguyện t i n h tốt chẳng qua là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi mọi người phải vì có thể sinh tại dạng này một cái hòa bình mà vĩ đại niên đại mà cảm thấy may mắn các ngươi nhất định phải ghi nhớ bọn này người đáng yêu nhất không có bọn hắn bảo vệ quốc gia lấy ở đâu các ngươi tưởng hòa an bình bình t ĩ n h sinh hoạt tới đi trước màn hình ngươi để chúng ta cùng một chỗ nâng chén vì bọn này người đáng yêu nhất c ạ n ly phía dưới để chúng ta tiếp tục liên tuyến c h ờ một chút nhạc hàm mặt mũi tràn đầy kích động nói thế nào em gái h tê lợi ca ngươi lửa. ngươi lửa ngươi biết không nhạc hàm một mặt phân khởi nói Mua. n g ư ơ i tổng cộng liền uống hai chai bia còn lại nửa ngụm thế nào liền bắt đầu làm nhảm đưa rượu lên g ặ m n ữ a n h a ta lửa không lửa ta có thể không biết cái này sở tiêu đi ô bên trong hiện tại cũng sáu hơn trăm triệu người cái này mưu hãn chiến tích ở chỗ này bày biện chỉ cần không mủ đều có thể nhìn ra ta lửa ngươi lại mới nói với ta ta lửa ngươi làm sao n g h ĩ đâu ai nha không phải chuyện này ngươi cái này sở tiêu đi ô có bao nhiêu người có thể thế nào ai còn có thể vượt qua ngươi ngươi yên tâm liền ngươi cái này lục tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ta nói ngươi lựa là bởi vì truyền thông xuất thủ tại trang w e b trang đầu đưa đỉnh khen ngợi ngươi đây chính là ngươi vô thượng vinh quang à. lưu dung đúng này ngược lại là không có quá h ư n phấn chỉ là tùy ý hỏi một câu nói ta cái gì truyền thông mặc dù không có sách tên của ngươi nhưng là đăng ngươi câu kia chỉ có dân tộc mới là thế giới văn bên trong nói đây là thời đại mới người trẻ tuổi lòng mang dân tộc cảm ơn quốc gia cụ thể biểu hiện chỉ có chân chính có gia quốc tình hoài người mới có thể nói ra như thế có t ì n h có nghĩa nói đến ngọa tàu ta ưu tú như vậy ta thế nào không biết đâu cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là thời đại mới thanh niên bốn có a nhạc hàm m ộ i m ộ i n g ư ơ i có muốn hay không suy tính một chút thanh niên tuấn tài liền bày ở trước mắt cơ hội khó được à. nhạc hàm một mặt đỏ bừng nhìn một chút bên người không xa kiểu y k y thì cùng từ hiệu tuệ mấy người các nàng có chút không cam lòng nói trước đó ta nghe ngươi đề cập qua mấy cái này t ỷ t ỷ đều là bạn gái của ngươi đi ta liền muốn ngắt thăm ngươi một chút ngươi là làm sao có ý tứ làm được ngay trước bạn gái của ngươi nhóm cùng sáu ước dân mạng mặt đùa bỡn ta đây này ta đùa dỡ ngươi sao lưu dũng có chút không xác định hỏi ân các ngươi cũng nhìn ra lưu dũng hỏi kiểu y k y ân ân bốn ha ha ha ha Coi như ta đùa dỡn kia thì phải làm thế nào đây nhạc hàm ta hỏi ngươi ngươi kết hôn sao ngươi làm sao ngủ nhạc hàm hờn r ồ i nói ta xem ra rất già sao rõ ràng nhìn xem liền không đến kết hôn tuổi tắc có được hay không được được được coi như ta ngủ nhìn lầm vậy ta hỏi lại ngươi ngươi có bạn trai sao từng có qua về sau cũng sẽ có sao đi bất quá bất quá bây giờ nhưng không có nhạc hàm có chút nhỏ xấu hổ kia chẳng phải hết à, hai ta ta chưa lập gia đình ngươi chưa gả hai đầu đ ộ n thân cậu bằng cái gì liền không cho phép ta đùa dỡn g ư ơ i lại nói ta như thế một cái vừa mới bị truyền thông khen qua thanh niên tài tuấn không đáng ngươi lấy thân báo đ ắ p sao đi không đùa g ợ n với ngươi ta cảm giác ngươi đều sắp bị ta khí khóc chúng ta còn tiếp tục kế tiếp liên tuyến đi liệu dũng trong đầu du du cho ta liên tuyến vừa rồi cái k i ê u bảng một đại tỷ nhìn nàng còn online không chủ nhân ngươi đây là muốn cho nàng đưa về tiền sâu a dựa vào người ta đêm nay đều thưởng cho ta hơn mấy trăm vạn ta thế nào cũng không phải cho nàng trở lại một chút lợi nhà chủ nhân vạn nhất người ta nếu là thèm thân thể của ngươi đâu ách du du à nếu không dặn này khẩu vị của ta nhi ngươi cũng biết nếu không ngươi trước chui vào nàng id thay ta tra nhìn một chút nàng tài liệu cá nhân ngươi cảm thấy phù hợp ta tiêu chuẩn lại thay ta liên tuyến vạn nhất nàng là một cái d â u ria s ồ m xoàm k i m cương bạ bị người tranh thủ thời gian thay ta đem hắn kéo đen đinh đương đương thủng thủng đương đương anh em hồ lô ngoa tạo cái này thế mà liên tuyến thành công liệu dũng kích động thoát ra ngươi nói cái gì cái gì gọi là cái này thế mà liên tuyến thành công liên tuyến đều là ngẫu nhiên lựa chọn online người sử dụng thành công không phải rất bình thường sao nhạc hàm không hiểu nhìn về phía l i u dũng hỏi a không có việc gì ta cứ như vậy thuận miệm nói nhìn thấy liên tuyến thành công lưu dũng cả kinh hơi kém không có đem tình hình thực tế nói ra v y ngươi tốt ta là tê lợi ca rất may mắn ngươi bị ta liên tuyến thành công lưu dũng giả giả vờ không biết đối phương là đêm nay ta có thể ăn kem v ý nguyên áp dụng quen thuộc mở màn phương thức cùng đối phương chào hỏi ư tâm ta yêu tiểu ca ca lại có thể liên tuyến đến ta cái này đây quả thực quá làm cho ta kinh hỷ ta muốn nói đây chính là duyên phận tiểu ca ca người t i n không video hình tượng bên trong một cái xa hoa phòng khách lớn một cái ung dung hoa quý sinh đẹp phụ nhân mặc một bộ xem g a liền phi thường danh quý áo ngủ nữa nằm tại quý phi trên giường hai i đầu k ế trong t như ngọc đầu i lưu dung mang ý tán dương du du làm tốt lắm này nương môn nhi mập trắng mập trắng cảm giác đều có thể b ó c xuất thủy nhi đến đúng là ta đồ ăn chủ nhân nàng năm nay hơn một trăm l i n tuổi hơn một trăm bao nhiêu a một trăm linh năm tuổi dựa vào dọa lao tử nhảy một cái ta coi là một trăm tám mươi chín nữa nha một trăm gia mặt sợ lông gà đem b ở i thọ của các nàng quy ra thành trên địa cầu t ổ i tác nàng cũng liền có thể tính ba mươi gia ráng vóc chính là có thể nghe có thể mua thời điểm tốt đúng nàng kết hôn sao phá hư gia đình người khác sự tình ta cũng không thể làm kết quả nhưng tư liệu biểu hiện cũng sớm đã ly hôn hiện tại thuộc về độc thân trạng thái bất quá nữ nhân này thân phận bối cảnh phi thường không đơn giản thân gia quá ngã ước danh nghĩa các loại sản nghiệp vô số trực tiếp hình tượng bên trong lưu dung rất khách khí mà hỏi vị nữ sĩ này vì tiết kiệm mọi người thời gian xin bắt đầu ngươi biểu diễn ha ha tên lợi ca ngươi liền không nghĩ biết ta là ai không nữ tử lười biếng t r ở mình nhi tiếp tục nửa tựa ở quý phi trên giường áo ngủ một bên cầu vai nhi lơ đã n chơi xuống rất có dụ hoặc nàng cho người ta cảm giác tựa như một cái chín mọng cây và mật để người không tự giác liền muốn đi lên cắn một cái lưu dũng mặc dù trong lòng đắc ý cái này một cái nhưng ngoài miệng nhưng cho tới bây giờ đều không chịu v h u a hắn c u ầ n ngạo không bị trói buộc nói ngươi yêu hắn mẹ ai ai đừng chậm trễ đại gia hỏa thời gian ta liền hỏi ngươi uống hay không không uống ta treo ha ha tiểu ca ca hỏa khí thật lớn à tỷ tỷ ta có phải là hẳn là cho ngươi đi trừ hòa a đã có thật nhiều năm không người nào dám cùng ta nói như vậy lời nói ngươi thành công phát động ta lòng ham chiếm hữu nếu như ngươi thật muốn để ta uống rượu vậy ngươi liền t h a o quen ngươi tật h xấu lưu dũng hùng hùng h ổ h ổ kết thúc liên tuyến đối trực tiếp ống kính nói ta vẫn là câu nói kia ngươi không thể quá lấy chính mình coi là gì để chúng ta liên tuyến kế tiếp trong đầu lưu dũng phân p h ố nói du du ngươi đem cô nương kia nhi gia đình địa chỉ tìm cho ta ra chờ ta dành thời gian đi để nàng mở mang kiến thức một chút ta năng khiếu mẹ nó loại này tự cho là đúng nương môn nhi ngươi không thu thập nàng lại không được chủ nhân n g ư ơ i cái này thu thập là đứng đằng sau ta đi du du n g ư ơ i bây giờ học cái số a chủ nhân ta cảm giác n g ư ơ i đến bên này về sau thay đổi thật nhiều cái kia thay đổi chủ nhân n g ư ơ i bây giờ trở nên đã trương dương lại càn rỡ sợ người khác không biết người giống như thao dù mẹ nó ngươi nói nhảm lão tử ta mấy năm nay vẫn luôn c ầ u lấy tiếng trầm phát đại tài thật vất vả tìm tới một cái ai cũng không biết ta hiện đại văn minh thế giới mà lại ở đây ta không dùng gánh vác bất kỳ xã hội nào trách nhiệm không có áp lực tình huống giới ngươi còn không thịnh hành ta không kiêng nể gì cả hào hào đắc ý đắc ý kiềm chế nhiều năm như vậy cũng nên là thời điểm thả một chút bản thân thủ đô nào đó trong khu nhà cao cấp một mặt không dám tin hoa nhàn khanh nhìn xem bị tê lợi ca cút máy điện thoại liên tuyến lâm vào cực kỳ tức giận bên trong trong tay mấy vạn khối tiền một chi thủy tinh ly đế cao bị nàng rơi vỡ nát nàng mắt hạnh trận lên một đôi mắt đẹp căm tức nhìn trên màn hình lớn cái kia phóng đáng không bị trói buộc nam tử dùng băng lãnh nhưng lại mang theo mị hoặc thanh â m nói quảng ra ta không quản các người dùng biện pháp gì đêm nay trực tiếp sau dẫn h à tới gặp ta thành phố bờ bờ cờ lầu hai lưu dũng chính tại mặt mỉm cười tiến hành mới một lần liên tuyến trong đầu lại là đang hỏi du du nhà máy bia tân h ả i cho cái k i a hảo người kết nối bên trên sao t i ê n tâm đi chủ nhân đã làm tốt liên tuyến chuẩn bị ngươi có thể tùy thời bắt đầu đinh đương đương thùng thùng đương đương anh em h ồ lô uy vị bằng hữu này chào buổi tối a rất cao hứng cùng ngươi liên tuyến thành công đồng thời cũng chờ mong ngươi có thể thu hoạch được trăm vạn thường lớn trong video một nam tử bồi r ố i nói song song thế nào lại là ta đây lần này nhưng thao đản sáu trăm triệu dân mạng toàn thể mộng bức bên trong lưu dũng làm bộ không rõ ràng cho lắm mà hỏi huynh đệ ngươi cái này thái độ làm cho ta rất xấu hổ nha liên tuyến đến ngươi hẳn là công việc tốt ta ngươi thế nào còn có thể có loại này không vui lòng phản ứng đâu trong video ôm một mặt quần áo lao động nam tử trung niên đôi ống kính một mặt cười khổ nói tê n lợi ca ngươi nhìn ta sau lưng nhìn xem ta đây là ở đâu nhi liền biết ta vì cái gì nói như vậy nói xong hắn còn đưa điện thoại di động ca mê ra đối công việc của mình hoàn cảnh đập một vòng đám dân mạng kinh ngạc phát hiện ở phía sau hắn vậy mà là mấy bộ cỡ lớn bia rót trang dây chuyển sản xuất từng dãy bình sắp xếp gọn bia ngay tại có thứ tự chờ đợi thủng đ ư n g hàng đóng gói ngo tạo không thể nào liệu dùng khoa trương hô huynh đệ ngươi vậy mà là bia nhà máy nhân viên ha, ha. nam tử trung niên một mặt cười khổ nói hơn nữa còn là nhà máy bia tân hải nhân viên lần này ta thảm chúng ta đi làm nhi trong lúc đó là không cho phép làm bất luận cái gì cùng làm việc không quan hệ sự t ì n h ta một cái muộn trực ca đêm nhi suy nghĩ vụng trộm nhìn một lát điện thoại nào nghĩ tới có thể bị ngươi liên tuyến thành công à? hiện tại một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu bày ở trước mặt của ta t ê lợi ca ngươi muốn nghe cái nào trước ha, ha ha ha huynh đệ ta không thể không nói ngươi tâm tính là thật tốt đi làm nhi trong lúc công tác bị ta bắt tại chỗ vậy mà còn có tâm tư cùng ta ở chỗ này nói đùa đã ngươi đều hỏi như vậy ta vậy ta liền trước nghe một chút tin tức tốt của ngươi đi ha ha tin tức tốt của ta chính là lập tức liền có thể lấy kiếm được một trăm vạn đằng sau ta vừa mới rót giả vờ tất cả đều là tươi mới nhất bia tân hải đang khi nói chuyện hắn tiện tay liền từ dây chuyển sản xuất bên trên gỡ xuống một chi bia chai một hơi liền cho uống xong x o n g việc còn tiêu sái cơ cơ bình rượu ra hiệu bên trong một giọt đều không có thừa chúc mừng ngươi huynh đệ ngươi có thể thu hoạch được ta cái này một trăm vạn tiền mặt thường lớn không thể không nói huynh đệ ngươi thật rất may mắn vậy mà là nhà máy bia tân hải nhân viên công tác ngươi nói ngươi vạn nhất nếu là cái khác nhãn hiệu bia nhà máy người tại trong lúc công tác bị ta liên tuyến đến cao minh nhiều đâm tâm kia thật là sau lưng b ĩ a vô số nhưng nhãn hiệu phương diện lại không thích hợp a đúng người tin tức xấu là cái gì nói ra để mọi người vui vẻ một chút ha ha ha ha s ở tiêu đi ô bên trong mưa đạn lập tức sôi trào nói ra để chúng ta vui vẻ một chút câu nói này thành thác nước lưu bắt đầu tuần hoàn nhấp nô soát bình phong Ai? Nam ta của ta niên thở dài một tiếng nói, tin tức xấu chính là ta lập tức liền muốn thất nghiệp, trung chính muốn căn công chúng một tử thở tức tức thất ty xấu là cứ lập Họa n à này y đây phúc chỗ theo h câu nói n k ô g phải nói vô ích. nói n vô g ư ơ i tại nhà máy bia tân hải là phụ trách cái gì công việc liệu dũng hỏi ta là bia rót trang tuyến kiểm tra viên công việc chủ yếu chính là đối vừa mới rót sắp xếp gọn bia tiến hành định thời gian kiểm tra thí điểm chủ yếu kiểm tra cảm giác độ cùng độ cồn trở một chút vậy n g ư ơ i đ ú n g gần nhất phát sinh những cái kia quan các n g ư ơ i bia tân hải mặt trái tin tức có cái gì cái nhìn cái kia có thể có cái gì cái nhìn mù kê ba bức bức thôi nhiều chuyện tại người ta trên thân ta cũng quản không được các người nhìn xem đằng sau ta những cái này lớn mình có lên men dùng có diệt khuẩn dùng mà lại toàn bộ bình lắp đặt chuẩn bị đều là toàn phong bế liền ngay cả cất rượu dùng nước đều là dưới mặt đất tốt mấy ngàn mét đánh lên đến thiên nhiên không ô nhiễm khoáng vật chất nước liền một bộ này công nghệ xuống tới ai muốn nói cái này bia bên trong còn có thể tồn tại cái khác đồ vật loạn thất bát a o k i a thật là đúng cái nghề này, này thật không thể giải thích không phải có câu chuyện cũ kể được không một cái tiệm cơm có sạch sẽ hay không liền nhìn đầu bếp có ăn hay không tự mình làm đồ ăn đổi thành ta nhóm bia nhà máy là một cái đạo lý bia có sạch sẽ hay không có được hay không liền nhìn chính chúng ta uống hay không nói thật chính chúng ta người uống nhà mình cái này bia liền cùng uống nước như khắt tùy thời liền đến một、bình. xưa nay sẽ không cân nhắc nó chất lượng vấn đề bởi vì tại chúng ta nội bộ người trong mắt chỉ cần là từ bình bên trong da rượu cùng nước lọc không có gì khác nhau cũng có thể trực tiếp t i ê n tâm uống lưu dũng tại trong video so một cái ngón tay cái rồi nói ra còn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp thuyết tử có lý có cứ rất đủ mặt để chúng ta biết một chút ngoại giới nhân tố căn bản đúng bia sản xuất công nghệ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì huynh đệ đ ừ n g n g ư i ngoài mặc dù ngươi đứng trước lấy thất nghiệp phong hiểm nhưng tốt xấu trong tay có một trăm vạn tiền thu số tiền này đầy đủ ngươi ở bên ngoài trống lên một cái buôn bán nhỏ ta bên này nhân viên công tác ngay tại cho ngươi chuyển khoản xin chú ý kiểm tra và nhận tạ ơn tê n lợi ca ta đã thu được một trăm vạn chuyển khoản ta xin mọi người nhìn một chút tin tức bộc bụt vậy được huynh đệ ta liền đến nơi này đi ta cũng không tốt nói ngươi là may mắn hay là không may mắn mặc dù được ta một trăm vạn lại rất có thể mất đi làm việc ai chúc ngươi may mắn đi cúc máy liên tuyến lưu dung hô huynh ê u y ê n ta hiện tại thành công liên tuyến mấy cái liên tuyến sáu lần thành công một cái s ở tiêu đi âu khen t h ư ở n g thu được bao nhiêu một trăm tám mươi triệu dựa vào mới ít như vậy a xem ra hôm nay phá ba trăm triệu là quá sức y h i y h i ta còn lại bao nhiêu bịa không uống chỉ còn ba mươi lăm bình lưu dũng liếc mắt nhìn trực tiếp ống kính sau đối nhạc hàm nói còn có sáu lần liên tuyến cơ hội bia còn có ba mươi lăm bình chúng ta bắt chút nhị gấp tranh thủ trong vòng một giờ kết thúc chiến đấu hiện tại đã rất khuya vì cảm giác tạ ra mọi người duy trì ta tận lực nhanh lên một chút u ố n g có tiền hay không đã không quan trọng chủ đánh chính là có thể để cho mọi người trong nhà sớm một chút nghỉ ngơi tuệ nhi tỷ lần này liên tuyến tại ngươi sở tiệu đi ô bên trong tiến hành ta nắm chặt thời gian uống rượu ngươi đến thao tắt đi tiêu chuẩn quy trình ngươi không đều biết sao t u t tê lợi ca nhạc nhạc tiểu t u y ế t cho ta rót rượu ngược lại nắm bát ta cho sở tiêu đi âu bên trong người nhà nhóm biểu diễn một cái khí thôn sơn hà ngũ tinh liên châu tuệ tỷ người kia vừa bắt đầu lên i tuyến ta bên này liền bắt đầu uống uống liền năm bát nhìn xem hai ta ai trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ thua làm một c h a i bia kiểu gì kia còn chờ cái gì đâu bắt đầu đi từ h i ể u tuệ nói xong cũng đẻ xuống ngẫu nhiên liên tuyến hai phút sau khi lưu dung uống xong thứ năm bát bia thời điểm tại vui vẻ tên đ i ê n sở tiêu đi âu bên trong một cái trung niên phụ nữ chính rơi một cái tân h ả i lớn lục đồng tử phí sức đổ xuống dưới đâu bất quá có thể là vì một trăm vạn sự tình cho dù là lại phí sức nàng nửa đường cũng không có một tiêu ngừng ý tứ thẳng đến một phút sau nàng mới thật không dễ dàng đem trong bình rượu uống cho hết một bên nớp rượu vừa hướng từ hiệu tuệ nói không có ý tứ a tên điên t ỷ ta thực tế là uống không được quá nhanh hại ngươi thua tranh tài thật xin lỗi a đợi cho phụ nữ trung niên thu được chuyển khoản sau từ hiệu tuệ mới khách k h í đóng lại liên tuyến sau đó cười khổ đúng lưu dung nói có chơi có chịu trận này ngươi thắng chương 449, liên tuyến đang tiến hành hai chương 449, liên tuyến đang tiến hành hai nói xong nàng tiếp nhận nhạc hàm đưa qua một chai b ị a ngay trước hai cái sở tiêu đi ô dân mạng mặt một hơi uống sạch trong bình rượu sau đó lại đối lưu dũng nói t ê lợi ca ngươi có dám hay không tiếp lấy cược này chúng ta tên đ i ê n tỷ h à n g hái kia liền tiếp lấy cực điều kiện tiền đặt cực tùy ngươi mở ta tận lực bồi tiếp t ố t t ê lợi ca c ụ c khí vậy cứ như thế kế tiếp liên tuyến ngươi đến từ ngươi theo bắt đầu tính mai cho đến kết thúc ta bên này uống uống liền hai chai b ị a vẫn là ai nhanh ai thắng tức ta tiếp lưu dũng không quan trọng nói tia tiền đánh cực là cái gì a thua người kia uống liền ba cái đương nhiên tranh tài lúc ta uống hai bình này không tính Mà mặt này ngươi trên mặt bản những chủ ũ n g k nhân h người đến bằng hữu a rượu ngay tại làng cỏi là đâu ngoa tạo cái này tổn hại đầu uống rượu một điểm đồ ăn đều không có a uống chính là tân hải lớn lục đồng từ sao đúng vậy cho ta liên tuyến hắn đi tiền cho ai hoa đô là hoa a diệu thế nào nói cũng coi là huynh đệ mình cho một chút chỗ tốt hẳn là đinh đương đương thùng thùng đương đương anh em hổ lô uy ngươi tốt vị này ngoa tạo a diệu thế nào lại là ngươi lưu dũng nhất kinh một trợt hoa trương hô liền ngay cả bên cạnh hắn mấy nữ nhân đều không hẹn mà cùng đem đầu nhìn về phía tổ quay phim chuẩn bị màn hình lớn chơi ạ vậy mà là kim kim ngâm miệng đái nhạc nhạc không đợi đem danh tự niệm đi ra đâu liên bị kiểu y thì y thì cho hô trở về liên đã ngay cả bắt đầu đúng bình thổi từ hiệu tuệ h đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên màn hình lớn kim quang diệu kim quang diệu là nằm mơ cũng không nghĩ tới lưu dung thế mà có thể cùng tự mình tiến hành video liên tuyến hắn lúc đầu ngay tại vui vẻ nhìn xem lưu dung trực tiếp nghĩ đến sau này có phải là hẳn là một mực ôm chặt đầu này lớn thô chân thời điểm sở ê u đi ô liên tuyến thỉnh cầu thế mà liền có thể trùng hợp như vậy rơi xuống trên đầu của mình ai muốn nói cái này mẹ nhà hắn không phải duyên phận phật tổ đều không đồng ý a diệu cũng là một cái người hiểu chuyện biết thời khắc mấu chốt mình phải làm gì video kết nối sau hắn ngay trước sở tiêu đi ô tất cả dân mạng mặt phanh một tiếng mở ra một bình tân hải lớn lục đ ồ n g tử đôi ống kính biểu hiện ra một chút bia nhãn hiệu sau đó nói một câu tạ ơn tê lợi ca cho cơ hội sau nâng bình liền mở thổi từ hiệu tuệ nhìn xem uống một hơi cạn sạch kim quang r ư ợ u triệt để mắt trở tròn ta mẹ nó ta đây là cái gì mẹ a đây cũng quá thẳng một chút đi người ta đem một bình đều uống xong phía bên mình còn lại một bình dưới đâu cái này mẹ nó trò chơi còn thế nào chơi lưu dũng nhìn thấy buông xuống vỏ chai rượu kim quang diệu vui vẻ nói cảm tạ rượu ca duy trì một trăm vạn tiền thưởng sau đó dâng lên sở tiêu đi âu bên trong người nhà nhóm khả năng có chỗ không biết cùng ta liên tuyến vị này ta trùng hợp nhận biết hơn nữa còn là ta hết sức quen thuộc một vị dẫn đầu đại ca hơn sáu trăm triệu người sở tiêu đi âu bên trong ngẫu nhiên liên tuyến ta vậy mà có thể ngay cả đến ta diệu ca duyên phận này quả thực là người tiên xem ra hai anh em chúng ta duyên phận là từ nơi sâu s a tự có thiên định a a diệu biết đây là lưu d u n g đang cho hắn sân ga hắn cũng không có khách khí cũng bắt đầu thuận cái này can nhi trèo lên trên hắn khẽ cười nói tê lợi ca nói là huynh đệ chúng ta hai phần này duyên phận thật đúng là ra sức bất quá diệu ca ta ở đây vẫn là phải nhắc nhở người một câu đừng luôn muốn trực tiếp vất thời gian xem thật kỹ một chút kịch bản nhi làm quen một chút lời kịch nhi không có chuyện nhiều phỏng đoán phỏng đoán kịch bên trong nhân vật tính cách đặc điểm đừng đến mở m ã y ngày đó cho ta như xe bị tuột xích đi ta cũng không chậm trễ ngươi trực tiếp hoạt động một trăm vạn ta thu được cứ như vậy đi gặp lại kim quang diệu một fan đem sở tiêu đi âu bên trong dân mạng toàn cả sẽ không đây là lấy ở đâu đại thần ngữ bức như vậy dám cùng tên lợi ca nói như vậy lưu dũng hợp thời tại sở tiêu đi âu bên trong giải thích nói mọi người trong nhà có chỗ không biết hai ngày nữa ta muốn đi tham gia diễn một bộ phim ở trong đó vai diễn một cái chùn phản diện nhân vật phim tên gọi Y y y y a y y ta nhớ tới ta đem tham gia diễn kia bộ phim là kim đạo lực tác mới nhất chìm nổi hy vọng chiếu lên thời điểm mọi người trong nhà đi cho ta cổ động một chút ủng hộ một chút ta lớn màn ảnh thủ tú đi mọi người hiện tại theo tầm mắt của ta cùng đi vui a vui a đi nhìn xem các ngươi tân tấn nữ thần tên điên tỷ uống rượu đến trước màn hình các ngươi cho các ngươi tên điên tỷ thêm cố lên tới đi thân ái tên liên tỷ tính đến trong tay ngươi b ì n h này ngươi còn phải uống liền bốn mình mới tính hoàn thành nhiệm vụ xin bắt đầu ngươi biểu diễn mọi người trong nhà cùng một chỗ thay ta g i á m sát ta ta bên này nhi tiếp tục bắt đầu liên tuyến đúng tên liên tỷ ngươi còn đánh cược hay không ngâm miệng không cá cược đ ờ i này không còn cược vậy ngươi từ từ uống đi ta muốn liên tuyến vị kế tiếp đến nhạc hàm lão n ộ i nhi lần này ngươi đến theo nhìn xem ai có thể bị ngươi cái này may mắn tay nhỏ chọn chúng ta đến tuyển thích hợp sao nhạc hàm có chút nhăn nhỏ mà hỏi có cái gì có thích hợp hay không c ư i vợ mang cái hoàng nhi không phải liền là vì chơi sao nhanh bắt đầu đi đừng dày vò khớp khổ, khổ. nhạc hàm một mặt ghét bỏ thêm xem thường nhìn xem lưu dũng một bên tâm không cam tình không nguyện đẻ xuống ngẫu nhiên v i d e o kết nối đinh đương đương thùng thùng đương đương anh em hổ lô uy ngươi tốt này như thế nào là một vị tiểu bằng hữu a trực tiếp hình tượng bên trong một cái xem ra chỉ có hơn mười tuổi tiểu nha đầu chính một mặt hồi hộp nhưng lại có chút hưng phấn nhìn màn ảnh đại ca ca ngươi tốt t a đêm nay một mực tại nhìn ngươi trực tiếp rất vui vẻ có thể bị ngươi liên tuyến cho chúng nha đầu a cái này không thể được a cái này đều mấy điểm còn không tranh thủ thời gian đi ngủ ngày mai đi học đến trễ làm sao đại ca ca ta không sợ đến t h ế bởi vì ta đã bên trên không được học n g ư ơ i nhìn video hình tượng bên trong một cái bệnh viện phòng bệnh thình l í n h xuất hiện ở trước mắt mọi người mà tiểu nữ hải thì là nằm tại trên giường bệnh b á hơn sáu trăm i triệu người sờ tựu i đi ô bên trong nháy mắt tiên t ĩ n h ba giây đồng hồ nha đầu có thể nói cho ca ca ngươi tên là gì sao lưu dũng nhìn thấy trên giường bệnh nữ hải sau cảm xúc cũng không có quá chấn động lớn chỉ là giống làm n h ạ m việc nhà một dạng hỏi thăm nữ hải danh tự ta gọi lâm lực hy mụ mụ gọi ta quả quả a nguyên lai、like、là quả quá a ca ca rất cao hứng có thể nhận b i ế ngươi quả quả cũng rất hân hạnh được biết tê n lợi ca thế nhưng là đại ca ca ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại tình huống này ta là không thể hoàn thành khiêu chiến của ngươi nhiệm vụ để ngươi lần này liên tuyến thất bại quả quả có lỗi với ngươi không quan hệ quả quả những cái kia đều không trọng yếu chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi quả quả ca ca có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi thuận tiện nói cho ca ca ngươi đ â y là sao rồi nửa năm trước ta ra rất nghiêm trọng thai nạn xe cộ về sau vẫn nằm ở trên giường ta đã từng vụ trộm vờ ngủ lúc nghe bác sĩ nói qua bọn hắn nói xương sống của ta nát nếu như không trong vòng một năm tấy ghép nhân công thắt lưng nói đời ta liền cũng đứng lên không nổi nữa lưu d u n g hiện tại còn không biết rõ trên cái tinh cầu này chữa bệnh kỹ thuật phát triển đến mức nào hắn chỉ có thể bất động thanh sắc liếc mắt nhìn ngồi ở bên người nhạc hàm nhạc hàm hiểu ý d u n g rất tiểu nhân thanh â m nói đội thắt lưng giải phẫu thuộc về đỉnh cấp ngoại khoa giải phẫu một trong giải phẫu phí tổn tăng thêm hậu kỳ khôi phục phí tổn cộng lại là một món khổng lồ đừng nói người bình thường chính là khá là giàu có gia đình đều đảm đương không nổi loại này đại phẫu phí tổn lưu d u n g nhất nhữ m ạ n chừng nhạc hàm một chút ý kia chính là nói ta không phải phải nghe ngơi nói、nhảm. nhạc hàm từ giải p h â u đến triệt để khôi phục đại khái cần ba đến thời gian năm năm trong lúc này tốn hao nhiều nhất chính là thần kinh nguyên trùng kiến nghe nói vẹn vẹn cái này một hạng liền cần bảy tám ngàn vạn toàn bộ quy trình xuống tới c h í ít cần một thước trở lên giải p h â u sát xuất thành công nữa nha liệu dũng hỏi cơ h ộ i trăm phần trăm loại này đại p h â u ở trong ngoài nước đã từng có vô số lần thành công á n lệ lưu dũng nghe nhạc hàm sau khi nói xong cấp tốc lại thay đổi hòa ái dễ gần biểu lộ k h ẽ cười nói quả quả ba ba mụ mụ của ngươi đâu xảy ra tai nạn xe cộ này đó là chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài p h á đại t ca i nạn xe ca về t cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy đây là ta nửa năm qua vui vẻ nhất một ngày cảm ơn ngươi nghe nói nhiều như ta vậy, là quả quả ca ca nhớ kỹ sợ tiêu đi ô bên trong nhiều người như vậy chúng ta liền không chậm chế mọi người thời gian ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi ca ca ở đây cam đoan với ngươi ngươi nhất định sẽ một lần nữa đi vào trường học đại môn đi học gặp lại quan bế liên tuyến sau lưu dũng hướng về phía biện tân hải thủ đô cơ quan người phụ trách nói bây giờ lập tức giúp ta liên hệ các ngươi tổng công ty tổng giám đốc đang khi nói chuyện người phụ trách kia điện thoại vang lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét điện báo lập tức liền tiếp nghe theo một trận ân ân, ân sau đưa trong tay điện thoại cho lưu dũng đưa tới sau đó một mặt cổ q u á nói chúng ta tổng công ty viên tổng tìm ngươi lưu d u n g cũng là hơi s ứ n g sở trong lòng đã có chút suy đoán thầm nghĩ trong lòng b ị a tân hải tập đoàn cái này viên tổng là cái nhân vật lưu d u n g tiếp nhận điện thoại chỉ nói giải rác mấy lời liền kết thúc cuộc nói chuyện hắn đưa điện thoại di động trả lại sau đối sở tiệu đi ô bên trong dân mạng nói vừa rồi cho ta điện thoại tới chính là bia tân hải đương nhiệm chấp tổng giám đốc hành viên hồng mẫn tiên sinh viên tổng để ta ở đây hướng cả nước quan tâm quả quả các bằng hữu nói một tiếng xin mọi người yên tâm lâm nhược hy tiểu bằng hữu tiền giải phẫu cùng thuật hậu khôi phục trị liệu toàn bộ phí tổn từ bọn hắn bia tân hải tập đoàn Gánh chịu. đồng thời không thiết hạn mức cao nhất thẳng đến lâm nhược hy tiểu b ằ n g hữu có thể giống bình thường hài t ử một dạng đi học mới thôi chương 450, n g à n g i ả m mới tìm được một cùng phía sau cao nhân chương 450, n g à n g i ả m mới tìm được một cùng phía sau cao nhân mọi người trong nhà để chúng ta vì viên tổng vì bia tân hải phần này hãy tâm cùng nghĩa cử họ hết đi vì bọn họ loại này có can đảm đạm đương dũng cảm kính dâng lại có xã hội trách nhiệm xí nghiệp vỗ tay sờ tiêu đi ố bên trong mưa đạn một nháy mắt tất cả đều biến thành vỗ tay thác nước lưu lâu dài không tiêu tan lưu dũng lại tiếp tục đối với trực tiếp ống kính nói quả quả đại ca ca tin tưởng ngươi bây giờ còn chưa có ngủ y nguyên vụng trộm tại trước màn hình nhìn ta trực tiếp như vậy ca ca liền nói cho ngươi chờ ngươi buổi sáng ngày mai tỉnh lại nhìn thấy mụ mụ thời điểm ngươi có thể nói cho nàng sau này không muốn khổ cực như vậy làm việc ngươi tất cả đến tiếp sau trị liệu đều đã từ b i a t â n hải tập đoàn gánh chịu mụ mụ về sau chỉ cần chiếu c ố cuộc sống của ngươi liền tốt chỉ cần quả quả ngươi tích cực phối hợp trị liệu ca ca tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ một lần nữa về tới trường học đi học mặt khác đêm nay ngươi cùng ca ca ta liên tuyến mặc dù không có hoàn thành trò chơi nhiệm vụ nhưng bởi vì ngươi là tiểu hài tử không thể uống rượu mọi người trong nhà thế giới này rất đặc sắc khi nhìn các ngươi chân quý trước mắt sinh hoạt khỏe mạnh vui vẻ còn sống mọi người trong nhà thế giới này cũng rất bất đắc dĩ khi nhìn các người mặt đ ố i trước mắt sinh hoạt tràn ngập hy vọng còn sống tốt để mọi người chúng ta cùng một chỗ mong ước lâm ngược h i tiểu bằng hưu sớm ngày khôi phục phía dưới sở tiêu đi ô hoạt động tiếp tục để chúng ta tiếp lấy tìm kiếm vị kế tiếp may mắn huyên huyên hô động còn lại mấy cái danh n g ạ c h còn sót lại ba cái danh n g ạ c h bia còn lại mấy cái còn có mười lăm bình nhi tiểu y kiểu ý v hồi đáp lưu dung không hề nghĩ ngợi liền nói đều mở ra đi ta chuẩn bị một hơi toàn uống hết nằm chặt thời gian kết thúc đêm nay trực tiếp để mọi người sớm một chút nghỉ n ơ i nhạc hàm ngươi đến thay ta tuyển hai cái may mắn người xem đi Quy tắc n mười lăm phút sau khi liền thường một tên sau cùng may mắn người xem còn không có rút ra lúc bày ở lưu dũng trước mặt bia chỉ còn lại ba bình vô luận là hiện trường vẫn là sở tiệu đi âu bên trong người đều đối với hắn bội phục không thôi không nói trước hắn có thể bằng sức một mình uống hết hơn một trăm chai bia có bao nhiêu lợi hại chỉ nói hắn từ bắt đầu uống đến bây giờ một chuyến nhà vệ sinh đều không có đi qua cái này sức mạnh liền thực rất vui bước tới đi mọi người trong nhà v ị cuối cùng siêu cấp may mắn để ta tới tự mình rút ra vì cái gì nói cuối cùng cái này một vị là siêu cấp may mắn đâu ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút vừa rồi bia tân hải người phụ trách nói với ta đêm nay ta rút thưởng cái này mười triệu bọn hắn tập đoàn công ty ra đồng thời đã đem tiền chuyển tới trong chương mục của ta ở đây ta trước cảm tạ một chút tân hải tập đoàn khẳng khái rút tiền nhưng là ta tê lợi ca đã nói tuyệt đối sẽ thực hiện ta sẽ không chiếm bia tân hải tập đoàn này một ít tiền nghi cho nên ta quyết định đem bia tân hải tập đoàn chuyển tới cái này mười triệu tăng thêm trong tay của ta cuối cùng này một trăm vạn toàn bộ chuyển cho cuối cùng cái này một vị may mắn người xem đây cũng chính là ta xưng nàng là siêu cấp may mắn nguyên nhân một n g h n một trăm vạn thưởng lớn ngụ ý chính là ngàn dặm mới tìm được một cái này siêu cấp thưởng lớn cuối cùng hoa rơi vào nhà nào xin mọi người rửa mắt mà đợi đáp án lập tức công bố bất quá trước lúc này ta còn muốn nói hơn hai câu mặc dù sờ tiêu đi âu bên trong khen thưởng cho tới bây giờ mới hơn hai ước một điểm khoảng cách ba trăm triệu cái này nhỏ mục tiêu còn có t r ê n lệch nhất định nhưng là không quan trọng chỉ muốn mọi người đêm nay vui vẻ là được rồi mà lại ta cũng sẽ không có quá lớn áp lực tâm lý kỳ thật không dối gạt mọi người nói đừng nhìn ta n g u bức thổi đinh đ ơ n vang nhưng ta trong lòng cũng là một mực sợ hai vạn nhất khen thưởng kim n g ạ c h đến ba trăm triệu sau các ngươi thật ra một chút tương đối xảo trá nhiệm vụ làm khó ta hiện tại tình huống này v ừ a vặn mọi người ai cũng không làm khó dễ đi không kéo không dùng phía dưới ta liền bắt đầu rút ra chúng ta hôm nay cuối cùng vị này siêu cấp may mắn một một trăm vạn đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào đáp án sắp công bố video bình đài số liệu giám sát trung tâm tra được vấn đề không có tổng giám đốc lý nham hỏi thủ hạ bộ phận kỹ thuật tổng thanh tra báo cáo lý tổng Cho tới bây giờ không có không phát hiện tới bất giờ cái cái bây lý u nha o tác b mặt sắc mặt ngưng trọng nói như vậy dựa theo ngươi ý tứ đến nói chính là đêm nay tên lợi ca đây hết thể thao tác đều là tại thông thường điều kiện hạ hoàn thành không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố quá yêu nhiều đúng không nói thật lý tổng từ chúng ta góc độ chuyên nghiệp đến xem đêm nay tên lợi ca trận này ước người cấp bậc trực tiếp căn bản cũng không hẳn là phát sinh bình đại sẽ vỡ bên trên thiết lập tốt ma trận lo dịp căn bản cũng không khả năng đem một cái làm người sở t i ê u đi ô đẩy lên cao như thế vị trí về phần lý tổng ngươi hoài nghi sau lưng của hắn có người điều khiển sàng chọn may mắn người xem chuyện này c ũ n g tránh thoát ma trận lo dịp thao túng sở t i ê u đi ô nhân số phá ước chuyện này so sánh quả thực liệt là t i ề u vu gặp đại vu ai lý nham than tiếng nói bia tân hải đêm nay cái này quan danh phí thật sự là không có phí công cầm có thể gặp phải như thế một vị cao nhân tới cho bọn hắn thao bản chuyện này thật sự là vận may của bọn hắn nhất là liên tuyến đến bia nhà máy một tuyến công nhân chuyện này quả thực chính là thần lai t r í bút nhìn xem đi bắt đầu từ ngày mai bia tân hải liền muốn có thời không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ là một kỵ tuyệt trần cái chủng loại kia nhưng muốn nói cái này phía sau không có mờ ám quỷ đều không tin sáu một phân ước s á c x u ấ t dựa vào cái gì liền có thể trùng hợp như vậy rút đến nhà máy bia tân hải một tuyến công nhân còn có kia cái gì rượu ca rõ ràng đều là chính bọn hắn n ư ờ i chẳng những bất quá cái này tê lợi ca cũng là thực hữu bức hắn đêm nay làm được người khác đợi này nằm mơ đều làm không được sự tỉnh một trận trực tiếp cùng ôm mấy trăm triệu thu nhập người phan hâm mộ số lượng trong vòng một ngày đột phá năm ước hắn nói danh ngôn kim câu bị truyền thông điểm danh biểu dương còn có thể tại trực tiếp trong lúc đó chú ý yếu thế quần thể lớn hiến ái tâm hướng em t hai nói hắn tối nay là được cả danh và lợi hướng khó nghe rằng hắn đây chính là lại làm lại lợi để chúng ta xem hắn cuối cùng cái này một vị siêu cấp may mắn sẽ rút đến ai đi nếu như là hắn người quen như vậy ta hết t h ể phỏng đoán liền đều là thật cho dù là các ngươi bộ môn kỹ thuật không có phát hiện hắn bất luận cái gì dấu vết để lại vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện sau lưng của hắn có cao thủ lý tổng kỹ thuật tổng thanh tra cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hiện tại đến xem hắn trực tiếp cũng nhanh phải kết thúc nhưng là cái này khen thượng kim lại khoảng cách ba trăm triệu còn có khoảng cách không nhỏ ngài nhìn chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục lý nham vung tay lên nói đem chuẩn bị ra tiền cho hết hắn n ệ n vào đi nhất định phải đổi tại hắn trực tiếp kết thúc trước đó đem khen thưởng kim lạch dẹp đi ba ức buổi tối hôm nay hắn cái này thần vị muốn không đi lên đều không được bia tân hải tập đoàn công ty đại lâu văn phòng viên tổng trong văn phòng thư ký cầm trong tay máy tính bảng nói nghiêm túc vừa mới được đến tiêu thụ bộ mới nhất tập hợp báo cáo cả nước tất cả điểm công ty đơn đặt hàng đều đã xếp tới nửa năm về sau đơn đặt hàng tiêu thụ ngạch đã đột phá trăm tỷ đại quan ta đã để bộ phận ti TR a trong đêm đem cái tin tức này đăng tại trang web bên trên hiện tại có thể đoán được chính là Bắt từ ty ta một đợt cường thế đầu phiếu ngày công chúng cường mai của cổ có sẽ d ân g lên, viên ề phần n ó có mọc đến mức thể đến nào. Liền hồng mẫn cũng không thể phủ nhận nhẹ gật đầu giờ phút này mặc dù nội tâm của hắn bên trong cũng là kích động và phần nhưng hắn làm một sĩ nghiệp tổng giám đốc biểu lộ quản lý vẫn là rất trọng yếu thần s á t hắn lạnh nhạt đúng thư ký nói để bộ phận ti ai trong đêm làm mấy cái phương án mượn cái này sóng nhiệt độ chính chúng ta cũng lẫn lộn một chút mặt khác cho cái kia gọi quả quả, quả nữ hải xem bệnh chuyện này nhất định phải nắm chặt thời gian chứng thực không được liền thành lập một tiểu tổ chuyên môn phụ trách chuyện này tốt nhất lại đi liên lạc một chút tỉnh đài chúng ta xuất tiền để bọn hắn ra người đem chuyện này toàn bộ hành trình ghi chép lại quay t r ụ thành một cái phim tài liệu tốt viên tổng đúng viên tổng có dùng hay không để bộ phận di a đơn độc mở một cái video tài khoản chuyên môn tuyên bố một chút quả quả thường ngày trị liệu cùng khôi phục tình huống đối ngoại tuyên bố cái này tài khoản tất cả lợi nhuận đều đem làm quả quả ngày sau học tập quỹ ngân sách ân viên hồng mẫn hài lòng gật đầu nói có thể cái chủ ý này rất không tệ ngươi nhìn xem ăn bài là được đúng để video liên tuyến người công nhân kêu bao ở miệng của mình nên nói cái gì không nên nói cái gì để trong lòng của hắn có chút số yên tâm đi viên tổng ta đều đã an bài tốt hắn đã đồng ý ngày mai liền đi công tác trong vòng ba năm sẽ không về nước đi ta biết không có việc gì nhi ngươi liền đi mau lên cùng mọi người nói một tiếng hai ngày này sự t ì n h sẽ rất nhiều đến mức đều sẽ rất vất vả để mọi người kiên trì kiên trì bận bịu qua một trận này nhi ta xin mọi người liên hoan khối tháng tiền thưởng gấp bội thư ký vừa cười vừa nói viên tổng ngươi cứ yên tâm đi không dùng ta nói mọi người cũng đều nhận t ì n h mượn phần xí nghiệp thật vất vả đi ra k h ố cảnh ai dám vào lúc này cản trở đều không cần ngài mở miệng lúc này không ai sẽ lười biếng đúng viên tổng t ê lợi ca trực tiếp cũng nhanh phải kết thúc khen thưởng bên này chúng ta còn tiếp tục đừng có ngừng mà lại hiện tại bắt đầu còn muốn phát lực nhất định phải đ u ổ i tại hắn trực tiếp kết thúc trước đem khen thưởng kim ngạch đập cho ta đến ba ước là chương bốn trăm năm mươi mốt tân thần sinh ra chương bốn trăm năm mươi mốt tân thần sinh ra thành phố bờ bờ cờ lầu hai lưu dung đối mặt trực tiếp ống kính một mặt hương p h ấ n hô trước màn hình siêu cấp may mắn ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao t ê lợi ca ta bắt đầu liên tuyến lưu dũng nói lời này lúc còn hưu ý vô ý liếc qua ngồi ở bên cạnh hắn đồng dạng là có chút phấn khởi người chủ nhạc hà đinh đương đương thùng thùng đương đương anh em hổ lô ngoa tạo một tiếng này là lưu d u n g cố ý r ấ t khoa trương têu đi ra a cái này âm thanh tiếng rít trói thai là nhạc hàm không thể tưởng tượng nổi têu đi ra mười mười tháp nước lưu dấu chấm hỏi là sở tiệu đi ô bên trong nhỏ giao hẹn h ó m đánh ra đến a ta đoán là đúng đi gia hỏa này khẳng định là tại g i a lận lời này là ở xa video bình đ à i số liệu giám sát trung tâm tổng giám đốc lý nham nói mọi người trong nhà các người đoán cuối cùng cái này một vị siêu cấp may mắn ta rút đến ai lưu dũng đối trực tiếp ống kính khoa t r ư ơ nói đừng nói các ngươi nghĩ không ra liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới à mọi người mời theo ta ống kính nhìn xem trên mặt bàn bộ điện thoại di động này có phải là còn tại biểu hiện liên tuyến thỉnh cầu bên trong bộ điện thoại di động này không dùng ta nói là ai chắc hẳn các ngươi cũng biết chớ lưu dũng đang khi nói chuyện ngay trước sở tiệu đi ô bên trong tất cả mọi người mặt điểm kích điện thoại di động bên trên xác nhận sau đó đem điện thoại nhét vào nhạc hàm trong tay video hình tượng bên trong một mặt mộng bức mì lạc hàm nhìn gương đầu có chút không biết làm sao cho dù là đến bây giờ nàng cũng không có từ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần nhì đến đây hết thể đối với nàng đến nói quả thực quá bất khả t h nghĩ không là mẹ nó quá huyền ảo huyễn không riêng gì nhạc hàm mình không thể tin được chuyện này toàn bộ thành phố bờ bờ cờ lầu hai trong đại sành tất cả mọi người không thể tin được chuyện này là thật ai muốn nói đây là trùng hợp vậy cũng chỉ có thể nói cái này trùng hợp quá không hợp t h ó i thưởng này nhạc hàm tiểu thư rất vinh hạnh có thể tại sở t i ê u đi ô trong tấm hình cùng ngươi gặp nhau lưu dũng cười đùa t í từng cách màn hình tại cùng nhạc hàm chào hỏi đắc ý xong việc hắn lại biến nghiêm t r ă n g nói ngươi xem một chút nhạc hàm tiểu thư ngươi nghe ta chính là không phải liền đúng chỉ có tham dự vào ngươi mới có cơ hội lấy được phần này may mắn hiện tại tốt nghe người ta khuyên ăn cơm no câu nói này dùng trên người ngươi không thể thích hợp hơn bởi vì ngươi nghe lời khuyên của ta chẳng những thành vị cuối cùng may mắn hơn nữa còn là một vị ngàn dặm mới tìm được một siêu cấp may mắn vui sách một một trăm vạn siêu cấp thường lớn hiện tại sự thật đã bày ở trước mặt của ngươi tới đi ngươi cũng đừng hay lấy xin bắt đầu ngươi biểu diễn bất quá đến ngươi chỗ này quy cụ ta đến đổi một chút không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy đem tiền này lấy đi ngươi cũng nhìn thấy ta còn lại ba chai bia ta cuối cùng đúng yêu cầu của ngươi chính là ngươi cũng đồng dạng bồi ta cùng uống xuống dưới ba chai bia mới có thể lấy đi cái này một một m một t r ă m vạn t h lớn thế nào có thể hay không tiếp nhận yêu cầu này nhạc hàm hồi hộp mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói không ra lời giờ này khắc này trong đầu của nàng trống rỗng lưu d u n g nói những lời k i a nàng căn bản cũng không có nghe vào mà là một mực đang suy tư ta sao có thể bị r ú t chúng chẳng lẽ hậu t r ư ở n g cùng t ê lợi ca tại liên thủ làm cục vấn đề này và t ê lợi ca ngươi mau nhìn sở tiêu đi ô n ộ sao là có người phản đối nhạc hàm được tuyển chọn sao lưu d u n g n h u mày mà hỏi không phải không ai phản đối ngươi mau nhìn chủ sở tiêu đi ô màn hình lớn đậu đen do m u ố n lưu dũng kinh sổ một câu thắn từ rồi nói ra cái này mẹ hắn là ai bắt đầu ná pháo không phải nói không xung kích ba ước nhỏ mục tiêu sao cái này thế nào lại bắt đầu làm yêu nữa nha các ngươi đây là muốn náo loạn nào sợ ưu đi ô bên trong đầy trời trí tôn pháo mừng tựa như không cần tiền một dạng ra bên ngoài thả nguyên lai bảng một đại tỷ hôm nay ta có thể ăn kem sớm đã bị những này tân tấn tiểu hào cho đỉnh xuống dưới không thấy tăm hơi video bình đài số liệu giám sát trung tâm lý nham đúng bên cạnh mình mấy viên đại tướng nói cái này t ê lợi ca khó lường à hắn là cái có qua có lại người đây là đang hướng chúng ta phóng thích thiện ý đâu nói cho chúng ta phía trước cái kia nhỏ phóng viên đã tiền là t ê lợi ca cố ý cho vậy cái này phần may mắn là thuộc về nàng để nàng thu đi không cần giao công miễn cho về sau để tê lợi ca nói chúng ta không phăng khoáng nhưng là tiền không thể lấy không để nàng nhất định phải đem đêm mai tê lợi ca cùng tên điên tỷ trực tiếp phỏng vấn quyền lấy xuống nói cho nàng có thể còn từ nàng đến phỏng vấn thành phố bờ bờ cờ lâu hai lưu dũng nhìn xem vẫn như cũ có chút mê mang nhạc hàm nói mụi à nàng g r ằ n mới tìm được một cái tia siêu cấp may mắn là ngươi hiện tại ngươi hẳn là cao hơn g mười đối chính là loại tia điên cùng nghệ loạn hoa, hoa kêu to t r ạ thái ngươi bây giờ cái này một bộ tám trăm cái không vui lòng là diễn cho ai nhìn đâu nhạc hàm nhưng thật ra là đang nghe thai trở về cố hương đạo truyền bán nói chuyện với nàng nghe vậy nháy mắt từ hơi có vẻ mê mang trạng thái bên trong bừng tỉnh nhìn cả người trên dưới đều lộ ra dương dương đắc ý lưu dung nói t ế lợi ca tiền ta có thể nhận lấy rượu ta cũng có thể cùng ngươi uống nhưng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta nói một chút ta hy vọng ngài cùng vị tỷ tỷ này đem đêm mai trực tiếp phỏng vấn quyền cùng các ngươi video trực tiếp tiếp sóng quyền vẫn như c ũ g i a o cho chúng ta bình đài tới làm có thể chứ ha ha ha mỗi nước a nếu như ca không có đoán sai đây là người thai trở về cố hương vừa lấy được nhiệm vụ đi công ty của các ngươi cũng quá coi thường tê lợi q a t a liền c h ú t chuyện nhỏ này còn đến các ngươi t r ư ơ n g cãi lại cũng thật sự là chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn như vậy đi lưu d u n g sau khi suy nghĩ một chút đối trực tiếp ống kính nói video bình đại tổng giám đốc ngươi tốt ta tin tưởng ngươi bây giờ hiện đang nhìn trực tiếp vậy ta liền nói cho ngươi hai câu n h ì đến các ngươi muốn ngắt thăm ta trực tiếp c h ú t chuyện nhỏ này liền đừng gây khó cho người ta một cái nữ hải t ử nói với ta trước mặt nhiều người như vậy n h ì vạn nhất ta nếu là không đáp ứng nàng nhiều thật mất mặt ngày mai phỏng vấn chuyện này chúng ta hôm nay trước không chừng chết đêm mai bên trên nhìn ta tâm tình lại nói ta hiện tại muốn nói với ngươi chính là một chuyện khác ta nhìn sờ tiêu đi âu bên trong hiện tại cái này sóng khen thưởng tư thế đoán chừng đêm nay đến ba ước hẳn là một chút vấn đề đều không có loại tình huống này liền sẽ xuất hiện một cái mới đồ ước kia chính là ta tê lợi ca đúng trước màn hình tất cả dân mạng đồ ước hiện tại ta chính thức hướng ngươi phương khởi x ứ n g mời hy vọng quý bình đài có thể gánh chịu đồng thời toàn quyền phụ trách tổ chức hoạt động lần này nếu như công ty của các ngươi không có có gì n g h ĩ nói vậy ta hy vọng nhạc hàm tiểu thư có thể cởi bồi ta uống xong cái này ba chai bia dứt lời lưu dung bay đầu nhìn về phía viên huyên hỏi khen thưởng số tiền là bao nhiêu tê lợi ca đã hai trăm tám mươi triệu số lượng còn đang bay nhanh lên cao ha ha ha ha t ố t lưu d u n g nhất trận cùng tiêu sau hét lớn một tiếng nói sở tiêu đi ô bên trong tất cả mọi người ngừng cho ta bất luận kẻ nào đều không cho lại khen thưởng đã nhất định đem ta đẩy lên thần đàn như vậy thần lên ngôi liền từ ta tự mình tới đi huyên huyên ở đây mục tiêu ba ức trí tôn pháo mừng thả tân thần lên ngôi tuân lệnh huyên huyên hưng phấn đáp ứng nói lưu d u n g lúc này từ trên mặt bàn cầm lấy một bình rượu g ơ lên nhìn khắp bốn phía rồi nói ra tới đi ngàn dặm mới tìm được một nhạc hàm t i ệ u thư tới đi t i ể u y ỉa y ỉa y y nhạc nhạc tiểu tuyết tuệ h nhi tỷ tới đi lão bản nương cùng tất cả tại thành phố bờ bờ cờ các bằng hữu tới đi s ở tiêu đi ô bên trong người nhà nhóm để mọi người chúng ta cùng một chỗ nâng chén hôm nay các ngươi tận mắt nhìn thấy một cái tân thần sinh ra hôm nay là các ngươi liên thủ sáng tạo một cái mới thần linh hôm nay các ngươi chứng kiến trực tiếp sự thượng vĩ đại kỳ tích tới đi các bằng hữu cả ly tới đi mọi người trong nhà cả ly tới đi thân ái các cô đường cả ly khi video bình đài số liệu giám sát trung tâm trên màn hình lớn này chuỗi hỏa h ồ n g số lượng dừng lại tại ba trăm triệu thời điểm toàn lưới xôi trào một cái mạng lưới thần thoại từ bọn hắn tự tay sáng lập thành công mặc dù trực tiếp sắp kết thúc nhưng là video bình đài nội bộ làm việc cũng không có bởi vì cái này khủng bố khen thưởng số lượng mà trở nên thư giãn ngược lại là tại lý nam h ra lệnh một tiếng sau trở nên càng thêm bận rộn trời có thể thấy được đêm nay nhất định là một cái đêm không ngủ lý nam h đúng bên người kỹ thuật tổng thanh tra nói đúng tên lợi ca mạng lưới điều tra lập tức đình chỉ đem trước điều tra vết tích toàn bộ xóa đi coi như chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bắt đầu từ ngày mai các ngươi bộ phận kỹ thuật rút ra một nửa người đến chuyên môn phụ trách tê lợi ca cùng dân mạng đổ ước chuyện này ghi nhớ ta không nghĩ tại trên mạng nhìn đến bất kỳ cùng loại với đất ứ c uống nước tiểu chờ tương quan nhàm chán đổ ước đổ ước khó khăn không sợ thậm chí càng khó khăn mới càng tốt nhưng là nhất định không muốn bị hồi đây là chúng ta xí nghiệp cũng là quốc gia phương diện danh giới cuối cùng giải trí có thể nhưng không thể không có danh giới cuối cùng Cùng áo, đây chính là một thuộc sĩ cùng, Bờ Bờ hai, cùng nhà thành nghiệp đương tinh thần tiết một tr hội áo, đây đảm là xã toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tức thời vang lên thiên âm văn hóa tiếp tân ngũ đ ó a kim hoa thay nhau cùng lưu dung ôm chúc mừng mấy cái này cô nữ biết cái này xó a ổn thuộc về các nàng nhân sinh cao quang thời khắc tức sắp đến mặc dù không biết lưu dung cuối cùng sẽ như thế nào đối đ ạ i mấy người các nàng nhưng liền sông cái này phá ra c h i từ đêm nay nước tiểu tính kình mấy người các nàng chỗ tốt khẳng định là thiếu không được tối thiểu nhất từ hiệu tuệ đã nguyên địa xuất đạo nàng cái kia video hảo một đêm trướng phấn nhi phá ức đã vượt qua cả nước chín mươi phần trăm đại minh tinh cho dù là về sau từ hiệu tuệ cái gì cũng không làm chỉ cần có thể giữ gìn ở cái video này t à i khoản liền đầy đủ n à n g cả một đời áo cơm không lo uống xong một trăm nhiều chai bia lưu dũng đối trực tiếp ô n g kính nói mọi người trong nhà ta thực tế là có chút kìm nén đến hoảng cần sốt ruột đi nhà xí cho nên chúng ta nói ngắn gọn cảm tạ mọi người đêm nay duy trì trời tối ngày mai tám điểm ta và các ngươi tên điên t ỷ đem cùng các ngươi đúng giờ hẹn nhau tại sở tựu đi ô để các ngươi lãnh hội một chút tên điên t ỷ phong thái nếu như ta tâm tính tốt không chừng cũng sẽ cho các ngươi gào hai câu nhi trợ trợ hứng còn có một chuyện quan trọng nhất chính là chúng ta đồ ước các ngươi mọi người yên tâm ta nói được thì làm được chắc chắn sẽ không lỡ hẹn đến các ngươi nghĩ ra cái dạng gì nan để nhi đến làm khó ta vậy thì chờ ngày mai đi video bình đái trang ép b ê n trên thương lượng đi chuyện cụ thể ta liền không nhọc lòng hết thể lấy video bình đái trang ép kết quả cuối cùng làm chuẩn về phần kỳ hạn liền cho các ngươi ba ngày thời gian đi hẳn là đầy đủ các ngươi nghĩ ra thao đảm điểm đến đi mọi người gặp lại đều sớm một chút ngủ đi ta muốn đi đi tiểu thực tế không nín được các vị ngủ ngon chương bốn trăm năm mươi hai nhắc hết người đi chương bốn trăm năm mươi hai nhắc hết người đi liệu dũng sau khi nói xong cũng mặc kệ trực tiếp quan không đóng h ạ n tựa như một trận gió giống như xông vào phòng vệ sinh dẫn tới lầu hai đám người nhịn không được cười lên ai có thể nghĩ tới khi thì bá khí vô cùng khi thì lưu manh vô lại khi thì một thân chinh khí tê lợi ca còn có như thế tính trẻ còn một màn vô luận cỡ nào đặc sắc diễn xuất đều có nhạc hết người đi một khắc này nửa giờ sau làm ngoại nhân đều đi không sai bị lắm trên lầu hai nhân viên công tác chỉ còn lại nhạc hàm mình thời điểm nàng mới không có ý tứ chủ động tiến lên cùng lưu dung ô một m cái thanh nhâm có chút nghẹn ngào nói mặc dù ta không biết ngươi cùng chúng ta bình đại có nội tình gì giao dịch nhưng ta biết cái này mười một triệu là ngươi cố ý đưa cho ta mà lại công ty bên kia đã chính thức cho ta biết có thể an tâm đem số tiền kia nhận lấy thuộc sở hữu của mình ta hiện tại trong đầu rất loạn không biết như thế nào để diễn tả phần của ta cảm kích tâm tình ta chỉ có thể nói với ngươi cảm ơn ngươi tê lợi ca đưa tiến tất cả ngoại nhân sau lưu dũng đ ú n g huyên huyên nói huyên huyên à, cho lão bản nương chuyển một trăm vạn đi qua cảm tạ một chút nàng đêm nay vô tư trợ giút nơi xa lão bản nương nghe tới lưu dũng nói lời sau vội vàng đi tới khách k h í nói tuyệt đối không được lại cho ta tiền bia tân hải bên kia đã đem sổ sách cho kết quả đồng thời còn nhiều cho không ít lại một cái ta đêm nay mượn ngươi tê lợi ca tên tuổi thu lên lầu phí cũng nhỏ kiếm được một bút ngươi cái này một trăm vạn ta là khẳng định không thể mớn nếu như ngươi thật muốn trợ giúp t ỷ t ỷ về sau liền thường tới dùng cơm đi lão b ả n nương ngươi liền đừng khách khí với ta chính ngươi kiếm chính là ngươi nên được người khác cho kia là người khác ta cái này một trăm vạn là chúng ta đoàn đội cho ngươi ý nghĩa không giống cái này tiền cũng là ngươi đêm nay cố gắng trả giá kiếm được chạy lên chạy xuống trong, trong ngoài ngoài thay ta thu xếp vất vả ngươi thu cất đi tiền cũng không nhiều đúng vậy a lão bản nương thu cất đi tiểu y ý y cũng ở một bên thuyết phục lão bản nương thu một cái đi tê lợi ca hiện tại có tiền tiền này ngươi ngu sao không c ầ m huyên huyên một mặt tiêu ngạo nói kia vậy được rồi vậy thì cảm ơn tê lợi ca lão bản nương cho lưu dung thật sâu bái lưu dũng lại chỉ chú ý tới lão bản nương kia thật sâu khe ránh tán tán chúng ta nên về nhà từ hiệu tuệ kịp thời mở miệng đánh vỡ trên trận xấu hổ huyên huyên bên này hít sâu một hơi cố gắng rất gỡ ngược nói thứ ai không có làm sao tích đi ngươi lớn được rồi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc trở về cái này đều mấy điểm ngày mai còn được ban nhi đâu tiểu ý ý ý thì một bên dỗ dành huyên huyên một bên thay nàng thu thập trên mặt bàn lạp t ọ n g huyên huyên làm ộ t nghiệp dư hacker tùy thân mang máy tính là thói quen của hắn lúc này mới từ khe danh bên trong đem con mắt rút ra l i ề u dũng mở miệng mọi người nghe ta nói hai câu hôm nay đặc biệt cảm tạ mấy người các ngươi trợ giút ở đây ta trước miệng nói tiếng cảm ơn về phần trước khi ăn cơm chúng ta nói đùa lúc nói mua nhà hứa hẹn ta khẳng định là nhận đêm nay kiếm bao nhiêu tiền mọi người chắc hẳn tâm lý năm chắc mấy người các ngươi yên tâm một khu một người một bộ phòng ta nói đợi ngày mai tiền khoản toàn bộ tới sổ sau chúng ta đi mua ngay、à. h u y ê n huyên cũng mặc kệ lưu d u n g có nguyện ý hay không một cái nhảy vọt nhảy dựng lên liền treo ở lưu d u n g trên thân cái này cũng liền ỉ vào lưu d u n g thân thể tốt nếu không liền cái này một m bảy mươi mấy hơn một trăm bốn mươi cân lớn tảng tuyệt đối có thể đem eo của hắn để gãy lưu d u n g khoanh tay bên trong thịt heo viên cũng là d ở khóc d ở cười có lòng muốn đem nàng bông ra huyên huyên còn không bông tay không có cách nào đành phải ôm nàng cùng các cô nương cùng một chỗ xuống lầu trong thời gian này lưu d u n g điện thoại một mực tại vang h ắ n lại đằng không xuất thủ tới đón cùng lúc đó ở xa thiên âm văn hóa trong phòng làm việc mình tần sở yên chính một mặt phiền muộn chằm chằm điện thoại di động bào tổng giao cho nhiệm vụ của nàng là nhất định phải đem tê lợi ca ngày mai trực tiếp tiếp sóng quyền hạn cầm tới thiên âm văn hóa đến nhưng là vừa rồi tại sở tiêu đ i â bên trong nghe lưu dũng nói gần nói xa ý tứ là đã đem cái này quyền hạn đưa cho video công ty hiện tại đối với nàng đến nói đây cơ h ộ i chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành mặc dù nàng biết mình có nổi đã thành kết cục đã định nhưng y nguyên còn muốn cố gắng thử một chút một mực gọi điện thoại chính là tần sở yên cuối cùng của cường thành phố bờ bờ cờ c chính huyên huyên vẫn như cũ còn treo tại lưu dũng trên th nàng rán lưu dũng bên thai ôn nhu nói ca ca đêm nay ta đi chấu ngươi có được hay không ta hứa hẹn hiện trong tay ngươi ô m đ â y hết thệ đều thuộc sở hữu của ngươi đồng thời ta còn cam đoan sẽ rất nhỏ giọng sẽ không ầm ý đến hàng xóm không tốt cho ta xuống đây đi ngươi lưu dũng đang khi nói chuyện liền đưa trong tay thịt heo viên cho để xuống hắn đúng tâm không cam tình không nguyện huyên nói liền ta hiện tại ngủ kia giường chính ta nằm đều chê bé ngươi cái này đại thể ô vương đi theo ta chen soạt cái gì dũng ca anh ta không phải ghét bỏ ngươi đừng có gấp chờ mua xong phòng ở địa phương rộng rãi ngươi tại chuyện tới ở đến lúc đó tuy ngươi thế nào dày vỏ thế nào kêu to đều được kiểu ý kiểu ý kiểu tranh thủ thời gian mở ta xe mang mấy người các nàng về nhà đi sau khi trở về đều sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai các ngươi còn được ban nhi đâu kia dung ca ngươi đây không cùng đi với chúng ta sao mấy nữ hải nhi gần như đồng thời hỏi không được ta đến đi bộ một chút đi mấy bước ta hôm nay uống bao nhiêu rượu các ngươi cũng không phải không biết ta đến tiêu hóa một chút nơi này rời chỗ ta ở hẳn là cũng không tính quá xa đi ta đi trở về đi vừa vặn cũng tiêu hóa không sai b i ệ t lắm các ngươi đi nhanh đi không cần phải để ý đến ta huyên liên tiến đến lưu dũng bên người n h giọng nói ca ca ngươi có phải hay không định đem chúng ta đều chi sau khi đi trở về tìm chủ quán cơm nương ngươi muốn thật có ý tưởng này không bằng để ta đi cùng ngươi ta có thể ngươi mẹ nó cút cho ta con bê t i ể u y ỉa y ỉa mau đem cái này chồng thịt mang cho ta đi lưu dũng nói xong một thanh liền đem đoạn huyên đẩy lên kiểu y ỉa y ỉa bên người thằng đến đưa mắt nhìn mình bộ kia thuần chạy bằng điện xa hoa đại thương vụ biến mất tại đầu phố lưu dũng mới quay người đúng trốn ở phòng ngăn hai bên trong bóng tối người hô đều đi ra đi đừng ẩn giấu đang khi nói chuyện mười cái người áo đen cùng mấy đài xe cấp tốc từ trong bóng tối ra đem lưu dung bao vây vào giữa một cái thân mặc chính trang áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên từ một đài màu đen dài hơn đại kiệu trên xe đi xuống sau đi thẳng tới lưu dũng trước mặt nói nhà ta phượng tổng hữu tình còn mời tiền sinh rời bước đi theo ta lưu dũng nhìn trước mắt cái này thân hình to lớn dáng vẻ đường đường nam liền nổi giận người lao x o á y này ca thân cao trọn vẹn tầm một m chín hơn mười lại nhất định phải đứng tại trước mắt của mình nói chuyện làm cho mình muốn nói chuyện cùng hắn nhất định phải còn phải ngẩng đầu nhìn hắn ta nếu là không muốn đi đâu lưu dũng thăm dò hỏi một câu bá mười cái người áo đen đồng thời rút ra cùng loại súy côn vũ khí ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lưu dũng rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế giờ phút này lưu dũng tâm bên trong thì là đang nghĩ nhìn điệu bộ này hẳn là mình buổi tối hôm nay danh tiếng quá thịnh cái này là có người nhìn không được con mắt dự định gõ một cái mình dù sao mình bây giờ về nhà cũng ngủ không được chẳng bằng cùng mấy người bọn hắn đi nhìn một cái cái này cái gọi là phượng tổng là ai thú vị như vậy nhi sự tình nếu không đụng lên đi nhìn cái náo n h i ệ t chẳng phải là hướng công mình cái này ăn dưa tiểu vương tử tiên hiệu đại huynh đệ chuyện gì cũng từ từ tuyệt đối đừng độc thủ dễ d à n g tổn thương h o ặ khí lưu dũng làm bộ nhận sợ không đúng nói vậy cũng chớ nói nhảm theo chúng ta đi, đi. nam tử cao lớn thần sắc có chút chán ghét nói huynh đệ ngươi đ ừ n g đội chính là chết ngươi cũng phải để ta chết được rõ ràng đi ngươi có thể nói cho ta phượng tổng là ai chăng ha ha lúc này biết sợ ngươi đêm nay tại trên mạng thời điểm không phải rất cùng sao cùng chúng ta phượng tổng liên tuyến sau thế mà còn dám v u n g mặt n à n g tử cái gì lưu dũng bừng tỉnh đại n ộ nói cái kêu mập trắng n ư ơ n g môn nhi chính là ngươi nói phượng tổng thao vậy ngươi không nói sớm lưu dũng dứt lời tư t r ư ợ t một chút liền chui tiến màu đen kiệu lớn bên trong lưu lại một đám mộng bức người áo đen trong gió lộn xộn cầu vượt bên trên một loạt màu đen lơ lửng ô tô cực tốc hành xử lấy đây cũng là lưu dũng trên cái tinh cầu này lần thứ nhất tới lơ lửng ô tô nên nói hay không cái đồ chơi này thật sự là lại nhanh lại ổn định tại nửa phong bế đơn hành trên đường cấp tốc hành xử lúc tốc độ xe tuyệt đối có thể vượt qua ba trăm nếu không phải xe này nhất định phải tại chuyên dụng lái trên đường lưu dũng đều có lòng muốn cả một đài rộng lớn màu đen trong ghế xe hai cái dáng người tráng hán khôi n ô một trái một phải đem lưu dũng kẹp ở giữa hắn đối diện chính là cái kia thân hình cao lớn lại dáng vẻ đường đường nam tử trung niên giờ phút này nam tử kia chính tay cầm ly đế cao ngồi tại rộng lớn trên ghế ngồi vểnh một mặt trêu tức nhìn xem lưu dũng biểu tình kia tựa như tại nhìn một con là dê đ ợ i làm thịt bởi vì lưu dũng đúng phổ hoa chưa quen thuộc đến mức đội xe trong thành quấn nửa này g hắn cũng không biết đến chỗ nào chỉ biết cái này còn hẳn là tại nội thành phạm vi thẳng đến hắn bị mang lúc xuống xe cũng không biết nơi này cụ thể là thứ mấy khu lúc này hiện ra tại lưu dũng trước mắt chính là một tòa chiếm diện tích cực lớn huy hoàng kiến trúc phục cổ tạo hình cao ốc cao vút trong m â y vậy mà một chút không nhìn thấy đ ầ u nhi cũng có thể là bởi vì là đêm tối nguyên nhân để nhà này tạo hình cổ pháp cao ốc lộ ra càng thêm thần bí đây là nơi nào lưu dũng vô ý thức hỏi một câu nam tử cao lớn nghe vậy đúng là sức sở hắn có chút khó tin hỏi liệu dũng ngươi không biết cái này tòa đại lâu ta hẳn là nhận biết cái này tòa đại lâu sao liệu dũng hỏi lại thế gian nghe tiếng phượng nghi cung ngươi chưa nghe nói qua nam tử cao lớn lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu liệu dũng đi môi hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo nói một câu nhờ có nhà ngươi tổng giám đốc không họ lãnh lời này của ngươi ý gì ha ha ha ha ha lưu dũng cười nói như vậy nơi này há không nên gọi là lãnh cung lãnh cung â tên này cũng không tệ sau đó thì sao lưu dũng bị nam tử cao lớn câu này sau đó thì sao cho biện thủ điện phản phất một q u y ề n đánh vào trên đông không có sau đó ngươi coi như ta cái gì cũng không nói ngươi muốn mang ta đi chỗ nào đi nhanh lên đi một hồi trời liền sáng cái dám đúng anh em trong tay ngươi có bao d a sao ta muốn lấy mái tóc ghim lên đến ban đêm trời tối quá cái này tóc dài cản ánh mắt có chút thấy không do nói cao lớn uy manh nam tử trung niên thực tế là không hiểu rõ vì sao nhà mình phượng tổng phải tìm như thế một cái hôn bất lận đồ chơi tới chẳng những người tướng mạo cùng mặc khó coi liền liên hành vì cử chỉ cũng là có ngại thưởng thức chương bốn trăm năm mươi ba phượng nghi cùng chương bốn trăm năm mươi ba Phượng Nghi Cung. một đám người lôi cuốn lấy lưu dung từ cao ốc cửa hồng tiến vào phượng nghi cung những người này đều không cho lưu dung tham quan trong l â u trang hoàng cơ hội đem hắn mang vào trong thang máy huynh đệ các ngươi cái này lanh cung không đúng là phượng nghi cung lão mẹ nó nghĩ đến lanh cung sự tình ta muốn hỏi chính là các ngươi cái này phượng nghi cung là các ngươi phượng tổng nhà mình a vẫn là công ty của nàng a cái này muốn là công ty nói các ngươi tổng giám đốc muộn như vậy còn không hạ ban n h i a mấu chốt là để các ngươi cũng đi theo tăng ca nhi đến lúc này quả thật có chút nhi không thể nào nói nổi có cho hay không các ngươi tính tăng ca nhi phi a nam tử cao lớn đều nhanh có chút sụp đổ m cuối cùng đem lưu dũng mang ra thang máy chỉ có thân hình cao lớn nam tử một người mà cái khác kiêm mười mấy hát nhân căn bản là không có dám đi ra thang máy nữa bước đi sau khi ra thang máy nam tử cao lớn một mặt nghiêm túc đúng lưu dũng nói nếu như ngươi còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này xin nhớ kỹ ta trở xuống nói mỗi một câu ta chỉ nói một lần ngươi hãy nghe cho kỹ phía trước trong phòng kia ở chính là phượng tổng vô luận ngươi trước đó có biết hay không phượng tổng hiện tại cũng đã không trọng yếu bởi vì từ giờ trở đi ngươi duy nhất cần phải làm là nghe lời phượng tổng hỏi ngươi đáp phượng tổng không nói lời nào ngươi ngầm miệng phượng tổng có bất kỳ yêu cầu gì ngươi nhất định phải vô điều kiện đáp ứng ghi nhớ tiến vào phượng tổng gian phòng sau nhất định phải nói ít hỏi ít hơn ít hỏi thăm mấu chốt nhất chính là tuyệt đối không được tùy tiện nhìn loạn ta nói những này cũng là vì tốt cho ngươi nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khi ngươi vắng hổng đang còn muốn thành phố này đặt chân xuống dưới còn muốn kiện kiện khang khang sống đến chết như vậy mời ngươi nhất định ghi nhớ lời ta nói ha, ha. Ta huynh đối ệ n g ư họ với lưu dũng đột nhiên trở mặt nam tử cao lớn đầu tiên là xưng sở lập tức thâm trầm cười lạnh nói ngươi bây giờ cùng ta đuổi nghịch hoành một chút ý nghĩa đều không có ngươi dạng này ta gặp nhiều đừng tưởng rằng phượng tổng tìm ngươi ngươi liền có thể một bước lên trời liền ngươi dạng này tại phượng tổng trong mắt cùng một đống phân không hề khác gì nhau ta muốn phượng tổng sở dĩ muốn tìm ngươi thuần túy chính là n h ả m chán lúc k i n h dị muốn tận mắt nhìn xem ngươi cái ngốc bước này là như thế nào một cái kỳ hoa dưới tình huống bình thường phượng tổng lòng hiếu kỳ qua về sau ngươi sẽ có được một chút tương ứng lợi ích sau đó liền có thể an toàn rời đi nơi này nhưng ngay tại vừa rồi ngươi thành công đem mình cuối cùng một con đường phá hỏng ta hiện tại rất bất hạnh nói cho ngươi t a m gia sinh khí chờ ngươi từ phượng nghi cung ra một khắc này kết quả của ngươi sẽ rất thảm rất thảm lưu dũng đột nhiên cảm thấy có chút không có tí sức lực nào hắn giống nhìn đồ đần như nhìn một chút cái kia tự xưng là t a m gia nam tử trung niên rồi nói ra tính hai ta liền đ ứ n g ở chỗ này lẫn nhau báo tố vi phong hiện tại ngươi cũng không thể đem ta kiểu gì ta cũng sợ đem nơi này làm b ẩ n không thể cùng ngươi đ ộ n g thủ cho nên hai ta liền làm nhảm đến cái này đi ngươi trực tiếp nói cho ta tiếp xuống đi chỗ nào đi được hay không đi thẳng kia đại môn chính là chính ngươi đi vào đi ngươi còn có thể sống bao lâu liền nhìn ngươi tạo hóa của mình bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi tuyệt đối không được ở bên trong hành động thiếu suy nghĩ phượng tổng tiếp thân nữ bảo tiêu cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện ngươi một cái đi quá giới hạn cử động liền có khả năng đưa tới họa sát h ơ n ta cũng không phải sợ ngươi chết ta là sợ ngươi chết trên tay của nàng sau ta không thể tự mình động thủ t r a tấn ngươi lưu dũng nghe vậy có chút không thể làm gì nói lao t a m à ta mạ o mội hỏi một câu nghe ngươi khẩu khí này tựa như là thường xuyên t r a tấn người à chẳng lẽ xã hội này pháp luật đều không thể ư ớ c t h ú c các ngươi những này đổ rác rời sao ha ha ha ha, tiểu tướng n ố c ghi nhớ hết hệ pháp luật pháp quy đều là cho người bình thường định ngươi phải biết trên thế giới này chắc chắn sẽ có như vậy một đám người không tại pháp luật cái này phạm vi trói buộc bên trong bọn hắn chính là quy củ chế định người cũng là cái này trò chơi người sáng lập tại chúng ta phượng nghi cung tính quá cấp độ cao đồ vật nói ngươi cũng không hiểu tranh thủ thời gian đi vào đi đi sớm về sớm tranh thủ ở trước khi trời sáng ra để ta tự tay vặn gãy cổ của ngươi chờ một lát lao ta ngươi đừng có gấp ta còn có một vấn đề cuối cùng các ngươi cái này phượng tổng đem ta tìm đến không phải vì để ta làm n g u lan đi nếu là nói ta cũng không nếu là nói đến thêm tiền hừ hừ tiểu tử ngươi thật sự là vóc người xấu tâm nghĩ hay thật à, phượng tổng có thể để ngươi nhìn thấy nàng một lần coi như ngươi tám đời tu đến phúc khí liền ngươi cái này hùng dạng nhi lại còn m u ố n tính ngươi một kẻ hấp hối sắp chết ta cùng ngươi nói những này cũng không có cái gì ý nghĩa ngươi mau vào đi thôi lưu dũng ha ha cười hai tiếng sau nhanh chân hướng phía kia hai phiến chu cửa lớn màu đỏ đi đến vừa đi vừa nói lao t â m à làm người nhất định phải có mộng tưởng nếu không cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào lưu dũng lai đến kia phiến chí ít có cao hơn năm mét chu cửa lớn màu đỏ trước hắn cảm thấy mình có một loại lập tức liền muốn tiến hoàng cùng cảm giác hai phiến chu cửa lớn màu đỏ bên trên mạ vàng t h e o ngân tre kín vàng bạc chế tạo thành tường vân đ ộ án cửa bắt tay đều là to lớn vòng vàng chế v ề phần có phải là thuần kim cũng không biết lưu dung xoay quanh tìm nửa ngày cũng không tìm được chung cửa vừa định đưa tay g ó cửa một tiếng trực tiếp đẩy cửa tiến đến y ế u ớt chuyển vào trong thai của hắn hắn bốn phía lướt nhìn vậy mà không có phát hiện thanh â m là từ đâu chuyển đến trong lòng không khỏi cảm thấy cái này âm hưởng hệ thống thật mẹ hắn hăng hái cửa mặc dù to lớn nhưng nảy ra là thật tâm không lao lực nhi sau khi cửa mở lưu dung thò đầu ra nhìn từ trong khe cửa trên bảo. cho người ta cảm giác hắn tựa như một cái chính tại quan sát địa hình chuẩn bị đi trộm tiểu tâu sau khi vào phòng trước mắt chỗ hiện ra hết thể quả thực để lưu dũng nho nhỏ rung động một chút mặc hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra tại một tòa hiện đại đại lâu văn phòng bên trong lại có một cái hoàng gia lâm viên tồn tại lại có chi tội mà không bằng nàng xa hoa trình độ lệnh người lưu lưỡi lưu dũng nhìn ra toàn bộ diện tích của căn phòng chí ít có hơn hai n g h n chừng năm t h ấ c v ô n g không biết áp dụng cái gì nguồn sáng để bên trong cả gian phòng đều tràn ngập tia sáng dịu dịu một chút đều không trứng mắt gian phòng bên trong độ cao thấp cao độ chí ít có mười mấy mét trở lên đoán chừng í trong nhất đến đà thông 5, tầng sàn gác mới có thể có độ cao này. thể t đà độ gác có có cao mới cả căn phòng đình đài lầu các c ầ u nhỏ nước chảy hoa cỏ cây c i đầy đủ mọi thứ mà lại bên trong lại còn có một tòa ba tầng lầu cổ kiến trúc c h ỉ n h thể tạo hình đại khí bàng bạc vàng son lộng lây liền ngay cả quanh mình rào chắn cũng tất cả đều là ngọc thạch chế toàn thân đóng ánh sáng long lanh hiển thị rõ xa hoa trên lầu treo một khối tang thương lại nặng nề g h b ằ n g hiệu thượng thư ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn p ư ợ n g nghi cung l i u dũng tâm hạ nhà ránh xem ra này nương môn nhi thích cổ nữ hoàng a từ cái này lầu các bên trên liền có thể nhìn ra tràn đầy tất cả đều là trình phục、dụng. ngay tại lưu dũng nhiều hứng thú bốn phía quan sát lúc một người mặc màu trắng xa y nữ tử đi tới đối lưu dũng có chút gật đầu một cái sau đó dùng thanh lanh thanh â m nói tiên sinh xin mời đi theo ta nữ tử nói xong xoay người rời đi nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn lưu dũng n h ấ c mắt lưu dũng cũng không có nói nhảm trực tiếp liền đi theo vừa đi vừa không kiêng nể gì cả trên giới quan sát cái này người mặc xa y nữ tử theo vừa rồi ngoài cửa cái kia lão tam giảng phượng tổng bên người nữ tử là hộ vệ của nàng hẳn là thân thủ bất phàm là cáo thủ nhưng trước mắt này mặc sa o y cô nương trừ thân cao một chút vóc người đẹp một chút người dung mạo xinh đẹp một chút bên ngoài cũng nhìn không ra cái kia lợi hại à thậm chí còn có một loại nhu nhu nhược nhược cần mình đi bảo hộ cảm giác cái này giống như thanh phong phật l i ê u tiểu nương tử thế nào nhìn cũng không giống một cái đại cao thủ lưu d u n g chính tại hồ muốn đoán m ọ i lúc sa o y nữ tử đột nhiên dừng bước đi theo nàng đằng sau lưu d u n g nhất một chút phòng bị đều không có liền đụ n g vào mắt nhìn thấy liền muốn kể đến trên người nữ tử thời điểm nữ tử sau lưng phảng phất giống như là như cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối nếu như ngươi không nghĩ biến mù nói ở đây không cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này quan sát bất luận kẻ nào nhất là phượng tổng sao các ngươi cái này phượng tổng trên mặt là có lang ben a vẫn là có mạch máu lựu i a cứ như vậy sợ gặp người sao lại nói coi như nàng sợ gặp người vậy ngươi ủng hộ cái gì đâu vì sao cũng không thể để người nhìn đâu các ngươi nữ hải tử dài xinh đẹp như vậy không phải liền là vì để cho nam nhân nhìn sao nếu không xinh đẹp ý nghĩa ở đâu l i ê u dũng sau khi nói xong chính hắn đều cảm thấy có chút một người bởi vì hắn nhìn thấy xa y nữ tử đã khí tại giôn nhẹ, nhẹ. đoán chừng nàng là tại cực kỳ gắng sức k i ể m chế tâm tình của mình thế là hắn lại miệng thiếu mà hỏi mỹ nữ n g ư ơ i run dậy cái gì nha chẳng lẽ là bởi vì mặc x a y tại trong phòng này quá lạnh có dùng hay không ca ca ta đem áo khoác ra mượn ngươi phụ thêm làm xong lưu dũng liền bắt đầu làm cởi quần áo động tác nữ tử áo trắng thấy thế quay người bước nhanh đi ra xa xa đem lưu dũng rơi tại sau lưng lưu dũng đem đã thoát đến một nửa áo khoác ra lại lần nữa mặc lầm bầm một câu tiểu tử ta liền không tin chị không được ngươi lưu dũng theo nữ tử áo trắng xuyên qua một mảnh lâm viên sau ba tầng lầu cao phượng nghi cung thình lình hiện ra ở trước mắt toàn thân ngọc thạch chế tạo bậc thang khiết bạch vô hà để người nhìn xem đều không đành lòng đập lên rốt cuộc tiến phượng nghi cung lưu d u n g cách thật xa liền thấy nằm tại màu đỏ màn tơ đằng sau quý phi trên giường nữ nhân kia chính là cùng mình lên i tuyến cái k i a bạch phú mỹ ngươi chính là tê lợi ca màu đỏ màn đằng sau nữ nhân ngồi dậy sau trực tiếp mở miệng hỏi ngươi chính là hôm nay ta có thể ăn kem lưu d u n g hỏi xong chính mình cũng không nín được cười ngươi đang cười cái gì nữ nhân hỏi ta cảm giác hai ta hiện tại tựa như dân mạng gặp mặt nội tâm tràn ngập thất v ọ n cùng ước mơ bất quá ngươi cái này dân mạng làm cũng không sao thế ta đều vào nhà cũng không nói cấp cho c h â u ngồi rót cốc nước cái gì thật sự là có hại ngươi phượng tổng y danh hiển hay ta chương 454, t i ê u ngạo phượng thiên vũ cùng phách lối lưu dũng chương 454, t i ê u ngạo phượng thiên vũ cùng phách lối lưu dũng ha ha ngươi là người thứ nhất t i ế n ta phượng nghi cũng còn dám đưa yêu cầu nam nhân xem ra là gan của ngươi thật đúng là rất lớn lu lu ư mời lưu tiên sinh liền ngồi lo pha trả này lợi hại nha phượng tổng vậy mà đều biết ta họ lưu lưu dũng nạo bằng nói p h ư tổng cũng không có đón hắn câu nói này mà là ngự khí nhạt méo mà hỏi biết ta đem ngươi tìm đến là tại sao không đương nhiên biết a vậy ngươi nói một chút nhìn ta tìm ngươi tới là vì cái gì còn có thể là vì cái gì lưu dũng vung một chút có chút đánh tù mái tóc t ù y tiện nói liền giữa nam nữ kia ít chuyện thôi ngươi một cái phòng không gối chiếc khuê phòng á n phụ tại sợ t i ê u đi ố bên trong nhìn thấy p h ò n g lưu không bị trói buộc ta sau đó kìm nén không được ngươi viên nữ kia sao động tâm thế là ngươi liền a n bài thủ hạ đem ta trong đêm mang đến nơi lấy đi bất quá ta nhưng đã nói trước bởi vì ta là bị ép kinh doanh cho nên cho dù là ngươi có thể được đến thân thể của ta lại không cách nào được đến ta linh hôn tán thành thiên m ô n vạn nữ rót thành một câu chúng ta chỉ nói tiền không nói tình cảm làm cản vẫn đứng tại cách đó không xa nữ t ử áo trắng nổi giận nói màu đỏ màn tơ sau cái tia ung dung hoa quý nữ t ử chậm dãi đứng dậy cách rèm cửa nhi nhiều hứng thú nhìn xem lưu dung nói ta không thể không b ộ i phục lá gan của ngươi là thật to lớn c h ỉ ít có thể có năm mươi năm không người nào dám cùng ta miệng hoa hoa nói những này khó nghe nói bất quá ngươi phóng đ ẳ n g không bị trói buộc đến thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn hiện tại ta đến nói cho ngươi ta sở dĩ để người đem ngươi mang đến nơi này chính là muốn nhìn ngươi một chút tại hiện thực ở trong đối mặt ta thời điểm có thể hay không giống như là tại sở tiệu đi ô bên trong cứng như vậy khí ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng như trước vẫn là kiêu ngạo như vậy như vậy lầu sát bất quá cái này cũng không thể đại biểu ngươi liền có thể tại ta chỗ này không kiêng nể gì cả nói hiễu nói vượng ta phượng thiên vũ từ nhỏ đến lớn đều không có bị người vung qua dung mạo hôm nay ngươi thành công đánh vỡ ta cái này cấm kỵ vì thế ngươi sẽ đánh đổi khá nhiều lưu dũng đột nhiên xen vào nói dựa vào cái này mẹ nó có cái gì nhà ta lại không có cầm ngươi một máu ta liền tùy tiện nói hai câu về phần ngươi đ ổ i theo cái mông ta để ta phụ trách sao ha ha lưu dũng ngươi thật sự là thật to gan dám cùng ta phượng thiên vũ nói lời như vậy ngươi thật chẳng lẽ liền không sợ nhìn không đến sắp dâng lên mặt trời sao vẫn là ngươi đã nhận m ệ n h dứt khoát liền v à o đã mẹ không sợ rơi ở ta nơi này qua qua miệng nghiện sau chết t h ư n g khoái lưu dũng nghe vậy một cái đại bạch con mắt lật cho phượng thiên vũ rồi nói ra ai ta nói vị đại tỷ này nha ngươi nha có thể hay không đừng dày vò k h ố n khổ ngươi nếu không phải muốn ngủ ta làm sao đến mức hơn nửa đ ê m phái thủ hạ đem ta mang người khuê phòng đến ngươi không dùng quanh co lòng vòng dẫn đạo ta ta đồng ý còn không được sao ngươi nếu là còn cảm thấy không có ý tứ có chút không thả ra nói kia liền ta đến. Phần phần ba người. Người màu đỏ màn tơ bị kéo ra một người mặc hoa lệ áo ngủ hiện thị dọa ung dung hoa quý nữ nhân đi chân đất đứng tại trên bục ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lưu dũng lưu dũng cũng là một mặt ý cười ngẩng đầu nhìn nàng hai người cứ như vậy nhìn nhau cho n nhường g ai h t thời g đến lúc này phượng thiên vũ mới biết được nguyên lai、like、cái này cái nam nhân cũng không chỉ là miệng hoa hoa hắn là thật mẹ nhà hắn đang có ý đồ xấu với mình mình đây có tính hay không dẫn sói vào nhà phượng thiên vũ nhắm lại hai mắt một cô thượng vị giả khí thế đột nhiên bạo phát đi ra nàng nhìn chằm chằm lưu dũng dùng băng lánh thanh nhầm nói lúc đầu đêm nay gặp ngươi chỉ là ra ngoài ta hiếu kỳ muốn nhìn ngươi một chút cái này một đêm phong thần nam nhân tại trong sinh hoạt đến cùng là một cái dạng gì người không nghĩ tới ngươi thế mà như thế không biết điều đối mặt một cái niên kỷ lớn hơn ngươi địa vị cao hơn ngươi các phương diện điều kiện đều muốn viễn siêu ngươi một nữ nhân vậy mà như thế hạ lưu vô sỉ ta phi thường tiếc nuối nói cho ngươi ngươi đã thành công chọc g i ậ n ta sau đó thì sao lưu dũng tùy ý mà hỏi sau đó ha ha phượng thiên vũ đột nhiên lộ ra lệnh người tiêu hồn tiếu dung hỏi lưu dũng ngươi cảm thấy sau đó sẽ như thế nào sẽ như thế nào lưu dũng hai tay một năm nói đương nhiên là tẩy tẩy ngủ trung đi chẳng lẽ còn muốn cho ta cùng ngươi nói chuyện yêu đương đến hừng đông sao đại tỷ tỉ, tỉnh lại đi t ỉ n h một đêm a i hừng đông liền sách quần rời đi cái chủng loại kia nhanh lên đi ta còn muốn vội xe tuyến về nhà đâu ha ha phượng thiên vũ giận quá thành cười nói ta nhìn ngươi còn có thể miệng này tới khi nào lu lu và miệng cho ta đánh tới hắn về sau cũng không dám lại nói hiệu nói vượn mới thôi là theo tiếng nói rơi xuống một đạo thân ảnh màu trắng tựa như chấp giật nhảy lên đến lưu dũng bên người một con tim ê tiêm ngọc thủ mang theo phong lôi chi thế hướng lưu dũng trên mặt rút đi trên đại cao phượng thiên vũ mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy lạnh lùng tựa như tại nhìn một con sắt bị dấm chết con k i ế n liên tại cái kia gọi lũ lũ nữ t ử áo trắng xuất thủ m ộ t s á t na lưu dũng liền biết nàng tuyệt đối không phải người bình thường bởi vì tốc độ của nàng cùng lực lượng đều đã là viễn siêu thường nhân trạng thái mà lúc này du du thanh â m cũng hợp thời trong đầu vang lên Chủ cái chủng cải nhân, nhân hẳn phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra đến định hướng nhân nữ này liền nói ngươi dưỡng đến là loại loại với kia bồi ta t ra đã trong tưởng tượng giang bị đập bay nước mắt nước mũi một đống lớn c h à n g cảnh không có phát sinh ở lưu dũng trên mặt ngay tại lũ lũ kia trắng đoán tiêm tiêm ngọc thủ sắp tới gần lưu dũng gương mặt thời điểm để người ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy lưu dũng nhẹ nhàng liền cầm lũ lù mảnh thủ đoạn trở tay nhẹ nhàng ngốn é o một cái đơn giản nhỏ cầm nã động tác liền đem lũ lũ k h ô n g chế nhưng mà lũ chưa từ bỏ ý định một cái ngựa ra sau đầu truy trùng đ i p túi tại lưu dũng trên trán dùng cái này muốn một chiêu chế địch kết thúc chiến đấu làm sao lũ lũ tiểu thư vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối thủ của nàng sẽ là một cái dạng gì tồ lũ lụ tiểu thư kia thế đại lực trầm đầu truy liền trực tiếp đem mình đục n trắng chỉ gặp nàng trước mắt không nói tiếng nào liền mềm n h ũ n nga xuống hiểu được thương hương tiếp ngọc lưu dung cũng không có để cái này cái đẹp mắt cô nương trực tiếp cẳng trên sàn nhà mà là đưa nàng ôm trong ngực ôm lấy sau nhẹ nhàng đặt ở mình vừa rồi ngồi dài mảnh trên ghế salon còn rất chi kỷ giúp nàng đem giày đ ề u thoát thuận tay còn đem lũ lụ trên chân bít tất cũng cho thoát lộ ra nàng kia khiết trắng như ngọc bàn chân nhỏ phượng tiên vũ trường lớn hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy cảm giác là bất khả tư nghị như vậy kẽ xỉu đây chính là lũ lụ đây là tập đoàn công ty dùng thời gian hai mươi năm bỏ ra nhiều tiền ủy thác quân đội bồi dưỡng được đến siêu cấp cao thủ liền ngay cả ngoài cửa cái kia tam thúc đều không phải lũ lù đối thủ nhưng trước mắt này một màn là chuyện gì xảy ra nhi chẳng lẽ là lũ lù chủ quan đúng nhất định là có chuyện như vậy người cái h o t không có cái chán cứng rắn lũ lù nhất thời chủ quan khí lực dùng quá lớn đem mình đụng c h á n g cũng khó nói nhất nghiệm như thế phượng tiên vũ trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm tốt ở trong tay chính mình còn có bảo mệnh át chủ bài chỉ cần có thể kiên trì đến lù lù tỉnh lại liền có thể nghĩ đến cái này phượng tiên vũ quay người bước nhanh hướng phía màn tơ đi vào trong đi lưu dũng nhìn xem nằm trên ghế s a lon đã hôn mê đi lù lù không khỏi ở trong lòng cảm t h á n trên cái tinh cầu này nữ nhân thật là một cái đỉnh vóc xinh đẹp hơn nữa còn tất cả đều là thuần thiên nhiên cái chủng loại kia liên nói trước mắt cái này hôn mê lù lù mặc dù hai mắt nhắm nghiền lông mày cao lại nhưng nàng kia tiêu chuẩn mặt trứng n g n g con con đôi mi thanh tú sống m ú i thẳng tắp t h ị tốt t tốt bờ môi nhỏ nhi đỏ bừng đỏ bừng da thịt trắng non cảm giác đều đang phát tán ra h u n h quang những này ưu điểm không một không tạ i hiện lộ rõ ràng nàng là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái này xem ra nhu nh lãnh của nàng ở trước mặt mình liền như là trò trẻ con đồng dạng lưu d u n g có chút đùa ác bóp bóp lũ lù mặt đàn nhi đúng trong hôn mê nàng nói hôm nay tính ngươi nha đầu này không hiểu chuyện liền bỏ qua ngươi lần này nếu nếu có lần sau nữa cũng đừng trách ta để ngươi về sau hải tử quản ta kêu ba ba khi lưu d u n g thuận bục đi vào phượng thiên vũ màu đỏ màn tơ bên trong thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện cao ngạo phượng thiên vũ chính vệnh lên nhị làng chân ngồi tại rộng lớn trên ghế salon một cái, cao, một cái tay cầm một thanh sáng long lanh súng ngắn trêu tức nhìn xem mình ha ha ha, ha lưu dũng miệm một phát ra một thử cất tiếng cười to nói uống rượu tốt, uống rượu tốt thích hợp uống rượu có thể trợ hứng tới đi phượng tổng hôm nay ta chuẩn bị đem ta tám năm qua chỗ góp nhặt tích xúc toàn bộ đều tặng cho ngươi đúng tại bình thường người mà nói quá trình này có lẽ sẽ có chút khó mà tiếp nhận nhưng ta muốn đối với phượng tổng ngươi dạng này nghiệp nội thâm niên nhân sĩ đến nói cái này hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn do hết mưa ta sẽ để cho ngươi trông thấy cầu vồng tới đi phượng tổng để chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu s á i s á i d ụ n g ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phun hoa đúng rượu khi ca hát ra vui sướng trong lòng a n h a n h liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới nam nhân kia phượng tiên vũ rốt cục có chút hoảng đừng nhìn nàng một ngày cao cao tại thượng trang cùng người như kia cũng là bởi vì có vô số thủ hạ tại phụ trợ một khi khi nàng một mình đối mặt thời điểm nguy hiểm nàng so với bình thường nữ nhân cũng mạnh không đi nơi nào giờ phút này trong lòng của nàng sớm đã hối hận không thôi không có chuyện vì sao cần phải muốn đi nhìn nhàm chán trực tiếp nhìn trực tiếp lúc vì sao cần phải để cho thủ hạ đem bản nhân mang tới nhìn một cái chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình hiếu kỳ còn là bởi vì chính mình những năm này cao cao tại thượng thực tế quá t ì mình mình đây có tính hay không rời lên tảng đá nện chân của mình t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm dẫn sói vào nhà cùng hoa có mở lại ngày t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm dẫn sói vào nhà cùng hoa có mở lại ngày mắt thấy lưu dung nhất từng bước gần phía trước phượng thiên vũ ngoài mạnh trong yếu hô ngươi không được qua đây à ta thật sẽ nổ súng bất quá lời này hô song chính nàng đều có chút không tin bởi vì nàng nhìn thấy mình cầm súng cái kia cánh tay run phi thường lợi hại đến mức thương đều nhanh cầm không vững phượng thiên vũ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt tại vòng tròn bên trong là có tiếng nhi nhưng kia giới hạn trong tại thương nghiệp lĩnh vực cạnh tranh mà lại nàng tuyệt đối là một cái kinh thương t ù tài nếu không nàng cũng không thể chỉ dựa vào chính mình liền có thể trưởng quản trăm tỷ cấp bậc đại tập đoàn. nhưng ở cá nhân cảm tình vấn đề bên trên phượng thiên vũ tuyệt đối là một cái kẻ thất bại từ khi nhiều năm trước ly hôn sau nàng liền đem toàn bộ tâm tư đều nhào vào xong việc nghiệp bên trên theo địa vị mình càng ngày càng cao truy cầu hắn nam nhân cũng càng ngày càng ít ngẫu nhiên có mấy cái như vậy muốn bảng phú bà nam nhân cũng đều sẽ bị nàng một chút xem thấu cho đến ngày nay thân gia sớm đã quá ngàn ước phượng thiên vũ đã t r ư ớ n g mắt bất luận cái gì không bằng hắn nam nhân mà lại sẽ không còn có hạng giá áo túi cơm đ ố i nàng mưu đồ làm loạn dù sao song phương ngay cả cơ hội tiếp xúc đều không tồn tại tại tập đoàn công ty đi hướng quỹ đạo sau cần phượng thiên vũ tự mình lộ diện thời điểm đã rất ít nàng đại đa số thời gian đều sinh hoạt tại cái này tỉ mỉ chế tạo duy mỹ thế giới bên trong coi là mình nữ hoàng mặc dù tịch mịch một chút nhưng thời gian lâu dài mình cũng liền quen thuộc mỗi ngày lên mạng dùng tiền khen thưởng một chút nhìn xem có mắt duyên t i ể u chủ truyền bá nhóm thành nàng trong sinh hoạt niềm vui thú ngẫu nhiên cũng sẽ để người đem thú vị t i ể u chủ truyền bá nhóm mời đến làm khách nam nam nữ nữ tất cả đều có mọi người ngồi cùng một chỗ uống chút trà tâm sự tâm tình một chút nhân sinh kỳ thật phượng thiên vũ chủ yếu mắt chính là để bọn họ chạy tới bồi mình giải b để cái này i ê n tĩnh phượng nghi cũng tăng thêm một chút nhân khí nhi mỗi lần xong việc nàng đều sẽ chủ động cho những này tiểu chủ truyền bá nhóm cung cấp một chút lập nghiệp cơ hội để bọn hắn có thể tại nhân sinh con đường bên trên đi càng thêm thông thuận một chút ai biết người tính không bằng trời tính hôm nay mình liền đánh mắt tự tay đem một con cùng hung cực các sắc lang bỏ vào đến nhìn hắn kia tràn ngập dục vào ánh mắt phượng thiên vũ biết mình nếu như cầm súng uy hiếp không ngừng ra hỏa này nói hôm nay sợ rằng thật sẽ bị cái này cái nam nhân cho vô tình ă n hết ngươi lại đi lên phía trước một bước ta thật sẽ nổ súng phượng thiên vũ hướng về phía lưu dũng khản cả giọng hô l ư u dũng cười ha ha đặt mông ngồi tại phượng thiên vũ đối diện trên bàn trà t h n tay còn lấy tới một bình cấp cao tân hải nhô bình nghĩa tay không móc mở nắp bình sau cùng phượng thiên vũ trong tay ly đế cao đụng một cái sau đó nói phượng tổng không phải ta xem thường ngươi ngươi phạm là nếu có thể có ta trước kia nữ nhân một phần mười đảm lượng ngươi đã sớm nổ súng đã ngươi không dám kiên liền bỏ súng xuống đi giờ còn cảm thấy m ệ n h thấy buồn đến bình rượu này ta kính ngươi cảm tạ phượng tổng hôm nay tại sở tựu đi âu bên trong cho ta dẫn soát số mấy trăm vạn khen thưởng tâm ý của ngươi ta lĩnh bình rượu này ta làm ngươi tùy、ý. phượng thiên vũ nhìn xem nam nhân trước mắt này mặt đối với mình cầm súng n g uy hiếp vậy mà không có một tơ một hào trốn tránh cùng sợ hãi cái này khiến trong lòng nàng chỉ có một chút hy vọng cũng phá diệt nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian kéo dài đến lù lù tỉnh qua tới cứu mình đã nhưng cái này họ lưu chủ động tìm mình uống rượu vậy thì bồi hắn c h ầ m dài uống vừa vẫn có thể thừa cơ kéo dài một ít thời gian lưu dung uống rượu là ngang đầu liền một bình nhi xưa nay không dây dưa dài d ò n g một chai bia uống sạch sau hắn tiếp lấy lại móc mở một bình như trước vẫn là chủ động cùng phượng thiên vũ trong tay ly đế cao đụng một cái sau đó nói cái này thứ hai bình r ư ợ u là ta muốn dạy ngươi một cái đạo lý ngươi vĩnh viễn phải nhớ k ỹ một câu mời thần dễ dàng tiễn thần khó tại chính ngươi không có thực lực tuyệt đối trưởng khống toàn cục trước đó nhớ k ỹ tuyệt đối không được dẫn sói vào nhà nếu không ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính ngươi lưu d u n g cũng mặc kệ nàng nghe không nghe lọt thai chính mình nói nói u ố n g xong thứ hai bình sau lại mở ra một bình nhi lần này hắn cũng không có cùng phượng thiên vũ c h ọ n g cốc mà là rất nghiêm túc nói với nàng hôm nay ngươi tất muốn vì ngươi sai lầm cử động trả giá đắt mà cái này đại giới liền là chính ngươi bất quá ngươi cũng không cần sợ qua đêm nay sau ngươi liền là người của ta Ta thể t người này không thể nói ối t bao n h ê u cùng ũ n không thể nói xấu đến mức nào, nhưng chứng nay trên này không ngươi,、từ、nay về sau ngươi có thể ngang đầu đưỡng ngực người, chính ngươi. g giới thể thể thế thể hiếp thể hứa ta rốt từ mặt tất cả mọi người. Đây chính là lời hứa của ta có có có ai đối mọi lời đối với xấu qua. sau, cuộc sau đầu Cuối Đêm đây mức ước cả của c là bảo về về lại cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi bây giờ vẫn không có dũng khí hướng ta mở súng như vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên thời điểm có lẽ ngươi sẽ phát hiện thế giới này sẽ trở nên càng thêm muôn màu mới vẻ đi thôi thân ái phụ tổng mang ta đi phòng ngủ của ngươi nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt mới là còn sống chân lý phượng thiên vũ cảm thấy lưu dũng tựa như một cái ác ma d n g ta âm từng lần một cọ r ử a thế giới tinh thần của nàng để tư tưởng của nàng lâm vào cực độ hỗn loạn bên trong không thể bình thường suy nghĩ liền ngay cả cuối cùng một tiên nổ súng dũng khí đều bị hắn hướng dẫn từng bước cho ma d i ệ t không còn sót lại chút gì thương trong tay sớm đã rớt xuống đất trên nệm giờ phút này phượng thiên vũ đã bắt đầu che mặt k h ó c giống loại kia ta thấy mà yêu s ở s ở động lòng người bộ dáng quả thực làm cho lòng người sinh c h ị u mến lưu dũng khả sẽ không cảm thấy cả người nhà trăm tỷ quả phụ có đáng thương biết bao nàng nhiều nhất chính là không ốm mà d ê n rả một một chút thôi cảm thấy mình cao cao tại thượng đã bao trùm chúng sinh trong lúc nói cười liền vẫn có thể cải biến người bình thường cả đời vận mệnh thật tình không biết đáng buồn nhất chính là nàng loại người này mặt ngoài nhìn xem vô hạn phong quang kỳ thật vụn trộm tất cả đều là t h n g thương trong bi thương phượng thiên vũ chính mình cũng không có thể hiểu được vì cái gì mình bị cái kia xem ra giống ma quỷ một dạng nam nhân ôm vào phòng ngủ thời điểm vậy mà không có một tơ một hào p h ả n k háng thậm chí còn chủ động ôm cổ của hắn sợ đối phương không cẩn thận đem mình q u n đây hết thể đối với p ư ợ n g thiên vũ đến nói là đột nhiên như vậy đột nhiên đến nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị đến mức trải qua trước tờ mở sáng hắc cám nhất đoạn thời gian đó sau nàng vậy mà phát hiện nguyên lai、like、hắc cám qua đi ánh bình minh là như thế chói lọi n h i ề u màu cái này tại nàng cuộc sống di v ã n g ở trong là chưa từng có thể n g h i ệ a qua đương triều hà tàn đi thủ đến mây tan thấy mặt trời ra phượng thiên vũ rốt cục tại lưu dũng dẫn đầu hạ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong khi hỏa hồng mặt trời lại một lần nữa dâng lên thời điểm co cắp tại lưu dũng trong ngực phượng thiên vũ chạy xuống nóng h ổ i nước mắt hiện tại liền ngay cả chính nàng đều không rõ ràng đây là lệ thương tâm nước vẫn là nước mắt hạnh phúc bất quá nàng lại biết rõ mình di vãng trong lòng những cái được gọi là kiên trì đã bị trước mắt ác man này một dạng nam nhân triệt để đánh xuyên trở nên không đáng một đồng đương vượng t i ê n vũ lại một lần nữa một lần nữa dò xét cái này gan to bằng trời thô lô dã man nhưng lại mang nàng đi đến nhân sinh đỉnh phong nam nhân lúc đột nhiên phát hiện cái này thoáng có chút tà ác nam nhân cũng không có nhìn qua như vậy không chịu nổi hắn ngang ngược càn d ỡ cùng phóng đãng không bị trói buộc tuyệt đối không phải giả vờ ra điểm này phượng thiên vũ mười phần khẳng định đồng thời nàng còn có thể khắc sâu cảm nhận được cái này bề ngoài xem ra thô bị không chịu nổi nam nhân kỳ thật tâm tư tỉ mỉ đặc biệt hiểu được chiếu cố tâm tình của mình cùng bận tâm cảm thụ của mình để nàng thể nghiệm đến hoa có mở lại ngày cảm giác nguyên lai làm nữ nhân còn có một loại khác cách sống người cái này muốn đi thấy lưu dung đứng dậy xuống giường phượng thiên vũ đều không có trải qua đại não liền bật thốt lên hỏi lên ngươi chẳng lẽ còn muốn một lần nữa lưu dung có chút không xác định mà hỏi không không không không đến không đến phượng thiên vũ nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào thế là lại vội vàng giải thích nói ta không phải ý tứ kia ta là muốn nói ta là muốn nói ngươi không tắm rửa mới đi sao ân lưu dũng nghĩ, nghĩ nói ngươi nói có đạo lý Ta là hẳn là tắm trước tóc nay là là lại liền này hẳn không hôm nếu đi, phượng ả quả i phải tốn không ra dáng. Bất trách không ráng. chuyện này cũng n g ra ơ ngươi i cái người, hại tối trách mật thực tế ta tắm quá chín cây cả cũng hôm không kịp thấy. này mọng ngay ư đào làm mê qua kịp p thiên vũ biết rõ cái này cái nam nhân là tại hoa ngôn xảo ngự hống mình vui vẻ kia nàng cũng là thật vui vẻ loại này ngọt ngào cảm giác cho dù là tại nàng không có ly hôn trước đó đều chưa từng phát sinh qua lúc trước gia tộc thông ra để nàng gả cho một cái nàng không yêu người từ một khắp này bắt đầu thời thiếu nữ ước mơ hết thể mỹ hảo tình yêu lầm van sụp đổ Hôn nhân nàng nói đối với nàng mà cho ẳ n quan cũng g giữa gia qua may a là lợi mối thôi, cưới tộc ích hệ s không tới i sinh liền đi, ề n lãnh tầm tân hoan bức bỏ nàng mà đi, mà một lần nữa lấy được được tự do nàng nhưng không có dũng khí thuộc mình tầm một tự truy tầm mà mà do bức được được có bỏ dũng đi lấy kia. lại về tình phần cảm kia. Cho tới hôm nay bất thình lình như bài sơn đ ả o hải t ì n h cảm cứ như vậy ngạnh sinh sinh rót vào thân thể của nàng vậy mà để nàng có chút muốn ngừng mà không được nam nhân trước mắt này vậy mà bá đạo đến không cho nàng bất luận cái gì phản kháng cùng cơ hội cự tuyệt cái này lại làm cho luân cố chấp quen p ư ợ n g thiên vũ đột nhiên tìm tới tâm linh cảng ngươi một hồi ăn sáng xong lại đi được không phượng tiên h vũ nhìn xem lưu dung cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Tốt. vậy ngươi chuẩn bị đi ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa sáng ngay vậy phượng tiên h vũ kia hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt vậy mà khó được lộ ra nụ cười hạnh phúc nàng tiện tay nắm lên một kiện sao y khoác lên người chuẩn bị xuống giường làm sao động tác biên độ hơi có chút lớn liên lụy đến trên thân thể thương tích đau nàng không khỏi có chút thấu oán đúng lưu dung nói ngươi ra hỏa này thật sự là không hiểu được thương h ư ơ n g tiếp ngọc làm lên sự tỉnh đến không lưu tình chút nào ngươi có biết hay không ta thế nhưng là ngươi hành hạng như thế <cười> lưu dũng cười cười xấu hổ sau đó hãy nay nói lần sau nhất định chú ý cái gì phượng thiên vũ hoảng sợ nói ngươi còn muốn có lần sau sao ý của ngươi là một thanh một lưu l ắ t thôi vậy được tối nay trực tiếp xong ta liền không đến lưu dũng giả vờ như không quan trọng vương vung tay ngươi dám phượng thiên vũ cơ hồ là hô hào nói ra bất quá nói xong nàng liền hối hận nàng biết do đây là lưu dũng đang trêu cho mình nhưng vẫn là thốt ra hô lên giờ khác này nàng cảm thấy mình đều muốn e m chết mình rõ ràng là người bị hại là bị khi phụ một cái kia không có lựa chọn báo cảnh đi cao cái này vương bắt độc tử nhập thất cái kia cũng không tệ ai có thể nghĩ tỉnh lại sau giấc ngủ sau mình lại còn nóng t r o n g hắn đêm nay lần nữa tới chuyện này nếu như nếu là chuyện đi nàng phượng thiên vũ liền không cần tại thế trên mặt hốn trực tiếp tìm một chỗ không người đem mình treo cổ tính tránh khỏi khắp nơi mất mặt xấu hổ Trưng Tổng trưng Tổng Tốt, ta tắm rồi, rồi. rửa, Phượng ngươi Phượng ngươi ngươi, ngươi người không dợn an chu vui vui với đi đi bài vẻ vẻ là được rồi. 456, Tổng ngươi vui vẻ là đực đực đùa b hảo hảo a bồi bồi nói n g à đến chỗ này lưu dũng lấy tay chỉ một cái vừa từ trên giường xuống tới phượng thiên vũ nói ngươi tới đón câu tiếp theo phượng thiên vũ dung nhan tuyệt thế kêu bên trên lập tức nổi lên một mảnh dáng hồng lúng túng nhỏ giọng nói tiếp chiến đấu không ngừng thằng đến lưu dũng đi phòng tám phượng thiên vũ mới lấy hết dũng khí đi lại tập tễng đi ra phòng ngủ của mình nàng hiện tại muốn xấu hổ đi mặt đối với chuyện này duy nhất người biết chuyện lù lù mặc dù phượng thiên vũ biết lũ l ũ đi theo mình nhiều năm đúng lòng trung thành của mình không thể nghi ngờ nhưng đối với việc này nàng vẫn là muốn đặc biệt căn dặn một chút không có cách nào chuyện này đối với mình đến nói quả thực quá mất mặt một khi chuyển đi đúng công ty đối với mình đều chính là cấp thai nạn tồn tại lũ l ũ ngươi không sao chứ nhìn thấy vẫn như cũ cẩn trọng thủ tại cửa ra vào lũ l ũ phượng thiên vũ thoáng thở dài một hơi lũ l ũ rất nghiêm túc trên giới quan sát một phen phượng thiên vũ sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói cảm ơn phượng tổng quan tâm ta đã sớm tỉnh hiện tại đã không có việc gì kia tối hôm qua bên trong xảy ra chuyện gì ngươi đều h ẳ n phải biết đi luôn luôn nữ hoàng phong phạm mười phần phượng thiên vũ giờ phút này tựa như là một cái làm chuyện bậy tiểu nữ hài nhi tội nghiệp nhìn xem mình cận b ệ lu lu nhìn xem xấu hổ phượng thiên vũ mười phần nghiêm túc nói phượng tổng nhiệm vụ của ta cùng sứ mệnh chính là người bảo vệ ngươi thân an toàn tối hôm qua ta không có kết thúc bảo hộ nghĩa vụ của ngươi đây là cá nhân ta nghiêm trọng thất trách ta thỉnh cầu tiếp nhận tổ chức bên trên đúng ta tiến hành xử phạt về phần phượng tổng ngài sinh hoạt tư nhân ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đi làm bất kỳ can thiệp nào cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngoại giới để lộ ra tí xíu tin tức phượng thiên vũ có chút nhẹ gật đầu rồi nói ra đêm qua chuyện đột nhiên xảy、ra. ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy nhưng là hiện tại đến nói những này đều đã không trọng yếu chuyện này sau này liền đứng nhắc lại coi như nó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra về phần nói ngươi thất trách phượng nghi c ũ n g đều chưa từng xảy ra sự tình ngươi thất trách từ đâu nói đến tốt phượng tổng ta hiểu l ũ l ũ rất bình tĩnh tiếp nhận đề nghị này cũng không nói thêm gì hiện tại còn có hai chuyện cần ngươi đi làm phượng tổng xin mời ngài nói nghe tới có chuyện muốn đi làm l ũ l ũ lập tức trở nên nghiêm túc lên một cái là để người chuẩn bị chút bữa sáng đưa ra phải tận lực phong phú một chút lại có chính là ngươi phải cùng ta thống nhất tư tưởng chuẩn bị một bộ hợp lý lý do thoái thác đối phó thủ ở bên ngoài tam pháo nếu không ta sợ bọn họ đám người kia sẽ nghi ngờ dù sao lần này tiến đến chỉ có lưu tiên sinh một người cô nam quả nữ cùng một chỗ đợi lâu như vậy khó tránh khỏi sẽ không để cho lòng người sinh hoài nghi nghe tới phượng thiên vũ nói là chuyện này nhi l ũ l ù hơi thở dài một hơi nàng khẽ cười nói phượng tổng ngươi là quan tâm sẽ bị loạn chuyện này không có ngươi n g h ĩ phức tạp như vậy ngươi yên tâm tất cả mọi người sẽ không hoài nghi ngươi có thể cùng vị kia lưu tiên sinh phát sinh quan hệ nam nữ tam pháo càng sẽ không như vậy cho rằng hắn cảm thấy liền ngay cả hắn đều trướng mắt lưu tiên sinh liền càng không được giảng phượng tổng ngài có thể coi trọng mà lại lưu tiên sinh vì sao ở đây đợi lâu như vậy cũng rất dễ giải thích ta liền nói hắn uống nhiều dù sao tối hôm qua trực tiếp thời điểm lưu tiên sinh uống một trăm nhiều chai bia là mọi người rõ n h ư ban ngày sự tỉnh chuyện đã xảy ra chính là uống nhiều lưu tiên sinh tiến đến không nhiều một hồi liền say ngã đang đợi khu hành lang bên trong hai người các ngươi cũng không kịp nói chuyện hắn liền đã ngủ thẳng đến lưu tiên sinh sáng nay tỉnh ngủ sau phượng tổng ngươi mới có cơ hội cùng hắn nói lên hai câu nói ngài vì thương hại hắn cố ý để hắn ăn sáng xong sau mới rời khỏi tốt rất không tệ ngươi lời giải thích này tương đối phù hợp l o g ì c kia chuyện này cứ như vậy định lu lu tối hôm qua cũng vất vả ngươi một hồi ăn sáng xong ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi hôm nay ta không có việc gì ngươi nhớ kỹ thông báo một chút tam pháo để hắn hôm nay không muốn ăn bài người bên trên tới q u ấ y dày ta nghỉ ngơi ta ai cũng không thấy tốt phượng tổng ta nhớ kỹ lu sau khi nói xong cũng không có lập tức rời đi mà là có chút muốn nói lại thôi nhìn xem phượng thiên vũ lu lu ngươi còn có những chuyện khác sao phượng tổng ta cảm thấy ngươi lu lu có chút xấu hổ mở miệng phượng tiên h vũ nói ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng không dùng cùng ta ấp á p ấp ú n g phượng tổng vậy ta nói nói phượng tổng ta ta cảm thấy ngài dáng người là thật hoàn mỹ nhưng cho dù là cho dù tốt tại mê người lại hoàn mỹ dáng người có phải là lúc ra cửa cũng ít nhất phải mặc một bộ nội y đi không phải ngài hiện tại chỉ khoác một kiện xa y cái dạng này cái dạng này thực tế thực tế là quá dụ hoặc người ta sợ một hồi lưu tiên sinh ra sau nhìn thấy ngươi cái dạng này lại không lỡ đi phượng tiên vũ hậu chi hậu rác túi đầu nhìn một chút mình đầy đạn thân thể bên trên chỉ là bộ một kiện mỏng như cánh ve v á y xa trừ dụ hoặc người bên ngoài căn bản không có một điểm che chắn hiệu quả xa trong váy thân thể cơ hồ là mảy may lộ ra hoàn toàn hiện ra ở trong mắt người khác phượng tiên vũ cực kỳ lung túng cho dù là đối mặt làm bạn nàng hơn mấy chục năm lũ lụ cũng là xấu hổ không được dưới tình thế cấp bách nàng cũng chú ý đến trên thân còn có xé rách tổn thương lưu lại còn tại nguyên chỗ cởi trộm lũ lũ bước nhanh hướng phòng ngủ của mình đi trở về vừa vặn sau lại chuyển đến lũ lũ thanh em võ tổng nam nhân kia rất mạnh chính ngươi muốn coi chứng chú cố nén thân thể khó chịu bước nhanh về phòng ngủ phượng thiên vũ hiển nhiên là hiểu lầm lũ lũ ý tứ trong lời nói nàng dừng bước có chút ngượng ngùng nói ta biết lũ lũ ta về sau sẽ chú ý khống chế âm lượng tối hôm qua để ngươi chê cười lũ lũ nghe vậy tức x ả mặt lại nàng có chút im lặng nói phượng tổng toàn bộ phượng nghi cùng đều là ngươi ngươi gọi bao lớn âm thanh cũng không quan hệ ta vừa rồi nói không phải ý tứ này ngài không nên hiểu lầm ta muốn nói là lưu tiên sinh thực lực của người này rất mạnh ngài muốn bao nhiêu coi chừng p ư ợ n g thiên vũ một mặt xấu hổ yếu ớt nói từ phía trên đen đến hừng đông Thực lần ự c của hắn cũng cũng còn sức nhắc của chú sao ta nay ai kia ta sao. ta ta ta sau hắn không phải mạnh thôi, không hôm nghỉ không không phải tên kia gây hoạ, không nhìn nhở ghi nhớ, nếu muốn ngơi, tên đường tốn ơn ngươi, ngươi nói gặp, gây đi Đi, đều vì về sau sẽ lù lù, l ý.、Lần、này lũ lụ là triệt để im lặng nàng nhìn xem hiện tại trí thông minh đã là âm đ ế m được phượng thiên vũ cũng không biết nói cái gì là tốt nghẹn nửa ngày chỉ chỉnh ra một câu phượng tổng ngươi vui vẻ là được rồi khi lưu d u n g tắm rửa xong ra bị phượng thiên vũ đưa đến phòng ăn thời điểm hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người một lần có thể ngồi xuống mười mấy người dài mảnh bàn ăn bên trên b ả đầy đủ loại kiểu dáng tinh xào đồ ăn khoảng chừng trên trăm khoảng nhiều ngoa tạo phượng tiên h vũ ngươi sẽ không thật đem mình làm nữ hoàng đi dừng lại bữa sáng vậy mà đều xa xỉ như vậy lưu dũng nhìn xem phượng thiên vũ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi nào có phượng thiên vũ vội vàng giải thích nói đây đều là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ngươi là lần đầu tiên ở đây ăn cơm ngươi thích ăn cái gì ta cũng không biết ta sẽ để cho thủ hạ người chuẩn bị thêm một chút bình thường chính ta ăn cơm vẫn là rất đơn giản a nguyên lai、like、là dạng này a là ta trách con ngươi ngươi hữu tâm tạ ơn a phượng tổng tới đi nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian ăn phượng tiên vũ một mặt mừng dỡ nói Nàng một bên một thay lưu dũng t nhìn lực mỗi nếm dạng đều t ử n h xem thấy í thích c cái nào, chờ chuyên chọn chuẩn cho h không định nhiều như nhìn h ăn ăn nào, ngươi lần đến liền ngươi ngươi. lại Lưu sau ta t bị vậy, Dũ phượng thiên vũ kiêm một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ không khỏi lắc đầu cười khổ thẩm nghĩ trong lòng chỉ cần dùng chính xác phương thức giải tỏa không quan tâm nàng là nữ vương vẫn là nữ hoàng hết thể đều sẽ dây biến hạnh phúc tiểu nữ nhân Ngươi đừng chỉ nhìn ta, ngươi cũng cùng một chỗ ăn chỉ chô ta, một, một à ngươi ăn được là được không cần phải để ý đến ta ta bình thường cũng rất ít ăn đ i ệ m tâm cho dù là ăn cũng là ăn vô cùng ít đ ỏi sao cùng c ơ m có thù à? lưu dũng nhất vừa ăn một bên cười ha hả mà hỏi nào có phượng tiên vũ có chút ngượng ngùng nói ta cái này một thân thịt ngươi lại không phải không thấy ta đều béo thành dạng gì nhi nơi nào còn dám nhiều ăn cái gì lưu dũng nghe xong phượng tiên vũ nói lại trên giới quan sát một chút nàng rồi nói ra ngươi cũng không phải rất béo à, ngươi bây giờ cái này hồ lô hình dáng người đã có thể sưng t ự c phẩm là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ cũng không chiếm được ngươi lại còn dự định hủy nó thật không biết ngươi làm sao nghĩ thật thật n h ậ t thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật t h ậ i thật thật thật h ậ t thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật t h ậ s thật thật t h c t thật thật thật thật thật thật thật thật t h k t thật thật thật thật thật t h ậ n thật thật thật t h c t t x ậ t thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật n h ậ n thật thật h ậ t t n ậ n thật thật thật thật thật thật thật thật thật thật t h n t thật thật n h ậ t h ậ t thật h ậ t thật h ậ t thật à h ậ t thật thật thật thật thật h ậ t thật thật thật thật t h t thật thật thật thật thật thật ngoại quốc một cái đỉnh cấp xe sang ngươi không cần để ý những chi tiết này ta ý tứ chủ yếu chính là khen ngươi tôn quý xa hoa giàu có nội hàm đúng xin thứ cho tóc ta mở mang hiệu b i ế ngắn phiền phước phượng tổng nói cho ta một chút hiện ở trên thị trường tôn quý nhất xe là nhãn hiệu gì đương nhiên là huyết ảnh phượng thiên vũ không hề nghĩ ngợi đắt ra ta dựa vào trùng hợp như vậy sao lưu dũng có chút khó tin nói ngươi xem một chút cái này chẳng phải đối mặt sao câu nói mới vừa rồi kia ta nặng nói à ngươi chính là trong nữ nhân h u y ảnh là nữ nhân ở trong dáng người cùng nhan giá trị trần nhà là mỹ mạo cùng trí tuệ hóa thân ta nói như vậy có thể chứ nghe xong lưu d u n g nói những n à y đều nhanh đem phượng thiên vũ đẹp ra ngâm nhì đến nàng đều có một loại đem ra hỏa này tốn trong phòng một lần nữa xúc động bất quá ngấm lại thân thể của mình nàng vẫn là nhịn xuống lưu đại phu một đã sớm nói hôm nay ban ngày không thích hợp vận động dữ dội mình nhất định phải nghe đại phu nói nói chương 457, quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã g i à quân hận ta sinh trễ ta hận quân sinh sớm chương 457, quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã g i à quân hận ta sinh trễ ta hận quân sinh sớm phượng thiên vũ ngồi tại lưu dũng bên người mặt mày ẩn tỉnh mặt mỉm、cười. không ngại phiền phức cho hắn đem các món ăn ngon đưa tới bên miệng liền kém miệng đối miệng uy trước mắt một màn này để một mực tại cách đó không xa thủ hộ phượng thiên vũ bảo tiêu lủ lủ thực tế không có mắt xem thiết đi phượng thiên vũ hiện tại chỗ làm việc này quả thực là quá hủy nàng tam quan cái này còn làm ì n h nhận biết cái kia giới kinh doanh nữ vương sao cái kia dậm chân một cái cũng có thể làm cho thị trường chứng khoán run ba run giới kinh doanh nữ cường nhân đi đâu chẳng lẽ truyền thuyết là thật yêu đương thật có thể để một nữ nhân bình thường trí thông minh biến thành số âm chơi ạ yêu đương thật đáng sợ cự tuyệt cực độc ta phải theo là thôi ban ăn bên trên tràn đầy yêu thương bầu không khí theo phượng thiên vũ k h ẽ than thở một tiếng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc lưu dũng có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi ngươi cái này h ả o h ả o lại thắn cái gì khí đâu ai phượng thiên vũ tựa ở bàn ăn bên trên n g h i ê m thân thể một cái tay chi cái đầu thần sắc có chút hễ phải nhìn xem lưu dũng nói vì sao lão thiên để ta hiện tại mới nhận biết ngươi ta để người điều tra qua tư liệu của ngươi biết ngươi năm nay vẫn chưa tới năm mươi tuổi nhưng ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao chẳng phải một trăm gia cái đầu sao cái này có cái gì lưu dũng không quan trọng nói cái này có cái gì phượng thiên vũ giật mình nói ta c h ọ n vẹn lớn ngươi sắp sáu mươi tuổi đâu chẳng lẽ ngươi một chút đều không để ý sao ngươi mặc dù dáng dấp lão một chút nhưng ngươi đây là thật trẻ trung a ta xem ra là trẻ tuổi nhưng ta là thật lão a ô ô ô ô lưu dũng đưa tay đem phượng thiên vũ kéo vào trong ngực của mình cười an ổ i ngươi bây giờ có phải là có một loại quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã g i ả quân hận ta sinh trễ ta hận quân sinh sớm cảm giác Hoa!、Wow. Phượng Thiên vũ mặt mày ở tỉnh, hai mắt bắn ra ánh ra bắn sáng mặt mắt một mặt mê Vũ mày ly, s n g ư ơ i vậy mà có thể thuận miệng nói ra tuyệt vời như vậy lại gần sát tâm cảnh t a c â u n g ư ơ i cái này phóng đ ẳ n g không bị trói buộc bề ngoài hạ đến tột u cùng ẩn giấu đi một viên như thế nào linh hồn a lưu dũng túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút phượng thiên vũ liệt diễm môi đỏ rồi nói ra tại chân ái trước mặt tuổi tắc không phải khoảng cách mà là tốt đẹp hơn gặp nhau lu ư lu ư nghe xong lưu dũng nói lời mau chóng rời đi phòng ăn làm người đứng xem nàng thực tế có chút chịu không được cái này con bê đồ chơi quá buồn ôn nàng có nhiều lần cảm giác muốn nói phượng thiên vũ dôi ra một con trắng non tú mỹ tay nhẹ vô về lưu dũng gương mặt trong mắt chứa nhật lệ thanh âm có thể là ta cả đời này may mắn ta thật muốn cảm tạ t h ư ợ n g t i ê n có thể để cho ta tại phong nhã hào hoa niên hưng kỷ bên trong gặp ngươi ta muốn cảm tạ ngươi dũng cảm nếu như không phải ngươi nghĩa vô phản cố ta như thế nào lại có thể bị thân cho ngươi nếu như ta không bị thân cho ngươi lại sao có thể cảm nhận được nhân gian yêu nhất lưu d u n g đưa tay sờ sờ phượng thiên vũ cái chán nhẹ nói cái này cũng không bất ta thế nào bắt đầu nói mê sảng nữa nha chán ghét phượng thiên vũ một tay lấy lưu d u n g tay lay qua một bên có chút hờn rỗi nói ngươi đem người ta tốt đẹp tâm cảnh tất cả đều làm hỏng ha ha lưu dũng vừa cười vừa nói đại tỷ đừng một bộ chưa từng thấy nam nhân g á n g vẻ hai ta hiện tại quan hệ còn chưa tới kia bước kỳ thật hướng khó nghe nói ta chỉ là n g ư ờ i sói nhập thất con kia sói mà thôi hơn nữa còn là cái s á t lang kỳ thật ngươi đ ú n g ta không có chút nào hiểu rõ hoàn toàn không có cần thiết bởi vì hai ta ngủ qua một giấc n g ư ờ i liền đúng ta móc tim móc phổi tốt ta chỉ có thể nói tình cảm vật này là lâu ngày sinh tình chậm rãi bồi dưỡng được đến dây có thích hợp hay không chỉ có chân biết chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà vô luận là ưu điểm hoặc là khuyết điểm đều phải tại trong sinh hoạt tìm tòi mới có thể phát hiện cho nên hiện tại liền nói những cái kia tình a yêu a cái gì đều qua sớm mà lại ở đây ta muốn đặc biệt nói rõ với n g ư ơ i một điểm ta cũng không lại bởi vì ngươi cái này một cây đại thụ mà đi từ bỏ cả cánh rừng ngươi hiểu ý của ta không thứ phượng thiên vũ xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau trận nhìn lưu dũng nhất mắt nói ngươi đều không chê ta số tuổi lớn ta còn có thể ghét bỏ ngươi tìm cô bạn gái nhỏ sao không phải liền là sở tiêu đi ố bên trong mấy cái kia tiểu nữ sinh sao còn gióng g i c nói là cái gì bạn gái đoàn ngươi cũng thật sự là không có gì triển vọng lớn mấy cái người làm công là có thể đem ngươi hống xoay quanh ngươi yên tâm liền loại cấp bậc này tiểu nữ sinh ngươi tùy t i ệ n tìm ngươi nếu là n u ô i không nổi ta phượng thiên vũ giúp ngươi n u ô i chỉ cần ngươi có thể thực tình đúng ta cái khác những cái kia đều không phải sự t ì n h ta tiếp xúc vòng tròn bên trong một cái nam nhân thành công nếu là không có mười mấy phòng di t h á i thái đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi bất quá đi ngươi đừng bất quá ta biết ngươi muốn nói cái gì lưu dũng trực tiếp đánh gãy phượng t i ê n vũ nói, nói. phượng t i ê n vũ lập tức thay đổi nợ nụ cười hỏi vậy ngươi đoán xem nhìn ta muốn nói là cái gì thứ liền ngươi một chút kia tiểu tâm tư ta còn dùng đoán không phải liền là ngươi muốn làm đại phu nhân sao liền chút chuyện này ta cầm đầu gối nhi đều có thể nghĩ đến vậy là ngươi ý kiến gì phượng thiên vũ một mặt c h ờ mong nhìn xem lưu dũng hỏi dựa vào ta có thể có ý kiến gì ta đương nhiên đồng ý cái này nói rõ liền là một chuyện tốt như sao đồ đần mới có thể không đồng ý đâu ngươi muốn nhan giá trị có nhan giá trị muốn dáng người có dáng người có đầu não có đầu não muốn tiền có tiền muốn địa vị có địa vị mà lại tuổi tác nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cũng phù hợp ngươi hoàn toàn có một cái đương gia chủ mẫu chỗ có điều kiện những cái k i a tiểu nữ sinh làm sao cùng ngươi so lấy cái gì cùng ngươi so phượng thiên vũ nghe xong liền vui tiểu ý hiệp như hoa nói còn có cái gì toàn nói hết ra để ta vui vẻ vui vẻ ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi ngươi có thể đem mua bán làm như thế lớn đủ để chứng minh ngươi rất thông minh cho nên ta nói những vật kia trong lòng ngươi kỳ thật đều là môn s o n g ngươi chẳng qua là mượn miệng của ta nói ra mà thôi cho dù là tương lai có ý kiến không hợp nhau ngày đó ngươi cũng có thể có lấy cớ đem vấn đề đẩy lên trên người của ta đến ai bảo ngươi là ta thân sau hứa hẹn đương gia chủ mẫu đại phu nhân đâu ha, ha, ha, ha. phượng tiên h vũ cười con mắt đều híp thành nguyện nha nàng cầm lưu dũng đại thủ diệu rằng nói uy chủ nhà biết hay không làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện đạo lý này người ta lòng d ạ biết do sự tình ngươi phải muốn bày ở ngoài sàn nói người ta cũng sĩ、si、diện có được hay không đi chính ngươi ở nhà sĩ、si、diện đi ta phải đi cô nam quả nữ nếu là đợi tiếp nữa bên ngoài liền nên có lưu n ô n phì ngữ cảm ơn phượng tổng phong phú đỡ sáng ta ăn rất hài lòng bất quá lần sau tuyệt đối không được chuẩn bị nhiều như vậy ăn không được đều lãng phí quá đáng tiếc thất ta biết đúng ngươi hôm nay ban ngày có chuyện quan trọng gì sao có cần hay không hỗ trợ của ta phượng tiên h vũ nói rất chân thành không dùng đều là một chút chuyện nhỏ ta tự mình tới là được ngươi liền an tâm ở nhà nghỉ ngơi thật tốt t ậ n lực không muốn khắp nơi đi loạn dạng này vết thương còn có thể khép lại mo một chút miễn cho ta ban đêm lại đến thời điểm ngươi chưa hết hứng phi n g ư ơ i tên đại p h ô i đản còn không đều là bởi vì ngươi quá thô lỗ tạo thành phượng tiên h vũ sắc mặt đỏ bừng khẽ gắt nói ngươi nếu là đem lỗ chữ bỏ đi có lẽ ta sẽ càng vui vẻ hơn lưu dũng nhất mặt xấu vừa cười vừa nói a ngươi ý gì ai nha lưu dũng ngươi cái đại lưu manh phượng tiên h vũ nói xong làm bộ liền muốn đánh hai lần lưu dũng làm sao động tác biên độ quá lớn không c ẩ n thận kéo tới vết thương như tê liệt đau đớn để nàng có chút nhũ m ẩ y lưu dũng nhìn nàng kia khó chịu như thế không khỏi nói bằng không đêm nay ta liền không đến đi ngươi cũng h ả o h ả o nghỉ hai ngày dưỡng dưỡng vết thương chúng ta tốt cơm không sợ mượn về sau thời gian còn nhiều cũng không kém cái này một ngày hai ngày ngươi xem coi thế nào không được ta đều thụ thương ngươi nhất định phải qua đi theo ta phượng tiên vũ nũng nịu nói vui cười giận mắng ở giữa t ô nói không hết nhị nữ tình trưởng lưu dũng là bị lũ lù, lù một đường đưa ra đại môn trên đường đi hai người ai cũng không nói gì chỉ là muốn tại lưu d u n g trước khi ra cửa lù lù mới mở miệng nói ngươi rất mạnh có cơ hội muốn cùng ngươi so tài nữa một chút ngươi chỉ phương diện nào nhi lưu d u n g có chút không muốn mặt mà hỏi lù lù cũng không có tức giận mà là khẽ cười nói ngươi cảm thấy ta nói là phương diện nào nhi ha ha ha ha lưu d u n g cười to nói phương diện nào ngươi cũng không là đối thủ ta nói không từng thử làm sao biết lù lù vẫn như cụ khẽ cười nói ta nhìn ngươi là không đụng nam t ư ở n g không quay đầu lại a đã ngươi không phục ta liền tìm cơ hội luận bàn một chút hy vọng ngươi nói luận bàn cùng ta hiểu luận bàn là một chuyện lưu dũng đang khi nói chuyện đẩy cửa đi ra ngoài ngay tại hắn muốn biến mất ở ngoài cửa thời điểm sau lưng chuyển đến lũ l ũ thanh â m tam pháo người không xấu hắn cũng là phượng tổng tâm phúc đại tướng những năm này lao khổ công cao nếu như hắn có chỗ mạ o phạm còn mời tiên sinh thủ hạ lưu t ì n h lưu dũng bản muốn quay đầu nói hai câu kết quả phát hiện lũ l ũ đã đem đại môn quan bế mà vừa vặn nhưng vào lúc này thông hướng cái này tầng lầu cửa thang máy mở ngoại hiệu gọi tam pháo lại tự xưng là tam gia nam tử cao lớn có g i a tiểu tử nghe nói ngươi tối hôm qua uống nhiều một một chút chỗ tốt đều không có mỏ lấy liền bị người cho đổi ra ngoài những năm này ngươi là người thứ nhất từ phượng n h i cùng bên trong tay không ra người tới muốn nói người có thể suy đến một bước này ngươi cũng là đủ như bước bất quá cái này cũng chưa hết ngươi chưa từng nghe qua họa vô đơn trí câu nói này sao vì chờ ngươi ra ta thế nhưng là mẹ nó một đêm đều không ngủ chính là vì có thể tự tay vặn gãy cổ của ngươi ở chỗ này lưu d u n g tùy ý mà hỏi ha ha làm sao có thể ta là sẽ không ở trong đại lâu ra tay với ngươi mó của ngươi còn chưa xứng làm b ẩ n phượng nghi cung lưu d u n g cũng không thèm để ý ra họa này một bên, theo hắn đi vào thang máy, một bên móc ra trong túi điện thoại mở máy điện thoại là hắn tối hôm qua ra thành phố bờ bờ cờ liền tắt máy lúc ấy sở dĩ tắt máy là bởi vì luôn có số xa lạ gọi điện thoại cho hắn điện thoại vừa mở máy không đến một phút liền văng lên lúc này thang máy còn đang hạ xuống t i ệ u toa bên trong tam pháo một mặt kiệt ngạo nhìn c h ầ m c h ầ m lưu dũng ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một con dê đợi làm thịt lưu dũng tiện tay tiếp lên điện thoại cũng không xem ra điện biểu hiện là ai uy ai vậy ông trời ơi dũng c a điện thoại của ngươi rốt cục mở máy ngươi nếu là lại không mở máy chúng ta đều dự định báo cảnh tìm ngươi lưu dũng liếc mắt nhìn điện thoại điện báo biểu hiện nói huyên huyên a ngươi đây là dùng điện thoại của ai đại nga đây là chúng ta tiếp tân điện thoại chúng ta mấy cái hiện tại cũng tại ban nhi bên trên đâu à vậy ngươi tìm ta cái gì vậy à chương bốn trăm năm mươi tám tam pháo cuối cùng bậc cường chương bốn trăm năm mươi tám tam pháo cuối cùng bậc cường cả ca ngươi có thể đến một chuyến chúng ta thiên âm văn hóa sao đầu bên kia điện thoại huyên h u y ê n thoáng có chút lo lắng hỏi là mấy người các ngươi a i xảy ra chuyện gì sao liệu dũng cũng vội vắng hỏi không phải là công ty muốn cùng ngươi đàm một chút đêm nay vì đeo trực tiếp sự t ì n h nghe nói vì ngươi công ty trong đêm tổ kiến một cái mới bộ môn sáng sớm chúng ta vừa tới đơn vị tuệ nhi tỷ liền bị bộ môn mới lãnh đạo cho gọi đi lên ta muốn cũng hẳn là đêm nay trực tiếp sự t ì n h n g h e xong không phải cái gì chuyện gấp gáp lưu dung tâm cũng để xuống hắn nhạc tiếng nói đây không phải rất bình thường sao cũng không tính là cái gì đại sự à chúng ta giữ tiền nói chuyện là được ai cho nhiều tiền ta liền với ai hợp tác không có gì làm khó ngươi không cần phải gấp ta cái này liền hướng ngươi bên kia nhì đi chờ xem không bao lâu liền có thể đến k a k a chúng ta mấy cái sốt ruột không phải là bởi vì với ai hợp tác sự t ì n h ngươi nói đạo lý chúng ta đều hiểu chúng ta sốt ruột chính là ngươi điện thoại của ngươi một mực tắt máy người cũng liên lạc không được cho các ngươi trung cư người phụ trách gọi điện thoại nói ngươi tối hôm qua một mực liền không có trở về chúng ta mấy cái là lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn mới sốt ruột y y tỷ đều gấp khóc đi ta biết chuyện này là ca làm không đúng đi gặp dân mạng quên cùng các ngươi nói một tiếng về sau nhất định chú ý có lời gì chúng ta một hồi gặp mặt lại nói ta cái này liền hướng công ty của các ngươi đi ngươi nghĩ biện pháp thông chi tuệ nhi tỷ một tiếng tại ta không có trước khi đi bất kỳ điều kiện gì đều không nên đáp ứng tốt ca ca một hồi thấy ngươi trước đó cái gì cũng sẽ không đáp ứng nàng trước khi đi chúng ta đã nói qua chuyện này còn thúc chúng ta mấy cái nắm chặt thời gian liên hệ ngươi đây đúng ka ka ngươi phải có chuẩn bị tâm lý nha bộ môn mới lãnh đạo thế nhưng là cái siêu cấp đại mỹ nữ ngươi thấy nhất định sẽ giật mình à lưu d u n g nghe nói là siêu cấp đại mỹ nữ lập tức liền đến hào hứng vừa định hỏi đối phương là hạ người gì thang máy liền đã đến lầu một lưu d u n g không muốn làm trễ l ả i quá nhiều thời gian sau khi cúp điện thoại cũng không để ý tam pháo một thân một mình vội vàng đi ra thang máy lầu một thang máy bên ngoài vẫn như cũ trông coi mười mấy hạt nhân thấy lưu dũng ra sau cấp tốc đem hắn bao vây vào giữa chờ đợi theo sát phía sau tam gia hạ mệnh lệnh đem hắn mang bãi đỗ xe đi theo tam pháo ra lệnh một tiếng một đám người á o đen phần phật lôi c u ố n lấy lưu d u n g đi và phượng nghi cung bãi đậu xe dưới đất lưu d u n g nhất một chút đều không có phản kháng rất thuận theo phối hợp bọn hắn đi tới bãi đậu xe dưới đất nàng mục đích chủ yếu chính là hắn muốn làm một chiếc xe hắn thế nào nói cũng coi là một cái ước vạn thân gia đại phú hảo nếu như ngồi xe buýt đi thiên âm văn hóa cũng quá không có phẩm lao tam a những xe này đều là các ngươi công ty sao lưu dũng hướng tam pháo vây tay hỏi hắn đối với phượng thiên vũ bọn này thủ h mặc dù nói đám người kia hiện tại chính không có hảo ý nhìn xem mình ngươi hỏi những thứ vô dụng này sự tình làm gì ngươi bây giờ vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi thân cao gần hai mét tam pháo nhìn xuống lưu dũng nhất mặt nghiền ngâm nói lao tam à ta hiện tại không nghĩ phản ứng ngươi ngươi đ ừ n g cho thể diện mà không cần tranh thủ thời gian tìm cho ta một đài tốt đi một chút nhi xe ta muốn ra cửa nhi làm việc ta nhìn liền chúng ta tối hôm qua lúc đến ngồi cái kia đại hắc cố kiệu là được kia xe phổ thông con đường cùng cầu vượt bên trên lơ lửng mặt đường nhi đều có thể chạy ta cảm giác nó đặc biệt thích hợp ta ha, ha tiểu tử ngươi vẫn như c ũ là phách lối như vậy a ngươi là thật không có đem tam ra ta ai nha n g o a tạo liệu dũng nháy mắt trở mặt ngươi nhanh đừng kê ba bức bức từng ngày đều có thể phiền chết người ta bên này sốt u ruột có việc muốn đi ngươi nói ngươi ở nơi nào bức bức lẩm bẩm bức bức lẩm bẩm nói không ngừng không nghỉ ngươi muốn thật trướng mắt ta liền tranh thủ thời gian độc thủ là thương là pháo ta tiếp lấy liền xong ngươi nói ngươi mải dậy vỏ khốn khổ trích quang đánh pháo miệng tinh cái gì chuyện ra sao còn mẹ nó là cái đàn ông không liệu dũng không nghĩ lại phản ứng cái này đại ngốc vóc dáng phóng thích thần thức bao phủ toàn bộ bãi đậu xe dưới đất nháy mắt tìm đến tối hôm qua bộ ngoại hiệu gọi tam pháo nam tử cao lớn lúc này đã bị lưu d u n g khí một phật thăng thiên hai phật xuất thế thân là phượng nghi cung số một cá lau kính hắn đâu chịu nổi dạng này khí trong lúc nhất thời ác t ử trong lòng lên giận hướng gan bên cạnh sinh đối đã quay người hướng bãi đỗ xe chỗ sâu đi đến lưu d u n g hét lớn một tiếng sau liền bay lên một cước đặt tới tam pháo cảm thấy mình là một đỉnh cấp người cải tạo ghen trời sinh chính là cách đấu loại hình nhân tài đối phó dạng này một người bình thường quả thực không nên quá đơn giản thậm chí mình còn phải kiềm chế một chút nhi kình đừng một cước đem tiểu từ này đặt chết đem lại trận cái này mười cái người áo đen cũng đều coi là tiểu tử này muốn triệt để chơi cho tới khi nào xong thôi thân giữa không t r u n g một cước này còn không có đạp đến người tam pháo hoảng sợ phát hiện một cái họng súng đen ngòm đã nhắm ngay hắn quá sợ hai tam pháo nháy mắt đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở phần eo l a n g không đốn éo ngạnh xinh xinh cải biến mình vận động uy tích từ l a n g không bay đạp biến thành nguyên địa nhảy vọn nàng tư thế phi thường bần cười b ậ n cười dù n g một cái hết sức không được tự nhiên tư thế sau khi hạ xuống nổi dẫn tam pháo hướng về phía lưu dũng giận g ữ hét tiểu tử ngươi khi tam ra ta là doạ lớn ngươi cầm đem giả th liệu dũng không nói chuyện đưa tay hướng phía bãi đỗ xe trần nhà ngay cả mở bà phát n g ư ơ i n g ư ơ i tam pháo đã bị tiểu tử này kinh hãi không biết nói cái gì là tốt hắn là thật không nghĩ tới tiểu tử này thường trong tay thế mà là thật phải biết tại công q u ố c mọ rẽn t a súng ống quản k h ô n g đã khắc nghiệt đến cực hạn không nói trước tư nhân nắm giữ súng ống là trọng tội chuyện này cho dù là ngươi không quan tâm phạm không phạm tội vấn đề này chỉ nói thu hoạch súng ống con đường chính là một cái thiên đại nan đề đừng nói người chính là bọn hắn loại này có bối cảnh có tổ chức bảo an đoàn đội muốn thông qua quan hệ làm đến một khẩu súng cũng khói như lên trời chính quy con đường thu hoạch nghĩ c ù n g đừng nghĩ trên thế giới này mỗi một cây bên trên đều mang vệ tinh định vị chìm một khi phá hư định vị chìm súng ống liền sẽ báo hỏng cho nên muốn thông qua phi pháp thủ đoạn thu hoạch trong biên chế súng ống là căn bản không có khả năng duy nhất có được đến phi pháp súng ống cơ hội chính là dưới đất chợ đen tìm thủ công đại sư tư nhân định chế nhưng là theo những năm này quốc gia quét đen trừ ác chuyên hạng chỉnh lý sẽ môn thủ nghệ này sư phó cơ hồ đều bị bắt sạch sẽ cho nên hiện nay tại thị trường bên trên muốn làm đến một thanh hát thương quả thật k h ó như lên trời cho dù là có bản lĩnh có thể làm đến nước ngoài buôn lậu hàng nàng giá cả cũng đều đắt kinh khủng có mua thương những số tiền hướng kia đều đầy đủ mua h u n giết g người ta bây giờ có thể đi rồi sao lưu dũng băng lánh mà hỏi tiểu tử đừng tưởng rằng có súng ta liền sợ ngươi ngươi có bản lĩnh liền nổ súng tam g i a ta phạm là phanh phanh phanh phanh phanh lưu dũng không đợi tam pháo nói xong trực tiếp liền khai hỏa liên tiếp năm sáu thương tất cả đều đánh vào tam pháo bên chân cứng rắn đá cầm thạch trên mặt đất bị đánh bốc lên một cô khói b đ i đ i đi đi, đi ngươi đi, nhanh đi tam pháo hoảng sợ hô lưu dũng thu hồi thường nhìn cũng không nhìn cái này đại ngốc vóc dáng một chút trực tiếp chạy màu đèn kiệu lớn phương hướng đi Tam pháo cảm thấy chửi bời nói, tên tiểu xuất ác, một xuống, một nghĩa giang cảm pháo hợp chửi sinh không chút hồ không quá ác, đạo này bời nói, lời liền nổ súng, giảng. đều ừ ta hôm nay liền không cho ngươi chìa khóa xe ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào đi đây đã là tam pháo cuối cùng của c ư ờ n g lúc này lại có một cái áo đen thủ hạ xông tới thấp giọng nói tam ra chúng ta muốn hay không báo cảnh báo cảnh tam pháo nghe vậy s ữ n g sở lập tức tức miệng m ắ g to báo ngâm lửa gỗ bị cảnh chúng ta là cá lau kính là trên đường lẫn vào biết hay không nếu như truyền đi chúng ta bọn này nhân sĩ chuyên nghiệp bị một cái tấm lưới đỏ dùng một khẩu súng liền cho đe dọa ở ta mặt mũi này còn muốn hay không mặt của các ngươi còn muốn hay không về sau còn tại trên đường hôn không hôn lưu dũng lai đến màu đen xe con trước tại du du chợ giúp hạ mở cửa xe lên xe khởi động lái rời chỗ đầu xe một mạch mà thành đi ngang qua tam pháo bên người lúc còn hạ xuống cửa sổ xe mỉm cười hướng hắn dựng thẳng một ngón giữa ô tô kính chiếu hậu bên trong lưu dũng nhìn thấy cái tia ngốc đại cá nhi chính trận mắt hốc mồm nhìn xem mình một bộ gặp quỷ biểu lộ không khỏi trong lòng một người đồng thời cũng vì phượng thiên vũ có thể có như thế xuẩn bảo an đoàn đội cảm thấy b i hay du du ngươi có thể tìm tới thiên âm văn hóa công ty sao ra địa khố sau lưu dũng nhìn lên bầu trời bên trong răng khắp nơi cầu vượt phát ra linh hồn thảo vấn chủ nhân mục tiêu vị trí đã xác định dự tính mười lăm phút tả hữu đến đinh linh linh đúng lúc này lưu dũng trong túi điện thoại văng lên hắn móc ra xem ra điện là kim quan g diệu sau liền trực tiếp đệ xuống loa ngoài khóa uy buổi sáng tốt lành a diệu ca nghe tới lưu dũng chào hỏi kim quan diệu gấp vội và nói đừng ngại tuyệt đối đừng gọi ta diệu ca về sau ngươi là anh ta dũng ca buổi sáng tốt lành ha ha liệu dũng cười nói cái này thế nào một ngày không thấy rượu ca liền trở nên khách khí như vậy nữa nha dũng ca ngươi liền đừng trêu cho ta hai anh em ta hiện tại không có thời gian làm nhảm cái này ngươi bây giờ ở nơi nào đâu ta lái xe đi tiếp ngươi công ty hiện đang tìm ngươi đều nhanh tìm điên ngươi hiện nay thế nhưng là một khi thành danh thiên hạ biết đã là toàn lưới nóng nhất người không có cái thứ hai nghe nói công ty truyền hình điện ảnh bộ các biên tập vì ngươi đã đem nguyên lai、like、kịch bản phim nhi trong đêm đổi ngươi bây giờ đã bị dự định là nam số hai kim h h ô n còn g c là chi, lúc loại trước cái loại này chỉ có này quang diệu ễ n tại đầu bên kia điện thoại hưng phân nói mà lưu dũng bên này lại nhữ mày đi trong phim ảnh khách mời một nhân vật nhỏ chỉ là hắn tạm thời khởi ý đã đều đã đáp ứng đối phương liền mấy cái ống kính diễn liền liền diễn không quan trọng sự tình nhưng là một cái phim nam số hai với hắn mà nói coi như không giống hắn nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy cả ngày ngâm mình ở tổ quay phim bên trong ngẩn ngơ chính là hơn mấy tháng húng chi đóng phim chuyện này đối với hắn một chút lực hấp dẫn đều không có thời điểm này nhiều làm mấy trận trực tiếp đến tiền hắn không nhanh sao không có chuyện cùng dân mạng lẫn nhau động một cái cũng so điện ảnh có ý từ a mấu chốt nhất chính là tổ quay phim bên trong phá sự quá nhiều vạn nhất nữ một hai ba bốn số năm diễn viên muốn quy tắc ngầm mình làm sao xử lý mình một người mới là từ a vẫn là từ a vẫn là từ a t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín ai sợ ai thua t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín ai sợ ai thua uy dũng ca ngươi thế nào không nói lời nào đâu ngươi đến cùng đang ở đâu ngươi cho ta phát cái đ ị n h vị ta hiện tại liền lái xe đi tiếp ngươi kim băng d i ệ u không kịp chờ đợi để lưu dũng rợ khóc rợ cười hắn vừa lái xe vừa nói ta nói d i ệ u ca à ngươi đừng có gấp được hay không ta chính hướng các ngươi thiên âm văn hóa đi đâu cũng nhanh đến ngươi muốn làm đại sự nhi liền phải học có chút kiên nhẫn đừng một ngày luôn luôn mau mau lang lang có chuyện gì một sẽ gặp mặt nhi rồi nói sau treo thiên âm văn hóa lầu một đại đường nhìn đứng ở đảo đài bên trong bốn cái thân cao vượt qua một trăm bảy mươi lăm thống nhất ăn mặc màu hồng váy đồng phục chân dài chỉ đ e n dày cao góc kiểu y ý y, y hẻ mấy người các nàng lưu dũng không tự g ắ á c nuốt một chút nước bọn nội tâm càng thêm kiên định nhanh lên mua nhà dự định trước mắt mấy cái này cô nương chất lượng thực tế quá cao mặc dù các nàng đều nói mình chỉ là một người bình thường nhưng là có thể bị thiên âm văn hóa loại này đi tại thời thượng tuyến ngoài cùng sĩ nghiệp chọn lựa ra đại sành tiểu thư thị cái kia không phải dáng người hình dạng hình tượng khí chất đều tốt nữ hải công ty tiếp tân tựa như là một gương mặt đem đại biểu công ty truyền lại cho hộ khách ấn tượng đầu tiên mà thiên âm văn hóa loại này giải trí tính chất công ty lớn như thế nào lại để không lấy ra được người bình thường đi tiếp tân làm việc đâu bận tâm đến nơi đây là công chúng trường hợp lưu d ũ n g cũng không có chủ động tiến lên an ủi hai mắt đấm lệ kiểu ý ý, ý, ý, ý ý mà là cách tiếp tân ôn nhu nói với nàng không có ý t ư a ý ý để ngươi lo lắng vì biểu đạt d ũ n g ca ấy n ấ y của ta ta quyết định đêm nay trực tiếp thời điểm để ngươi lấy ta bạn gái đoàn thủ tịch bạn gái thân phận xuất hiện tại ta sở tựu đi ô đồng thời tranh thủ nâng đỏ ngươi để ngươi trở thành kế tuệ nhi tỷ về sau ta bạn gái đoàn bên trong cái thứ hai có được ước cấp p a n hâm mộ tân tân nữ thần đối mặt lưu d u n g viên đạn bọc đường tiểu y ý ý ý ý ý ý ý rốt cục nín khóc mỉm cười có chút ngượng ngùng nhìn chung quanh một chút sau đó nhỏ giọng nói ta muốn trừng phạt ngươi tới ô m ta một chút một trận nho nhỏ ồn ào qua đi lưu d u n g thoải mái đem tiểu y ý ý ý ôm vào lòng nhẹ nhàng ôm một cái a trên người ngươi vì sao lại có nữ nhân mùi thơm vừa bị lưu d u n g ôm vào lòng tiểu y ý ý ý ý đột nhiên phát ra linh hồn khảo vấn bạn gái đoàn chỉ một thoáng yên t ĩ n h đáng sợ bốn cái nữ sinh cùng nhau nhìn về phía lưu trang nam bất quá điểm này nhỏ tràng diện đối với sóng to gió lớn đi tới lưu t r a nam căn bản cũng không tính sự tình tại trong tự điện của hắn liền không có t r ộ t dạ cái này một cái từ mà lại hắn am hiểu sâu giải thích chính là che giấu đạo lý này loại chuyện này căn bản cũng không cần che giấu có cái gì nói cái gì chính là có thể tiếp nhận liền tiếp nhận không chịu nhận liền nhất phách lương tán đại lộ chỉ lên trời mỗi đi một bên mới là giữa nam nữ giải quyết mâu thuẫn lựa chọn tốt nhất ai sợ ai thua À, ngươi nói trên người ta cái này giữa tắm mùi thơm à, cái này bình thường tối hôm qua ta tại các ngươi đại tẩu ngụ ở đâu sáng nay tắm rửa dùng đều là nàng đồ mặt đại tẩu của chúng y y t buông buông người, người sở dĩ là đại tẩu của các ngươi bất quá là tuổi của nàng so với các ngươi lớn hơn một chút địa vị xã hội so với các ngươi cao một chút tình trạng kinh tế so với các ngươi tốt một chút mà thôi theo lễ phép mấy người các ngươi gọi nàng một tiếng đại tẩu không gì đáng trách mà lại nàng cũng biết mấy người các ngươi là bạn gái của ta đoàn thành viên nàng còn để ta có thời gian mang các ngươi đi trong nhà nàng làm cách đâu mấy người các ngươi không có chuyện nhiều học một ít đại tẩu t ử khí độ đừng cả ngày nhất kinh nhất sạm như cái không có thấy qua việc đời hải tử đi ta liền không ở chỗ này cùng các ngươi nói n h ả m nhiều các ngươi không phải còn có người sốt u ruột tìm ta sao ta đi xem một chút chuyện ra sao mặt khác mấy người các ngươi cũng phải làm tốt tùy thời từ chức tâm lý chuẩn bị nếu như đêm nay trực tiếp vẫn như cũ có thể bạo lửa lời nói ban này nhi các ngươi cũng không có cần thiết lại đến nhọc lòng phí sức còn kiếm không được mấy đồng tiền còn không bằng xuống tới đi vì ta làm việc a kiểu Y ý h ề mặc dù trong lòng còn có chút không quá dễ chịu nhưng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì lưu dũng bằng phẳng cùng t h ô n g dong thái độ đã bỏ đi sự đau lòng của nàng cùng nghĩ kỵ lưu dũng cũng không thèm để ý kiểu Y ý n h ề cách nhìn sự thật cùng đạo lý đều cùng với nàng nói rõ có thể hiểu hay không chính là nàng công việc mình làm dứt bỏ kiểu ý thì ý thì thái độ mặc kệ lưu dũng tiếp tục nói ta cái này còn có mấy món sự tình muốn giao cho các ngươi mấy cái đi làm đầu tiên muốn tìm một cái lớn một chút địa phương làm chúng ta về sau trực tiếp căn cứ tiền huyên, huyên chỗ ấy có là mua vẫn là thuê mấy người các ngươi thương lượng đi ta mặc kệ ta đúng trực tiếp căn cứ yêu cầu duy nhất chính là cấp cao khí quyển cao cấp sau đó chính là thành lập chuyện của công ty bởi vì chúng ta về sau khẳng định sẽ còn tại sở tiêu đi âu bên trong bán hàng cái này liền muốn dính đến nộp thuế vấn đề ta cảm thấy xây dựng một cái công ty sẽ có vẻ chúng ta chính quy một chút nhưng là những chuyện này ta không hiểu nhiều mấy người các ngươi nghiên cứu một chút làm sao làm đi thực tế không được liền tìm một cái chuyên nghiệp cơ cấu ủy thác bọn hắn làm không sợ dùng tiền sự t ì n h có thể làm minh bạch là được cuối cùng là một chuyện tốt nhi mấy người các ngươi có thời gian liền đi xem một chút phòng dũng ca ta hứa hẹn qua các ngươi liền tuyệt sẽ không mất lời ghi nhớ nhìn phòng chọn lựa đầu tiên một khu kém nhất là hai khu một người một bộ chọn mình thích hộ hình nhìn tốt nhất muốn loại kia có thể trực tiếp d i ỏ sách và ở bìa cứng phòng lưu d u n g nói đến chỗ này mấy cái cô nương rốt cuộc không kiểm được nội tâm cung hỉ trong đó cũng bao quát kiểu yi yi y giờ phút này nàng lộ rõ trên mặt vui sướng đã sớm đem lưu d u n g trên thân nữ nhân mùi vị sông không còn một m ả n h cái này liền tương đương với một cái kinh bong bóng cô nương vừa gặp được một cái xem ra có chút mắt duyên nam hải kết quả nam hải một lời không hợp ngay tại nhị hoàn bên trong cho cô nương mua một cái lớn bình t ầ n giờ phút này cô nương trừ lấy thân báo đáp bên ngoài còn có thể làm cái gì đây hưng phấn huyên huyên một thanh liền kéo lại lưu dung cánh tay nũng nịu mà hỏi ca ca hộ hình dễ nói chúng ta có thể tự mình định nhưng là gian phòng lớn nhỏ chúng ta cũng không dám tự mình làm chủ không biết ca ca ngươi chỗ này có hay không yêu cầu cụ thể tốt nhất có thể cho chúng ta một cái bên liên giới để tránh chúng ta mấy cái chọn hoa mắt k h ó thực hiện quyết đoán lưu d u n g nhìn xem mang giày cao gót còn cao hơn chính mình huyên huyên vừa cười vừa nói liền ngươi lần độn càng muốn trang tâm nhãn từ nhiều loại chuyện này còn phải hỏi sao đương nhiên là càng lớn càng tốt nhìn ngươi cái này mở miệng hỏi ta khẳng định phải nể mà ng đã ngươi muốn biên giới cảm giác vậy còn không đơn giản một một trăm mét vuông trở xuống tầng lầu không hạ nhưng nhất định phải có thể nhìn thấy ánh nắng a huyên huyên đại h ỉ x u y ê n nhi một thanh liền thân tại lưu dung khuôn mặt từ bên trên nét mặt tươi c ư ờ i như hoa nói cảm ơn các ca lưu dung ghét bỏ s á t một chút trên mặt nước bọn cùng vết son môi rồi nói ra ý ỉa ý ỉa nhạc nhạc tiểu tuyết lại thêm tuệ nhi tỉ mấy người các ngươi phòng ở tự chọn ta yêu cầu duy nhất chính là hộ hình không hạ tầng lầu không h ạ n diện tích cũng không h ạ n a ba nữ cùng kêu lên g e o họ động tĩnh lớn hơi kém lật tung trời có người vui vẻ liền có người sầu khi h u y ê n huyên nghe tới lưu d u n g đúng mấy người các nàng nói yêu cầu lúc lập tức liền mắt t r ợ n tròn cái gì gọi là diện tích cũng không hạ ca ca ngươi l ưu hít ta ô ô ô. ha ha ha ha lưu d u n g cười lớn tại h u y ê n huyên trên mông hung hăng vỗ một cái rồi nói ra ngốc nhũ nhi đường giả bộ đi mang ca ca lên lầu ta đi nhìn một cái ngươi nói vị kia siêu cấp đại mỹ nữ có bao nhiêu đẹp kia không cho ngươi có ý đồ với nàng h u y ê n huyên lập tức lại nũng đ i u nói lưu d u n g im lặng nói ta nói n u y ê n huyên à ngươi cao như vậy vóc dáng tốt như vậy dáng người muốn nhan giá trị có nhan giá trị một khí chất có khí chất ngươi có thể hay không học một ít loại kia cao l a phạm không muốn luôn luôn n ũ n g nịu bán manh có được hay không kia cũng là ngây thơ tiểu nữ sinh manh khóe ngươi như thế lớn tảng thực tế không thích hợp loại này ý như là chim non nép vào người thao tác tiếp xuống lưu dũng tựa như một cái linh vật bị huyên huyên khoe khoang lôi kéo tại thiên âm văn hóa trong đại lâu chuyển mấy vòng sau mới được đưa tới mới thành lập tổng hợp bộ tầng lầu tổng hợp bộ mới lập hết thẻ đầu mối đều không có bị các bộ môn tuyển chọn tỉ mỉ xa lánh ra hai ba mươi cái lão công nhân người chiếm cứ một cái to lớn tầng lầu nhưng lại không biết làm gì tốt cả đám đều đầy cõi lòng tâm sự nhìn qua bộ trưởng văn phòng phương hướng tương lai bọn hắn số mạng của những người này tất cả đều nắm giữ trong phòng làm việc nữ nhân kia trên tay tối hôm qua công ty một cái tiếp tân đột nhiên c ủ a t h ờ i nhảy lên trở thành toàn lưới nóng nhất tân tấn nữ thần chuyện này hiện tại toàn công ty trên giới đều biết đồng thời công ty còn có dự định để tổng hợp bộ ký kết cái kia nóng này toàn lưới tê lợi ca. những n à y bị các bộ môn tuyển chọn tỉ mỉ ra lão công nhân giờ phút này tất cả đều tại chờ đợi ký kết có thể thành công chỉ có dạng này bọn hắn những n à y sẽ chỉ cố gắng làm việc lại không hiểu được ngầng đầu nhìn đường người thành thật mới có thể tiếp tục tại thiên âm văn hóa làm việc số dưới nếu như ký kết không thành công bọn hắn toàn đều sẽ bị điều về về nguyên bộ môn nhưng có phải là nguyên lai、like、cương vị liền không nói được người mới muốn thượng vị lao nhân nếu nhường ra vị trí của mình sau lại nghĩ về chức vụ ban đầu cơ hội là không thể nào như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có bị đ ổ i việc con đường này có thể đi bộ trưởng văn phòng t â n tấn nữ thần t ử hiệu tuệ đã đi vào sắp đến một giờ hết hạn đến trước mắt chẳng những một điểm lợi tin tức tốt không có chuyển tới ngược lại trong văn phòng còn chuyển tới mấy lần mới nhậm bộ trưởng tiếng giống ngay tại mọi người tâm tình càng ngày càng nặng n ặ thời điểm một cái t ị n h lệ thân ảnh mang theo cái kia nóng này toàn lưới f a n hâm mộ máy thu hoạch tê lợi ca xuất hiện tại bọn này lao công nhân trước mắt đến mức giờ khắc này văn phòng trong không khí phụ dưỡng ẩn hàm lượng đều đột nhiên gia tăng từng đôi chờ mong ánh mắt đưa mắt nhìn vóc người đẹp đến nổ đại sành tiểu thư tỷ đem tê lợi ca mang vào bộ trưởng văn phòng bộ trưởng trong văn phòng hai cái mỹ nữ cách b à n mà ngồi một cái là mặt lộ vẻ vẻ ư u sầu một mặt nộ khí một cái là đã t i n h trước mặt mày hớn hở tại vừa mới qua đi một giờ bên trong vì để cho từ hiệu tuệ ký kết thiên âm văn hóa song p ư ơ n g giao phong qua vô số lần vô luận tần sở yên là như thế nào hiệu vẫn là hướng dẫn từng bước nói láo đe dọa từ hiệu tuệ bên này chính là không biểu lộ thái độ nàng cho tần sở yên lý do thoái thác chính là chuyện này nhất định phải lưu dũng nói tính nếu như tê lợi ca không đồng ý vui vẻ tên đ i ê n tuyệt đối sẽ không đơn độc ký kết t i ê n âm văn hóa bức gấp l ớ n không được nhất phách lưỡng tán nàng từ trước chương bốn trăm sáu mươi phiền muộn tần sở yên chương bốn trăm sáu mươi phiền muộn tần sở yên tần sở yên cảm thấy mình hành nghề qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua như thế khó chơi cô nương sở dĩ cảm thấy từ hiệu tuệ khó đối phó cũng là bởi vì nàng không phải nghệ nhân là một phổ thông tiếp tân văn viên không có nghệ nhân cái chủng loại kia đại hợp cùng ở công ty. tần sở yên là một điểm áp chế từ hiệu tuệ thủ đoạn đều không có hơn nữa còn không có cách nào cho nàng họa bành đ ư ớ n g bởi vì từ hiệu tuệ đã là một cái có được quá trăm triệu f a n hâm mộ lưới lớn đỏ sau này chỉ cần chính nàng không tìm đ ư ờ n g chết nàng muốn không phát tài đều rất khó đừng nhìn tần sở yên hiện nay lớn nhỏ cũng coi là thiên âm công ty cao tầng nhưng là nàng đúng loại này không dùng công ty dùng tiền cẩn thận bồi dưỡng chỉ dựa vào chính mình dã man trưởng thành lưới lớn đỏ là một điểm ngăn chặn lực đều không có hiện nay từ hiệu tuệ chỉ cần dùng tâm trực tiếp rất khả năng chỉ dùng một tháng liền có thể kiếm đủ nàng cả một đời tiền sinh hoạt cho dù là tần sở yên có tâm động dùng một chút á m mọi thủ đoạn đi bôi đen cùng chèn ép từ hiệu tuệ sở t i ê u đi ô đều đã không kịp bởi vì nàng f a n hâm mộ cơ số quá lớn không có thành hệ thống đại quy mô thủy quân căn bản là không lay động được tên điên tỷ sở t i ê u đi ô mà muốn thuê như thế quy mô thủy quân cần thiết tốn hao tuyệt đối không phải một bút con số nhỏ số tiền k i a công ty là chắc chắn sẽ không ra để chính nàng cầm liền càng thêm không có khả năng cho nên hiện tại hai người liền rằng có ở chỗ này ngay tại hai người liền rằng có ở tần sở yên kia không chỗ buộc phát cảm xúc rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước một đạo lăng lệ thanh â m vang vọng cả tầng lầu đường mẹ nó phiên ta hiện tại không rảnh cửa phòng làm việc bên ngoài lưu dũng cùng huyên huyên không rõ ràng cho lắm lẫn nhau nhìn một chút sau lưu dũng sợ sợ vai hai tay một đám nói ta đem bản tâm hướng trắng sáng làm sao minh n g u y ệ t chiếu cấm rãnh nhờ có ngươi là cùng ta cùng đi nếu không ta có tám tấm miệng cũng giải thích không rõ ràng lúc này ngươi cũng nghe đến cùng công ty của các ngươi hợp tác không thành chuyện này chuyện này cũng không lại ta à ta đi thôi ta còn phải đi kim đạo kia bộ trưởng trong văn phòng từ hiệu huệ nhìn xem giận không chỗ phát tiết tần s ngươi nói có hay không một loại khả năng go cửa chính là tê lợi ca ách tần sở yên lập tức liền sửng sốt lập tức nàng đứng dậy bước nhanh xông ra văn phòng trên chân giày cao g ó t đều kém chút không có đạp giá hỏa tinh t ừ đến thấy tê lợi ca ngay cả cửa cũng không vào liền bị tần bộ trưởng cho mắng chạy tụ tại lớn khu làm việc bên trong các lao già kia giờ phút này muốn đào tần sở yên tâm tư đều có vừa nghĩ tới có ít người một khi bỏ lỡ liền sẽ không tại đến những n à y lao công nhân nhóm cũng đều lo lắng ngồi không yên một cái từng tại bộ phận ti a làm việc qua đại tỷ lập tức chạy lên chức ngăn lại lưu dũng hai người bọn họ đồng thời kéo lại huyên h u ê n tay nhỏ nhiệt tình nói. tiểu mội mang bằng hưu đến đại tỷ bộ này môn sao có thể không ngồi một chút liền đi đâu tới tới tới cùng đại tỷ đến bên này ngồi một chút nếm thử chúng ta tổng hợp bộ cà phê vị nói sao dạng bên cạnh vị này chắc hẳn chính là tê lợi ca đi tối hôm qua ngươi một trận chiến phong thần quả thực là đại khoái nhân tâm a tỷ tỷ ta lớn tuổi như vậy còn thẳng kiên trì xem hết ngươi trực tiếp mới ngủ đúng ta trả lại cho ngươi soát lễ vật nữa n h a mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền nhưng đó cũng là tỷ tỷ một phần tâm ý không phải tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tới cười lưu dũng bị đại tỷ như thế cả lại thật đúng là không có ý tứ lập tức đi ngay ngay ngay tại mấy người lẫn nhau lúc khách Bộ tần r ư sở yên là một cái tinh xảo nữ nhân vô luận là đối với mình vẫn là đối cái khác người đồng thời nàng vẫn là một cái cực đoan nhang khống vô luận là đối với mình vẫn là đối cái khác người cho nên lưu dung cái này một cái vô luận là tại chỉnh thể hình tượng bên trên vẫn là tại người điều kiện cơ bản bên trên hoàn toàn cũng không thể vào mắt của nàng trong mắt của nàng cái này rõ ràng chính là mẹ hắn một đống phân làm sao công ty cao tầng phải coi hắn là bánh trái thơm ngon buộc nàng hôm nay nhất định phải đem cái này đống phân ăn đến tần sở yên cố nén nội tâm khó chịu cứng răn chất lên vẻ lúng túng lại nụ cười dối trá đúng lưu dung nói lưu tiên sinh vừa rồi thật là có lỗi với là ta nhất thời không có khống chế lại cảm xúc cũng không có không hỏi m ộ tần chút ngoài cửa đến chính chân c thành hy không tùy tiện nổi giận. Ở đây ta chân thành nói với ngươi một tiếng ngoài đến liền nổi giận. nói ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi là ai với lỗi, đây Ở để ý ta thâm. Tần cử chỉ vô thâm. Tần sở yên nói xong dỗi ra một con hoàn mỹ không một t ì vết tiêm tiêm ngọc thủ mỉm cười đúng lưu dung nói chính thức nhận thức một chút ta gọi tần sở yên đương nhiệm thiên âm văn hóa tổng hợp bộ bộ trưởng từ tần sở yên bước nhanh đi tới m a i cho đến nàng nói dứt lời vươn tay ra giới thiệu mình toàn bộ quá trình lưu dũng đều tại không kiên n g h gì cả đánh giá nàng tia mắt thần nhi tựa như một con đại hôi lang tạy nhìn sắp đến bên miệng dê b é nhỏ trong ánh mắt để lộ ra tà ác để người một chút liền có thể thấy do hắn ý đồ thấy tần sở yên rỗi ra tuyết trắng xinh đẹp ngọc thủ lưu dũng miệng rộng một phát hắc hắc cười quái dị bên trong vươn hai tay của mình cầm thật chặt tần sở yên tay nhỏ nói n g u y ê n lai ngươi chính là tần bộ trưởng à, tính đã lâu kính đã lâu sớm biết trong văn phòng ngồi chính là ngươi đ ổ i ta đi ta cũng không thể đi à, thật sự là thất kính thất kính một bên huyên huyên xem thường nhìn xem lưu dũng nắm lấy tần sở yên tay không thả không nói còn ngay trước mặt mọi người trong tay một trận xoan nắn điều này không khỏi làm nàng sinh lo ngắc hẳn mình cái này dũng ca ca quả thực là quá không muốn mặt trước mặt mọi người liền dám như thế trắng trận chiếm tần sở yên chỉ sợ sớm đã bị lưu dũng ăn xong l a o sạch tần sở yên cố nén c h á n g h é t biểu lộ dùng sức đem tay rút ra ngự khí hơi có vẻ cứng nhắc nói còn thỉnh cầu lưu tiên sinh đến phòng làm việc của ta bên trong một lần dễ nói dễ nói tần bộ trưởng ngươi trước hết mời lưu dũng giả vờ sắc phôi dạng để tần sở yên cũng không nghĩ lại cùng h ắ n quá nhiều k h á c h khí quay người đi đầu tiến văn phòng ngươi đi ra ngoài trước đi nơi này không dùng đến ngươi ngay tại h u y ê n huyên đi theo lưu dũng cương đi vào văn phòng thời điểm liền nghe tới tần sở yên dùng băng lánh ngự khí nói với nàng n u y ê n huyên chu miệng có chút bất lực nhìn xem lưu dũng lưu dũng thì là vừa cười vừa nói ngươi đi xuống trước đi nơi này tạm thời cũng không dùng đến ngươi thú chi nơi này còn có tuệ nhi tỷ ở đây ngươi xuống dưới nắm chặt thời gian cùng mấy người các nàng đem ta vừa rồi bàn giao sự tình làm tốt là được lúc này đứng ở một bên t ử hiệu tuệ cũng mở miệng nói ra ngươi đi mau đi yên tâm nơi này có ta bồi tiếp dũng ca là được mấy người nói chuyện ở giữa vừa rồi cái kia nguyên bộ phận đ i a đại tỷ bưng một cái nhờ bàn nhi chứa mấy ly cà phê đi đến n h i ệ tình t chào hỏi lưu dũng mấy người bọn hắn ngồi quả nhiên là nhà có một lão như có một bảo trải qua đại tỷ nói trên trọc cười trong văn phòng không khí lung túng rất nhanh liền hòa hoan xuống dưới một trận hàn huyên qua đi đại tỷ mang theo huyên huyên rời đi trong văn phòng chỉ còn lại tần sở yên cùng lưu dũng từ hiệu tuệ các nàng ba người không có ngoại nhân tần sở yên cũng không lại tiếp tục trang thâm trầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chắc hẳn lưu tiên sinh cũng biết đại khái chúng ta tìm ngươi tới công ty mục đích đi vậy chúng ta cũng liền đừng quanh coi l n g vòng liền nói một chút điều kiện của ngươi đi công ty bên này muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể ký ngươi hoặc là thu hoạch được ngươi sở tiệu đi ô tiếp xóm quyển bất quá tại ngươi nói ra điều kiện trước đó ta vẫn còn muốn thiện ý nhắc nhở lưu tiên sinh ngươi một câu lưng tựa đại thụ mới tốt hóng mát cơ hội cũng không phải tùy thời đều có phụ dung sớm nợ tối tản mình tinh đều chỗ nào cũng có thúng chi là một cái tên không kinh truyền vắng h ồ n g mong rằng lưu tiên sinh nhận rõ lập tức tình thế chớ tự hủy t i ề n đồ lưu d u n g hơi kinh ngạc nhìn một chút tần sở yên sau đó quay đầu đúng từ hiệu tuệ nói nếu như ta không nghe lầm nói nàng đây có phải hay không là đang uy hiếp ta từ hiệu tuệ cố nén không có cười ra t i ế n ó i ta không biết ngươi đừng hỏi ta ta chính là một cái ngồi cọ xe các ngươi đại lao ở giữa lôi kéo cũng không nên liên lụy đến ta như thế một cái v lưu tiên sinh đây là nói gì vậy ta đây chỉ là giảng sự thật bày đạo lý tuyệt đối không có uy hiếp ngươi ý tứ ngôi tại rộng lớn phía sau bàn làm việc tần sở yên thần thái tiêu căng lại mang theo một tia căm hận nhìn xem lưu dũng nói lưu dũng không có phản ứng tần sở yên tiếp tục hỏi từ hiệu tuệ h ta lần trước để mấy người các ngươi cho nàng tiện thể nhắn mấy người các ngươi nói sao mang lời gì ô nhu điểm tĩnh từ hiệu tuệ h một mặt n g ộ n g mà hỏi dựa vào hưởng công ta đau lòng như vậy mấy người các ngươi bàn giao ít như vậy chuyện nhỏ các ngươi cũng làm không xong người quên ngày đó ta tại trước đáy lúc tần bộ trưởng tán dương ta sau khi đi Ta đối với c không không bên này nhi không đợi từ hiệu tuệ h mở miệng bên tia tần sở yên đã giận không kèm được nói lưu tiên h sinh ta đang cùng ngươi đàm công sự hy vọng ngươi đoan chính thái độ đừng nói một chút cùng làm việc không quan hệ loạn thất bát tao sự tỉnh đến làm sâu sắc ta đối với ngươi ấn tượng xấu hy vọng ngươi tôn trọng ta đồng thời cũng có thể tôn trọng một chút chính ngươi nếu có thể nói sau này có lẽ chúng ta còn cần tại làm việc với nhau hiện tại lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cho cái thể diện đúng tương h lai cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt lưu dũng lại đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới tần sở yên trên thân nghiêm túc tử tử dò xét cẩn thận một phen sau hỏi tần bộ trưởng tha thứ ta m ạ o g m ộ i hỏi ngươi mấy vấn đề thôi hy vọng ngại không ngại ngươi nói đi tần sở yên ngữ khí băng lanh nói tần bộ trưởng năm nay bao nhiêu tuổi chuyện này cùng ngươi ký kết công ty có quan hệ sao ta liền tùy tiện hỏi một chút ngươi muốn nói liền nói không muốn nói thì thôi chín mươi ra mặt tần sở yên mặc dù không cao hứng nhưng vẫn là nói ra tuổi của mình người kết hôn sao liệu dũng tiếp tục hỏi tần sở yên trường lưu dũng n h ấ c mắt sau hầm hừ nói không có vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lưu dũng yên tâm nói chương bốn trăm sáu mươi mốt ngươi tức giận bộ dạng thật là dễ nhìn chương bốn trăm sáu mươi mốt ngươi tức giận bộ dạng thật là dễ nhìn lưu dũng gật gật đầu sau tiếp tục hỏi không biết tần bộ trưởng thân ngươi cao là bao nhiêu ta nhìn ngươi cái này dáng v ó c giống như so ta đều cao thứ tần sở yên khinh thường nhìn lưu dũng nhắc mắt sau kiêu ngạo nói trừ bị một m bảy mươi lăm mang giày cao gót sau cao bao nhiêu liền nhìn tâm tình tiếp lấy nàng lại có chút không vui nói ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì ngươi vẫn là nắm chặt thời gian suy tính một chút hợp tác vấn đề đi công ty kiên nhẫn cũng là có h ạ n độ lưu dung s ắ c m ị m ị nhìn xem tần sở yên hỏi là công ty kiên nhẫn vẫn là sự kiên nhẫn của ngươi, ngươi có tin ta hay không hiện tại nếu là xoay người rời đi trước hết nhất thụ xử lý khẳng định sẽ là ngươi ngươi tần sở yên như là bị người điểm đến từ huyện trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời không biết nói cái gì là tốt nàng không nghĩ tới nam nhân trước mắt này sẽ đem tình thế trước mắt nhìn như thế chi thấu triệt đây quả thực cùng nàng trong tưởng tượng loại kia bất học vô thuật v o n g hồng hoàn toàn tương phản ha ha bị ta nói chúng đi lưu d u n g tiếp tục dùng hắn kia không e rè ánh mắt nhìn kỹ tần sở yên nếu như nói phượng thiên vũ là một cái chín mọng cây làm mật có thể làm cho nam nhân tất cả đều không chịu được dụ hoặc muốn đi lên cắn một cái nói như vậy trước mắt cái này tần sở yên khả năng chính là cái kia trong truyền thuyết nhân xâm quả phạm nhân nhìn một chút đều sẽ tâm thần khuấy động chớ đừng nói chi là hưởng qua về sau có thể sẽ dục tử dục tiên giờ phút này lưu dung trong ánh mắt để lộ ra ý vị cho dù là cái mù loà đều có thể thấy rõ là chuyện ra sao tần sở yên thực tế là chịu không được hắn đối với mình kia không e rè ánh mắt mở miệng cả giận nói chúng ta bây giờ tại thảo luận công sự còn mời lưu tiên sinh tự trọng ha ha ha ha lưu dung sau khi c ư ờ i tò thu hồi hắn kia tà ác ánh mắt một mặt nghiêm túc nói tần sở yên đúng không ngươi ghi nhớ từ giờ trở đi ngươi liền là người của ta lời này ta nói tốt chúng ta hiện tại bắt đầu nói chuyện chính sự nói một chút đi các ngươi thiên âm công ty muốn cùng ta hợp tác dự định giao ra giá bao nhiêu mã tần sở yên hơi kém không có bị lưu dung câu tia từ giờ trở đi ngươi liền là người của ta cho thất chết nàng vừa định giận dữ mắng mỏ đối phương lấy ở đâu tự tin dám nói thế với lại nghe được hắn lại bắt đầu trò chuyện chính sự đành phải đem trong lòng không cam lòng cưỡng ép ép xuống lạnh lùng như băng gương mặt xinh đẹp bên trên miễn cưỡng gạt ra một tia nhìn qua coi như vẻ mặt bình thường nói công ty phương diện cũng không có cho ra minh xác điều kiện là ký kết vẫn là hợp tác hết t h ẻ đều muốn nhìn lưu tiên sinh ý của ngài trên nguyên tắc điều kiện không quá không hợp thói thường nói công ty bên này hẳn là đều sẽ đáp ứng hiện tại liền nhìn ngài ý nghĩ cùng yêu cầu có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tần sở yên lại x à o r ư ợ u đem bóng ra đá về cho lưu dũng đồng thời không che giấu chút nào trong mắt vẻ khinh miệt ánh mắt kia phảng phất liền là nói người ta phải tự biết mình cái này đầy trời phú quý đã chủ động đút tới trong m i ệ n g người tuyệt đối đừng cho thể diện mà không cần lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội lưu dũng n h ấ t cái chiến thuật ngựa ra sau dùng một cái rất phách lối tư thế tựa lưng vào ghế ngồi một cái tay thả ở trên bàn làm việc ngón trọ không ngừng đập mặt bàn thùng thùng âm thanh gõ càng lúc càng nhanh tựa như công kích chống trận kích động trong văn phòng mỗi một khỏa nhảy lên tâm khi cái này lay động lòng người tiếng gõ im mặt mà dừng lúc không biết tần bộ trưởng tại thiên âm công ty một tháng tiền lương là bao nhiêu tần sở yên đầu tiên là xương sở sau đó có chút không vui nói ta tiền lương là bao nhiêu phải cùng chúng ta đàm phán không có quan hệ gì đi lưu dũng không có phản ứng nàng mà là quay đầu hỏi từ h i ể u tuệ h công ty của các ngươi loại này bên trong lãnh đạo cấp cao lương một năm là bao nhiêu ngươi biết không từ h i ể u tuệ h lắc đầu nói loại vấn đề này ngươi hỏi ta một cái tiếp tân viên t r ư ớ c nhỏ có phải là có chút dư thừa ta đi đâu có thể biết các nàng một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền bất quá theo ta được biết bộ trưởng cấp bậc lãnh đạo bên ngoài nên được tiền lương một năm cũng liền mười mấy vạn như thế nhưng là tăng thêm tích hiệu cuối năm tiền t h ư ở n g cái gì cùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu xám thu nhập có thể có bao nhiêu ta cũng không biết bất quá nghĩ đến cho dù là đến không được trăm vạn cũng hẳn là không kém nhiều lắm không biết liền không cần loạt giảng tần sở yên t r ừ n g mắt liếc từ hiểu tuổi nói tần sở yên vừa dứt lời lưu dũng bên này lại phốc phốc cười ra tiếng hắn không che giấu chút nào mình xem thường đúng tần sở yên nói ta liền thuận miệng hỏi một chút ngươi không dùng khẩn trương như vậy cho dù là ngươi có màu xám thu nhập mới mấy tiền chỉnh cùng chuyện thật giống như ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không báo cáo ngươi ta muốn nói là ngươi một năm liền kiếm này một ít mức tiền nhi lấy ở đâu cỗ này v i n h vang đ ắ c ý kình xem tường ta ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là đại biểu công ty đang c ầ u ta cầu người biết hay không tư thái muốn thấp thái độ phải đoan chính mới gọi cầu người tần sở yên bị lưu dung ép buộc cũng tới đầu nàng ba v ô bàn một cái la lớn ngươi lấy ở đâu mặt có ý tốt nói với ta những này ngươi là thân phận gì chúng ta thiên âm công ty là lại là cái gì địa vị xã hội có thể để ý ngươi chủ động tìm ngươi đã là ngươi thiên đại phúc phận ngươi còn không mau đem nắm chặt cơ hội lại còn ở lại chỗ này nhi cùng ta đùa n g ị c h hàn hiệu ta khuyên ngươi một câu lưu tiên sinh g i nhớ cơ hội chỉ có lần này qua cái thôn này nhi nhưng là không còn cái tiệm này nhi lưu dũng nhìn xem tần sở yên kia âm t r ầ m như nước hôn mặt tuấn tú cùng bởi vì vì tức giận mà phập phồng không chừng sung mãn ngực không có khống chế lại nói một câu ngươi tức giận bộ dạng thật là dễ nhìn liền câu này hơi kém không có đem tần sở yên tức hộp máu đi nàng giận quá thành cười nói xem ra lưu tiên sinh là thật thích ta nha ta đều k h í diện mục giữ t ậ n ngươi còn tặc tâm bất tử bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi truy ta tần sở yên nam nhân giống như cá giết sang sông nhiều đến đếm k h n g hết tùy tiện lấy ra một cái đều có thể treo lên đánh ngươi tám trăm cái v người sang có tự mình hiểu lấy chính ngươi là mặt hàng gì mình không có số s a o có vẻ mà đòi ăn thị thiên t nga chuyện này ngươi muốn đều không được ta cảm thấy ngươi chỉ cần muốn đều là tại đúng thiên nga khinh n h ậ n biết sao chật chật chật lưu dũng nhất vùng phiêu giật mái tóc có chút không cam tâm hỏi bên người che miệng c ư ờ i trộm từ h i ể u tuệ tuệ nhi tỷ ta có tần bộ trưởng nói như vậy không chịu nổi sao từ h i ể u tuệ rất nghiêm túc lắc lắc đầu nói trong lòng ta dũng ca ngươi là nhất bổng nam nhân không có cái thứ hai về phần tần tỷ vì sao t r ư ớ n g mắt người ta cũng không giống bình thường tiếp xúc người cũng không giống nhìn vấn đề cùng sự vật góc độ khác biệt cho nên tần t ỷ trướng mắt ngươi cũng rất bình thường hay là càng nói đơn giản chính là tần t ỷ tầm mắt quá cao căn bản là trướng mắt dũng ca như ngươi loại này loại này phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nam nhân đi vậy ngươi thích ta sao lưu dũng đột nhiên một mặt chân thành nhìn xem từ h i ể u tuệ hỏi ân từ h i ể u tuệ không chút do dự gật đầu trả lời t u ệ nhi tỷ vậy ta hỏi ngươi ngươi đến cùng thích ta cái gì ta hy vọng ngươi thành thật trả lời dù sao chúng ta mới nhận biết hai ba ngày mà thôi từ hiệu tuệ sắc mà tưởng đọ lại ánh mắt kiên định nói ban đầu chỉ cho là ngươi là một cái tạo hình các loại loại người thích miệng hoa hoa du côn lưu manh thế nhưng là trải qua hai ngày nữa tiếp xúc ta mới hậu chi hậu giác phát hiện ngươi đã nói mỗi một câu vậy mà đều biến thành hiện thực căn bản cũng không phải là đang k h o á t lác nguyên lai tại ngươi phóng đẳng không bị trói buộc bề ngoài hạ ẩn giấu một viên vô cùng cường đại lại tự tin tâm sau đó cứ như vậy một nháy mắt ta đột nhiên phát hiện nguyên lai ngươi chính là ta sinh mệnh phải tìm tìm một nửa khác thoải mái tự tin không sợ hãi ta loại cảm giác này không liên quan tới ngươi có bao nhiêu tiền tài cùng cao bao nhiêu địa vị xã hội ta cường điệu chỉ là đơn thuần tình cảm độ phù hợp chí ít trên một điểm này người cao độ phù hợp ta đúng một nửa khác yêu cầu lưu dũng cười gật gật đầu vươn tay cưng chiều tại từ hiệu tuệ trên đầu vớt vớt sau đó hắn liếc qua biểu lộ nhìn qua có chút buồn nôn muốn nói tần sở yên sau đúng từ hiệu tuệ nói tuệ nhi tỷ đã ngươi tôn sùng như vậy ta tán thành ta tin tưởng ta vậy ta cũng cho ngươi cái hứa hẹn ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc c á b ơi ngươi thảo nguyên ngựa của ngươi ngươi muốn thế nào đ u ồ n g địch liền thế nào đ u ồ n g địch ghi nhớ ta hôm nay nói cho ngươi câu nói này từ nay về sau nhân sinh của ngươi chỉ có hạnh phúc vui vẻ cùng như gió tự do cái khác hết thể có ta từ hiệu tuệ mặc dù nhìn bề ngoài là cô gái ngoan ngoãn kỳ th lưu dũng những lời này quả thực thật sâu xúc động nàng đúng này nàng là tin tưởng không nghi ngờ giờ phút này từ hiệu tuệ trong mắt chứa nhiệt lệ tràn ngập thâm tình nhìn qua lưu dũng nói tốt một câu như do tự do nhận được tiên sinh nặng như thế vâng đợi này ta định lấy thành thật đối đại chi tất không phụ quân tần sở yên ngồi tại phía sau bàn làm việc im lặng nhìn xem hai người đoạn này cực giống tình yêu biểu diễn nàng hơi kém liền tin thế nhưng là nàng xem xét lưu dũng tia lôi thôi lết thiết chết s u ấ t khí liền không đánh một chỗ đến tiêu ngạo như nữ vương mỹ lệ như thiên sứ mình còn không có tìm kiếm được chân ái hắn dựa vào cái gì có hắn có tư cách gì như có nhất nghiệ tần sở yên trùng điệp đập hai lần cái bà nói hai ngươi đủ muốn diễn trò về nhà diễn đi không muốn ở trước mặt ta t ú ân ái chính sự còn không có nói xong đâu chớ cùng ta kéo những n à y loạn thất bát tao không dùng t ừ hiệu tuệ t ị n h không có để ý tần sở yên mà là tràn ngập thâm tình nhìn qua lưu dung nói ta sau này hết thể liền giao làm cho ngươi chủ vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì ta đều sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng ngươi tiếp xuống ngươi cùng tần tỷ ở chỗ này nói đi ta hiện tại đã vội vã không nhịn nổi muốn đi ra ngoài cùng mấy người các nàng khoe khoang một chút ta vui vẻ tiếp lấy từ hiệu tuệ mới mỉm cười đúng tần sở yên nói thật xin lỗi tần t ỷ tại sự nghiệp cùng tình yêu trước mặt ta lựa chọn cái sau ta không có ngươi mạnh như vậy sự nghiệp tâm nhưng ta tuyệt không hối hận ta hôm nay lựa chọn mà lại ta mười phần tin tưởng vững chắc sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ là tê lợi ca bạn gái đoàn bên trong một phần tử không nên hỏi vì cái gì muốn hỏi chính là d ũ n g ca đã nói nhất định sẽ biến thành sự thật tần t ỷ ta mười phần mong đợi ngươi gia nhập ngày đó gặp lại nhìn thấy thân cao dáng người tướng mạo cũng không kém cỏi mình bao nhiêu đồng thời còn muốn so với mình trẻ trung hơn rất nhiều cô nương có thể vì tình yêu nghĩa vô phản cố từ bỏ lớn tiền đồ tốt tần sở yên trong lòng nhất thời có chút thất lạc mình nhiều năm như vậy một mực l i ề u mạng kiên trì đồ vật tại cái này cô nương trẻ tuổi trong mắt vậy mà không đáng một đ ồ n g cái này khiến nàng thật có chút nghĩ không thông ư nhìn g 462, p á pháo o hôi hôi h tần trưng yên, tần yên. n sở sở 462, thấy suy nghĩ có chút phát tán tần sở yên lưu dũng hử cười hai tiếng rồi nói ra có phải là không hiểu có phải là cảm thấy nàng rất ngu ngốc có phải là cảm thấy nàng còn trẻ như vậy làm sao lại vì ảo tưởng không thực tế mà từ bỏ tốt đẹp tiền đồ thứ đây đều là người nói ta nhưng không có n h ả m chán như vậy tần sở yên trực tiếp phủ định lưu dũng lý do thoái thác lưu dũng mặc kệ nàng có thừa nhận hay không mà là vẫn như cũ phối hợp nói có một loại người trời sinh liền m u ố n mạnh tự tin mệnh ta do ta không do trời luôn cảm thấy dựa vào thật mới thực làm liền có thể thay đổi mình cái này bình thường vận mệnh thật tình không biết nàng đem hết toàn lực mới có thể có đến cơ hội có lẽ đối với người khác mà nói chỉ là dễ như t r ở bàn tay mà thôi nàng dùng hết cả đời đi đến nơi xa nhất có lẽ mới là khởi điểm của người khác mà là cái này kêu cái gì biết sao Cái người à y ọ i cái từng cái đại từng từng thông、Dôm. thật có chút n g có đạo rôm, x u ấ t s i n ngay h trân ạ i ô m làm sao so. đi đ y c h í h hình hơn là lòng điển cao trọng ờ i m ta tần sở yên giận không kèm được nói người xem một chút ta còn không nói gì đâu ngươi liền tự mình dỏ số châu ngồi lưu d u n g cầm lấy cà phê trên bàn chén uống một ngụm cà phê tiếp tục nói trong lòng ngươi nghĩ quá nhiều gánh vác quá nặng từ h i ể u tuệ truy cầu chính là hạnh phúc ngươi truy cầu chính là danh lợi cho nên nàng một khi được đến mình muốn liền sẽ rất vui vẻ mà ngươi sẽ chỉ bị các loại dụ hoặc không ngừng ràng n g ư ợ c chậm rãi mẫn diệt vào thế tục phân tranh bên trong l i ê n bảo hôm nay để ta tới đàm hiệp ước chuyện này liền ngay cả ta cái này một ngoại nhân đều có thể nhìn ra ngươi là công ty đ ẩ y ra phá hôi chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng công ty của các ngươi cao tầng lòng dạ biết rõ ta hợp tác với các ngươi cơ hội cơ hồ là số không nhưng là vì cho hội đồng quản trị cho ngoại giới một cái công đạo trận này tú nhất định phải làm vạn nhất ông có đánh thọ thành công chính là cao tầng quyết sách anh minh thần võ nếu là không thành tựu càng dễ làm hơn khởi động vẫn trách chương trình đừng tưởng rằng ngươi kia hại nước hại dân dung nhan tuyệt thế có thể vì ngươi giải quyết tiến lên trên đường hết thảy bởi vì ngươi bình thường xuất thân vừa vặn khiến cho ngươi dung nhan tuyệt thế kia thành chế ước ngươi phát triển trí mạng được điểm rõ ràng dựa vào nhan giá trị liền vẫn có thể nằm ngửa nhân sinh ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn muốn đi cố gắng phấn đấu muốn bối cảnh ngươi không có bối cảnh muốn người mạch ngươi không có người mạch hào môn ngươi còn gả không đi vào người bình thường ngươi lại t r ư ớ g mắt cao không tới thấp không s o n g ngươi như thế lớn số tuổi còn đang l i ề u mạng dày vò ta muốn không có đoán sai ngươi vẫn là cái chim non đi biết ta vì sao khẳng định như vậy sao bởi vì ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy phàm là chịu thông suốt được ra ngoài để người nếm đến một chút ngon ngọt cũng không đến nỗi hôn thành hiện tại cái này bức dạng mà lại chuyện này nhất thao đảng địa phương ngươi biết là cái gì sao nói đến chỗ này lưu dũng đốn một chút trên mặt n g a mai nhìn xem tần sở yên tần sở yên lúc này đã hoàn toàn bị lưu dũng đưa vào tiết tấu bên trong tự nhiên mà vậy bật thốt lên hỏi là cái gì lưu d u n g cũng không có vội vã trả lời vấn đề này mà là nhàn nhã uống một ngụm cà phê sau mới không đội không chầm nói nhất thao đảng chính là để ngươi con pháo thí này đỉnh ở phía trước lại không cho n g ư ờ i phát đạn tần sở yên lông mày c a o lại h i ệ n nhiên là không có quá minh bạch lưu d u n g thấy tần sở yên không hiểu cũng không còn giải thích trực tiếp từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra ở trước mặt nàng nhi mở ra loa ngoài phát một cái mã số ra ngoài điện thoại cơ hồ là bị dây tiếp uy t ê lợi ca ngươi tốt ta điện thoại này cho tới chưa đều không dám vung tay rốt c u c đợi đến ngươi để báo ha, ha kia thật là vất vả ngươi lưu dũng lại vừa cười vừa nói nhắc hà Về sau t r o ngươi âm thầm gọi Dung Ca là đ ợ c Ca, Ca hôn ghi nêm ngoại Dung Dung n ít Tốt ta lộ lại. ra quá g đạo. ư cùng thiên âm văn hóa bên kia đàm hết à? Ngươi hết hóa kia âm đàm à? quyết định tốt đem đêm nay tiếp sóng quyền cho hai nhà chúng ta hay sao lưu dung hướng về phía bàn làm việc đối diện tần sở yên chấp chấp trên mày sau đó đối điện thoại hỏi nói một chút công ty của các ngươi mở ra điều kiện ngay vậy nhạc hàm tại đầu bên kia điện thoại hưng phân nói chúng ta lý tổng đã toàn quyền ủy thác ta đến xử lý chuyện này hiện tại ta liền nói cho ngươi một chút công ty của chúng ta thành ý cái này nhưng là hôm nay buổi sáng công ty cao t ầ n học vừa mới quyết định ra đến đầu thứ nhất vẫn là ngươi trực tiếp khen thưởng thu nhập chúng ta bình đài chỉ khấu trừ mười phần trăm quản lý phí vô luận tổng số có bao nhiêu còn lại bộ phận tất cả đều về ngươi đương nhiên nên nộp thuế còn phải nộp thuế người tên điên tỷ sở tiêu đi ô đâu lưu d u n g thuận miệng lại nhiều hỏi một câu cùng ngươi hưởng thụ một dạng đáy ngộ trở xuống mấy điểm cũng đều là giống nhau nhạc hàm đ ọ t đáp ân không sai ngươi nói tiếp đầu bên k i a điện thoại nhạc hàm dừng một chút sau tiếp tục nói đầu thứ hai là liên quan tới tiếp sóng quyền phí dùng vấn đề trải qua công ty cao tầng nghiên cứu quyết định trả cho ngươi tiếp sóng phí thực hành cầu thăng giá nếu như đêm nay ngươi sở tiêu đi ô nhân số không cao hơn một trăm triệu người vô luận có bao nhiêu đều cho ngươi mười triệu tiếp s ó n g phí nếu như nhân số vượt qua một ước liền cho ngươi hai mươi triệu cứ thế mà suy ra sở tiêu đi ô mỗi g i a tăng một trăm triệu người tiếp s ó n g phí ra tăng mười triệu nếu như còn giống đêm qua như thế sở tiêu đi ô nhân số có thể đạt tới sáu ước trở lên như vậy công ty cho ngươi tiếp s ó n g phí chính là bảy mươi triệu tên điên tỷ bên kia cũng giống vậy mười triệu là giữ gốc có thể kiếm bao nhiêu liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình không sai cái phương án này ta rất hài lòng ta đại biểu ngươi tên điên tỷ tiếp nhận các ngươi cái phương án này còn gì nữa không có còn có đầu thứ ba nếu như ngươi đêm nay sở tiêu đi ấu quan sát nhân số có thể vượt qua hôm qua buổi tối công ty sẽ xuất ra cả t r à n g tiếp sóng quảng cáo thu nhập mười phần trăm làm ngươi cùng tên đ i ê n tỷ khen thưởng thêm cho dù là không đạt được tối hôm qua nhân số cũng sẽ có cả t r à n g tiếp sóng quảng cáo thu nhập một phần trăm làm an ủi thường chúng ta lý tổng nói có chút ít còn hơn không vui vẻ trọng yếu nhất Tốt, thay ta cảm ơn các ngươi lý tổng lúc này không có đi lưu dũng cười ha hả mà hỏi thế nào không có đâu còn có một đầu cuối cùng nhạc hàm kiêu ngạo nói còn có a lưu d u n g cô ý khoa trương một bên nói một bên liếc nhìn sắc mặt âm trầm tần sở yên một đầu cuối cùng lợi tin tức tốt chính là chỉ cần ngươi bây giờ miệng đồng ý cùng chúng ta bình đài hợp tác bình đài đem lập tức vì ngươi mặt hướng cả nước cường thế mở rộng đêm nay trận này trực tiếp chúng ta lý tổng nói đã ngươi đã phong thần nên có như thần bài diện tốt nhạc hàm nói cho các ngươi biết lý tổng hắn ân tình này ta nhận lấy a nhạc hàm hưng phấn hô ra tiếng nàng vui vẻ mà hỏi nói như vậy dũng ca ngươi đồng ý cùng công ty của chúng ta hợp tác đương nhiên lý tổng thành ý như thế đủ ta làm sao có ý tứ phật mặt mũi của hắn chuyện này cứ như vậy định cảm ơn anh dũng cảm ơn anh dũng đầu bên kia điện thoại truyền đến nhạc hàm âm thanh t í c h động đúng n h a đầu trực tiếp địa điểm các ngươi có yêu cầu gì hoặc là có cái gì để cử không có ha ha dũng ca chuyện này ngươi liền không cần quan tâm chúng ta bên này sẽ đem hết thẻ đều chuẩn bị cho ngươi tốt nhất đường kính lớn truyền bá ở giữa nhất chuyên nghiệp thiết bị kinh nghiệm rất phong phú nhân viên chỉ có ngươi nghĩ không ra không có chúng ta làm không được Tốt, vậy ta liền cảm ơn các ngươi chúng ta ban đêm thấy ban đêm thấy dũng ca bất quá ngươi nhớ kỹ muốn trí ít sớm một giờ đến a chúng ta bên này cần điều chỉnh thử thiết bị cùng đơn giản di tập sở tiêu đi ô vị trí một hồi ta liền phát cho ngươi treo ta muốn đi làm việc đi t ứ t t ứ t t ứ t theo điện thoại âm thanh bận văn g lên lưu dũng ngẩng đầu nhìn về phía tần sở yên nói hiện tại biết nhạc hàm vì sao lại đánh thắng trận chiến này đi bởi vì nàng tại ra chiến trường trước đó được đến công ty mình sung túc đạn dược duy trì mà ngươi đây lại còn dóng dạng nói là công ty của các ngươi coi trọng ta mới cho ta cơ hội này ngươi còn đần độn để chính ta ra điều kiện ngươi nói ngươi h ấu không ngây thơ các nàng video bình đài cho ta mở ra những điều kiện này tùy tiện lấy ra cái tiêm một đầu đến chính ngươi có thể làm chủ vẫn là ngươi báo cáo công ty sau công ty của các ngươi có thể đồng ý có phải là cái kia một đầu cũng làm không được nói ngươi là phá o hôi ngươi còn k h ô n g phục hiện tại biết vì công ty gì lại phái ngươi ra tới rồi sao để cho ta tới nói cho ngươi đi cũng là bởi vì công ty của các ngươi cao tầng cảm thấy dung mạo ngươi khuynh quốc khuynh thành cho rằng có thể một phân tiền không tốn chỉ dựa vào hy sinh sắc đẹp của ngươi liền có thể đánh động ta cái này đổ háo sắc ta nói câu ngươi không thích nghe tại công ty của các ngươi cao tầng trong mắt ngươi chỉ là một cái có thể tùy thời dùng đem đổi lấy tài nguyên mỹ nữ chỉ thế thôi bất quá không thể phủ nhận công ty của các ngươi lãnh đạo cấp cao nhìn người ánh mắt thật đúng là chuẩn bọn hắn dùng ngươi cái này đại mỹ nữ thành công câu dẫn đến ta cái này đổ háo sắt c r ò n nên ngươi đã bị ta dự định nhưng là người ta muốn ta sẽ đích thân đi lấy đi tranh đi đ o ạ n chính là không cần người k h á c đưa l ư u d u n g nói xong những n à y đ ầ m tâm nói sau tần sở yên vậy mà hiếm thấy không có nổi giận mà là giống một con quả cầu r a xì hơi thần thái hể vải tê liệt trên ghế ngồi hai mắt vô thần nhìn xem cà phê trên bàn chén không biết suy nghĩ cái gì ai lưu dũng than nhẹ một tiếng sau lắc đầu nói đây chính là mệnh ngươi đừng có cái gì tư tưởng gánh vác lớn không được không làm ta nuôi dưỡng ngươi từ nay về sau ngươi cũng có thể giống như gió tự do đi làm một chút mình thích làm sự tỉnh tần sở yên đột nhiên ngầm đầu dùng ánh mắt t à n nhẫn nhìn chằm chằm lưu dũng từng chữ từng câu nói thu hồi ngươi bộ kia xấu xí sắc mặt đi đạo lý giảng một đồng lớn cuối cùng còn không phải hàm sắc đẹp của ta ngươi cùng ngươi nói những người kia khác nhau ở chỗ nào đừng có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai khoa tay một chân nói cho ngươi lão nương ta buồn nôn chính là ngươi người này vô luận ngươi về sau làm đến cỡ nào thành công ta nên cảm thấy ngươi buồn nôn ngươi vẫn là buồn nôn đây là cải biến không được sự thật ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi thừa dịp ta không có nổi giận trước đó ngươi chạy nhanh đi vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện trước mặt của ta lưu dũng mỉm cười đứng dậy đem mình ngồi cái ghế thả lại tại chỗ sau đó mới quay người rời đi vừa đi vừa cũng không quay đầu lại nói ghi nhớ ngươi đã là nữ nhân của ta về sau gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề nhất định phải nhớ kỹ t ì n ta chúng ta người trong nhà không nói hai nhà lời nói sự tình của ngươi chính là sự tình của ta từ cựu thiên lã nguyện cho tới ngũ dương bắt ba, ba. chỉ cần ngươi tần sở yên một câu trong gió trong mưa dũng ca vĩnh v i ê n c h ờ ngươi chương 463. giải ước chương 463, giải ước lưu dũng cương đi ra văn phòng đại môn liếc mắt liền thấy dự ở ngoài cửa kim quang diệu hắn t r e o c h ọ c nói ái trả t r à đây không phải thiên âm diệu ca sao ngài làm sao đến nơi này đến kim quang diệu khổ một gương mặt nói ai u ca, ca của ta nhà ngươi cũng nhanh đừng bắt ta nói đùa tranh thủ thời gian đi theo ta đi ta nếu là lại mời không đến ngươi ta thuốc không phải kim đạo liền phải lột ra ta truyền hình điện ảnh bộ phòng họp lớn bên trong mấy cái bộ môn lãnh đạo nhìn thấy lưu dung sau khi đi vào đều có chút thần sắc không vui đương nhiên kim đạo ngoại trừ bọn hắn những ngày làm lãnh đạo bình thường cao cao tại thượng quen bây giờ bởi vì một người mới đợi lâu như vậy trong lòng tự nhiên không thoải mái cái này nếu không phải công ty cao t ầ n g khâm điểm nhiệm vụ bọn hắn nhất định phải hoàn thành những người này đã sớm báo nổi nhỏ lưu tiên sinh đến mau tới đây ngồi kim đạo cười ha hả để đã xuất thân bên cạnh vị trí chào hỏi lưu d u n g nhập t o ạ n lưu dung cũng không có khách khí trực tiếp an vị tại kim đạo bên cạnh sau đó đi thẳng vào vấn đề mà hỏi không biết kim đạo tìm ta tới là có chuyện tốt gì sao ha ha người trẻ tuổi muốn muốn thượng vị không muốn nóng lòng như thế sao đương muốn từng bước một đi c ơ m muốn ăn từng miếng lúc này một đạo thanh âm không hài hòa từ một đám người ở trong truyền gia lưu dũng vòng qua kim đạo tham dò l i ế c nhìn chỉ thấy là một cái xem ra có thể có trên địa cầu hơn năm mươi tuổi bộ dáng trung niên nhân ngay tại sắc mặt âm lãnh nhìn lấy mình lưu dũng quay đầu nhìn một chút ngồi tại hàng thứ hai nơi hẻo lánh bên trong dự tính h kim quang diệu ý kia chính là đang hỏi cái này ngủ xuẩn ai vậy a diệu có chút xấu hổ đúng người trung niên kia nói tôn bộ trưởng lưu tiên sinh vừa rồi một mực tại tổng hợp bộ bên kia nói, chuyện, vừa nói xong liền bị ta mang tới ta bên này có chút sự tình hắn còn không hiểu rõ quay đầu ta nhiều căn dặn căn dặn hắn kim đạo cũng vội vàng hòa giải nói tiểu dung à, là như thế này cân nhắc đến ngươi tối hôm qua nhân khí tăng lên còn tại s ở t i ê u đi âu bên trong đúng chúng ta cái này phim tiến hành miễn phí tuyên truyền công ty lãnh đạo cấp cao trải qua nghiên cứu quyết định cho ngươi một cái cơ hội để ngươi biểu diễn chúng ta sẽ phải quay t r ụ bộ phim này nam số hai các biên tập đã trong đêm đổi tốt kịch bản nhi hoàn toàn là dựa theo hình tượng của ngươi thiết lập nhân vật mặc dù nói là nam số hai thế nhưng là phân diễn một chút đều không thể so nam một tiếu thỏa thỏa nhân vật phản diện lớn nam chính ngươi nhưng nên nắm chắc tốt cơ hội lần này á bộ phim này nếu là thành công tại mượn n h ớ ngươi bây giờ nhân khí ngươi tại sự nghiệp bên trên tuyệt đối sẽ nâng cao một bước đưa thân trong nước một tuyến nam diễn viên kia là ở trong tầm tay sự t ì n h hôm nay tìm ngươi đến chính là muốn một lần nữa ký tên hợp đồng thuận tiện đàm một chút c ả tịa vấn đề ngươi xem một chút ngươi nơi này còn có cái gì muốn hỏi sao lưu dũng gật gật đầu rất khách khi nói đầu tiên ta muốn ta phải cảm ơn kim đạo ngài đúng ta thưởng thức tại ta bắt nguồn từ không quan trọng thời điểm là ngươi cho ta một triển lãm cá nhân hiện cơ hội đồng thời còn cung cấp một phần bao ăn ngủ làm việc cho ta để ta tại cái này thành thị xa lạ bên trong cảm thấy một tia ấm áp ân tình này ta ghi lại kim đạo tiếp xuống ta liền nói một chút ngươi vừa nói chuyện này các ngươi thiên âm công ty cao tầng là thế nào nghĩ ta tâm lý nắm chắc đơn giản liền là muốn mượn ta hiện tại danh khi cọ một đợt nhiệt độ thôi những này đều thuộc về bình thường thương nghiệp thủ đoạn không gì đáng trách nhưng là biểu diễn mới kịch bản nhi nam số hai chuyện này xin thứ cho ta không thể đáp ứng ta lý do rất đơn giản ta chỉ không ở chỗ này trước đó đến thiên âm văn hóa là nhận lời mời sáng tác người các phương diện điều kiện không đủ bị c ự sau mới cơ duyên x ả o hợp gặp ngài đang chọn sừng tại ngài cái này nhận lời mời một nhân vật nhỏ chẳng qua là ta ngộ biến tùng quần thôi cũng có thể nói là muốn thể nghiệm một chút làm diễn viên niềm vui thú mà thôi nhưng ngươi muốn thật làm cho ta đi làm nghề nghiệp diễn viên nói vậy ta khẳng định là không làm với ta mà nói chuyện này cùng tiền tài cùng danh vọng không hề có chút quan hệ nào ta chỉ là đơn thuần không muốn đi làm mà thôi vậy phần nói chúng ta đã ký kết tốt kia phần nhỏ hợp đồng nếu như các ngươi thiên âm văn hóa không đổi ý ta tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa trên hợp đồng yêu cầu gì ta liền sẽ làm cái gì ta cam đoan không lười biếng không luồng n h ị c h hàng hiệu nghiêm ngặt dựa theo trên hợp đồng quy định ngày hoàn thành ta công việc của mình nhưng ta có thể làm cũng giới hạn trong này lưu dung cũng không có tại trường hợp này cố ý cường điệu mình còn tại ác diệu nhân viên đoàn kịch tổ kiêm chức sự t ì n h bởi vì loại này lợi dụng trong tay quyền lợi vì người khác n h ư phúc chuyện lợi mặc dù không ảnh hưởng toàn cục nhưng cũng không tốt cầm tới bên ngoài để nói đúng chính hắn mặc dù không có gì ảnh hưởng nhưng để kim đạo cóng lên một cái dùng linh tinh chức quyền thanh danh liền được không bù mất ai kim đạo thở dài một hơi có chút không cam tâm nói Tiểu lưu à? cơ hội là thật khó được ngươi liền không lại suy nghĩ một chút không được t a ơn kim đạo quan tâm ta c h í không ở chỗ này lại nói mạnh xoay dưa cũng không ngọn không có ý tứ bất quá ngài yên tâm chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ tận hết sức lực đi tuyên truyền ngài phim mới h ừ vừa rồi liền không cho lưu dũng sắc mặt tốt cái kia tôn bộ trưởng lạnh hừ một tiếng sau lại ở một bên âm dương quái k h i nói thu thập ngươi bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt đi ngươi cho rằng ngươi thành một cái tấm lưới đỏ liền có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa bàn điều kiện nằm mơ đi thôi chúng ta thiên âm văn hóa như thế lớn công ty còn cần ngươi như thế một cái tấm lưới đỏ hỗ trợ tuyên tr quả thực chính l là ôm bộ trưởng sau khi nói xong liền một mặt âm trầm nhìn xem lưu dũng vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt lưu dũng nhìn thấy tôn bộ trưởng kia xấu xí sắc mặt sau nghiêng người đưa lỗ thai tại kim đạo bên thái hỏi cái này ngu xuẩn trước kia là xí nghiệp nhà nước ta kim đạo cười cười xấu hổ không có tiếp lưu d u n g nói mà là quay đầu đúng tôn bộ trưởng nói tôn bộ bất giận một chút chuyện nhỏ không đến mức náo thành d ạ n g này đoàn làm phim trước đó cùng lưu tiên sinh ký xong đặc biệt hình nhân vật cái kia khách mời hợp đồng tổng cộng cũng không có bao nhiêu ống kính chúng ta liền không muốn giải ước đi lại nói nếu như chúng ta đơn phương trái với điều đ ớ c nói sẽ còn sinh ra một bút không nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngài nhìn chuyện này muốn không cho rủ chúng ta còn dựa theo trước đó hợp đồng đến ba tôn bộ trưởng một bàn tay đập vào trên mặt bàn đối kim đạo nổi giận nói nơi này ngươi nói coi như ta nói tính ta nói không dùng hắn liền không cần hắn những ngành khác ta không còn được nhưng về sau tại truyền hình điện ảnh bộ ta không nghĩ lại nhìn thấy cùng nghe tới tên của hắn vừa vặn thừa dịp người k h á c tại ngay lập tức đi thông chi pháp vụ bộ cùng hắn giải trừ tương quan diễn xuất hợp đồng nên bồi thường bao nhiêu bồi thường bao nhiêu coi như đổi gọi hoa tử chúng ta thiên âm văn hóa không kém hắn chút điểm này lưu dũng cười hắn tò mò hỏi tôn bộ trưởng ta có thể m ạ o g m ộ i hỏi ngươi một chuyện sao ngươi tối hôm qua nhìn ta trực tiếp sao ừ xin ngươi đừng vũ nhục nhân cách của ta đúng các ngươi loại này mạng lưới rác rưới ta là xưa nay sẽ không đi chú、ý. t ô phát vụ bộ nhân viên công tác ngay trước tôn bộ trưởng mặt nhi máy móc nói vài câu đường hoàng nói sau đơn p ư ơ n g tuyên bố giải trừ hợp đồng đồng thời trước mặt mọi người sẽ bỏ đã ký kết tốt hợp đồng nguyễn kiệt cũng tiện tay xuất ra một chương thập nhị vạn nguyên chi phiếu đưa cho lưu dũng trên hợp đồng ước định cẩn thận tiền lương là bốn vạn khối tiền đơn phương trái với điều ước cần bồi thường thường hiệp ước kim ngạch ba lần cũng chính là một mươi hai vạn nguyên lưu dũng vui vẻ tiếp nhận chi phiếu cười ha h a đúng kim đạo nói tạ ơn kim đạo cho ta lần kia phỏng vấn cơ hội nếu không cái kia có cơ hội kiếm cái này lặng lẽ tiền cái này tốt bao nhiêu một t u ầ n kịch không có diễn chỉ toàn kiếm mười hai vạn về sau nếu là lại có cơ hội này nhất định phải nhớ gọi ta a lưu dũng nói xong dùng ngón tay tại chi phiếu bên trên nhẹ nhàng gậy một cái sau đó đối tôn bộ trưởng vung vẩy trong tay chi phiếu vừa cười vừa nói tạ ơn thiên âm văn hóa có như ngư ơ i loại này anh minh thần võng u xuẩn lo gì không đóng cửa ha ha ha, ha lưu dũng không kiêng nệ gì cả tiếng cười kích thích ở đây mỗi người thần kinh Hắn trốn chỉ có trốn ở trong góc trang trong t r ở A n trong g suốt A diệu đưa ầ u ta ạ i m xuống lầu lưu dũng nhìn nhau tôn bộ trưởng kia ánh mắt ác độc khiêu khích nói a kim quang diệu lập tức mập bức các ngươi ầm ĩ các ngươi vì sao muốn ta đây ăn dưa nhỏ thấu minh nhi liên lụy vào hắn trong góc run lẩy bẩy nhìn xem bộ môn lao đại và trong lòng mình vừa nhận lao đại bất lực o á n trách lúc này tôn bộ trưởng đột nhiên mở miệng nói nơi này là chúng ta truyền hình điện ảnh bộ môn nội bộ cao cấp bậc hội nghị m ờ i ở đây nhân viên không quan hệ nhanh chóng nhanh rời đi kim quang diệu ngươi ngồi vào hàng phía trước đến bộ môn có chuyện quan trọng muốn an bài ngươi đi làm tôn bộ trưởng sau khi nói xong hướng trên ghế khé dựa hai tay ôm bảng một mặt t r e o tức nhìn xem lưu dũng kim quang diệu triệt để mắt trợt tròn mình là ai mình ở đâu mình sau đó phải như thế nào làm lưu dũng nhìn xem tôn bộ trưởng t i ê phách lối bộ dáng không khỏi lắc đầu thở dài nói n g ư ơ i nhà n g ư ơ i nhà cũng liền này một ít gia đình bạo ngược trình độ ngươi nói ngươi cầm một cái nhỏ nhân viên đoàn kịch cùng ta đưa khi có ý nghĩa sao hắn một không có công ty cổ phần hai không có cuối năm chia hoa hồng chính là một cái kiếm tiền lương phổ thông nhân viên mà thôi liền xem như cho đoàn làm phim đặt trước cơm hộp có chút màu xám thu nhập một năm kia có thể nhiều kiếm mấy cái b ứ c tiền ngươi một cái đường đường bộ môn người đứng đầu áp chế loại này phá o hôi cấp tiểu nhân vật cùng ta đồ nghịch uy phong có phải là ngu xuẩn ngươi có phải hay không cảm thấy một tháng cho hắn mở năm ngàn khối tiền, tiền lương hắn liền có thể vô điều kiện vì ngươi bán mạng ngươi nhanh tỉnh lại đi ta cái này nhân viên không quan hệ hôm nay liền cho ngươi hiện trường học một khóa ngươi trận to t r ò n g mắt xem trọng đi chương 464, a diệu ô m đuổi chương 464, a diệu ô m đuổi a diệu ta ta ta ở đây này kim quang diệu nội tâm đều nhanh điên hai đại lao đánh pháo miệng phải đem mình mang lên mấu chốt là hai người này mình ai cũng không thể trêu vào a một cái là mình bộ môn đại lão một cái là giá trị bản thân ứ c vạn chờ đợi mình ôm lấy lớn thô chân đắc tội cái nào đều được không bù mất lưu dung trên mặt mỉm cười nhìn ngồi ở trong góc kim quang diệu nói ta trực tiếp đoàn đội thiếu một cái thay ta xử lý một chút kim chỉ chờ chuyện nhỏ bên ngoài liên các loại bảo hiểm một dạng không rơi lương tạm năm vạn tiền thưởng cuối tháng khắc tính không có cờ tờ y khảo hạch ăn ở ta t o à n bao liền cho ngươi một lần cân nhắc cơ hội có làm hay không làm ta làm cháu trai mới không làm kim quang diệu nghe vậy về sau đáp ứng gọi là một thông khoái ngao làm nhảm một cuống họng hơi kém không có đem trong phòng học những này màng nhĩ của người ta c h ấ n mặc giờ này khác này hắn kích động hơi kém không có nhảy dựng lên cái này nếu là người khác nói những này đãi ngộ hắn chỉ định coi như đánh rắm mình hà đức gì có thể hưởng thụ loại này vượt qua dân đãi ngộ nhưng đây chính là mạng lưới tân thần tê lợi ca hứa hẹn kia liền coi là chuyện khác hắn hàm kim lượng có thể vô hạn phóng đại năm vạn lương tạm tính cái giám nha dũng ca tùy tiện cùng mình ngay cả cái tuyến liền cho một trăm vạn tiêu vạt về sau nếu là cùng hắn hôn minh bạch tại trung tâm thành phố mua nhà mộng tưởng chẳng phải ở trong tầm tay kia khoảng cách cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong đường còn xa sao lúc đầu kim quang diệu đang lo như thế nào mới có thể tìm cơ hội ôm vào cái này lớn thô chân đâu kết quả cái này dám chắc đụi vậy mà chủ động dựng trên người mình đối với lưu dũng ném đến c ả n h ô l ư u a diệu cảm thấy nhiều do dự một giây đều là sai lầm cao hứng bừng bừng kim quang diệu từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đi ngang qua kim đạo bên người lúc có chút không người thái độ khiêm tốn nói kim đạo ta hôm nay trước miệng từ cái trước quay đầu ta lại đem chính thức đơn từ trước phát đến ngài h ồ n g thư gần nhất chúng ta nhân viên đoàn kịch tổ cũng không có gì sống cho nên ta cái này cũng không có cái gì cần giao tiếp về sau vô luận ai tiếp nhận cương vị của ta có cái gì không rõ có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta kim đạo sắc mặt có chút khó coi bất quá hắn cũng không có đi chỉ trích kim quang diệu hắn cũng không biết lưu dũng nói ra những cái kia tiền lương đãi ngộ ngay cả hắn đều động tâm chớ nói chi là một người trẻ tuổi người xác định nghĩ kỹ kim đạo nhà tâm thanh hỏi nghĩ kỹ kim quang diệu ngữ khí kiên định nói kim đạo đưa tay vô vô hắn đưa cháu này lời nói thấm t h i ế n nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng đã ngươi quyết định về sau đi theo lưu tổng liền phải thật tốt làm những năm này ngươi tại nhân viên đoàn kịch tổ cũng hẳn là tích lũy một số nhân mạch đây cũng là ngươi tại lưu tổng nơi đó đặt chân tư bản ghi nhớ còn ít nói hơn làm nhiều sự tỉnh có thời gian mang theo lưu tổng đi trong nhà ngồi một chút đi cũng n g y kim đạo bên này vừa r ứ t lời ba một tiếng van g dòn d ọ a trong văn phòng tất cả mọi người nhảy m ộ t c á i mọi người tìm thanh em nhìn lại mới nhìn đến là tôn bộ trưởng g i ậ n không kèm được một bàn tay đập vào trên mặt bàn chỉ nghe hắn giống to lao kim ngươi biết n g ư ơ i đang làm gì sao không có bộ môn người tư đồng ý ai bảo ngươi đồng ý kim quan diệu từ t r ư ớ c phúc phúc phúc thử mười mấy người phòng họp lớn bên trong không hẹn mà cùng truyền ra vài tiếng nhỏ bé không thể nhận ra cởi n à o âm thanh liền ngay cả kim đạo cũng là bất khả tư nghị cởi ra tiếng hắn giống nhìn thẳng nốc một dạng nhìn xem tôn bộ trưởng nói tôn bộ trưởng ý của ngài là ta không thể đồng ý một cái hợp đồng lao đạo như vậy ta xin hỏi ngài ta nên cho hắn một cái dạng gì lý do tài năng không để một tháng tuổi chỉ có hơn năm ngàn hợp đồng lao động từ trước đâu giờ phút này tôn bộ trưởng mặt mo trợn bò bừng nhưng cũng nói không nên lời cái một hai ba đến hắn tại cao tầng đợi thời gian quá lâu căn bản cũng không biết hợp đồng lao động là chuyện gì xảy ra tại quan niệm của hắn bên trong chỉ cần là thiên âm văn hóa chính thức nhân viên liền phải tiếp nhận công ty thống nhất quản lý chế độ về phần nói nhân viên từ trước công việc tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tại sao phải từ trước tức hổn hển tôn bộ trưởng bốn phía liếc nhìn quát người tư người phụ trách đâu ra nói cho hắn không cho phép từ trước t r o n giờ phòng họp như nhưng lặng ngắt l tờ, ạ có một số n g ư i vai vẫn luôn tại dung dung, cực lực tại cười cái người sinh niên bả vẫn vóc của luôn run run, nén nụ cười của mình. Một cái vóc người thoáng có chút nhỏ nhắn sắn trung nhiên, nữ tử đứng lên, có chút xấu hổ nhìn lực xấu Một chút tử chút cực có có đẻ xem hổ khắc i Diệu nói, tôn bộ trưởng kia m Quang ta tôn trưởng bộ c o cho ngươi không Giờ trước. biết, từ k phép Phốc phốc. Ha ha ha ha. h này người trong phòng họp rốt cuộc khống chế không nổi kia kiểm chế hồi lâu tiêu dung tập thể buộc phát ra cười vàng không phải mọi người không nghĩ k h ô n g chế là thực tế k h ô n g chế không nổi dù sao tất cả mọi người đang cười pháp không trách chúng yêu ai ai cười liền xong ha ha, ha. kim quang diệu ha ha cười lớn nói tốt tốt tốt ta không từ chức còn không chúng ứ c c n được sao. ta ô n trưởng lòng Bộ gật hài đầu v ừ đi thôi nhìn thấy lưu dũng hai người rời đi phòng họp tôn bộ trưởng gầm thét đối người tư người phụ trách kế quát chẳng lẽ liền để hắn dạng này đi các ngươi người tư liền không có lý do xử phạt hắn sao người tư người phụ trách run dậy nói một chữ có tôn bộ trưởng đại hỷ vội vắng hỏi cái gì xử phạt có thể hay không phạt hắn cái táng ra bại sản người tư người phụ trách bốn phía liếc mắt nhìn có chút biệt q u ấ t nói chứ hắn t h á n g này lời cần phấp ha ha ha ha đều chạy tới giữa thang máy nhi lưu dũng nghe tới phòng họ p truyền đến cười vang có chút lời nói thâm thiế nói ngươi đi bọn hắn vì sao cao hứng như vậy có phải là tiểu tử ngươi có cái gì thói quen ta không biết ta ta hiện tại đúng ta vừa rồi xúc động lựa chọn có chút hối hận k k k ngươi nhất định phải tin tưởng ta Ta thói cái gì thói quen đều kim h bình thường uống chút h ô n uống n g có, trừ tiểu tiểu nhi bên ngoài ta rút, nhi ngoài khói đều cung đều bên ngay không càng ngay đụng không h vào, là cả cực độc cả đọc ã hại không sách. gạt liền càng không được sách. Kim lửa càng được quan g diệu vũ bộ ngực lời thề son sắt giải thích nói sau đó thì sao cái này liền không có liệu dũng hỏi không có nha ngươi còn muốn cái gì sau đó à kia vì sao ngươi chỉ nói c ự c c u n g độc hoàng đâu đem cái này điểm trọng yếu nhất cả đi đâu liệu dũng không cam lòng nói lúc này thang mày đến hai người nối đuôi nhau mà vào sau tinh quan diệu mới không rõ ràng cho lắm mà hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì hoàng có ý tứ gì lưu dũng nghiêm túc nhìn chằm chằm á diệu nhìn hắn không giống như là đang giả bộ hồ đồ tại là có chút tuyển chuyển mà hỏi các ngươi chỗ này không đúng là chúng ta chỗ này có hay không loại kia loại kia xử lý đặc thù ngành nghề nữ tính đặc thù ngành nghề kim quang diệu lâm vào mê mang lập tức hắn có chút không xác định mà hỏi n g ư ờ i nói là nữ sát thủ nữ lính đặc trùng nữ bảo tiêu a ta nghĩ ta biết n g ư ờ i nói là cái gì đặc thù ngành nghề lưu dũng nhìn xem ngu xuẩn ha ha kim quang diệu có một loại muốn đỡ trán khóc giống cảm giác tiểu tử này đầu quá t r ụ chính mình cũng ám chỉ rõ ràng như vậy hắn mẹ nó đều trải nghiệm không rõ về sau nếu là mang cái này tùy tùng nhi đi ra ngoài nhi không được làm trò cười cho người khác chết ta lưu dũng đã không ôm bất cứ hy vọng nào mà hỏi nói đi ngươi biết cái gì lưu tổng ngươi nói cái này đặc thù ngành nghề có phải là chỉ tại ngoài không gian lấy quặng những cái kia tinh tế chiến hạm phía trên những cái kia tư thế hiên ngang nữ binh thật là có thể được xưng ơ tụng là đặc thù ngành nghề đây chính là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại lan quân quận ngươi cho ta cút qua một bên đi ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi a đây cũng không phải là a a diệu có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi v ậ nó ông trời ơi lưu tổng ngươi nói đặc thù ngành nghề chính là công chúa phố hoa a cái này có cái gì có thủ từng đống từng dãy có rất nhiều đã sạch sẽ lại tiện nghi tiêu ít tiền tùy tiện tuyển a lưu dũng nghe vậy lập tức hứng thú hắn tò mò hỏi các ngươi chỗ này không đúng là chúng ta bên này như thế mở ra sao loại chuyện này đều đã công khai hóa giờ phút này lưu dung tại á d i ệ u trong mắt tựa như một cái ngu xuẩn nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra cái nhìn của mình hắn dùng mình nhất hòa ái n g ự a khí giới thiệu nói công chúa phố hoa từ xưa đến nay sớm đã hợp pháp hóa cũng là các nơi trọng yếu thu thuế một bộ phận quốc gia còn có ngành nghề công hội chuyên môn nhi phụ trách quản lý xét duyệt phê chuẩn đ á m công chúa bọn họ nhập hành tư chất đối với xử lý kinh doanh tương quan sản nghiệp công ty cấp cho giấy phép cả nước hàng năm đều có đủ loại công chúa phố hoa bảng xếp hạng cùng tuyển mỹ giải thi đấu may mắn thu hoạch được thứ tự những cái kia công chúa điện hạ nhóm đều sẽ danh tiếng vang xa giá trị bản thân tăng gấp b ộ i nếu như lưu tổng có hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi chúng ta bên này hoa nhai đi một vòng ngay tại mười ba khu bên kia bất quá bây giờ đi có chút sớm các nàng trên cơ bản còn chưa bắt đầu kinh doanh đồng dạng đều là đến ban đêm lại đi bảo đảm ngươi có thể hoa mắt bán bất động b c chân. Ha ha ha ha, l ư u Dũng c ư ngươi như ờ i nói, tiểu tử ngươi nói như thế minh to tử thế b ạ chân xem ra là k h g không ít đi nha. Cái này Cái hắn đành phải nói một câu kia có rảnh mang ta đi đi dạo đi được rồi hai người một bên đi ra ngoài a diệu một bên cao hứng bừng bừng đáp ứng nói đồng thời còn rất hưng p h ấ n đúng lưu dũng nói năm nay liền có cả nước tính chất công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu ngày nay tại toàn cầu không hạn chế cách đấu giải thi đấu trước hiện tại cả nước các nơi những cái kia nổi danh công chúa hầu như đều đã hướng thủ đô bên này tập kết mười ba khu hoa nhai nơi đó có thể nói là mỹ nữ a như mây à. hắc hắc lão đại chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền chợt chợt ngươi liền có thể thể nghiệm đến không giống nhân sinh lưu dũng nguyên đ i ệ ngừng chân nhìn chằm c h ẳ n a diệu hỏi Đám đã đều đi mở xem công chúa bọn như ngươi liền họ thế ra, lại vào kim h h ô n n g sợ ễ bệnh sao. Nhiễm bệnh?、Đến、bệnh Nhiễm Đến cản khôn định, ngươi ta đều hát mã. Chương 465, cản khôn định, ngươi chưa hát chưa hát sao. ta ta Kim mã. mã. đều đều gì? Trước Trước quang diệu kinh ngạc hỏi lần này đến phiên lưu dũng động hắn có chút không xác định mà hỏi các ngươi người nơi này không sinh bệnh sao hiện tại sinh vật g e n kỹ thuật như thế phát đ ạ t nhân loại làm sao lại sinh bệnh lưu tổng ngươi đến cùng là từ cái kia trong hốc núi ra sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi kia không đúng đã tất cả mọi người không sinh bệnh vì cái gì còn muốn có bệnh về đâu Tối hôm qua lưu i ê n dũng nhất lúc nghe ả lời i n là t nhưng hắn còn không hết hy vọng nói vậy theo ngươi cái này lo dịp để nói đã tất cả mọi người sẽ không xảy ra bệnh chẳng phải mang ý nghĩa có thể trường sinh bất lao sao kia vì sao người cuối cùng vẫn là sẽ chết đâu hai người nói chuyện ở giữa đã đến tiếp tân năm cái đại mỹ nữ nhìn thấy lưu dũng tới mỗi một cái đều là đôi mắt đẹp lưu truyền huyên huyên càng là việc nhân đức không nhường ai trực tiếp từ đạo đài bên trong đi ra một thanh kéo lại lưu dũng cánh tay nung nịu bán manh cầu ôm một cái lưu dũng không còn xoắn suýt vừa rồi vấn đề mà là chỉ vào kim quang diệu nói chúng ta đoàn đội sau này lại nhiều một cái thành viên mới a diệu tất cả mọi người hẳn là nhận biết đi đã từ các ngươi thiên âm văn hóa từ trước ta để hắn tạm thời phụ trách chúng ta đoàn đội một chút bên ngoài liên làm việc về sau đi ra ngoài bên ngoài hết thẻ ăn uống ngủ nghỉ vấn đề đều giao cho hắn đến ăn bài này các vị nhỏ tẩu từ các ngươi tốt về sau chúng ta chính là một đoàn đội người. Có chuyện gì các ngươi cứ việc ngươi gì l ê ý thấy rất nhiều người đều nhìn lại vội vàng là một m cái im lặng t h ủ thế mọi người lúc này mới khiêm tốn một chút từ hiệu tuệ thuận thế hỏi dũng ca ngươi cùng tần tổng nói như thế nào、Sập. lưu dũng rất tùy ý nói kém ở đâu ha ha công ty của các ngươi căn bản cũng không có thành ý cùng ta đ à m ta cảm thấy tới tìm ta đơn giản chính là làm bộ dáng thôi về phần nói làm bộ dáng cho ai nhìn ta liền không được biết cái kia đần lại lại lớn lên hại nước hại dân tần sở yên chính là bị đẩy ra con cái này nổi đoan chừng lần này nàng sẽ không quá tốt qua a nhạc nhạc nhỏ giọng hoàng s ợ nói tần tổng tiêu ngạo như vậy một nữ nhân vậy mà cũng sẽ bị bọn hắn lợi dụng tiếp tân mấy người đều liếc nàng một cái không có phản ứng nàng từ h i ể u tuệ lại hỏi lưu dung nói vậy chúng ta đêm nay trực tiếp ngươi dự định ở nơi nào tiến hành vừa rồi chúng ta mấy cái ngược lại là nhìn chúng một chỗ phi thường thích hợp làm trực tiếp căn cứ nhưng là hiện tại đã giữa trưa hôm nay đi đàm khẳng định là không đổi lội nhìn thấy có chút lo lắng từ hiệu tuệ lưu dũng cười an Thuệ nhi tối nay trực h tiếp, tiếp ta định g n n tại mượn tám c i ấn mở bắt đầu nhưng chúng ta ít nhất phải sớm một đến hai giờ trôi qua cùng bên kia đoàn đội làm quen một chút sân bãi nhất là tuệ nhi tỷ tối nay có người tài nghệ biểu hiện ra ngươi cần sớm quen thuộc sân bãi nhạc khí cùng thiết bị chờ cho nên ngươi là nhất định phải sớm trình diện ta cái này liền đi bộ hành chính từ chức giúp ca ngươi chờ ta từ hiệu tuệ nói xong không chút do dự xoay người đi hướng giữa thang máy lưu dũng cưng muốn khen cô nương này làm việc thật quả quyết kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng một mực kéo hắn cánh tay v ư ê n huyên, huyên một thanh liền vùng mở tay ra trong miệng hô hào ta cũng đi sau đó bước nhanh đuổi kịp từ hiệu tuệ ta cũng đi ta cũng đi ta ta cũng muốn đi cái cuối cùng nói chuyện chính là phan lệ tuyết nàng mượn phần ảo não phản ứng của mình chậm một bước sở dĩ lực lượng như thế không đủ bởi vì nàng biết tiếp tân hết thảy liền năm n ờ i mọi người cùng nhau từ chức căn bản cũng không hiện thực đi tuệ nhi tỷ cùng đoạn huyên nếu có thể cùng một chỗ xử lý hạ từ chức liền đã không dễ dàng mấy người các nàng nếu là cùng một chỗ đi lên thêm phiền đoán chừng bộ hành chính một cái đều nhóm không được đi mấy người các ngươi trước hết đừng đi tham gia náo nhiệt lúc này lưu dũng lên tiếng tiểu y y y g minh bạch lưu dũng ý tứ nàng cũng là nhất nghe lưu dũng lời nói nghe vậy lập tức tiếp lời nói t ố t ta biết vậy ta liền mang theo nhạc nhạc cùng tiểu tuyết lại làm mấy ngày này chu bị trực tiếp căn cứ sự tình liền vất và mấy người các ngươi chờ công ty đem chúng ta tiếp tân người bổ đủ sau chúng ta giao tiếp công việc tốt lại lần lượt rời chức đến các ngươi bên kia đi hỗ trợ đi lưu dũng gật gật đầu rồi nói ra chuyện này cũng trách ta chuẩn bị đích xác thực vội vàng một chút vạn sự khởi đầu nan chờ có chỗ của mình hết thể liền dễ nói đúng vừa rồi tuệ t h nói các ngươi đã xem trọng một cái địa phương tốt cụ thể ở đâu là cái gì tình huống nói cho ta nghe một chút vừa vặn buổi chiều không có việc gì ta cùng a diệu trước tiên cũng có thể đi qua nhìn một chút a tình huống cụ thể ta đến cùng ngươi giảng t i ể u y y y y mở miệng nói ra ngươi nói đi ta nghe đâu trước đó ngươi giao phó xong chuyện này về sau chúng ta mấy cái liền vụng trộm lợi dụng sau khi làm việc bắt đầu tra tìm một chút tương quan địa sản tin tức kết quả trong lúc vô tình phát hiện một cái phi thường lý tưởng địa phương ngay tại khu thứ sáu phỉ thúy hoa đình cao úc hơn nữa còn là tầng cao nhất liền là trước kia tuyên truyền t r u n g hào sưng trong nước cấp cao nhất tư nhân h ư u nhàn club thiên ngoại thiên Cái Kim gì? Quang Hoàng nói, ta ngươi là ai cho dũng khí của các nghe t i ể u y y y nói hết lời lưu dung tròng mắt chừng một cái mở miệng ngăn lại kim quang diệu ai nghe kim quang diệu như thế quáy dày một cái t i ể u y y y cũng là thở dài một hơi rồi nói ra rượu ca nói đúng chúng ta mấy cái cũng là thấy liệp tâm h ỷ chỉ là chọn chúng nó cái chỗ kia cùng cấp cao trang trí nhưng căn bản không có cân nhắc giá cả cùng phương diện khác vấn đề mặc dù dung ca tối hôm qua kiếm được không ít tiền nhưng là đối với mua x u ố n g thiên ngoại thiên cao đương như vậy hội sở đến nói vẫn là một kiện mong muốn không thể thành sự tình người đem tình huống cụ thể nói với ta một chút trước hết để cho ta biết, biết chuyện ra sao Các người cũng trước không muốn bi quan như vậy vĩnh viễn phải nhớ kỹ một câu c ả n k h ô n chưa định người ta đều hắt mã chuyện gì đều có cái v ă n nhất ai liền có thể bảo chứng chúng ta không phải người thắng cuối cùng nhạc nhạc tiểu tuyết hai người trước ở chỗ này chằm chằm một hồi ta mang dũng ca hai người bọn họ đi khách quý chờ thất nói hai câu nhiều người ở đây nhãn tạp ở lâu ảnh hưởng không tốt khách quý chờ trong phòng t i ể u y, y, y cho lưu d u n g cùng kim quang diệu một người rót một chén cà phê sau mới lên tiếng thông qua chúng ta tại trên mạng hiểu rõ biết được thiên ngoại thiên lão bản vì trù hạch kiến lập cái này trong nước cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân tại ngân hàng mượn thật nhiều tiền bởi vì mắt x c tài chính tổng đoạn kỳ hạn công trình một m à tiếp lại mà ba đến chế, đến mức hắn thiếu ngân hàng lợi tức càng ngày càng nhiều nhưng những này đều không phải dẫn đến thiên ngoại thiên bị bán ra nhất yếu tố mấu chốt chân chính để sập lạc đà cuối cùng một cọng r ơ m là lao bản kia cầm lấy trong tay cuối cùng một khoản tiền không muốn lấy đi trả bạc đi vay cùng cho thi công đội vật liệu đ á m thương ra tính tiền mà là chạy sòng bạc liệu v ậ n may đi kết quả có thể nghĩ hắn chẳng những đem cuối cùng một khoản tiền thua không còn một mảnh nghe nói còn thiếu sòng bạc một số tiền lớn không có bất kỳ cái gì hoàn lại năng lực cùng tín dự thiên ngoại thiên lao bản trong đêm chạy trốn đến nay tung tích không rõ thế là liền lưu lại như thế một cái cục diện bởi vì sớm tại vay lúc thiên ngoại thiên đã thế chấp cho ngân hàng cho nên qua công kỳ kỳ sau ngân hàng phương diện ngay lập tức liền đem thiên ngoại thiên treo lên đến công khai bán ra bởi vì thiên ngoại thiên diện tích phi thường lớn hết thể bên trên ba tầng dưới lâu hơn nữa còn là chỉnh thể trang phục cho nên trừ chỉ chỉnh thể bán ra bên n g o à i không còn cách nào khác sau khi được ngân hàng cùng phỉ thúy hoa đình người phụ trách hiệp thương cuối cùng song phương đạt thành nhất trí đem phỉ thúy hoa đình phía trên nhất ba tầng lầu tổng cộng một vạn hai n g h n bình toàn bộ quá hạn ngay tiếp theo trùng tu song thiên ngoại thiên câu lạc bộ tư nhân cùng nhau đóng gói lối ngoại bán ra bảng tên giá mười ba tỷ nếu như cuối cùng cái giá tiền này có thể thành g i a o nói phỉ thúy hoa đình còn sẽ lâu đ ỉ n h thiên đài toàn bộ diện tích phụ tặng cho thiên ngoại thiên hội sở vĩnh cửu miễn phí sử dụng lưu dũng nghe kiểu y thì, thì sau khi nói xong cũng không có cùng các nàng thảo luận vấn đề giá cả mà là hỏi phía trên cái kia sân thượng trang trí sao hẳn là trang trí đi nghe nói thiên ngoại thiên lựa chọn tại tầng cao nhất mở câu lạc bộ tư nhân chính là chọn chúng cái này lớn sân thượng bởi vì phía trên co sân bay những cái kia đỉnh cấp phú hào có thể ngồi máy bay tư nhân trực tiếp đạt đến hội sở lúc ấy đây cũng là một cái rất không tệ tuyên truyền mạch lưới phỉ thúy hoa đình tổ một trăm sáu mươi tám tầng lần này là kim quang diệu cấp lời đúng tiểu ý ý ý i ý nói tiếp phỉ thúy hoa đình còn có một cái khác xưng gọi một trăm sáu mươi tám ca o úc năm đó nó hoàn thành lúc cao độ tại phổ hoa đều có thể xếp vào mười hàng đầu nhưng vật đổi sao rời hiện nay vượt qua hai trăm tầng ca o úc liền có đã mới ngồi một trăm sáu mươi tám ca o úc sớm đã trở thành qua khứ thức nhưng là nó vị trí địa lý vị trí là những cái kia mới xây thành ca o úc không thể bằng được khu thứ sáu hiện tại đã là thành thị khu vực trung tâm ta còn có một vấn đề cuối cùng l i u dũng mở miệng nói vừa rồi ta ở trong lòng đại khái đánh giá một chút ba tầng lầu một vạn hai ngàn bình diện tích bảng tên giá muốn mười ba tỷ dựa theo các ngươi trước đó nói với ta trung tâm thành phố giá phòng dựa theo tầng lầu càng cao giá phòng càng đắt mà tính nó cũng liền tương đương với một mét vuông bán một trăm vạn nhiều một chút thôi cái này ở trong còn bao gồm các ngươi nói cái kia xa hoa trang trí câu lạc bộ tư nhân cùng một cái phụ tặng cực lớn sân thượng mặc dù phỉ thúy hoa đình có mượn cơ hội buộc chặt tiêu thụ hiểm nghi nhưng ta cảm thấy cái giá tiền này còn không tính không hợp thói thương a theo lý thuyết có hứng thú siêu cấp phú hào hoặc là một chút lớn giải trí cơ cấu biết tin tức này sau hẳn là trực tiếp liền có thể nội bộ tiêu hóa thiên ngoại thiên như thế nào lại luân lạc tới ngân hàng công khai bảng tên tiêu thụ cái này không đâu không nên à chương bốn trăm sáu mươi sáu không có tốt nhất chỉ có tốt hơn chương bốn trăm sáu mươi sáu không có tốt nhất chỉ có tốt hơn cho nên ta nói lưu lão đại ngươi liền đừng nhớ thương tựa như như ngươi nói vậy nhiều như vậy có tiền siêu cấp phú hào cũng không xuống trận đến nhặt cái này không tính tiện nghi tiện nghi trong lúc này khẳng định có mờ ám nhi liền chúng ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhi liền không nên đi lẫn vào chuyện này kim b a n g rượu nhàn nhã uống vào cà phê phản phất xuyên thủng thế sự hết thầy đều đang nắm giữ bộ dáng điều ý ý n nói tiếp dũng ca hoài nghi có đạo lý d i ệ u ca phân tích cũng không có ma bệnh chuyện này xác thực giống hai ngươi nghĩ như vậy ở giữa có một vài vấn đề lúc ấy chúng ta mấy cái chỉ nghĩ đến cái này thiên ngoại thiên là như thế nào như thế nào tốt lại thêm dung ca kia cường đại hấp kim năng lực luôn cảm thấy dựa theo dung ca hiện tại cái này nhiệt độ cho dù là trả góp chúng ta cũng có thể chiếu lượng chiếu lượng cái này thiên ngoại thiên hiện tại xem ra chúng ta mấy cái vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ căn bản cũng không có cân nhắc đến cái này phía sau một chút lợi ích quan hệ về phần nói cao đương như vậy thiên ngoại thiên vì sao lại luân lạc tới ngân hàng bảng tên bán ra cái này không khi thực hiện tại nghĩ đến còn có trọng yếu nhất một cái khâu bị ta xem nhẹ chưa hề nói a cái gì khâu lưu dung nháy mắt hưng thú ngươi nói nghe một chút song bạc t i ề u ý ý có chút nhục trí nói ta trước đó đem sòng bạc yếu tố này cấp quên nếu không phải hai ngươi vừa rồi phân tích nhắc nhở ta đến bây giờ còn nghĩ không ra trong lúc này còn kèm theo một cái sòng bạc có cái này sòng bạc các ngươi những cái kia lo nghĩ liền có thể giải thích k h ô n g nó chính là dung ca ngươi hoài nghi vì cái gì những cái kia đ ỉ n h cấp phú hào cùng đại tập đoàn công ty không có lẫn vào chuyện này nguyên nhân chủ yếu bởi vị thịnh thiên sòng bạc chính là một con đại n ạ c tồn tại đ thiên thiên thiên thiên mặc dù chuyện này không có dây trắng mực đen bằng chứng nhưng là thịnh thiên sòng bạc danh khí liền ở nơi nào bày biện đâu không người nào nguyện ý vì một cái nho nhỏ hội sở đi đắc tội thịnh thiên quái vật khổng lồ này ta muốn ngân hàng phương diện cũng chỉ là đi một cái bảng tên quy trình thôi chỉ cần có thịnh thiên ở chỗ này nằm ngang không có người sẽ đi đánh thiên ngoại thiên chủ ý cuối cùng dẫn đến kết quả hẳn là giá cả vừa giảm lại hàng thẳng đến xuống đến một ít người hài lòng sau thiên ngoại thiên khả năng mới có thể đổi chủ ở trong đó còn có một cái để người hoài nghi địa phương chính là phỉ thúy hoa đình bọn hắn đem ba tầng lầu quá hạn cùng thiên ngoại thiên cùng một chỗ buộc chặt tiêu thụ đến cuối cùng khẳng định là sẽ lô lớn tiền dựa theo sòng bạc nước tiểu tính năng cho hắn tháng một năm một không cũng không tệ về phần phỉ thúy hoa đình một ít lãnh đạo có phải là cùng thịnh thiên sòng bạc cùng một ruột trung gian kiếm lời túi tiền riêng liền không được biết lưu dũng ngồi tại ghế s o f a trên ghế dối cái lưng mệt mỏi rồi nói ra dựa vào ta coi là phức tạp hơn vấn đề đâu nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à ta hiểu với ta mà nói đây chính là chuyện nhỏ một cọc chúng ta hiện tại trên lệnh chính là tiền không thuận lợ trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều nếu không ta liền trực tiếp tiền đặt cọp mua xuống thiên ngoại thiên đến lúc đó ta xem ai còn dám loạn b ư ớ c bước nếu thật là chọc giận ta kéo sở tiêu đi ấu bên trong ngay trước vài ước người mặt miệng rộng ba tử quất hắn nha đảm bảo đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn a diệu chúng ta trước đi ăn cơm xong việc buổi chiều mang ta tới nhìn xem các ngươi nói cái tia thiên ngoại thiên ta xem một chút có thể hay không vào tới mắt của ta nếu là làm được lời nói ta liền nghĩ biện pháp đem nó cầm xuống vừa vặn thiên ngoại thiên cái này danh nhi ta cũng thích đến lúc đó liền không cần đuổi tỉnh ta cho công ty đặt tên lúc còn phải kéo tóc ngo tạo lão đại ngươi không phải đang nói đùa sao ngươi thật dự định chiếu lượng thiên ngoại thiên kim quang diệu hoảng sợ nhìn xem lưu dũng hỏi lưu dũng vừa cười vừa nói chiếu không chiếu lượng thiên ngoại thiên kia là nói sau hết thể đến ta chọn chúng tính ta nếu là không vừa ý cho không ta đều không cần nhưng ta nếu là chọn chúng kia chính là ta địa phương đoạt ta cũng phải đem hắn đoạt tới đi thôi chúng ta đừng làm nhảm đi ra xem một chút tuệ nhi tị các nàng xong việc không có sau đó cùng đi ăn cơm trước đại sành đài chờ lưu dũng bọn hắn ra ngoài thời điểm từ hiệu tuệ cùng đoạn huyên vậy mà đều đã thay xong y phục của mình kiên một thân thanh lương trang điểm nhìn lưu dũng là sừng sốt một chút thậm chí đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình hắn không chắc chắn lắm hỏi từ hiệu tuệ các ngươi vậy liền coi là x o n g sôi từ trước đúng a ngươi không thấy được liền y phục đều đã đổi tốt sao ta đi công ty của các ngươi cái này hiệu suất làm việc cũng quá cao cái này từ t r ư ớ c thời gian đều không có hai ngươi đọc đúng huyên huyên ở một bên lịch ngầm nói lúc này huyên huyên tóc dài xóa vai người mặc bó sát người hở heo tiểu sang cộng thêm bao mông cao đồi quần ngắn đem mình kia thịt quần quận thân thể xiết đến cùng cái bánh trưng giống như hai đầu thon dài thẳng tắp đại bạch c h â n cứ như vậy sáng loáng lộ ở bên ngoài nàng thấy lưu dung n h ấ t thẳng nhìn mình cằm chằm không khỏi đắc ý mà hỏi t i ể u gì trắng hay không hăng hai trắng trường có phải là đặc biệt hiếm có ca ca ngươi đừng vội lấy nuốt nước bọn cái này thân thị sớm tối đều là ngươi ổn định đ ừ n g sóng lưu dung mãn đầu hát từ nói dựa vào đây đều là cái gì hổ làng c h i tử tuổi con nhỏ không học tốt chỉ toàn cùng ta cả những n à y hư đầu ba nao không dùng lần sau lại có loại tình huống này trực tiếp nói cho thời gian của ta địa điểm là được nhìn xem mấy người đang tiếng cười bên trong rời đi đái nhạc nhạc vểnh lên cái miệng phản n à nói n y ý y ý ý ý thì, chúng ta đều là hợp đồng lao động từ chức không từ chức chính là cái đi ngang qua sân khấu vấn đề coi như chính chúng ta đơn phương giải ước không làm cũng không quan trọng à, vì sao không phải muốn kiên trì đến công ty an bài người tới đón tay mới có thể từ chức rời đi à. t i ể u yi yi y ý, ý chừng nàng một chút nói làm người phải biết cảm ơn cho dù chúng ta cùng công ty không có cưỡng chế tính lao động hợp đồng nhưng cũng phải xứng đáng lương tâm của mình liền xem như thật không có ý định làm cũng phải dựa theo công ty rời chức yêu cầu đến tối thiểu nhất cái này có thể chứng minh ngươi là một cái thành thật thủ tín người không đến mức để hồ sơ của ngươi bên trên lưu lại một cái không tuân thủ công ty điều lệ chế độ chỗ bẩn còn có hai người các ngươi phải nhớ kỹ dũng ca là dự định muốn nâng đỏ các ngươi cho nên từ giờ trở đi các ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm bình thường tận lực ít nói lời vô ích công cộng trường hợp nhất định phải chú ý mình tố chiết hôm nay sơ ý một chút có khả năng liền sẽ trở thành ngươi đại hồng đại tử sau một cái trí mạng chỗ bẩn thiên âm văn hóa bãi đỗ xe a diệu tại công ty của chúng ta không có thành lập trước ủy khuất ngươi vài ngày cho ta làm người tài xế chân chạy nhi、đi. đi trước tìm tiệm cơm ăn trực một bữa nhi người dẫn đường hai n g ư ờ i ăn đi thôi ta cùng huyên huyên liền không đi từ hiểu tuệ trực tiếp cự tuyệt lưu dũng đề nghị thế nào đây này lưu dũng t r e o chọc mà hỏi có a rượu tại hai n g ư ờ i buồn nôn ăn không trôi cơm a kim quang rượu xạ mặt lại im lặng nhìn xem mình vừa ôm đầu này thành lớn thô chân cảm giác là như vậy không đáng tin cậy. ngươi đừng nói mỏ từ hiểu tuệ lên tiếng nói hai ta không đi ăn cơm cùng rượu ca có quan hệ gì ta cùng huyên huyên muốn đi ra đường mua hai bộ y phục còn muốn đi làm một chút tóc còn muốn trở về phòng ngủ lấy ta ban đêm diễn xuất lúc muốn dùng guitar một buổi chiều căn bản cũng không đủ không nói hai người ăn đi thôi ta cùng huyên huyên đi ai cái này thế nào nói đi là đi nữa nha có dùng hay không ta cùng a diệu lái xe đưa hai người lưu dũng nhìn qua hai người vội vàng rời đi bóng lưng ở phía sau hô không dùng hai ta mở ngươi bộ kia xe thương vụ đi một hồi còn muốn trở về phòng ngủ kéo hành lý từ chức liền không thể ở ở công ty trong túc xá theo thanh â m dần dần t ừ n g bước đi đến lưu dũng bên người a diệu hậu c h i hậu giác hô ngoại tạo ta có phải là cũng phải từ căn hộ bên trong rời ra ngoài a cái này không hết con bê sao dũng ca từ lúc cùng ngươi ta liền không nhà để về a ngươi đối với ta chịu trách nhiệm a ân ân lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu nói ngươi nói chuyện này thật đúng là một vấn đề vậy dạng này chúng ta xế chiều hôm nay liền không đi phỉ thúy hoa đình nhìn kia cái gì thiên ngoại thiên dù sao nó cũng ném không được một hồi cơm nước xong xuôi ta trước hết đi mua phòng giải quyết công ty nhân viên vấn đề phòng ở là ta cái này làm lao bản nghĩa bất dùng từ trách nhiệm dũng ca phi phi phi ta cảm thấy vẫn là gọi dũng ra thân thiết a rượu dây biến liếm cầu mà hỏi ngài vừa rồi nói cái này trong nhân viên bao quát ta sao đương nhiên rượu ca ngươi thế nhưng là tâm phúc của ta ai tướng công ty có chỗ tốt làm sao có thể thiếu được ngươi Húng chi hoa nhai chỗ hiện còn trông cũng ngươi dẫn ta đi hoa nhai tìm công cậy đi tại ta ta tìm sau về vào đâu, kim h chút ô n lòng n g g lấy một ư ơ chờ Ca, cũng c khi không đến đừng nếu nào. ăn ta ơ trực tiếp nhìn phòng đi thôi, ta không đói, thật một chút cũng đi đói, đói. Kim phòng nhìn không không quang diệu rất chân thành nhìn xem lưu dũng nói mau mau cút lại nói nhiều một câu nói nhảm ta liền hủy bỏ ngươi hết thệ công ty phúc lợi c ơ m g chưa là áo rượu mang lưu dũng tùy tiện tìm một cái tiệm mì ăn mì cùng nước luộc lưu dũng hiện tại với cái thế giới này đồ ăn là càng ngày càng hài lòng cái này cùng lúc trước hắn nghĩ một dạng một cái xã hội văn minh tại đầy đủ giải quyết tấm no điều kiện tiên quyết nhất định sẽ đúng vật chất trình độ cùng tinh thần văn hóa tiến hành chiều sâu đau móc từ đó đ ề cao cuộc sống của mình chất lượng ở trong đó đủ loại mỹ thực chính là một cái ví dụ sống sờ sờ không có tốt nhất chỉ có tốt hơn lưu dũng nhất khẩu khí lắm điều trượt hai bát mỹ cớ mới đi theo a diệu vừa lòng thoả ý rời đi trên đường đi còn không ngừng tán dương nhà này mỹ làm chính là thật hăng hái về sau có cơ hội nhất định còn muốn lại tới cổ động ở một bên lái xe a diệu có chút im lặng mình cái này lao bản mới là thật để người nhìn không t ấ u phong cách hành sự quả thực quá quỷ dị thường xuyên là trên trời một cước dưới mặt đất một cước để người khó lòng phòng bị trước một chút vẫn là thân ra quá trăm triệu mạng lưới tân thần sau một chút chính là bị hai bát phá m ủ sợi t ử chống đỡ thẳng hừ hừ bên đường lớn lưu manh nhìn xem ngoài cửa sổ xe phồn hoa thương nghiệp đường phố lưu dũng đột nhiên mở miệng nói a diệu tìm một chỗ sang bên nhi dừng xe ta muốn đi ra ngoài dạo chơi tốt lão bản kim quang diệu vội vàng thu hồi suy nghĩ nhìn một chút bên đường phố nhắc nhở bài sau tìm một cái bãi đậu xe dưới đất lai vào lưu tổng này tính toán đến đâu rồi đi dạo à đi mua thân quần áo. sau hai giờ trắng tinh kim quang diệu mặc một thân có giá trị không nhỏ màu sáng mùa hạ trang phục bình thường chân đạp một đôi màu trắng vận động dạy cứng trong tay mang theo một đồng lớn mua xăm túi nhắm mắt theo đôi đi theo lưu dung sau lưng mà lúc này đi ở phía trước lưu d u n g tạo đã là đại biến l í n dạng một đầu tóc dài xóa vai đã bị tỉ mỉ tu bổ đồng thời bỏng một chút tất cả đều biến thành bất quy tắc mảnh vụn cong tự nhiên rủ xuống nhìn xem ngược lại là rất có vài phần nghệ thuật da khí tước phía trước kia bộ phận tóc còn c ố ý n h i ễ một m túm tử lông trắng rủ xuống sau c ả n nhỏ nửa gương mặt xem ra mười phần phách lối miệng ba tử bên trên quinh chữ khung dâu ria bị tu bổ càng thêm rõ ràng cùng lập thể dầu mỡ phạm kéo c h à n đầy hiện tại lưu dung quả thực là tao bao đến không có cách nào nhìn mặc trên người chính là một bộ mười phần t r ó i mắt tiểu hồng sắc cao định âu phục bên trong nhi xứng màu trắng ám áo sơ mi hoa chỉ tùy ý trừ ở giữa một cái nước áo như ẩn như hiện bên trong lộ ra hắn kia lông xù lồng ngực chật căng g ầ y chân quần tây phía dưới chân trần tử mặc một đôi khảm đầy chui màu trắng hiu nhàn dày ra một đầu so ngón tay cái còn lớn hơn thật tâm dây chuyền vàng sáng loáng đeo trên cổ một m ự c rủ xuống tới áo sơ mi bên ngoài chỗ ngực hai tay trên ngón tay trừ kia hai cái tạo hình cổ phát không gian giới chỉ bên ngoài mỗi cái trên tay lại nhiều hai cái khảm nạm lấy bảo thạch lớn nhất vàng. liền một màn này dùng nhà giàu mới nổi để hình dung đều không đủ quá đáng đi theo lưu dung sau l ư n g kim quang diệu một mực tại trong lòng nhiều lần mặc niệm lấy cái này là lao bản của ta đây là ta áo cơm phụ mẫu đây là ta lớn t h u chân hắn còn muốn cho ta phát tiền lương hắn còn muốn cho ta mua nhà mỗi niệm xong một lần chỉ nói một lần thôi nhịn một chút quen thuộc liền tốt lưu dung kia cường tráng thân thể có thể so với cái kia gọi ngựa đông tích diễn viên cho nên hắn mặc đồ này vừa ra tới một chút minh tinh thai to mặt lớn nhi xã hội danh lưu dáng vẻ đều không có thỏa thỏa chính là du côn lưu manh tặn bã bại hoại hình tượng mà hắn lại tự giác không sai một bước ba l ắ c đi tại biển người mãnh liệt trên đường cái những nơi đi qua chúng sinh né tránh phổ hoa khu thứ nhất khu trung tâm một tòa trước đại lâu lưu dung thái độ phách lối hỏi a diệu đây chính là ngươi nói cái kia trong nước quý nhất tòa nhà đúng vậy lưu tổng hoàn vũ thiên hạ là từ bốn tòa hai trăm tầng cao lầu tạo thành cái này bốn tòa nhà là dựa theo c h u n g quanh hình tứ phương sắp hàng trình tề phân biệt tại năm mươi tầng một trăm tầng một trăm năm mươi tầng cùng hai trăm tầng vị trí tương liên chẳng những tăng lên thiết kế mỹ cảm còn gia tăng lâu thể vững chắc tính hiện tại trước mắt ngươi nhìn thấy đây là hoàn vũ số một hắn ngay phía trước đối chính là anh hùng quảng trường bên trái là lạc nguyên hồ có thể nói tại hắn phía trước là một điểm che chắn vật đều không có cái này lầu số một cũng là hoàn vũ thiên hạ bên trong giá bán quý nhất một tòa lâu nghe nói lầu một cất bước giá liền gần một triệu một bình phương ghi nhớ xấu xí không sao quý là được người vĩnh viễn phải nhớ đến một câu không cầu tốt nhất nhưng cầu quý nhất hoàn vũ thiên hạ trung tâm bán cao ốc bên trong không không đung đưa nơi này dọa người giá phòng chú định nơi này sẽ không xuất hiện mua phòng người tụ tập chẳng diện cho nên khi lưu dũng hai người bọn họ đi vào trung tâm bán cao ốc thời điểm lập tức liền có mấy tên giao dịch bất động sản tiểu thư xuống tới loại k i a t r o n g tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện mắt chó coi thường người k h á c cảnh kinh điển cũng không có phát sinh ở lưu dũng hai người bọ trên thân mà lại là chẳng những không có xem thường lưu dũng hai người bọn họ ngược lại đem hai người họ hầu h ạ như cái cha một dạng bưng trà đổ nước hỏi hàn lân cần gọi là một cái thân thiết lưu dung cũng đại khái đoán ra những n à y giao dịch bất động sản tiểu thư tâm tư đó chính là thà bỏ lỡ không bỏ qua hoàn vũ thiên hạ giá bán là cả nước tối cao chuyện này cơ hồ mọi người đều biết không có điểm nhi ngạnh thực lực người tuyệt đối sẽ không không có chuyện tới chỗ này nhìn phòng ở vô duyên vô cớ bị người xem thường sự tình không có mấy cái đồ đ ầ n nguyện ý làm nhưng là chỉ cần tới chỗ này có thể nghiêm túc nhìn hộ khách đó chính là tuyệt đối có thực lực có thể mua được phòng này có thể hay không nắm chặt cơ hội để hộ khách cam tâm tình nguyện bỏ tiền chính là những n à y giao dịch bất động sản tiểu thư l i ề u thực lực mình thời điểm kỳ thật gặp được loại này khách hàng lớn vô luận cuối cùng có được hay không giao đều đã không trọng yếu đối với những n à y giao dịch bất động sản tiểu thư đến nói đem mình trào hàng ra ngoài muốn so đem phòng ở trào hàng ra ngoài còn trọng yếu hơn lưu dũng giờ phút này liền nhìn tận mắt mấy cái cổ áo mở rộng giao dịch bất động sản tiểu thư từ đầu đến cuối ở trước mặt mình tìm đồ sẽ, sẽ gọn gàng trên sàn nhà rõ ràng cái gì cũng không có hết lần này tới lần khác mấy cái này cô nương liền ngồi xổm ở nơi nào không ngại phiền phức tìm kiếm thậm chí còn có một cô nương chồng mông lên quỳ trên mặt đất đem mặt thiếp trên sàn nhà hướng ghế s o f a dưới đáy nhìn thân thể kia mềm dẻo độ không phải bình thường tốt mấu chốt nhất chính là nàng ba mông váy giờ phút này thật sự là cái gì cũng không g ó i được không chịu nổi quay dối lưu dung mất kiên trì không có hình tượng chút nào hét lớn một tiếng đem người tất cả đều đổ i chạy đồng thời mãnh liệt yêu cầu quản lý tự mình ra tới tiếp đại hắn khi trung tâm bán cao ốc quản lý xuất hiện tại lưu dung trước mặt lúc lưu dung quả thực đều muốn yêu chết thế giới này sinh vật g e n kỹ thuật hắn hiện tại là thật phát hiện tiểu ý ý, ý nói thế giới này đầy đất là mỹ nữ những lời này là một chút đều không giả. đến cái này ngắn ngủi mấy ngày cảm giác ánh mắt của mình đều bị mang cái đ ăn hiện tại tầm thường tám điểm hội tử đã nhập không được pháp nhãn của h ắ n tại không đi tới cái này mở đờ xạ tinh trước đó đơn thuần tướng mạo không nói dáng người tình hùng dưới lưu d ụ n g nhất thẳng cho rằng luyện hồng trần chính là mỹ nữ bên trong trần nhà không có cái thứ hai liền ngay cả cỡ ruột tinh bên trên cổ điện mỹ nhân ly ca cùng hoa khôi tinh miên tại tướng mạo bên trên đều muốn hơi kém hơn luyện hồng trần thế nhưng là từ lúc đến cái này công quốc mọ d ẹ n tạ về sau lưu dung kinh ngạc phát hiện nơi này khắp nơi đều có luyện hồng trần cấp bậc mỹ nữ mà lại từng cái vóc người đẹp đến phá trần có thể xưng nhân gian vưu vật đều không quá đáng cái này không trước mắt cái này trung tâm bán cao ốc nữ quản lý chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ một bộ thiên kiểu bách mỹ hại nước hại dân dung nhan tuyệt thế lại thêm châu tròn ngọc sáng thân thể nở nang gợi cảm g i á g người liền hướng chỗ ấy tùy tiện đứng một cái cái nào đại lao ra nhìn xem không mơ hồ chỉ cần nàng mới mở miệng không đều phải cam tâm tình nguyện ra bên ngoài bỏ tiền a Ta một chút muốn nhìn lưu ầ u số một làm phòng phiền n g ở, i giới i t h ệ cho chút, nha quanh anh đầu đầu. Thốt sinh, mời theo ta một tiểu ta tiên vừa kia đau. ta đám làm ấm mời rồi đầu đầu đến quá Lưu bên này. Lưu dũng nhìn thấy hệ lệ nạ bao ngông dưới váy mặt lộ ra kia hai đầu chỉ đen đ ô i chân dài ít nhất đến có một m hai trên chân m ặ c một đôi màu đen dày cao gót nhìn ra gót dày có thể có cả bảy tám cm lưu dũng từ trên ghế xạ lòn sau khi đứng dậy rõ ràng có thể cảm giác được cái này gọi là hệ lệ nạ nữ nhân chí ít cao hơn chính mình một nửa trở lên chật c h t c h cái này tràn đầy cảm giác á p bách chính là thành công tiêu thụ họ ca chỉ cần đổi lại đồng dạng tâm trí không kiên định nam nhân lúc này tuyệt đối đã bị nữ nhân này cầm chắc lấy sành triển lãm ở giữa một cái cự đại xa b à n hiện ra tại lưu dũng trước mặt bốn tòa cao lầu hiện giếng hình chữ sắp hàng chính tề bốn tòa nhà ở giữa cách mỗi năm mươi tầng liền có một cái đại bình đ à i đem bốn tòa nhà chăm chú liền cùng một chỗ đến hai trăm tầng thời điểm chính là một cái cự đại lộ thiên bình đ à i từ mô hình bên trong nhìn ra trên sân thượng một bên là một cái nhân tạo cảnh quan công viên cùng hưu nhàn vận động quảng trường nhỏ khác một bên là một cái cực lớn sân bay nhìn mái nhà mặt đất đánh dấu hẳn là có thể hạ cất cánh bốn chiếp máy bay trực thăng ngay tại lưu dũng nhìn chằm chằm xa bàn nhìn thời điểm quản lý hễ lại nạ cũng tại len lén đánh giá lưu dũng nàng nhìn xem tạo hình xốc nổi mang theo viền vàng kính dâm lưu dũng cũng có chút sợ không quá chuẩn cái này hộ khách tình huống đây là nàng lần thứ nhất đối với khách hàng của mình không có một cái rõ ràng phán đoán chuẩn xác nói hắn là phú hào đi bộ trang phục này thực tế là nhìn không được mắt cái nào nhân sĩ thành công có thể mặc như thế xốc nổi đi ra ngoài nhưng hắn muốn nói hắn là người bình thường đi còn nói không thông kia một thân t i ể u hồng sắc c â phục với liếp mắt chính là cao đi quản không tốn cái mấy chục vạn căn bản là mua sơ mặt còn có chân hắn bên trên cặp kia đầy trời tinh tiệu d à y đây chính là đỉnh xa xỉ hạn l ư ợ n g khoản về phần hắn trên thân treo trên tay mang những cái kia loạn thất bát tao kim đồ trang sức cộng lại không được có hơn một cân giá trị bao nhiêu tiền liền không cần sách giá thị trường ở nơi nào bày bề đâu chỉ như vậy một cái dễ thấy bao hướng c h â ấy một x ử ngươi có thể nói hắn là người nghèo hệ l ã nạ r ứ t bỏ trong đầu phân loạn suy nghĩ lộ ra nụ cười mê người dùng như nước như ca thanh âm hỏi không biết tiên sinh vừa ý số mấy lâu phòng ở có thể nói ra để ta giút ngài đến tham nhu một chút lâu số một bên trong, vẫn còn phòng trong sao. lưu dũng tùy ý mà hỏi mặc dù đều đã dự định không sai biệt lắm nhưng là nếu như tiên sinh m u ố n ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp vì ngài san ra đến một bộ ệ l ẽ i nạ trên mặt lấy nghề nghiệp mỉm cười nhìn xem lưu dũng kỳ thực trong lòng lại là dân mình trước mắt cái này nhìn xem c â y con mắt r a hỏa xem ra hẳn là có chút thực lực mở miệng trực tiếp liền chạy lầu số một đến sớm biết đồng dạng là hoàn vũ thiên hạ phòng ở hoàn vũ số một giá cả chí ít so hoàn vũ số bốn quý một năm đồng dạng lớn nhỏ một hộ phòng ở quý giá trên lệnh giá liền có thể tại mười khu bên ngoài mua một cái không xê xích bao nhiêu phòng ở hộ hình đều lớn bao nhiêu diện tích lưu d là như thế này tiên sinh chúng ta hoàn vũ thiên hạ vì có thể để cho càng nhiều cấp độ người đều có thể hưởng thụ được trung tâm thành phố không xuất bản nữa khu vực cho nên chúng ta chủ đánh chính là toàn diện hộ hình diện tích từ nhỏ nhất hơn sáu mươi bình phương đến lớn nhất hơn tám trăm bình phương mặc cho ngươi tùy tiện lựa chọn kết quả chỉ cần ngài hài lòng liền tốt đều giá bao nhiêu vị nha bao nhiêu tiền một bình cụ thể giá cả muốn nhìn tiên sinh ngươi chọn là cái nào tầng lầu mỗi tầng lầu giá cả đều là không giống ta phải biết ngươi lựa chọn chính là cái nào tầng lầu mới có thể đưa ra ngươi chính xác giá cả hệ lệ nạ không nóng không vội giản giải lưu dũng nghe xong nghệ lệ nạ nói sau đột nhiên quay đầu lại hỏi bên người a diệu ngươi thích cái kia tầng lầu a chương bốn trăm sáu mươi tám hào khí thổ hảo chương bốn trăm sáu mươi tám hào khí thổ hảo a a diệu kinh ngạc đến n g â y n g ư ờ i có chút hưng phấn nhưng lại có chút không biết làm sao nói ta ta cái gì đều được nhỏ nhất cũng không có vấn đề gì không phải lầu số một đều được thao ngươi liền này một ít tiền đồ lưu dũng có chút xem thường nhìn xem kim quang diệu nói một câu tiếp lấy hắn lại chỉ vào xa bàn mô hình đúng nghệ lệ nạ nói cái này lầu số một lấy ánh sáng không sai ta liền không chọn tầng lầu quá cao Ta chủ yếu muốn nhìn một u ố n nhìn m c lát hơn sau hệ lãi nạ kia lệnh người tiêu hồn thanh nhâm vang lên lần nữa tiên sinh ngài tốt căn cứ yêu cầu của ngài ta vì ngài đề cử chính là chúng ta hoàn vũ số một một trăm hai mươi tám m hai nhẹ g xa xỉ bịa cứng hộ hình ngài mời xem cái này bên trong ta không nhìn ngươi liền nói cho ta tại lộ ầ mấy bao nhiêu tiền là được lưu dung có c h ú thật k ô n nhịn nói. g h được t xin lỗi tiên sinh để ngài không hài lòng là ta làm việc sơ sẩy ở đây ta hướng ngài nói tiếng xin lỗi là như thế này tiên sinh một trăm hai mươi tám m hai cái này hộ hình là tiêu chuẩn hộ hình mỗi một cái tầng lầu đều có đồng dạng gian phòng cụ thể thích cái nào tầng lầu chỉ có thể là cá nhân ngài lựa chọn thao mới vừa rồi còn cùng ta nói phòng ở đều định ra đi cái này mẹ nó rơi cái mông công phu lại cái k i a tầng lầu đều có các người đám này làm tiêu thụ miệng bên trong liền không có một cái nói thật đi ta cũng không cùng ngươi nói nhảm ngươi liền nói cho ta sáu mươi lâu cái này hộ hình bán bao nhiêu tiền Tiên sinh lưu à n h dung thái độ mười phân phách lối mà hỏi tiền đặt cọc ưu đãi bao nhiêu hệ lãi nạ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này tạo hình các loại nam nhân cố nén tâm tình kích động ôn nhu nói là như thế này tiên sinh công ty có quy định nếu như hộ khách tiền đặt cọc mua sáu mươi tầng trở xuống phòng ố c có thể miễn giao tầng lầu kém chính là có thể dùng chín mươi lăm vạn mua điều kiện là nhất định phải giao tiền đặt cọc vừa rồi ngài nhìn chính là sáu mươi tầng vừa vặn vừa mới kẹt tại tuyến bên trên ngài nếu như không ngại có thể lựa chọn năm mươi chín lâu cái này hộ hình tổng giá trị bên trên có thể một lần tính ít cầm sáu trăm bốn mươi vạn sáu mươi tầng đi lên liền không hưởng thụ cái này chính sách ưu đ ã i liệu dũng hỏi thật xin lỗi tiên sinh cái này là công ty quy định chẳng qua nếu như mua sáu mươi tầng trở lên phòng ở giao tiền đặt cọc nói cũng có tương ứng chính sách ưu đãi có dùng hay không ta hiện tại cho ngài giới thiệu một chút không cần ta không có nhiều thời gian như vậy hiện tại ta nói ngươi nghe ghi lại ta chỉ nói một lần từ sáu mươi lăm lâu lên mãi cho đến bảy mươi lâu kết thúc cái này sáu tầng trong lầu sáu hộ một trăm hai mươi tám bình hộ hình như quả có thể cho ta miễn trừ tầng lầu kém dựa theo chín mươi lăm vạn mỗi mét vông giá cả coi là ta liền m u ố n hết một lần tính giao tiền đặt cọc hôm nay liền có thể giao dịch ngươi là đi hỏi lãnh đạo tỉnh cầu còn là mình có thể làm chủ ta mặc kệ ta liền cho ngươi mười phút thời gian cân nhắc nhìn xem vệ lại nạ bóng lưng biến mất lưu dũng cảm phát thể này nương môn nhi là hắn cho tới nay gặp qua mang giày cao góp chạy nhất nhanh nữ nhân không có cái thứ hai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó cái gì y ê u nhã t h ậ t trọng cái gì mỹ lệ đoan trang toàn diện cũng không thấy lưu dũng thậm chí đều tại nữ nhân trên mặt nhìn thấy một tia ngoài ta còn ai dữ tợn hầu ở lưu dũng bên người kim quang diệu giờ phút này đã kích động nhanh muốn phát điên đây chính là hoàn vũ số một à chỉ cần có thể vào ở nơi này mình cũng đã là nhân sinh bên thắng về sau ra ngoài thổi như bức lúc lưng đều sẽ cứng rắn rất nhiều hiện trong lòng hắn lo lắng nhất không phải lưu dũng đột nhiên sẽ hối hận không mua mà là lo lắng giao dịch bất động sản châu đám này ngu xuẩn vạn n h ấ t ánh mắt thiện cận không tiếp t h ụ dung ra điều kiện này nhưng làm thế nào lấy dung ra kia nước tiểu tinh kình tuyệt đối sẽ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi cũng may không dùng mười phút hệ lãi nạ siêu cao hiệu suất làm việc liền để kim quang diệu đem hắn viên kia nỗi lòng lo lắng đ n g ra phòng khách quý bên trong hệ lãi nạ cầm trong tay sáu phần mua phòng hợp đồng thực tế là ư c chế không nổi nội tâm vui sướng dùng t h o n g có chút thanh em run dậy đúng lư đây là ngài chỉ định kia sáu phòng nguyên mua phòng hợp đồng công ty tổng giám đốc đã đồng ý yêu cầu của ngài cái này sáu phòng sinh toàn bộ dựa theo chín mươi năm vạn nhất bình phương giá cả bán ra cho ngài đơn hộ tổng giá trị một trăm i triệu hai một mươi sáu vạn toàn bộ tổng cộng bảy ước hai chín mươi sáu vạn ngài n h ì n dựa vào các ngươi tổng giám đốc thật mẹ hắn móc đều không nói cho bôi số không nhi đầu tính ta cũng không cùng các ngươi chấp nhận chuyển khoản ký hợp đồng đi đúng phòng chiếu cần viết người khác có tên không phải bản nhân có thể làm hay sao không có vấn đề tiên sinh chỉ cần ngươi có thể đưa ra phòng ốc người nắm giữ thân phận tin tức liền có thể a diệu ngươi mang thẻ căn tức sao l ư u dũng hỏi mang mang đi dù nhưng đã biết kết quả kim quang diệu vẫn còn có chút không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật mình đi ăn máng khác ngày đầu tiên l ã o bản liền đưa một bộ giá trị quá trăm triệu bất động sản cái này nếu không có kiểu y y hề mấy người các nàng mỹ nữ l ầ tây hắn tuyệt đối sẽ coi là l ã o bản mới đổ mình điểm cái gì người mẹ nó không tranh thủ thời gian ký hợp đồng suy nghĩ cái gì đâu lưu dũng n h ấ t bàn tay quất vào ă d i ệ u cái h ót từ bên trên nổi giận nói a a a a ta ký ta cái này liền ký lưu dũng tiếp tục không nhịn được nói dùng điện thoại di động của ngươi cho mấy người các nàng phát tin tức đem mấy người các nàng thân phận tin tức đều muốn đi qua ngươi thay các nàng đem mua phòng hợp đồng cùng một chỗ ký không dùng phiền thoái như vậy kim quang diệu nhìn về phía lưu dũng giải thích nói ta hẳn là còn có thể vào trong công ty lưới ở phía trên có thể tra được mấy người các nàng người thông tin cá nhân bên này ta lặng lẽ thay các nàng đem giấy tờ bất động sản làm tốt chờ lưu tổng ngươi trực tiếp đưa cho các nàng thời điểm không phải liền làm một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng sao dựa vào liền ngươi tâm nhãn tử nhiều đi liền theo lời ngươi nói xử lý nắm chặt thời gian cả đi mắt nhìn thấy liền muốn đến tan tầm nhi một chút h ệ l ã nạ đệ nén kích động tâm dùng hết lượng bình thản ôn nhu ngự a khi nói không quan hệ tiên sinh ngài là khách quý vô luận rất chế, ta đều sẽ tận tụy vì ngài phục vụ lưu d u n g nghe vậy không có hảo ý nhìn sang h ệ l ã nạ gặp nàng chính khẽ cắn môi son mặt mày h ẩn tình nhìn lấy mình kêu kiểu diễm vớt g á t bộ dáng tựa như một đoá nộ phóng hoa mẫu đơn đem mình mỹ lệ hoàn toàn hiện ra cho thế nhân không có một tơ một hào t ị h ú trong lúc nhất thời không khí h cũng bắt đầu tản ra hoa môn hương vị thời điểm kim quan diệu không đúng lúc mở miệm đánh vơ trận này sắp phát sinh trao đổi ích lợi dẫn tới hễ l ã nạ dùng u oán mắt thần nhi hơi kém không có chừng chết hắn. lưu tổng mấy người các nàng ở tầng mấy n g ư ờ i có hay không đặc biệt yêu cầu khác người chọn là lầu mấy lưu dũng hỏi ngược lại thấp nhất tầng kia chính là sáu mươi lăm lâu ta mướn ân lưu dũng nghĩ nghĩ nói ta cái này cũng không có gì đặc thù yêu cầu ngươi cứ dựa theo mấy người các nàng tuổi tác lớn nhỏ từ trên hướng xuống sắp xếp đi kỳ thật hộ hình đều là giống nhau tầng lầu cũng đều không kém nhiều lắm ai ở cái kia phòng đều giống nhau hệ l ẽ n h lạ thu hồi kim quang diệu ký kết tốt mua phòng hợp đồng cẩn thận kiểm tra qua về sau giật mình nhìn về phía lưu dũng hỏi tiên sinh cái này sáu phòng nhỏ bên trong vậy mà không có tên của ngươi a đúng a sao thế có vấn đề gì sao a không có không có không có vấn đề chính là hiếu kỳ hỏi một chút hễ lẽ nạ có chút xấu hổ trả lời thì thật nàng hiện ở trong lòng đã có đại khái suy đoán trước mắt cái này dở dở ư ơ n g ương người hẳn là cái nào đại nhân vật bao tay t r ắ n g nhi đây là ra thay hắn ra chủ tử làm việc đến mượn chủ tử hùng hậu tài lực ở chỗ này cáo mượn mai hùng mình hơi kém trúng kế của hắn suýt nữa thất thân với hắn nhìn thấy hễ lẽ nạ thần thái nghi ngờ liệu dũng không quan trọng nói vậy ta liền thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của người vì sao mua phòng trên hợp đồng không có tên của ta thì thật h c ỵ lẽ nào n y rất đ miễn cưỡng h ủ yếu gạt ra một kia ta tin ngươi cái quỷ t i ể u dùng sau đó nói lưu tiên sinh thật sự là hào sản có thể làm ngài bạn gái đoàn thành viên thật là khiến người ta hào ư n g hiện tại chúng ta bên này thủ tục đã xong xuôi giấy tờ bất động sản sẽ tại bảy cái ngày làm việc bên trong làm được chuyện này từ chúng ta đến phụ trách ngài chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi liền tốt chuyện kế tiếp chính là xin ngài chờ một chút một chút ta bên này đi an bài người giữ cửa cấm thẻ cùng nhập hội chìa khóa đưa cho ngài tới quay đầu bằng hưu của ngài nhóm liền có thể tùy thời và ở nhớ k ỹ nhập hội chìa khóa chỉ là dự bị lối thoát hiểm bình thường ra và o chỉ cần thiết t r í hảo hảo vật phân biệt hệ thống liền có thể ra phòng khách quý một đám xinh đẹp giao dịch bất động sản tiểu thư lập tức đem b l ã nạ vây quanh lao nhau hỏi phòng ở bán đi không có cầm không có cầm xu hễ l ẽ nạ thần sắc có chút xem thường nói đừng đề cập người kia chính là một cái bao tay trắng ta suýt nữa bị hắn cho lừa gạt bất quá cũng may có những n à y nàng hưng phấn cơ trong tay hợp đồng hô đêm nay ta mời mọi người ăn cơm ca hát một con rồng không say không về hoa một trận trói thai reo họ tại giao dịch bất động sản xử lý vang lên một nữ h à i a o u t d nói hễ l ẽ nạ cái này một đơn tiêu thụ trích phần trăm đều đủ hai ta năm tiền lương một cô bé khác nhi nói tiếp vậy cũng không cũng chớ xem thường một phần ngàn trích phần trăm chỉ cần bán đi không phải nhỏ nhất hộ hình trích phần trăm phải có hơn mười vạn quần áo túi sách dày không đều toàn đến chật chật ai các ngươi mau nhìn một nữ hải nhì t i n h t h a n h têu lên đại gia hỏa tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp nàng chỉ và o hệ l ã nạ trong tay hợp đồng hoàng sợ nói hệ l ã nạ thì bạn giống như không chỉ là một phòng nhỏ a t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín không đứng đắn lưu la bản t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín không đứng đắn lưu la bản giờ phút này hệ l ã nạ tựa như một cái cao ngạo nữ vương nàng nguyên địa y ê u nhã dạo qua một vòng nhi cơ trong tay hợp đồng t i ê u ngạo nói một lần tính ký i sáu bộ hơn một trăm bình cấp t r u n g hộ hình hoa đây chẳng phải là nói chúng ta cái này quý nhiệm vụ đều hoàn thành sao hệ l ã nạ và t u ế quản lý và t u ế mặc kệ bên ngoài ở mỹ lưu d u n g có chút nhàm chán tại phòng khách quý bên trong hỏi kim quang diệu hiện tại cũng mấy điểm làm sao chấm như vậy nếu như m ộ ư ơ i phút bên trong các nàng nếu là lại không đem chìa khóa đưa tới người liền ra ngoài đem phòng đều lui con mẹ giao xong tiền liền mặc kệ có phải là kim quang diệu nghe vậy kinh hãi cái này đều đã con vịt đã đun sôi nếu là tại để nó bay vậy hắn đến tìm cây dây thừng đem mình t i n h chết không đợi lưu d u n g tiếp tục lên tiếng hắn một cái bước xa liền xông ra phòng khách quý đối bên ngoài những cái kia còn tại nhảy cấm hoan hô giao dịch bất động sản các tiểu thứ quát năm phút bên trong ta phải trả không nhìn thấy nhập hộ chìa khóa nói ta liền trả、phòng. rời đi hoàn vũ thiên hạ trung tâm bán cao ốc thời điểm lưu dũng cảm thấy mình đụng phải vắng vẻ bởi vì đám kia yêu diễm giao dịch bất động sản tiểu thư tất cả đều vây quanh ở A d i ệ u bên người vui vẻ đưa tiễn tâm nhãn nhiều còn lặng lẽ móc trong lòng bàn tay hắn yêu cầu phương thức liên lạc mà trái lại hắn cái này dùng tiền đoan đại đầu thì là chưa có người hỏi thăm chỉ có tiêu thụ quản lý hệ l ẹ nạ ra ngoài làm việc lễ phép không mặn không n h ạ t tới đưa tiền hắn sau khi hệ l ẹ nạ tận mắt thấy A d i ệ u mở ra một đài lì mụ xịn rừng ở lưu dũng bên này nàng ảoan chừng mình lần này có thể là nhìn nhầm một cái đã có được giá trị quá trăm triệu bất động sản người còn có thể không đúng chủ động xuống xe cho kia dễ thấy bao mở cửa xe vậy người này liền tuyệt không phải cái nào đó đại lao bao tay trắng đơn giản như vậy ngay tại màu đen xe con sắp lái rời thời điểm ngồi ở hàng s a u lưu dung quay cửa xe xuống đối vẫn như cũ có chút kinh ngạc ghễ l ạ n à nói không có người sẽ hổ thẹn cười một cái vì cuộc sống hạnh phúc đi cố gắng phấn đấu nữ nhân nhưng tuyệt đối sẽ có người sẽ chế nhạo những cơ hội kia rõ ràng đang ở trước mắt lại bị sự r ố t nát của mình cùng ngạo mạn tự tay chôn vùi nữ nhân ngu xuẩn rất bất hạnh ngươi chính là cái sau thật ta không lừa ngươi ngươi thật khoảng cách bay lên đầu cành biến phượng hoàng liền kém như vậy một chút điểm đáng tiếc lần này ngươi cuối cùng vẫn là không có leo lên trên ngươi muốn loại cuộc sống đó vất quá ngươi không muốn n ộ trí về sau có lẽ còn sẽ có ta dạng này đổ đạt tới lần sau ngươi khả nhất định cần phải nắm chắc cơ hội không muốn lại như hôm nay dạng này nhỏ hẹp l i u tiên sinh ta ễ lẽ n à có chút muốn nói lại thôi nhìn xem trong xe lưu dũng đối mặt lưu dũng trào phúng nàng là thật không biết như thế nào phản bác hôm nay mình phạm là lại nhiều kiên trì như vậy một hồi ôn tồn lễ độ có lẽ mình cả đời này liền sẽ là một cái khác kết cục đi lái xe đi lưu dũng trực tiếp đúng a d i ệ u nói hắn không tiếp tục cho hệ l ạ nạ cơ hội nói chuyện đối với hoa nhiều tiền như vậy nhưng không có chiếm được nàng tiện nghi chuyện này lưu dũng căn bản là không để ý mặc dù hệ l ạ nạ là thật có khí chất mà lại dáng dấp cũng xinh đẹp nhưng là tại cái này toàn dân nữ tính ghen y ê u lương trên thế giới giống nàng dạng này nữ nhân đến không hết cho nên mất đi cũng liền mất đi chẳng có gì đáng tiếc t h a n h thị cầu vượt bên trên màu đen t i ệ u lớn nhanh chóng hành xử lấy kim quang d i ệ u chính dựa theo lưu dũng cho địa chỉ của hắn lái hướng video bình đài vì bọn họ chuẩn bị diễn truyền b á thất hàng s a u lưu dung hai c ư ớ c khoác lên đúng hướng trên ghế ngồi cầm trong tay một chén rượu xâm thanh hải lòng nhìn ngoài cửa sổ ngày mùa h è n gió đêm xuyên tấu qua cửa sổ xe thổi loạn mái tóc dài của hắn đồng thời cũng x á o trộn trong lòng của hắn suy nghĩ a rượu a ca hỏi ngươi quốc gia chúng ta đã bao nhiêu năm không có phát sinh chiến tranh cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá mấy trăm năm là hẳn là có đi nghe nói rất sớm trước kia vì tranh đoạt trên cái tinh cầu này vì số không nhiều tài nguyên đã từng buộc phát qua q u ố c c ù n g quốc ở giữa đại quy mô chiến tranh chiến tranh tiếp tục thật nhiều năm đánh tới đánh lui cũng không có phân ra cái thắng thua còn không công lãng phí rất nhiều không có thể tái sinh tài nguyên. về sau sau khi chiến tranh kết thúc mỗi quốc gia đều đem thu hoạch tài nguyên con đường nhắm chuẩn ngoài không gian bắt đầu cố gắng phát triển quốc gia mình hàng không vũ trụ trình độ hiện nay thái bình thịnh thế chính là một chút xíu khai phát ngoài không gian tài nguyên nổi lấy hiện trên thế giới này tất cả khoáng sản tài nguyên cơ hồ tất cả đều đến từ ngoài không gian một quốc gia phải trang cường đại cùng tự thân vũ trụ khai thác năng lực trực tiếp m ó c lối mọi người đều biết chúng ta công quốc mỏ rẽn tạ là thuộc về vũ trụ thăm dò thay đổi thứ nhất bên trong năm cự đầu một trong lão bản ngươi sẽ không ngay cả những chuyện này cũng không biết đi Lưu Dũng nghe vậy kim h quang diệu lập tức mắt trở tròn, tròn lão bản cũng có ác liền bởi vì chính mình nhiều một công miệng hắn vậy mà liền cho mình làm khó dễ trừ tiền lương giờ phút này kim quang diệu dù không có cam lỏng nhưng cũng không dám hỏi phản bác hắn sợ cái này hỷ nộ vô thường lão bản một cái không cao hứng lại nhiều trừ hắn năm xem ở hắn vừa mới đưa cho mình một bộ giá trị quá trăm triệu hào t r ạ c h trên mặt mũi kim quang diệu quyết định nhẫn trừ ít tiền liền trừ ít tiền đi lão bản không hiểu chuyện có thể nhưng mình không thể không hiểu chuyện mà lại cái này tiền phạt không chừng đợi đến cuối tháng hắn liền quên nữa nha lão bản nói đến chiến tranh chỗ này ta nhớ tới một chuyện kim quang diệu vừa lái xe vừa nói hắn cũng có cố ý c h u y ể n di lưu dũng lực chú ý hiểm nghi có dám cứ thả lưu dũng không nhịn được nói gần nhất trên mạng đều tại lưu truyền một cái tin tức ẩm không biết lão bản ngươi thấy không tháng này lại trừ năm ngàn đừng đừng g i i a ta cái này liền nói ta không thừa nước đục thả câu còn không được sao cái kia cái gì ta muốn nói cái gì tới ai mẹ đều muốn gấp chết ta lưu tổng ngươi đ ừ n g đội ta cái này liền nói hiện tại nếu không phải tại cao trên kệ l á i xe kim q u a n g diệu hận không thể quất chính mình hai cái miệng rộng rải rải hận cái này miệng thế nào cứ như vậy thiếu chút đấy biết do ông chủ này không đứng đắn còn phải cùng hắn kéo không dùng con bê ta nhớ tới lá bản tình huống là như thế này gần nhất trên mạng đều đang đồn một cái tin nói là chúng ta vũ trụ hạm đội tại khu mỏ q u n g ặ p người ngoài hành tinh mặc dù song p ư ơ n g không có xảy ra chiến đấu nhưng có truyền thuyết người ngoài hành tinh đã chạy chúng ta tinh cầu đến đến lúc đó rất có thể sẽ tiến công chúng ta cái tinh cầu này lúc đầu tin tức này đã tại trên mạng lưu truyền x ô i sùng sục bất quá cũng đều bị ngài hôn qua phong thần tin tức cho đẻ xuống chỉ toàn mẹ hắn x a đản ngươi không nên tin những này tin tức ngẩm như thế lớn vũ trụ sao có thể như vậy trùng hợp liền gặp người ngoài hành tinh đều là nói chuyện giật gân quan phương đây là không có nghẹn cái gì tốt cải dám không chừng lại muốn ra cái gì yêu tiêu h thân đâu thật chuyện này trên mạng truyền nhưng tạ dị nghe nói là một cái cơ quan hàng không vũ trụ kỹ thuật viên để lộ ra đến tin tức nói là hắn tự mình đem vũ trụ hạm đội c h u y ể n về âm tần phục chế xuống tới sau hớn danh phát đến một cái ngoài không gian kẻ yêu thích trong diễn đàn mặc dù bị quan phương phát hiện đồng thời kịp thời rút về t h i ế t m ư ờ i nhưng tin tức này vẫn là tiết lộ ra đi lưu dung nhắm mắt lại tựa ở rộng lớn ô tô trên ghế ngồi không nhúc đ í c h nhìn như chấm mắt kỳ thực trong đầu đang cùng du du tán gâu bên trong người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình t r a đã tới chưa chủ nhân đã tra được s ắ c thực có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn mở đỡ xạ hành tinh tin tức bị cơ quan hàng không vũ trụ che giấu đi hiện tại mỗi quốc gia toàn đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tùy thời đúng người x người ngoài hành tinh xâm lấn chuyện này phải nói chính là ta đi chủ nhân chúc mừng ngươi trả lời đúng thông qua ta vừa rồi xâm lấn cơ quan hàng không vũ trụ máy tính thiết bị đầu cối thông qua được đến tin tức cùng thời gian đến suy tính bọn hắn nói chuyện này là n g ư ơ i khả năng cao tới 9 h 9 9 m ư ai lưu dung ở trong lòng thở dài nói thật chán ta còn tưởng rằng thật có thể có người ngoài hành tinh xâm lấn đâu vừa vặn đ u ổ i kịp ta ở cái tinh cầu này để ta cũng nếm thử khi chúa cứu thế cảm giác đến lúc đó có phải là cũng có thể ở cái tinh cầu này trong lịch sử lưu lại quang huy một tờ chủ nhân ngươi nếu là thật có ý tưởng này cũng không phải là không thể được thực tế không được liền tự biên tự diễn một trận vợ kịch ngươi khi ngoài hành tinh người xâm nhập đến ăn cướp cái tinh cầu này sau đó ngươi lại làm chúa cứu thế đem chính ngươi đánh chạy chính là loại kia trong truyền thuyết lại làm lại lợn ngươi nhìn ta cái chủ ý này thế nào thao ngươi mẹ nó thật là một cái nhỏ cơ linh cúp nhanh lên về trên mạng thay ta mã người đi đêm nay sở tiêu đi ô bên trong nhân số nếu là không có tối hôm qua nhiều nói ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi a diệu ta hỏi ngươi lưu dũng đột nhiên mở to mắt nói lão bản ngài nói người hy vọng văn minh ở tinh cầu k h á c xâm lấn tin tức này là thật hay giả đương nhiên là giả kim quang diệu không cần nghĩ ngợi hồi đáp ngài vừa đưa ta một bộ tốt nhất phòng ở ta còn chưa kịp hưởng thụ mà lại ta còn trẻ như vậy còn có bó lớn thời gian hưởng thụ sinh hoạt ta cũng không hy vọng phát sinh chiến tranh vô luận là bản thổ phân tranh cũng tốt vẫn là ngoài hành tinh xâm lược cũng được tốt nhất mãi mãi cũng không muốn phát sinh đời đời kiếp kiếp hòa bình xuống dưới là tốt nhất ha ha lưu dũng cười một cái nói hy vọng ngươi có thể mộng tưởng thành thật đi chúng ta còn bao lâu có thể tới còn phải một hồi lão bản ngài là còn có chuyện gì sao ân n g ư ơ i lân cận tìm một nhà lớn một chút nhi điện tử sản phẩm cửa hàng chuyên doanh chúng ta đi mua một ít nhi lễ vật ban đêm trực tiếp lúc rút t h ư ờ n g d ù n g mười phút sau kim quang diệu mang theo lưu dũng đi vào một nhà quy mô tương đối lớn chữ số sản phẩm marketing trung tâm lưu dũng nhìn một chút cửa hàng sau đúng bên người kim quang diệu nói về sau những n à y nhỏ sống liền đều là sự tỉnh của ngươi ngươi trong lòng mình có chút số đừng đều khiến ta nhắc nhở ngươi còn có đội minh nhi nhớ kỹ để huên viên cho ngươi đơn độc mở tài khoản về sau trải qua tay ngươi tiêu xài mình đơn độc ghi khoản tiền các ngươi chỗ này ai nói tính Tao b một, một, một, một người mặc chính trang anh tuấn cao lớn tuổi trẻ tiểu hòa tử chủ động đi tới hắn nhìn xem không giống người tốt lưu dung thoáng có chút câu nghệ mà hỏi vị tiên sinh này người tốt ta là cái này cửa hàng lính ban quản lý xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao quý nhất điện thoại bao nhiêu tiền lưu dũng đi thẳng vào vấn đề mà hỏi trẻ tuổi lĩnh ban nhìn một chút tao bao lưu dũng mặc dù nội tâm tràn ngập xem thường nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói tiên sinh ngài tốt tiệm chúng ta tại bán quý nhất một cái điện thoại là công ty châu b á o đặc biệt định chế đem bán đầy trời t i n h k ỳ n i ệ bản nên cơ áp dụng không dùng giới thiệu nói thẳng giá cả lưu dũng không nhịn được nói tám mươi tám vạn x o á i ca lĩnh ban kiêu ngạo nói phổ thông máy móc quý nhất chính là bao nhiêu tiền lưu dũng tiếp tục mở miệng hỏi trẻ tuổi lĩnh ban nghe tới lưu dũng hỏi như vậy trên mặt hơi hiện qua một tia khinh thường bất quá hắn vẫn là rất nhanh dùng tiếu d u n g che giấu khinh thường biểu lộ làm một tuyến tiêu thụ người làm việc có thể hôn đến quản lý vị trí bên trên hắn giống lưu dũng dạng này trang con bê người thấy nhiều tiên sinh chúng ta thông thường khoản quý nhất máy móc liền là vừa vạn diện thế thiên vũ một trăm linh một kỳ hạp vạn toàn cầu thống nhất giá bán mười sáu nghìn tám trăm i h i ệ n tại mua cơ còn có gói quà lớn đưa tặng đi giá cả ta biết ta còn có một vấn đề cuối cùng xin mời ngài nói l i n h ban quản lý dù nhưng đã hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn như c ũ duy trì mỉm cười hỏi lưu dũng dùng tay đẩy trên sống mũi kính dâm mà không biểu tình nói nếu như ta tại ngươi chỗ này mua điện thoại di động sau đó muốn đưa di động đưa cho nơi khác bằng hưu các ngươi có thể hay không phụ trách thay ta miễn phí hệ thống tin nhắn lĩnh ban quản lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói đương nhiên không có vấn đề cái này căn bản liền không tính là gì sự tình chúng ta chẳng những có thể để giúp ngươi đưa di động hoàn hảo không chút tổn hại hệ thống tin nhắn ra ngoài hơn nữa còn có thể liên quan đưa tặng gói quả lớn cùng nhau gửi ra、Tốt. Lưu Dũng đây đều l à đúng đẩy trời tinh cái kia chính ta lấy đi còn lại những cái kia ta chưa kể tới hàng ngày mai ta để người cho ngươi địa chỉ đến lúc đó liền muốn làm phiền ngươi giúp ta hệ thống tin nhắn ra ngoài lưu i n ban quản lý nghe xong h lý l dũng nói cũng thấy ô n g kim hiện quang diệu nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật cảm thấy cũng hết sức hài lòng mình bây giờ nhọc lòng phí sức vì cái gì không phải liền là vì về sau mình cái gì cũng không cần quan tâm có chuyện gì chỉ cần động động miệng nhi là được sao thời gian rất mau tới đến hơn bảy giờ tối lúc này video bình đại diễn truyền bá trong phòng người người nôn náo nhân viên công tác đều đang khẩn trương bận rộn lấy trận này trực tiếp đối với bọn hắn đến nói tại kỹ thuật bên trên là chuyện nhỏ nhi nhưng là ý nghĩa cực kỳ trọng đại bởi vì vì bọn họ cái đoàn đội này còn chưa từng có đối số ước dân mạng hiện trường trực tiếp qua nếu như đêm nay t ê lợi ca lực hiệu triệu còn có thể giống giống như h ô m quan ó i như vậy trận này hoạt động đối với bọn hắn cái này kỹ thuật đoàn đội đến nói chính là có sự kiện quan trọng thức kỷ niệm ý nghĩa lưu dũng đã đến nửa ngày lúc này h ắ n đang cùng nhạc hà hàm mặt khác từ hiệu tuệ cùng đoạn huyên cũng đều tới nửa ngày từ hiệu tuệ làm đêm nay trực tiếp một cái khác nhân vật chín h giờ phút này nàng đang tiếp thụ tạo hình sư đoàn đội tây lễ bởi vì nàng đi là dốc n rồi nữ vương phong phạm tạo hình sư cùng thợ trang điểm nhóm ngay tại tận hết sức lực đem nàng hướng góc cả thân là máy tính cao thủ huyên huyên hiện tại đã là lưu dũng bọn hắn cái này tiểu đoàn đội tại vụ đại tổn g quản g đêm nay trực tiếp nàng chủ yếu là phụ trách ghi chép chỉnh lý sở t i ê u đi ấ khen thưởng cái này một bộ phận làm việc về phần nói đem nàng đẩy lên tiếp tân khi võ hỏng lưu dũng cùng huyên, huyên mình tạm thời đều không có quyết định này mấy cái khác cô nương lúc này còn đang trên đường tới. a diệu đem lưu dũng đưa đến sau trực tiếp liền bị lao bản an bài trở về tiếp lao bản nương nhóm nhìn xem diễn truyền bá trong phòng bận rộn nhân viên công tác ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế s a lon lưu dũng lười biếng rối lưng một cái đối thân mặc màu đỏ lễ phục dạ hội n h ạ t hàm nói đêm nay trực tiếp chính là ta cùng tuệ nhi tỷ ngươi trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì toàn thân cả đỏ bừng cùng muốn kết hôn cô vợ nhỏ như ngươi đây là nói do muốn c ư ớ p hai ta dành t ừ ế a chán ghét ta ngươi nhạc hàm có chút ngượng ngùng đập đánh một cái lưu dũng hậu nói ta cũng là mượn ngươi quang công ty dự định mượn ngươi trực tiếp cơ hội lần này cũng đem ta đẩy đi ra muốn ta cảm thấy ngươi bây giờ liền đã rất nổi danh vì cái gì còn muốn đi khi cái này vong hồng người chủ trì là có ý nghĩa đặc biệt gì sao liệu dũng không hiểu hỏi đương nhiên lại có không đến một tháng phổ hoa liền sẽ có hai trận cỡ lớn hoạt động tổ chức đến lúc đó tất cả truyền thông đều sẽ đi tập trung phỏng vấn đưa tin hoạt động rầm rộ chúng ta video bình đài đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ khẳng định là muốn đi tiến hành chiều sâu đưa tin người chủ trì đã dự định là ta công ty hiện tại để ta liều mạng lộ ra ánh sáng kéo nhân khí vì chính là đến lúc đó ta có thể có một cái khổng lồ p a n hâm mộ q u thể để bình đài mình trực tiếp có thể tại giải thi đấu trong lúc đó có một cái ổn định tỷ lệ người xem ai ngươi cũng không biết hiện tại làm chúng ta dòng này có bao nhiêu khó cùng t ê n lợi ca ngươi có thể so sánh không được ngươi tùy tiện mở màn trực tiếp liền có thể phá kỷ lục cái này để người ta đi đâu nói do lý lẽ đi lưu dũng không thèm để ý nhạc hàm phàn nàn mà là hỏi nàng nói ngươi nói kia hai trận cỡ lớn hoạt động ta biết đại khái một cái khẳng định là không hạn chế cấp thế giới cách đấu giải thi đấu một cái khác chẳng lẽ là công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu đúng a làm sao làm sao lưu dũng hơi có chút nói nghiêm túc cái kia không hạn chế cấp thế giới cách đấu giải thi đấu ta có thể hiểu được là toàn cầu tính võ đạo thi đấu t h ị n h hội bản thân liền có cực cao tin tức giá trị các người đi chiều sâu phỏng vấn đào móc một chút tin tức cũng đúng là bình thường thế nhưng là cái kia công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu ta liền không thể lý giải tại trong ấn tượng của ta đây cũng là không coi là gì nhi sự tình a nhưng các ngươi những nghề nghiệp này truyền thông người vì cái gì đúng cái này không coi là gì sự tình còn như thế chạy theo như vậy đâu chẳng lẽ không sợ dân chúng chỉ trích các ngươi ảnh hưởng xã hội đạo đức tập tục sao ta đi không phải đâu dũng cả nhạc h à n khoa chứ nói người mới bao nhiêu tuổi a làm sao lại có cũ kỹ như vậy tư tưởng quan niệm đâu hiện tại liền ngay cả gia già của ta như vậy lớn số tuổi người cũng sẽ không giống như ngươi cân nhắc vấn đề lưu d u n g có chút giật mình nhìn xem nhạc hàm nói ngươi nói lời này ý tứ ta cũng không có thể hiểu thành n g ư ờ i phi thường ao ước những cái k i a công chúa phố hoa thậm chí cũng muốn trở thành các nàng một thành viên trong đó nhạc hàm không tự giác vụn trộm túi đầu nhìn một chút thân hình của mình sau tức giận đúng lưu d u n g nói uy ngươi làm, làm rõ ràng có được hay không ta thích cùng tôn sùng cũng không có nghĩa là ta cũng nguyện ý đi làm cái nghề nghiệp này không nói trước ta có nguyện ý hay không đi làm công chúa vấn đề ta liền nói ta thân thể này điều kiện cũng căn bản không có tư cách đi làm công chúa phố hoa、à. ngươi có phải hay không biết rõ ta không đủ tư cách ở chỗ này cố ý chọc g i ậ n ta đây cái gì lưu dũng lần này là thật bị k i n h đến hắn trên giới trái phải một lần nữa đánh giá cẩn thận một lần nhạc hắn nói liền ngươi tiêu chuẩn này đại mỹ nữ tướng mạo cùng tốt như vậy tư thái đều không có tư cách nhi đi làm công chúa phố hoa những cái kia đã thành tên công chúa phố hoa đến đẹp thành dạng gì nhi a nếu nếu là thật xinh đẹp đến không gì sánh được cảnh giới kia còn ra ngoài làm lông gà công chúa à, hoàn toàn có thể lợi dụng tự thân tiên thiên ưu thế tìm đàn ông có tiền gà nhạc hàm lắc lắc đầu nói nhưng dũng ca ngươi phải biết các nàng phần lớn đều là người nhà bình thường nữ hải sinh hoạt vòng tròn liền ở nơi nào bè biện nếu như không đi làm công chúa làm sao có thể nhận biết những cái tiêu cao chất lượng nam nhân đâu ngành nghề hiệp hội tại sao phải tổ chức cái này công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu không phải liền là vì cho mọi người một cái song hướng lựa chọn cơ hội sao nhà có tiền có thể tìm được đẹp nhất công chúa đến tiếp tục hoàn thiện g i a tộc đời sau g e n đám công chúa bọn họ cũng có thể mượn giải thi đấu cơ hội đến đầy đủ biểu hiện ra mình vì vượt qua các nàng muốn sinh hoạt đi cố gắng phấn đấu muốn làm công chúa rất khó sao l i u dũng đột nhiên hỏi vấn đề này ta còn thực sự khó trả lời ngươi bởi vì công chúa cùng công chúa là không giống tuyệt đại bộ phận công chúa chủ yếu mục đích vẫn là vì kiếm nhanh tiền thừa dịp mình trẻ tuổi mỹ mạo thời điểm hung hăng kiếm một đồng thời trong lúc này tận lực tìm một cái chất lượng tốt nam lên mở. còn có một một số nhỏ tư chất phi phạm đa tài đa nghệ công chúa mục tiêu thì là phi thường minh s á c đưa thân thượng lưu xã hội là các nàng duy nhất truy cầu tuyệt đối không được xem thường những cô bé này các nàng thế nhưng là cái đỉnh vóc tài hoa hơn người mà lại chỉ là treo công chúa danh nhi nhưng xưa nay không làm công chúa nhóm chuyện nên làm các nàng tự khoe là đỉnh cấp xa xỉ phẩm sẽ chỉ đi kết giao những cái kia chân trinh có thực lực nam nhân nói trắng ra chính là muốn gả nhập hào môn lưu dũng lại t r ă m mối vẫn không có cách giải mà hỏi những cái kia hào môn vọng tộc cũng không đốc gia tộc của bọn hắn sẽ tiếp nhận loại này thân phận nữ nhân vào cửa s a o nhạc hàm nghe vậy ngữ điệu hơi có chút cao vút nói trời ạ dũng ca ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này ta nhìn ngươi cái này một thân khoa trương trang điểm cùng khác loại tạo hình vốn cho rằng ngươi sẽ là cái xuyên thủng thế sự đối sinh hoặc không bám vào một khuôn mẫu tiên phong nhân loại không nghĩ tới ngươi thực chất bên trong lại còn có loại này cứng nhắc một mặt ngươi hôm nay thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn ta không thể không thừa nhận bề ngoài của ngươi tuyệt đối là có lựa g á tính hoàn toàn không thể đại biểu nội tâm của ngươi thế giới đúng lúc này một thân màu trắng hưu nhàn trang điểm huyên huyên đi tới hỏi ca ca ngươi cùng nhạc hàm t ỷ ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu thế nào còn một mặt thần sắc mờ mịt đâu chương bốn trăm bảy mươi mốt tê lợi ca đến cùng là cái quái Ai? Lưu Dũng rửa vào ở ta r ê n ghế s l o n b ấ trước đắc đột ca phát phát ca có chút gì không xứng ngươi những thở một ta phát phát tuổi t hơi huyên huyên nhiên hiện mình dài à, làm nói, với người lao các lý, sao xử ẻ này, vô luận là vô tư t tưởng bên trên vẫn để tâm biết trên ta thể tính, ta từng thua thiệt. Ta t chưa ư ở bên vẫn bên khoảng nếu không chúng vẫn vặn chúng cũng cũng lẫn nhau cũng không giải gì, giữa ra r vừa để đều cái ai có cách, xảy là đó đáp ứng cho các n g ư ơ i đều sẽ cho các n g ư ơ i coi như giữa bằng hữu quà tặng các n g ư ơ i không có co sinh hoạt nỗi lo về sau sau liền có thể dựa vào sở thích của mình đi sinh sống hoàn toàn không có cần thiết bồi ở ta nơi này ă một cái xem ra liền không đứng đắn bên người thân ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào ngoa tạo huyên huyên nháy mắt nổi giận nàng t r ừ n g mắt đôi mắt to xinh đẹp quay đầu đúng nhạc hàn g quát ngươi đúng ta dũng ca nói cái gì ta cứ như vậy một hồi chiếu cố không đến công phu ngươi thế nào liền đem ca ca ta lắc lư quẹ nữa nha lúc này đừng nói huyên, huyên. liền ngay cả nhạc hàm chính mình cũng ở bức nàng trưng mắt mắt to vô tội nhìn một chút lưu dũng lại nhìn một chút n u y ê n huyên rồi nói ra ngươi hoa buồng chết ta ta cái gì cũng không nói à ta cùng dũng ca vẫn ở bình thường táng g u bình thường tán gẫu nhi bình thường tán gẫu nhi ta dũng ca có thể có bi quan c h á n đ ờ i khuynh ư ớ n g lúc đầu rất hoạt bắt một người thế nào liền một chút để ngươi bình thường tán gẫu nhi cho làm nhảm đổi phế nữa nha huyên huyên vẫn như cũ không b ô n g tha mà hỏi đi ngươi chớ cùng nhạc hàm giống chuyện này không có quan hệ gì với nàng lưu dung tử trên ghế xạ lòn đứng dậy đem huyên huyên kéo đến vừa nói nhưng sau đó xoay người lại đối nhạc hàm nói ngươi chớ khẩn trương chuyện này thật với ngươi không quan hệ là ta vào chức là chủ sẽ lấy trước một chút trần cự quan niệm cùng ý nghĩ đưa vào đến hai ta thảo luận sự tình ở trong đi đến mức xuất hiện một chút ý thức chủ quan bên trên sai lầm. khiến cho ta những cái kia cổ xưa quan niệm chưa kịp đổi mới hiện tại ta đã nghĩ rõ ràng hoàn toàn là ta lo sợ không đâu không có chuyện đều qua các ngươi nên bận bịu i đều bận bịu i đi thôi lập tức liền muốn đến một chút trực tiếp người thật không có chuyện nhạc hàm còn có chút không yên tâm hỏi thật không có chuyện không tin ta chứng minh cho người xem lưu d u n g nói x o n g đối huyên huyên một chống quay hàm huyên huyên lập tức vui vẻ ra mặt bù lại xuyến hôn một cái sau đó nũng nịu kéo lưu d u n g cánh tay thẳng lắc lừ vui vẻ chi tâm lộ rõ trên mặt nhạc hàm tức xạ mặt lại có chút xem thường nhìn xem cái này hai không muốn mặt đồ chơi ở ngay trước mặt chính mình nhi vung cầu lương ngựa khí bất thiện đúng h u y ê n huyên nói về sau nhớ kỹ coi trọng ngươi nhà ca ca đừng có chuyện gì đều lại ta ta một cái thấp cổ bé họng tiểu chủ cầm nhưng không chịu nổi trách nhiệm này hh ắ c ắ c nhạc hàm tỷ ngươi lớn nhân đại lượng sẽ không theo ta so đo những này đúng không h u y ê n huyên rất vô s ỉ lại bắt đầu lắc lư nhạc hàm cánh tay nũng nịu mắt nhìn thấy trực tiếp cũng nhanh lúc bắt đầu kim quang diệu cuối cùng đem tiểu y y, -y các nàng ba cái mang đến lưu dũng n h ấ t nhìn cái này quang vinh xinh đẹp ba nữ hải nhi liền biết các nàng vì sao đến như v ậ y m u ộ n chỉ cần một nhìn trên người các nàng ăn mặc liền có thể đoán được đây là đi mua quần áo trực tiếp tức sẽ bắt đầu lưu dũng cũng lời đi theo mấy người các nàng chào hỏi hắn để huênh y u y ê n đi chào hỏi mấy người các nàng tìm địa phương ngồi mình thì là đi tới diễn truyền bá thất sân khấu bên trên cùng từ h i ể u tuệ nói chuyện p h í a m vài câu chủ yếu là vì làm dịu nàng tâm tình thật trương hôm nay từ hiệu tuệ thay đổi ngày xưa đ o a n trang trang nhã hình tượng t h ụ c n ữ mà là trở nên cuồng giáp mà không bị cản trở đen dài thẳng tóc bị tập kết vô số cây bím tóc nhỏ sau lại bị c a o cao, cao buộc ở sau trên trán chỉ có một tốn tóc là rủ xuống ở trước mắt đồng thời cũng bị n h u ộ n thành màu trắng đây là chính nàng chủ động yêu cầu vì chính là muốn cùng lưu d u n g trước mặt kia hai tốn tóc trắng làm tình lữ khoản tinh xảo mặt đản nhi bên trên trừ một tầng nhàn nhạt trang dung bên ngoài còn họa có vài tia đang thiêu đốt kim sắc hỏa diễm cái này đoàn kim sắc hỏa diễm đồ án là từ cánh tay phải của nàng bắt đầu thiêu đốt một mực trải qua cuối cùng hỏa diễm tịnh lệ nhất k i a m ộ t bộ phận thì là hoạch định trên mặt sinh động như thật phảng phất giống như là thật đang thiêu đốt một dạng hôm nay từ h i ể u tuệ thân trên mặc một bộ màu trắng thấp ngực áo ngực thể thao trên lưng đồ án là một cái màu đỏ ngôi sao năm cánh thân d ư ớ i mặc chính là một đầu bó sát người quần da xứng một đôi cao góc tủng h da quần da đai lưng là một đầu sáng long l a n h kim loại dây xích hai đầu nghịch thiên đôi chân dài bị bao khỏa chặt căng để người một chút liền có thể nhìn thấy gia tính dục vọng lưu dung xem hết nàng cái này một thân nhi trang điểm khen ngợi gật đầu hài long nói ân có cái tia mùi vị bất quá ta cảm giác giống như còn kém chút cái gì đâu. ngươi là cảm thấy ta như vậy trang điểm có gì không ổn sao từ h i ể u tuệ có chút thấp thỏm mà hỏi không phải trang điểm bên trên khẳng định không có vấn đề gì ngươi cao như vậy n h à n giá trị lại thêm cái này hai đầu chật căng đôi chân dài còn có cái này tròn trịa cái mông những này cũng đã đầy đủ để ngươi lựa ra chân trời h ư ớ n g kia một chạm ngươi chính là nhất táp cô nàng trả lại lông gà tại n g h ệ a đây không phải là quen bọn hắn sao xéo đi đừng kéo kia không dùng con bê mong nói ta chỗ này còn nơi nào có vấn đề để ta ngẫm lại để ta ngẫm lại a cái kia nhìn xem là là đâu ai ta nhớ tới là con mắt của ngươi lưu dũng nhìn c h ầ m c h ầ m từ h i ể u tuệ nói rất chân thành con mắt của ta làm sao từ h i ể u tuệ lo lắng hỏi ngươi bình thường cho người ta đều là một bộ thuộc nữ hình tượng dần dà sau trong ánh mắt của ngươi hiển thị do ô u nu đã hoàn toàn không có loại kia phản nghịch cùng kiện ngạo bất tuần cho nên vô luận ngươi ăn mặc như thế nào cũng dã đều không che giấu được ngươi kia hiền lành ánh mắt khả năng ngươi nói có đạo lý nhưng đi lại có thể làm sao nha tính cách cho phép đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể sửa đổi đến sự tình trực tiếp lập tức liền bắt đầu cũng chỉ có thể dạng này không sao ta có biện pháp lưu dũng đang khi nói chuyện từ trong túi quần áo đem hắn bộ kia viền vàng nhi kính dâm móc ra nhẹ nhàng gác ở từ hiệu tuệ trên mặt chật chật chật lưu dũng chẹp chẹp miệng nhi nói thấy không cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp ta cặp mắt kính này có thể xưng vẽ dòng điểm mắt một bút ngăn trở ngươi kia ôn nhu mắt thần nhi sau ngươi chính là kiệt ngạo bất tuần nữ vương đi thôi nữ vương của ta đi nên đón ngươi nhân sinh cao quan g thời khác lưu dũng nhìn thấy rất nhiều cái bóng bàn lớn nhỏ trực tiếp ống kính lơ lửng tại mình cùng từ hiệu thuệ chung quanh linh động phi thường trên dưới tung bay cái này khiến hắn một chút muốn lên mình vừa tới đến cái tinh cầu này trang giã nhân lúc ấy gặp được tổ quay phim chung quanh cũng đều là không người cùng đắc cơ chỉ bất quá loại kia ngoài trời bản cái đầu muốn so hiện tại cái này lớn rất nhiều từ hiệu thuệ trực tiếp bắt đầu sau chỉ là đơn giản cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau đó liền bắt đầu cùng tú mình cầm kỹ hai tay tùy tiện ngay tại điện ghi ta bên trên trượt ra một mảnh tàn ảnh cùng bạo âm nhạc lập tức chuyển khắp toàn bộ diễn truyền b á thất lưu d u n g sở tiêu đi ấu cũng là lặng yên không một tiếng động mở ra nhưng hắn một câu đều không nói thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng dân mạng đánh một cái hắn không nghĩ tại tuệ nhi tỷ cao quang thời điểm hút đi nàng sở tiêu đi ấu bên trong người xem mà lại hắn còn lặng lẽ phân phó du du cho từ hiệu tuệ tăng lớn toàn lưới lộ ra ánh sáng độ nhưng mà để lưu d u n g vạn vạn không nghĩ tới chính là trải qua cả ngày mạng lưới lên men cùng mỗi tạp chí lớn tận hết sức lực tuyên truyền hắn cái này mạng lưới tân thần tê lợi ca nổi tiếng đã đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi đến mức hắn trực tiếp bắt đầu sau tại một câu không nói một cái dám không có th sở tiêu đi â bên trong liền đã có hơn năm trăm triệu ăn dưa u ầ n chúng tại giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn nơi này có tuyệt đại bộ phận đều là hôm nay mới phấn nhi thuần túy chính là hiếu kỳ cái này tê lợi ca đến cùng là cái quái gì từ tê lợi ca trực tiếp bắt đầu một khắc này cả nước tất cả chuyên nghiệp không phải chuyên nghiệp cơ cấu truyền thông mỗi lớn công ty giải trí còn có các lộ nghiệp nội nhân sĩ cùng mạng lưới từ truyền thông tất cả dẫn chương trình nhóm tất cả đều tập thể mở bước nhìn thấy không n ú c đ í c h không nói một lời tê lợi ca sở tiêu đi â bên trong nhưng lại năm trăm triệu người sử dụng cho dù ai đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì xảy ra giờ phút này những cái kia mạng lưới bọn đ ổ nước bọt vô luận làm u ố n khen vẫn là muốn mắng cũng không biết từ đâu mở miệng là tốt t ê lợi ca sở tiêu đi â bên trong nhắn lại thác nước lưu đã nói nhiều nhất một câu chính là hắn giống như bông đúc đ í c h lý nam h ngồi tại tổng công ty bít đạ tạ giám sát bên trong trong lòng cũng là không hiểu ra sao hỏi bên người kỹ thuật chủ quản hiện tại cái này năm trăm triệu người xem có bao nhiêu là tối hôm qua khách hàng quen kỹ thuật chủ quản nhìn trong tay máy tính bạn nói không cao hơn hai trăm triệu cái khác tất cả đều là mới người sử dụng lý nam lại hỏi lão người sử dụng dính tính kém như vậy biết tại sao không kỹ thuật chủ q u ả n nhanh chóng lật qua lật lại mấy lần máy tính b ằ n g nói có khả năng đều bị tê lợi ca mình dẫn lưu đến tên điên tỷ bên kia đi tên điên tỷ bên kia hiện tại có bao nhiêu người xem đã vượt qua ba ước ngoa tạo lý nham sổ một câu nói tục sau không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kỹ thuật chủ q u ả n hỏi h ắ n tê lợi ca là làm sao làm được ta muốn ta cảm thấy ta cho rằng khả năng chính là hắn ngồi ở chỗ đó nhìn không chuyển mắt nhìn sự tình đi đám dân mạng khẳng định hiếu kỳ hắn nhìn cái gì nhìn nghiêm túc như vậy thế là liền đều chạy đến tên điên tỷ bên kia đi nếu không ta thực tế nghĩ không ra hắn còn có thể có cái gì cái khác dẫn lưu b i ệ pháp lập tức thêm bộ một quảng cáo để bộ công thương đi c ù n g hộ k h á c h đ à m thêm tiền thêm tiền thêm tiền lý nham lớn tiếng gầm thét hô mấy ước người đều tại không rõ ràng cho lắm nhìn xem tên lợi ca vì sao ngồi kia bất động mà lưu dũng bản nhân thì là thật tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem tên điên t ỷ từ hiệu tuệ diễn đ ấ u nên nói hay không cái này nương môn nhi điên lên là thật tạ t kia một thân lon tạo hình nương theo lấy hạng nặng âm nhạc c h u y ể n vận quả thực quá cùng giã c ũ n g bình thường cái kia ôn tồn lễ độ tuệ tỉ quả thực liền là thiên sứ cùng ma quỷ khác nhau lưu dũng một thân nhiệt huyết cũng triệt để bị từ hiệu tuệ kia thiêu đốt kích tình cho nhóm lử du du bận b i ể u không chủ nhân ta bận b i ể u thong thả ngươi không biết ngươi không cảm thấy lời này của ngươi hỏi rất ngu x u ẩ n sao chương 472, l u y m ư ơ h n cúc chương 472, l u y m ư ơ h n cúc lưu dũng nghe tới du du chế rêu s a o ở trong lòng nổi giận mắng ngoạ tào ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy ta có phải là gần nhất cho ngươi một chút khuôn mặt tươi cờ nhi l i ê n cái này hai phiên bản t h ấ p xưng thế giới internet có ngươi du du đại thần tự thân xuất mã làm chuyện gì không đều là tay cầm ném bót ngươi làm sao có ý tốt nói bận bịu chủ nhân ngươi đừng ngồi nói chuyện không đau đ a ta hiện ở một bên nói chuyện của ngươi một bên muốn song k h ố n g chục tỷ mạng lưới người sử dụng ngươi làm sao có ý tốt nói ta t h ô n g thả vì sao muốn song k h ố n g chục tỷ là chuyện ra sao chủ nhân song k h ố n g ý tứ liền là đồng thời khống chế ngươi cùng tên điên tỷ hai người sở tiệu đi ô một trăm ước trên cơ bản chính là quốc gia này tất cả dân mạng số lượng ta hiện tại là căn cứ vào video bình đài bít đạ tạ mở rộng phép tính cơ cấu thượng tướng ngươi cùng tên điên tỷ sở tiệu đi ô không g i ấ u vết giao cho toàn thể dân mạng bất kỳ tác dụng gì hộ nhận được tin tức bộ đội sau chỉ cần là chạm đến điện thoại vô luận hắn nhìn cùng không nhìn các ngươi trực tiếp đều sẽ bị cứng nhắc kéo vào sở tiệu đi ô ta dựa vào Du du. n g ư ơ i mẹ nói đây chính là thuộc về ác ý buộc chặt lưu manh phần mềm a không có cách nào a chủ nhân ta cái này không phải cũng là sợ cho ngài ngã phấn nhi sao xéo đi chớ cùng ta kéo không dùng ta hỏi ngươi điện tử loại nhạc khí thao tác thủ pháp có thể t ấ y ghép cho ta sao só ea si chủ nhân ngươi không nên quên ta là cùng hưởng ngươi thần kinh nguyên ngươi biết ta biết tất cả ta biết ngươi chỉ nếu m u ố n biết tùy thời đều có thể phụ c khắc cho ngươi phụ c khắc loại này cơ sở loại điện tử sản phẩm tương quan kỹ thuật với ta mà nói đơn giản đến có thể bỏ qua không tính loại này nớ ngẩn vấn đề về sau ngươi liền không muốn hỏi lại、thao. ta biết n g ư ơ i đều biết vậy n g ư ơ i biết quá nhiều sớm muộn cũng có một ngày phải đem người tách ra lưu dũng hùng hùng hổ hổ đứng lên Động. động. nhìn tê lợi ca rốt như Toàn hơn người nhìn hắn tính Nóng ngẩn Mau mạng vây xem ca triệu triệu Lưu thật tê rốt tê tốt lợi lợi lưới cục ca bức. lục ca trên, Và, người phút. phút xoát cái dân vây chỉ dùng sân hôi tiếp lấy lưu dũng lại không khách khí đúng từ hiệu tuệ bên người mấy cái cùng đập ống kính nói ta liền hỏi các ngươi một câu tên điên tỉ hôm nay t á p không t á p các ngươi nhìn sướng hay không cho nên từng cái đều đừng ở nơi nào d ạ ả n ngu phát tài tay nhỏ đ ề u động nên điểm chú ý điểm chú ý nên soát lễ vật soát lễ vật cả đám đều có chút lương tâm đừng mẹ nhà hắn đều luôn muốn bắt chơi mười giây đồng hồ về sau trước màn hình vô số chuyên nghiệp truyền thông người cùng thâm niên bình luận viên cùng các lộ mạng lưới các đại thần nhìn xem kia soát đẩy màn hình các loại lễ vật đều lâm vào thật sâu trong ngượng ngủ lúc nào trên mạng trực tiếp cầu ra ra cáo mãi lấy lòng fan hâm mộ. không dùng lại lộn nào h luyện vô cùng cái hầu tử giống như trên ngày giới tránh chỉ cần lại n h ả y mắng dân mạng hai câu khen thưởng liền như mưa rơi hào hào soát lấy bình phong lưu dung ôm ghi ta trực tiếp ngồi tại chân cao trên ghế đối với mình cùng đập cơ nết miệng cười nói cũng thật sự là khó cho các người đám gia hòa này cái gì cũng không có làm bồi tiếp ta đợi như thế nửa này g vì cảm giác tạ ra mọi người kiên nhận chờ đợi ta quyết định hiến hát một khúc các ngươi cũng coi là có sướng h a y có thể ngay lập tức nghe tới ta bản gốc ca khúc t u t không nói nhiều nói ta muốn bắt đầu trang bước bất quá các ngươi nghe ca nhạc về nghe ca nhạc nếu là cảm thấy vẫn được liền đừng móc s i u siêu si nhớ ghi đến một đợt khen thưởng tốt phía dưới một bài luyến khúc đưa cho mọi người lưu dũng ngồi tại chân cao trên ghế nghiêm túc khuấy động lấy dây đàn rủ xuống tóc hoàn toàn che kín khuôn mặt của hắn mấy cái cực đại bảo thạch giới chỉ hoàn toàn triệt tiêu hắn nghệ thuật ra khí c h ấ t không có người sẽ cảm thấy như thế một cái ngang ngược cản dỡ người biết hát ra cái gì tốt cả đến nhưng khi lưu dũng nhấc mở miệng kia giọng chầm thấp nháy mắt liền tóm lấy tất cả mọi người tâm cảm giác hắn không giống như là tại hát mà càng giống là tại tự thuật một cái cố sự đen lúng liếng trong mắt cùng khuôn mặt tươi cười của ngươi làm sao cũng khó quên mất ngươi dung nh quay đầu về đi xem một chút lúc đã vội vàng mấy năm minh mông mang thiên ngai lộ là người phiếu bạn tìm kiếm thăm dò tướng mạo thủ là bước chân của ta tối như mực gối đầu một mình bên cạnh là người ônu t ỉ n h lại lúc sáng sớm bên trong là ta sầu bi có lẽ ngày mai mặt trời tây hạ mệt mỏi chim đã về lúc người đem đã đạp lên trước đây đường về nhân sinh khó lại phải tìm kiếm hiểu nhau bạn lữ sinh mệnh cuối cùng khó bỏ xanh thảm bạch vân thiên bốn một khúc hát thôi lưu dung ngầm đầu vẫy tóc lộ ra hắn tấm kia bất cần đời nhưng lại mang theo phách lối mặt đối không người cùng đập cơ nô bĩ môi sau đó lộ ra tà mị cười một tiếng ý kiến chính là ta hát xong đến lượt các ngươi biểu hiện diễn truyền bá trong phòng trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau b ộ c phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt huyên huyên ôm tiểu y y, y kích động giật n ả y mình không dám tin h ế t lớn thấy không thấy không cái này là ca ca của ta ca ca rất đẹp trai huyên huyên yêu ngươi từ hiệu tuệ cũng là bị lưu dũng đoạn này đàn hát cho c h ấ n kinh đến ngay từ đầu nàng vốn cho rằng dũng ca chính là đi lên sái bảo dựa theo hắn nước tiểu tính tình lây hai lần dây đàn đều phải hướng dân mạng thu phí kết quả không nghĩ tới hắn hát vậy mà tốt như vậy mà lại là vượt quá tưởng tượng thuần thúy không có một tơ một hào huyết kỹ tràn đầy tất cả đều là tình cảm cái này cùng dũng ca kia lệnh người đâm tâm b ề ngoài hoàn toàn chính là đi ngược lại quả thực quá bất khả tư nghị c ù n g diễn truyền bá trong phòng náo nhiệt một dạng còn có sở tiêu đi ô bên trong mặc dù trước đó lưu dũng n g ẩn người kia hai mươi phút sở tiêu đi ô bên trong có hơn năm trăm triệu cái không rõ ràng cho lắm người bồi tiếp hắn cùng một chỗ ngần người nhưng những cái kia nhân đại đa số đều là du du dùng á m mọi thủ đoạn dính tiến đến mỗi phút mỗi giây đều có mấy chục hơn triệu người ra và o mới miễn cưỡng duy trì tại năm trăm triệu người cùng ôn lại cái mục tiêu này thế nhưng là lưu dũng ca hát về sau liền không giống sở tiêu đi ô bên trong người xem dính tính gia tăng thật lớn ngắn o n l i nhân e n số trực tiếp đã đột phá sáu ức mà lại quan sát nhân số còn tại lấy giếng p h u n tốc độ gia tăng những n à y dân mạng bên trong có lẽ sẽ có một một số nhỏ người không thích loại phong cách này ca khúc cũng sẽ phát một chút rác rưởi lời nói tại công bình phong bên trên nhưng là đối mặt yêu thích tê lợi ca một phương quần c u ộ n dòng lũ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực một chút vài câu rác rưởi lời nói căn bản n ệ n không ra nửa điểm bọn nước đến đến động động các ngươi phát tài tay nhỏ cho đại ca điểm điểm chú ý lưu d u n g k i a của ngạo thanh n â m lần nữa vang vọng sở tựu đi ô mà tiếng nói của hắn vừa dứt sờ tiêu đi ô bên trong liền giống bị người thi ma pháp đầy màn hình trí tôn pháo mừng bắt đầu vang lên không ngừng nhiều đến để người h ó a mắt tình trạng lưu d u n g cũng rất phối hợp không có tiếp tục báo nổi mà là hướng về phía nhạc hàm n é y mắt đây là trực tiếp trước hai người ước định cẩn thận ám hiệu lưu d u n g tại trực tiếp lúc lại cho nhạc hàm mấy lần bên trên kính cơ hội gia tăng một chút nha đầu này lộ ra ánh sáng độ người mặc một tịch màu đỏ lễ phục dạ hội nhạc hàm tại bảy tám cái không người cùng đập cơ nương theo một chút chập trần dáng người đi đến lưu dũng bên người cũng kéo qua một thanh chân cao băng ghế ngồi xuống tại lưu dũng mỉm cười sau khi gật đầu nhạc hàm trực tiếp mở miệng nói ra tê lợi ca ngươi tốt rất cao hứng lần nữa cùng người gặp nhau tại sở tiệu đi ô bên trong ngươi cũng tốt nhạc hàm tiểu thư hôm nay trang điểm thật xinh đẹp tạ ơn tê lợi ca khích lệ ta thật là nhạc hàm vui vẻ nói là như thế này tê lợi ca ta có thể đại biểu sở tiệu đi ô bên trong rộng rãi dân mạng hỏi ngươi mấy vấn đề sao đương nhiên không có vấn đề bất quá tại ngươi hỏi vấn đề trước đó ta có hai câu nói muốn nói tê lợi ca ngài thỉnh giảng lưu dung ánh mắt từ nhạc hàm trên thân dịch truyền khỏi đối trực tiếp ống tính nói các ngươi tất cả mọi người nên đánh thưởng khen thưởng không d ta cùng nhạc hàm tiểu thư tán gâu nhi không chậm trễ các ngươi dùng tay đạn tuyệt đối đừng mượn kiếp nổ l ờ i biếng còn có chính là hôm nay ta vì mọi người chuẩn bị một chút nhỏ sự kinh hỷ nhỏ một hồi nói chuyện kết thúc sau ta sẽ để cho nhạc hàm tiểu thư giúp ta ngẫu nhiên rút ra một chút may mắn người xem bị rút chúng may mắn người xem đem sẽ có được ta đặc biệt vì các ngươi có h chỗ u tiểu ẩ n người bị vật, lễ lấy các c chút kiên nhẫn đều không cần vội vã rời đi một hồi chẳng những có cơ hội thu hoạch được tiểu lễ vật còn có tên điên tỷ phấn khích diễn xuất đang chờ mọi người thấy lưu dũng lại đưa ánh mắt chuyển hướng mình nhạc hàm vội vàng hơi mở miệ cười nói khói kh nguyên lai、like、ngươi còn có kinh hỷ lưu cho mọi người không biết ta có hay không cái này vinh hạnh đặc biệt đại, biệt đại biểu mọi người sớm tuân hỏi một chút ngài nói tới tiểu lễ vật là cái gì sao đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời đem cái này lo lắng lưu cho may mắn người xem à không có cái gì không thể nói cũng không phải cái gì nhận không ra người đồ vật đã nhạc hàm tiểu thư hiếu kỳ như vậy vậy ta liền sớm đem kinh hỷ tiết lộ cho mọi người đi lưu dũng nói song song dưới đài phất phất tay kim quang diệu vội vàng cầm một bộ thiên vũ một trăm linh một kỳ hạm cơ nhỏ chạy tới h、wow. nhạc hàm phát ra một tiếng giả không thể lại giả kinh hô hưng p h n nói vậy mà là một trăm linh một kỳ hạng cơ đây chính là thiên vũ mới nhất đưa ra thị trường mô hình a ta nghe nói giống như cả nước thống nhất giá bán là mười sáu nghìn tám trăm cũng chỉ có tê lợi ca phong khoáng như vậy dẫn chương trình mới bỏ được đến đưa cho nhà mình f a n hâm mộ như thế lớn kinh hỷ cũng không biết đêm nay đem sẽ có bao nhiêu vị người nhà có thể thu được phần này kinh hỷ lưu dũng nhìn xem nhạc hàm khoa trương lại làm ra vẻ biểu diễn không khỏi nhìn sang diễn truyền bá trong phòng màn hình lớn sau đó ở trong lòng thầm mắng một câu thao lão tử ăn t h i t thòi bởi vì hắn tại bình đại phương diện trên màn hình lớn thấy rõ ràng thiên vũ điện thoại quảng cáo trong màn hình xuất hiện chính là cái này một trăm linh một kỳ Mình đây cũng là đánh đây đánh là bốn y đ h cùng trăm bảy mươi ba đồ ước h bốn trăm bảy mươi ba đồ ước liệu dũng vừa dứt lời sờ tiêu đi ô bên trong nháy mắt liền nổ đầy màn hình chúc tết lời nói xen lẫn đếm không hết khen thưởng đem sở tiệu đi ô bên trong bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao triều mà lúc này hắn sở tiệu đi ô bên trong nhân số đã đột phá bảy ức lưu d u n g căn bản cũng không đi để ý tới sở tiệu đi ô mưa đạn đã nói chính là cái gì mà là hướng về phía t ử hiệu tuệ trực tiếp ống kính nói tên điên tỉ người nhà nhóm các ngươi cũng không cần hoảng mảnh coi như chúng ta cũng là người một nhà ta cái này chủ nhà làm sao lại bạc đãi các ngươi đâu vừa rồi cũng trách ta không có đem lời nói chu toàn dạng này hôm nay tên điên sở tiệu đi ô bên trong người nhà nhóm hưởng thụ một dạng đáy ngộ ta sẽ để cho tên điên tỉ tại các ngôi ư nơi này cũng rút ra một ngàn tên may mắn người nhà đồng dạng đều sẽ đạt được một bộ một trăm linh một kỳ hạng cơ lưu dũng sở dĩ nói như vậy đúng là lúc trước hắn sơ sẩy không có cân nhắc đến phía bên mình nếu như muốn rút thử nói sẽ đúng từ hiệu tuệ sở tiêu đi â bên trong lưu lượng khách sinh ra to lớn ảnh hưởng đây là hắn chỗ không cho phép tạm thời gia tăng một ngàn bộ điện thoại đưa tặng cũng là hành động bất đắc dĩ ai để cho mình trước đó không nghĩ tới đâu tên lợi ca đúng người nhà mình vẫn là thật sự lý sự việc công bằng đâu nhạc hàm không để lại dấu vết chế nhạo một chút lưu dũng. lưu dũng cũng không thèm để ý nàng loại này tiểu nữ sinh ti mà là đối với nàng vừa cười vừa nói nhạc hàm tiểu thư không phải có vấn đề muốn hỏi ta chăng ngươi nhìn chúng ta là không hiện tại liền bắt đầu thốt tê lợi ca nhạc hàm liếc mắt nhìn trong tay điện tử nhắc nhở khí rồi nói ra căn cứ chúng ta bình đài bít đạ tạ tập hợp điều tra ra dân mạng muốn hỏi nhất vấn đề thứ nhất chính là ngày buổi tối hôm qua một lần uống một trăm nhiều chai b i a đám dân mạng liền muốn biết ngài uống nhiều không có nếu như không uống nhiều ngài cực hạn ở nơi nào ha ha ha đầu tiên ta muốn tạ tạ ra mọi người quan tâm ta như vậy còn nghĩ hỏi ta có uống hay không nhiều muốn nói nhiều khẳng định là nhiều nhưng ta cái này nhiều có thể chỉ không phải uống nhiều cái kia nhiều mà là nước tiểu nhiều cái kia nhiều không dối gạt các người nói ta cố nén uống xong một trăm nhiều bình về sau kia nước tiểu thật sự là ngâm tiếp ngâm nước tiểu a nếu nói uống rượu không để đi nhà xí như vậy tối hôm qua cũng chính là cực hạn của ta lại uống là thật cả không đi vào nhưng nếu là có thể lên nhà vệ sinh nói ha ha lưu dung dôi ra một ngón tay đ ố i mấy cái trực tiếp ống kính đều lung lay mới lên tiếng ta có thể một mực uống nhạc hàm hợp thời nói tiếp ta đầu tiên đại biểu dân mạng cảm tạ tê lợi ca ngài thành khẩn thật không nghĩ tới ngài tự lượng lại l u t như vậy còn có dân mạng muốn biết nếu ngài uống rượu để nói một lần có thể uống bao nhiêu phải chăng còn sẽ giống địa như thế ngàn chén không say lần này lưu dũng chưa hề nói nói nhảm quá nhiều vẫn như cũng là hướng về phía cùng đập cơ khoa tay một ngón tay sau đó nói không phục đ ế n chiến tốt nhạc hàm ở một bên gọi tốt nói t ê lợi ca ta coi như nơi g ư đây là hướng cả nước dân mạng khởi s ư ớ n g kiêu chiến nếu thực sự có người ứng chiến ngài sẽ đi chứng thực chuyện này sao lưu dũng nhìn nhạc hàm một chút sau đối trực tiếp ố n g kính nói đương nhiên sẽ không rồi ngươi thật sự cho rằng tùy tiện đến cái a miêu a cậu ta liền phải đi cùng hắn uống hai chén điểm cái cao thấp muốn cái gì chuyện tốt chút đấy hôm nay ta đem lời thả chỗ này uống rượu đế chúng ó k ta có video làm chứng song phương ai cũng đùa nghịch không được lại mà lại ta còn có một cái đúng các ngươi càng có lợi hơn tin tức kia chính là ta chỉ nhìn tiền mặc kệ uống rượu người là ai nói cách khác các vị có tiền đại lao bản muốn chơi một chút nhi đều có thể thuê tản mát tại dân gian những cái kia t i ể u thần nhóm dù một ước đến bắt trong tay của ta một tỷ nếu như các ngươi a i có đảm lượng dám áp một tỷ ta nếu là thua ta liền có đảm lượng dám bồi n g ư ờ i một trăm ứ c thấy lưu dung càng kéo càng xa nhạc hàm vội vàng ngắt lời hắn t ê lợi ca chuyện uống rượu chúng ta liền nói đến chỗ này ngài vẫn là trước hết nghe ta hạ một vấn đề đi ha ha ha có chút lạc đề nhi đúng không, không có ý tư à nhạc hàm tiểu thư ngươi hỏi tiếp n h ạ c hàm lại nhìn một chút nhắc nhở khí rồi nói ra có rất nhiều dân mạng đều muốn biết tê n lợi ca ngại kế tiếp là có phải có ký kết công ty lớn dự định vẫn là muốn tiếp tục đơn đà độc đấu nếu như muốn ký kết công ty như vậy nhà nào công ty sẽ là người lý tưởng nhất lựa chọn a chuyện này a làm p h i ề n mọi người vì ta quan tâm không có gia nhập những công ty khác dự định ta là muốn mình thành lập một công ty trước mắt ngay tại chủ bị bên trong về phần nói công ty chủ doanh phương hướng trước mắt ta còn chưa nghĩ ra bất quá tạm không chừng là lấy trực tiếp làm chủ đến lúc đó có khả năng ta ký chính thức hẹn một nhóm ưu tú dẫn chương trình trước màn hình ngươi có khả năng chính là trong đó một vị không nghĩ tới tê lợi ca vẫn là một cái lôi lệ phong hành người hôm qua vừa mới xuất đạo hôm nay cũng đã bắt đầu vận hành mình mới chuyện của công ty thật là khiến người ta bội phục ở đây ta trước sớm cầu chúc công ty của ngài gầy dựng đại cát t a ơn nhạc hàm tiểu thư ngươi yên tâm công ty của ta gầy dựng thời điểm nhất định sẽ cho ngươi phát thử mời vậy ta nhất định sẽ mang lên hậu lễ thịnh trang có mặt nhạc hàm cười nói xong lại liếc mắt nhìn nhắc nhở khí phía dưới ta đến hỏi hôm nay vấn đề thứ ba cái này cũng là nhiều dân mạng quan tâm nhất một vấn đề ngươi nói đi ta chịu được lưu dũng đối trực tiếp ông kính n h e răng trận mắt làm một cái dùng tay che trái tim động tác sau đó vẫn không quên bù một câu đừng chỉ xem náo nhiệt lễ vật đi nhạc h a m ở một bên cờ t r ộ n nàng là thật chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy dẫn chương trình hết lần này tới lần khác chính là như thế không đáng tin cậy một cái đồ chơi vậy mà sáng tạo mạng lưới thần thoại t ê lợi ca dân mạng vấn đề thứ ba là liên quan tới ngươi đêm qua trận kia đồ ước ngươi chính miệng hứa hẹn chính là phải hoàn thành dân mạng nói ra một cái yêu cầu vô luận yêu cầu này là cái gì đương nhiên những cái kia cầu thí s u ố i quậy sự tình ngoại trừ chúng ta bình đài cũng sẽ nghiêm ngặt khống chế những cái kia mục đích không thuần người đưa ra yêu cầu vô ngày mai sẽ từ bít đạ tạ hệ thống sàng chọn ra đề nghị nhiều nhất mấy đầu yêu cầu đến lúc đó sẽ tuyên bố tại trên mạng từ mọi người bỏ phiếu lựa chọn hiện tại rộng rãi dân mạng quan tâm nhất thì là đổ ước không có lực ước t h ú c vấn đề một khi đổ ước nhiệm vụ xác định được sau ngươi cự không chấp hành hoặc là nhiệm vụ chấp hành thất bại nên làm cái gì thao lưu dũng k i n h thường dùng tay chỉ trực tiếp ống kính nói các ngươi cái này kêu là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta dám cam đoan p h à m là có thể nghĩ đến loại vấn đề này bình thường đều là hẹp hòi như người đại t r ư ở n g phu đình thiên đất đất một miếng nước b ọ t một cái đinh ta như thế lớn một cái đàn ông ngay trước mấy ước người thổi ra đi ngưu bức nếu là dám n ổ i ý đây không phải là đánh ta mặt mình sao vậy sau này ta còn có cái gì mặt mũi tại cái nghề này bên trong hốn ta còn mở l ô n g gà công ty không bằng tìm cây dây t h ư ờ n g đem mình treo cổ được t ê lợi ca ngươi đ ừ n g nội nghe ta nói hết lời nhạc hàm nhìn xem có chút muốn báo nổi lưu d u n g cấp bận bịu ngăn lại hắn ngươi nói đi lưu d u n g khí hừ hừ nói là như thế này dân mạng cũng không phải tận lực nhằm vào ngươi chính mình mới nghĩ như vậy dù sao những năm này đánh lấy mạng lưới đổ ướp ngụy t r a n g ở bên ngoài giả danh lửa bịp sự tình không có ít phát sinh rộng rãi dân mạng không yên lòng cũng là rất bình thường vậy ngươi nói ta phải nên làm như thế nào mới có thể để cho đám gia hỏa này yên tâm lưu d u n g có chút không vui nói có dân mạng đưa ra một cái chế ư ớ c n g à i nhất định phải thực hiện đổ ướp phương án có dùng hay không ta ở đây nói cho ngươi nghe nghe nói đi để ta nghe một chút đám gia hỏa này có thể nghĩ ra cái gì tổn hại chiêu đại đa số dân mạng đề nghị từ chúng ta bình đài làm phe thứ ba người bảo đảm tại n g à i sở tiêu đi ô thu nhập bên trong khấu trừ một bộ phận làm tiền đặc cọc một khi ngài bội ước để cho chúng ta bình đại lấy ngài danh nghĩa đem số tiền h tiêu quên cho động vật hoang dã bảo hộ tổ chức ta không đồng ý nhạc hàm lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị lưu dung đánh gãy chỉ một thoáng toàn lưới một mảnh xôn xao tất cả mọi người không nghĩ tới đánh cược này còn chưa bắt đầu đâu tên lợi ca liền đã đổi ý nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là lưu dung sau đó nói nói trừ tiền khi tiền đặc cọc ta không phản đối nhưng dựa vào cái gì quên cho từ thiện tổ chức đi cứu trợ những cái kiêng nghèo khó nhi đồng người đều ăn không đủ no đâu còn có nhàn tâm đi quản xúc chuyện phát sinh nhi ách nhạc hàm có chút xấu hổ nhìn một chút lưu dũng sau đó đôi ố n g k í n h nói mười phần cảm tạ tê lợi ca tiếp nhận mọi người đề nghị vừa rồi hắn chỉ là cùng mọi người mở một trò đùa đúng chính là nói một cái cười lạnh lời nói tê lợi ca đã n g ơ i đã đồng ý dân mạng đề nghị vậy thì do ta làm phe thứ ba đại biểu cùng ngài đàm một chút đổ ước tiền đặt có gác bao nhiêu vấn đề lưu dũng nhìn một chút nhạc hàm đối với mình điên cùng nháy mắt biểu lộ còn có đài giới đáy tiểu y y, y cũng a rượu các nàng dùng sức xông mình lắc đầu dáng vẻ hắn biết mình vừa mới có thể là nói nhầm. Về p h ầ nhạc câu nào nói k ô không n đúng liền g đ ư hàm n h túi chỉ đầu n t h nhìn n ạ c một chút trong tay nhắc nhở khí rồi nói ra vừa mới tiếp vào hậu trường thống kê hết hạn đến trước mắt ngài sơ tiêu điều khen thưởng thu nhập đã vượt qua mức ước không đợi nhạc hàm nói tiếp xong lưu d u n g trực tiếp liền bảo nói tục nói ngoa tạo như thế nửa ngày mới ít như vậy đám này tổn hại đầu đồ chơi ta cũng là thật không có chiêu nhi bảy tám trăm triệu người liền kiếm ra một thức khen thưởng kim lệch các ngươi đây là dự định xin cơm đây này liền cái này còn liếm cái b ứ c mặt để ta đi bảo hộ động vật hoang dã các ngươi phạm là có thể một người soát một cái kẹo que ta cũng sẽ không nói cái gì ngươi ngó ngó hiện tại một người đều không khép được hai m a o tiền các ngươi về sau đi ra ngoài nhi đừng nói là ta f a n hâm mộ ta mẹ nó gánh không nổi người này chương bốn trăm bảy mươi b ố khẩn cấp tiêu rừng chương bốn trăm bảy mươi b ố khẩn cấp tiêu rừng cái kia nhạc h à n g a ngươi vừa mới không phải nói hiện tại khen thưởng có hơn một cái ước sao ta liền góp cái cả theo một trăm triệu tính toàn đều đặt ở các ngươi chỗ này khi đổ ước tiền đặt cọc sau đó ta lại ngoài định mức nói một câu số tiền kia ta mẹ nó không lớn vô luận ta đổ ước thành công hay không cái này một thước ta toàn quên các ngươi yêu bảo hộ cái gì liền bảo hộ cái gì không quan hệ với ta các ngươi giới này dân mạng ta là thật không gì chuyển được quá mấy đi keo kiệt các ngươi biết ta vì cái gì liền có thể tại trên mạng một đêm phong thần mà các ngươi lại không được cái này mẹ hắn chính là cách c ụ một t h ư c ta dám nói không cần là không cần các ngươi ai đi từng xoát rút tôn gân nổ xương cái cái kẹo que đều s ứ c chớ đừng nói chi chuyện liền là làm nói đừng khác. tiêu h h n an tính quỷ dị, ngay toàn sau quỷ đó là l ư ớ một mảnh t sôn sao. Sở i đi ố bên trong một mực bị phun những người này lúc đầu cũng định muốn đi kết quả ai có thể nghĩ tới tê lợi ca đột nhiên đến một cái tao thao tác lại đem đêm nay trực tiếp bắt đầu đến bây giờ khen thưởng toàn quyền đây chính là thỏa thỏa một t h ứ c nhà nói quên liền quên không có một t ơ một hào do dự tựa như bản thân hắn nói như vậy cái này mẹ hắn chính là các h cụ sờ tiêu đi ố bên trong mấy trăm triệu dân mạng thật giống như hẹn xong như tại ngắn ngủi yên tĩnh sau Đột người h thể i ê n khen tập bục giống h mở mắt cống cản chi như không ngăn nháy bình phong. n g thể thế ư vỡ đê, lấy bá hưu tâm nếu như từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện n à y vòng khen thưởng quân chủ lực căn bản cũng không phải là cái gì phá mừng t o a thành hoạ tiễn xe thể thao cái gì mà là kia giống như quần c u ộ n dòng lũ kẹo que đại quân mặc dù khen thưởng kẹo que ở trên màn ảnh không có đặc hiệu biểu hiện nhưng nó có nhấp nô nhắc nhở số lượng a kia số lượng tăng trưởng tốc độ nhanh c h ó n g quả thực lệnh người lữ lưới nhạc hàm tiếp vào h a i trở về cố hương trị lệnh sau rất nghiêm túc đúng lưu dũng nói tê lợi ca tiên sinh q u ê n tiền một ước cũng không phải trò đùa sự tình nhưng mà này còn là ngươi ngay trước mấy trăm triệu dân mạng mặt nhi chính miệng nói cho nên ta ở đây cần cùng ngài liên tục xác nhận một chút ngài có phải không xác định tại thực hiện đổ ước về sau vô luận thành công hay không đều sẽ đem cái này một ước tiền đặt cọc ủy nhờ chúng ta bình đài q u ê n cho có cần địa phương của nó xác định liệu dũng hơi không kiên nhẫn hắn n g mở đầu nhìn màn hình lớn sau đúng nhạc hàm nói đi mỹ nữ chúng ta liền đừng ở chuyện này bên trên xoắn suýt không phải liền là q u ê n một ước sao không có gì lớn không được chỉ cần là đem tiền dùng tại chính địa phương q u ê n bao nhiêu ta cũng không đáng kể tới đi nhạc hàm sở tiêu đi ô bên trong người nhà nhóm đã đợi sốt ruột hai ta cũng đừng lại chỗ này dày vò k h ố n khổ ngươi tranh thủ thời gian đến rút ra vòng thứ nhất rút ra may mắn người xem đi ai lưu dũng tiếp lấy đúng mấy cái cùng đập ống tính thở dài nói tung khiến các ngươi ngược ta trăm ngàn lần ta y nguyên đối đãi các ngươi như mối tình đầu ta mẹ nó đây là thiếu các ngươi à nhưng ai bảo các ngươi là ta tê lợi ca phan hâm mộ đâu ta không sùng ái ai sùng đừng nhìn ta trực tiếp thời điểm tổng chửi mắng các ngươi kia là giận nàng không tranh ghi nhớ khi ta tê lợi ca p a n hâm mộ cách cục nhất định phải mở ra các ngươi cho ta một tấm chân tình ta còn mọi người trong nhà một kinh hỉ một tới hai đi ta cái này quan hệ chẳng phải chỗ thành sao lúc này một bên nhạc hàm hỏi t ế t lợi ca vòng thứ nhất người dự định rút ra bao nhiêu vị may mắn người sử dụng lưu dũng nhìn một chút thời gian trực tiếp đã qua một giờ lúc đầu đêm nay kế hoạch là chỉ truyền bá hai giờ hiện tại xem ra thời gian có chút hồi hộp thế là hắn đúng nhạc hàm nói một vòng này rút ba trăm cái may mắn người xem đi tất cả mọi người chờ lâu như vậy một lần nhiều rút một chút cũng đừng quá làm cho mọi người thất vọng t h i ê n tỷ đến người sở tiêu đi ấu cũng đồng bộ rút ra ba trăm cái may mắn người xem vui vẻ thời khắc nhất định phải để tất cả mọi người tham dự vào h u y ê n huyên ta hiểu ca ca ngươi không dùng dặn dò ta sẽ cùng nhãn hiệu vừa mới lên ghi lại tương quan trúng thưởng người thông tin cá nhân cam đoan không sai lầm một người tê lợi ca chúng ta làm sao cái r ú t pháp nhạc hàm một mặt hưng phấn kích động mà hỏi trước màn hình người nhà nhóm nếu như các ngươi muốn trở thành may mắn người xem mời được lên các ngươi kia phát tài tay nhỏ tại sở tiêu di ô nhắn lại khu đánh ra sáu trăm sáu mươi sáu ta sẽ để cho người chủ trì nhạc hàm cùng tên điên tỷ phân biệt tại hai cái sở tiêu di ô hình tượng ngẫu nhiên đoạn bình phong bị đoạn bình phong đến người nhà chỉ cần là điểm chú ý xác định là ta p a n hâm mộ hoặc là tên điên tị p a n hâm mộ đồng đều có thể thu được một bộ giá trị mười sáu nghìn tám trăm thiên vũ một trăm linh một kỳ hạng cơ mọi người trong nhà hiện tại bắt đầu phun xin trừ sáu trăm sáu mươi sáu hy vọng hảo vận giáng lâm đến trên đầu của ngươi bình đài bít đã tạ giám sát trung tâm lý nham thở dài một tiếng sau đúng bên người mấy cái bộ môn người phụ trách nói cái này tiểu lưu q u ác á vô cùng đơn giản một đợt rút thưởng liền có thể để sở tiểu đi ô bên trong hơn tám trăm triệu người đều cho hắn điểm chú ý cái này chướng phấn tốc độ thật sự là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai á p vì sao trước kia liền không có người nghĩ đến cái này biện pháp đâu nhìn xem đi trực tiếp ngành nghề sắp biến thiên tán hộ muốn thành công nghịch tập càng ngày càng khó có tên lợi ca bản mẫu lớn cơ cấu mùa xuân đến chỉ cần bỏ được dùng tiên lệ thành danh chỉ ở sớm chiều ở giữa lưu dũng đem sân khấu chính tặng cho nhạc hàm cùng từ hiệu thuệ chính hắn thì là chạy đến phỏng vấn khu sofa lớn bên trên nghỉ ngơi đi s ở tiêu đi ố bên trong người nhìn thấy hắn bộ dáng là đang nhắm mắt g i ữ n thần kỳ thực lưu dũng là trong đầu cùng du du câu thông du du ngươi có thể không thể khống chế một chút trúng thường người không có vấn đề chủ nhân nói điều kiện đi điểm ứ t không có móc những cái kia tổn hại đầu nhóm liền đừng cho bọn hắn cơ hội trúng thưởng bọ những cái kia thưởng cho ta hạn mức phi thường cao người cũng không cần để bọn hắn trúng thưởng bọn hắn không kém điểm này bán thưởng may mắn người xem ngay tại những cái kia trung đê tầng khen thưởng trong đám người tuyển lựa là được nhất là lấy nữ tính dân mạng làm chủ muốn khiến cái này người cảm thấy chỉ có trả giá sau mới có cơ hội lấy được phong phú hồi báo mà lại mụ già lắm muộn vừa v ẫ n còn có thể mượn các nàng nói nhảm ra ngoài cho ta tuyên truyền t ạ o thế thu được chủ nhân chỉ định mục tiêu đã sàng chọn hoàn tất đi chính ngươi nhìn xem làm đi ta mặc kệ lưu dũng đột nhiên nhớ tới một chuyện đứng dậy hướng dưới đài đi đến cùng đập cơ người điều khiển cho là hắn muốn đi nhà cầu vội vàng đem tất cả hình tượng đều tập trung vào nhạc hàm các nàng rút thưởng bên kia lưu dung thấy không có cùng đập cơ tới cũng liền tùy ý rất nhiều hắn thừa dịp tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến rút thưởng hiện trường lúc đem tiểu y ý kéo sang một bên d u n g ca ngươi vừa rồi bài hát kia hát thật là dễ nghe đây là chính ngươi sáng tác sao tiểu y ý ý h y thì một mặt sùng b á i mà hỏi này không đáng giá nhắc tới sự t ì n h chứ không nên đi còn đó ta có chuyện quan trọng giao cho ngươi bây giờ lập tức xử lý n g ư ơ i nói đi dũng ca ta nghe đâu ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cần ngươi lập tức liên hệ đến thiên vũ điện thoại công ty đêm nay chúng ta cái này sóng quảng cáo không thể trắng cho bọn hắn làm ta cần ngươi bây giờ cùng bọn hắn nói tiếp một cái giá đặc biệt cơ một hồi ta tại trực tiếp thời điểm hiện trường tiêu thụ tốt nhất là phần giữa giá vị máy móc cho chúng ta thao tác không gian nhất định phải lớn s ư ở n g kiếm tiền hay không ta mặc kệ ta chỉ cần có thể cam đoan mình lợi nhuận là được k chuyện này dễ làm cùng huyên huyên ngồi cùng một chỗ người kia chính là thiên vũ s ư ở n g khu vực tiêu thụ quản lý thông qua hắn ta liền có thể liên hệ đến thiên vũ công ty tổng bộ chuyện này ta hiện tại lập tức đi làm ngay thời gian trôi qua nhanh chóng ở sau đó hơn một giờ bên trong từ hiệu tuệ lại tiến hành hai đoạn một nhân tài nghệ biểu hiện ra trong đó có một đoạn vẫn là lưu dung cùng nàng cùng một chỗ phối hợp biểu diễn hai cái tạo hình khác loại giá hỏa tại sân khấu bên trên thế nhưng là chơi này tên điên t ỷ bên kia chính là n g ô hứng diễn đ ấ u lớn tú cầm kỹ t ê lợi ca đầu này thì là n g ô hứng biểu diễn cũng mặc kệ từ hiệu tuệ h cho hắn xứng khúc đúng hay không dù sao là há mồm l i ề n đạo cũng may sân khấu một bên còn có một cái tiểu nhạt đội là chuyên môn cho hiện trường làm bạn đấu có bọn họ một bên phụ trợ lưu dung cùng từ hiệu tuệ h diễn xuất phi thường thành công trong thời gian này lại tiến hành một vòng rút thưởng vẫn như cũng là mỗi cái sở tiệu đi ô nhi rút ba trăm cái may mắn người xem mà lúc này tê lợi ca sở tiệu đi ô bên trong nhân số cao tới khủng bố chín trăm triệu người liền ngay cả vui vẻ tên điên sở tiệu đi ô bên trong nhân số đều đạt tới kinh người hơn bốn cái ức hai cái sở tiệu đi ô nhân số chung vào một chỗ đã tiếp cận cả nước tổng nhân khẩu mười lăm phần trăm cái này một đáng sợ số liệu đừng nói là mỗi tạp chí lớn cùng giải trí cơ cấu chấn kinh liền ngay cả quốc gia phương diện cũng bị kinh động vốn đang tại bình đài bít đạ tạ giám sát trung tâm la to để công ty quảng cáo thêm tiền lý n a m tại đột nhiên nhận được một cú điện thoại sau lập tức biến đến vô cùng b o ạ i đồng thời còn kèm thêm một tia khủng hoảng cùng hồi hộp hắn bất đắc di thở dài một hơi s a u đúng bên người đạo truyền bá nói để phía trước người chủ trì nói cho tê lợi ca mười phút bên trong nhất định phải kết thúc trực tiếp còn có để các nàng nhất định chú ý cuối cùng cái này mười phút bên trong tuyệt đối không được nói bất luận cái gì có mẫn cảm tính đề kiên trì đến trực tiếp kết thúc hôm nay liền xem như thắng lợi đạo truyền bá có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem lý tổng hiện tại tốt như vậy c ụ c diện hạ chúng ta tại sao phải đột nhiên kết thúc trực tiếp đâu ai lý nham thở dài nói ngươi cho rằng ta muốn a còn không phải thượng cấp yêu cầu sao không có cách nào hai cái sở tiêu đi âu người cộng lại thực tế nhiều lắm. cấp trên lo lắng nếu có mặt trái nhi ngôn luận tại sở tiệu đi âu bên trong truyền bá ra ngoài đem sẽ tạo thành không thể không cục diện cho nên mới điện báo khẩn cấp k ê u dừng cái này hai trận trực tiếp đạo truyền bá nghe vậy căm giận nói bởi vì nhiều người liền bị tiêu dừng vậy sau này đâu chỉ bằng t ê lợi ca hiện tại người này khí chỉ cần hắn vừa mở truyền bá sở tiệu đi âu người xem qua trăm triệu kiên là chuyện dễ dàng chẳng lẽ cũng bởi vì hắn sở tiệu đi âu bên trong người xem nhiều về sau liền b ĩ n h viễn không để hắn trực tiếp quốc gia đúng chuyện này nhưng không có tương quan pháp luật điều khoản đi người trước không nên gấp lý nham c ư ờ khổ nói thượng cấp nói ngày mai nhất định sẽ cho ra một ngón tay đạo biện pháp nhưng là trước lúc này trước chúng ta bên này khống chế một chút tài khoản của hắn tạm thời trước không để hắn truyền bá Thao, truyền một trách, một đạt truyền đạt tại trước trường trì truyền trong thai trở thu truyền truyền tới tê tiêu tức chuyện hùng hùng hổ hổ hóa hạ đạt chỉ lệnh đạt cho chính tại phía trước hiện trường chủ nhạc hàm. Diễn bá trong phòng, khi nhạc hàm hương chỉ lệnh vừa ca Đạo đạo cái cấp cố được lúc, cả bá bá bá gọi Diễn người đều làm tê lợi ca sở tiêu đi、âu、người li này bên lên mộng, à? làm đều đem đều về âu gì xem lập sở ngay tại lúc cái này thời khắc quan trọng nhất lại muốn bị lãnh đạo cấp trên bộ môn tiêu dùng đây thật là để nàng không thể nào hiểu được nhưng vô luận như thế nào không hiểu là một công chúng truyền thông chủ quản thượng cấp t r u y ề n tới yêu cầu là nhất định phải chấp hành xung ố dưới nếu không hậu quả căn bản không phải nàng cái này một cái nho nhỏ người chủ chỉ có thể gánh chịu chương bốn trăm bảy mươi lăm kinh hỷ dâng lên chương bốn trăm bảy mươi lăm kinh hỷ dâng lên giờ này khắc này lưu dũng chính tại đối trực tiếp ống k í n h địa chuyện tám liệt bán điện thoại trước đó hắn vốn cho kiểu y thì y thì cùng thiên vũ công ty thỉnh cầu một cái giá đặc biệt cơ kết quả thiên vũ công ty bên kia ý nghị chính là để lưu d u n g tiếp tục mở rộng thiên vũ một trăm lẻ một cái này kỳ hạm cơ tại giá cả không thay đổi cơ sở bên trên sửa ngoài định mức đưa tặng một cái giá trị n g à n nguyên gói quá lớn lúc đầu lưu d u n g đã không có ý định tiếp công việc này nhưng là nghe tới kiểu y y hệ h vụ n trộm nói đến giá thấp sau hắn lập tức liền cùng cắn thuốc giống như cấp tốc thay đổi chủ ý nhất là cái kia giá trị một nghìn khối tiền gói quá lớn ngạnh xinh xinh để hắn cho lắc lư trưởng thành ở giữa không xuất bản nữa nền tảng nếu như hôm nay không mua liền sẽ có tổn thất một thứ cảm giác kỳ thật lưu dũng ở trong lòng là phi thường xem thường mình mình cho tới bây giờ đều không phải vì năm đấu gạo không lương người sở dĩ hôm nay có thể như vậy thực tế là bọn hắn cho nhiều lắm khi hắn từ kiểu y thì trong miệng nghe tới thiên vũ công ty cho mình một trăm linh một giá tiền là thiết bị đầu cối u giá bán sáu mươi phần trăm lúc lưu dụng nước bọn đều hơi kém không có chạy xuống đến đây chính là sáu mươi phần trăm a mười sáu nghìn tám trăm sáu mươi phần trăm mới là mười nghìn tám mươi bán đi một bộ điện thoại liền có thể kiếm sáu nghìn bảy trăm nhiều bây giờ hai cái sở tiêu đ i ấ bên trong thêm a thêm a có gần một năm trăm triệu người cái này ở trong lần i ấ u đi bao nhiêu ngu xuẩn ai có thể biết chỉ cần một vạn cái dân mạng bên trong có thể có một người mua bộ điện thoại di động này hắn liền có thể tiêu thụ ra đi mười lăm vạn、bộ. mình liền có thể dễ dàng ổn trả một tỷ lưu dũng mặc dù cảm thấy cái này mười sáu nghìn tám trăm giá bán có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng là không chịu nổi sở tiêu đi âu bên trong có khổng lồ nhân khẩu cơ số gặp được mười vạn hai mươi vạn ngu xuẩn vẫn là không thành vấn đề tại loại này trần trụi tiền tài dụ hoặc hạng nàng kết quả chính là một trận hoan hoan nhạc nhạc trực tiếp lớn tu biến thành một cái trực tiếp không mua sắm mắt hai cái tạo hình trang điểm khác loại tài nghệ dẫn chương trình hóa thân người bán hàng nhân thủ một bộ điện thoại đối cùng đập ca mê ra miệng lưỡi lưu loát thổi phồng lấy sân khấu bên trên đều đã đ e m chính mình nói cấp trên lưu dũng cảm giác có người nh đối phương kia lo lắng trong ánh mắt xem xét liền tràn ngập không cam t â m n g a y trước sở tiêu đi ô nhi mấy trăm triệu người xem mặt nhi lưu dung cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi làm sao mà là ném đi một cái tìm kiếm mắt thần nhi mỹ lạc hàm mang xấu hổ mỉm cười bất động thanh sắc ở giữa đưa trong tay nhắc nhở khí đưa tới lưu trước mặt lưu dũng túi đầu tùy ý nhìn sang chỉ thấy phía trên viết đến thượng cấp chỉ thị mười phút bên trong nhất định phải kết thúc bùn u tràng trực tiếp n g ư ờ i nhiều nhất còn có năm phút thời gian lưu dũng mặt mỉm cười đem nhắc nhở khí còn cho n h ạ hàm sau đối trực tiếp ống kính rong g i t nói sở tiêu đi ô bên trong còn tại quan nghe vậy nhạc hàm vì đó chấn động nàng có chút khó tin nhìn xem lưu dũng chẳng lẽ hắn liền dễ dàng như vậy đem mình bán sao ai nghĩ đến lưu dũng lại lời nói gió nhất chuyển nói thiên vũ một trăm linh một kỳ hạm bản tồn kho đã nghiêm trọng báo nguy xưởng đã vừa mới cho ta phát tới mới nhất thông cáo cái này một nhóm thiên vũ một trăm linh một kỳ hạm bản còn có cuối cùng ba phút tiêu thụ thời gian thời gian vừa đến chúng ta sẽ không còn tiếp đơn ta rất tiếc m ố i thông chi mọi người bởi vì sản lượng vấn đề trong thời gian ngắn xưởng tỷ lệ lớn sẽ đình chỉ tiêu thụ cái này kỳ hạm cơ mọi người trong nhà nếu như đúng cái này máy móc có hứng thú Ta k h u y ê người các n liền trong phòng người khác ô mộng u bức chính là căn bản là không có tiếp vào xưởng đoạn hàng không để bán tin tờ ca mà nhạc hàm mộng chính là gia hỏa này dù là chỉ còn cuối cùng năm phút trực tiếp thời gian hắn cũng không quên lợi dụng ba phút thời gian đi hung hăng thu hoạch một chút sở tiệu đi ô bên trong những cái kia nhỏ giao hẹn nhóm ba phút trong c h ư ớ c mắt thời gian vừa đến lưu dũng không chút do dự để huyền huyền q u a n ngừng sở tiêu di âu bên trong mua sắm thông đạo sau đó trên mặt một tia quỷ dị mỉm cười đối với trực tiếp ống kính nói mọi người trong nhà ta chỗ này còn có một cái lớn nhất kinh hỷ lưu cho các ngươi các ngươi có muốn biết hay không là cái gì muốn biết tia liền phun xin trừ 666, t a ngược lại mấy chục cái số sau liền đem kinh hỷ dâng lên 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. n g a y tại đến một tỷ nhớ n h i ệ t tâm dân mạng trong t r ờ mong lưu dũng đột nhiên cười to nói ta cho các ngươi kinh hỷ chính là đêm nay trực tiếp đến đây là kết thúc các ngươi có thể sớm một chút tẩy tẩy ngủ lưu dũng dứt lời đều không dùng bình đài kỹ thuật đoàn đội thao tác h ắ n để du du trực tiếp chặt đứt tất cả trực tiếp tín hiệu trong chốc lát cả quốc gia phảng phất đều an tĩnh lập tức vô số phàn nàn âm thanh cùng tiếng chửi rủa vang vọng tổ quốc đại điện trên không ra trên dưới không ra dưới mùi vị triệt để chọc giận khóa này dân mạng không trách bọn họ sẽ tức giận cho dù ai bị người giữa đường leo cây cũng sẽ không dễ chịu t ê lợi ca cái này vương bắt đ ộ c t ử làm cái này chuyện thất đức lần nữa xông lên nóng lục x o á t lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cường thế đang đ ỉ n h chiếm lấy nóng lục x o á t bảng mười hàng đầu diễn truyền b á trong phòng tất cả mọi người mộng bức nhìn xem lưu dũng không biết vị đại ca này lại muốn ổ n ào loại nào mà lưu dũng bản nhân thì mỉm cười không nói lời nào cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn nhạc hàm ý kia rất rõ ràng ngươi để ta làm ta làm được hiện tại ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích hợp lý khi ánh mắt mọi người thuận lưu dũng nhìn c h ầ m c h ầ m phương hướng nhìn về phía nhạc hàm lúc vốn là một tịch hồng y nàng lại phối hợp bởi vì hồi hộp xấu hổ mà trướng đến gương mặt đỏ bừng khiến cho nàng cả người tựa như chó bên trong chín mọng con cua đỏ lại như thế trước mắt nhìn thấy nhạc hàm kêu một bộ quýnh thái lưu dũng muốn nghĩ vẫn là tính một cái tiểu chủ cầm có thể biết cái đích gì nhất nghiệm như thế liền không có tiếp tục làm k h ó nàng mà là đứng dậy lôi kéo từ hiệu tuệ cùng nhau rời đi sân khấu đi tới mình đoàn đội trước mặt đêm nay sở tiêu đi âu bên trong các hạng số liệu đều thống kê hết t lời này là lưu dũng hỏi nguyên liền trên cơ bản không sai trừ video bình đài đáp ứng cho người hai tiếp s ó n g phí cùng quảng cáo chia bên ngoài cái khác đều không có vấn đề gì huyên huyên nhanh chóng thao tác máy tính đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình đáp trả lưu dũng nói người nơi này còn cần bao lâu xong việc lưu dũng nhìn về phía huyên huyên hỏi lập tức ta đem tất cả tiêu thụ số liệu cùng chúng thưởng người sử dụng tin tức chỉnh lý s o n g truyền cho thiên vũ công ty liền có thể hai ba phút sự tỉnh hai người đêm nay ở chỗ nào lưu dũng đột nhiên hỏi từ hiệu tuệ từ hiệu tuệ x ư n g sở lập tức mỉm cười trêu chọc nói lưu lão bản mới nhớ tới quan tâm tới nhân viên sinh hoạt vấn đề a người yên tâm chúng ta vì đoàn đội mặt mũi cũng sẽ không ngủ đầu đường trước khi đến ta cùng huyên huyên đã tại phụ cận mở tốt một cái khách sạn gian phòng ngươi không nhìn hai ta hành lý đều không có sao ân đã có chỗ ở vậy tối nay cứ như vậy trước tiên ở khách sạn ủy khuất một đêm ngày mai tại để a d i ệ u mang theo các ngươi dọn nhà hai ngày này chúng ta liền không trực tiếp hai ngươi vừa vặn cũng có thời gian bố trí một chút nhà mới dọn nhà lưu d u n g nói để n ă m nữ hải cùng nhau đem đầu nhìn về phía hắn c h a trộn đoàn làm phim nhiều năm kim quang diệu biết nhà mình lão bản giờ phút này chuẩn bị muốn trang mức vì hắn có thể nhân tiền thì thánh mình nhất định phải cam tâm lá xanh ha ha ha nhỏ tàu t ử nhóm các ngươi còn không biết đi kim quang diệu tiếng cười đem mấy nữ sinh lực chú ý hấp dẫn hán tựa như một cái trí tuệ vững vàng lao hồ ly một mặt thần bị nói ngày hôm nay buổi c h i ề u ta bồi lưu tổng đi cho các ngươi mua pháo ốc a d i ệ u ca ngươi nói là thật giờ phút này liền ngay cả v ậ n chỉ như bay huyên huyên đều dừng tay lại bên trên làm việc không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm kim quang diệu nói chúng ta từ thiên âm rời đi thời điểm liền đã giữa trưa ngươi cùng kk hai còn đi ăn cơm mua quần áo làm tóc còn đi mua rút thưởng dùng điện thoại các ngươi lấy ở đâu thời gian đi mua pháo có phải là không thể tin được kim quang diệu tiêu nạo mà hỏi biểu tình kia thật giống như phòng ở là hắn mua một dạng không dối gạt các ngươi nói ta một cái kinh nghiệm bản thân người đến bây giờ đều không thể tin được những chuyện này là thật liền đừng nói các ngươi từ hiệu tuệ không đang đợi kim quang diệu tiếp tục dày v ò khốn khổ số giới mà là kéo lại lưu dũng tay hỏi ngươi thật cho ta hai mua phòng úc lưu dũng mỉm cười gật gật đầu lại lắc đầu nói không cho hai ngươi mua phòng úc a không đợi từ hiệu tuệ tiếp tục mở miệng nói chuyện lưu dũng nói tiếp ta là cho mỗi người các ngươi đều mua một phòng nhỏ a cái gì ngươi nói là thật tiểu ý ý t bị lưu dũng nói chấn kinh đến không thể phục thêm đoạt tại cái khác mấy nữ sinh phía trước hỏi lưu dung xoay quanh nhi nhìn một chút diễn truyền bá thất rồi nói ra là thật nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện ta liền không cùng các ngươi nói tỉ mỉ dù sao cũng là sự thực đã định sự tình nói hay không cũng không đáng kể đến lúc đó các ngươi liền đều biết hiện tại đã rất khuya mà lại y y y ba người bọn hắn ngày mai còn phải đi làm chúng ta hôm nay trước hết đến nơi này đi ngươi một hồi còn có chuyện lớn tuổi nhất từ hiệu tuệ nhạy cảm phát hiện vấn đề ân đáp ứng các ngươi đại tàu đêm nay về nàng nơi đó hiện tại đã rất k u y ta không còn chạy trở về nàng đến lực gấp kim quang diệu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng nội tâm sùng bái quả thực lộ rõ trên mặt mình ông chủ này quả thực quá ngưỡng bức ngay trước năm cái như hoa như ngọc có thể tùy thời ngắt lấy đại mỹ nữ liền dám như thế trắng trận ra ngoài hái hoa ngắt cỏ cái này cường đại tâm lý tố chất chỉ sợ mình cả đời này đều không học được không c ẩ n t h ậ n nghĩ một hồi hắn lại thoải mái nếu mình cũng có thể trong lúc nói cười cho thích nữ nhân mua hoàn vũ số một phòng ở đoán chừng cũng có thể giống lưu lão bản dạng này không kiêng nể gì cả tầm h o à n tác nhạc đi chương bốn trăm bảy mươi sáu đều đi nhanh lên đi một hồi các ngươi đại tẩu nên điện báo thúc ta t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu đều đi nhanh lên đi một hồi các ngươi đại tẩu nên điện báo thúc ta n ă m nữ hải t h ầ n sắc khác nhau nhìn nhau sau như trước vẫn là từ h i ể u tuệ trước tiên mở miệng đánh v ơ trên trận không khí ngột ngạt đúng t i ể u y y y ý ý ấy mấy người các nàng nói đi ba người các ngươi đều đừng ngủ suy nghĩ tranh thủ thời gian thu thập một chút đi về nghỉ ngơi đi ngày mai còn được ban nhi đâu dũng c a không đều nói sao có lời gì sau này hay nói ta cùng h u y ê n huyên ở gần một hồi đi trở về đi là được y y y y hay theo mang ngươi tiểu tuyết c ù ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý k h ô n g t i m không phổi huyên huyên rốt cục khép lại trong tay máy tính trực tiếp đứng dậy tiến đến lưu dũng bên người ôm cánh tay của hắn liền không bông tay một bên lay động một bên nũng nịu mà hỏi lưu dũng đ ố i trước mắt cái này mang giày cao gót một m tám còn nhiều thịt heo tàng cùng mình nũng nịu thật sự là một chút chiêu nhi đều không có hắn chỉ có thể bất đắc gì gật đầu đáp ân thật mua trước đó chẳng phải đáp ứng các ngươi sao mấy người các ngươi tất cả đều có vị trí ở đâu trước giữ bí mật ngày mai ban ngày để a d i ệ u mang các ngươi đi qua liền biết hiện tại không nói là sợ ngươi đêm nay hương phấn ngủ không yên phong ở tất cả đều là bịa chỉ thiếu một chút sinh hoạt hàng ngày v ậ t dụng nếu như ngươi tay chân đủ nhanh nhẹn nói đêm mai liền có thể vào ở tân phòng ý gì ý gì ba người các ngươi cũng không nên gấp áp ngày mai trước a n tâm đi làm nhi chờ chút ban nhi sau các ngươi tại liên hệ a diệu để hắn mang các ngươi đi nhà mới nhìn xem đến các ngươi lúc nào dọn nhà liền có thể lấy thời gian của mình ăn bài đi huyên huyên đợi lưu d ũ n g sau khi nói xong thay đổi tiểu nữ nhân nũng nịu bán manh t ư thái trở nên nghiêm túc lại nói nghiêm túc dũng ca vậy ngươi đêm mai phải đi ta chỗ ấy ở chuyện này quyết định như vậy không cho phép đổi ý ích lưu dũng nhất hạ giới ở hắn sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng nói b à lại bàn lại đi không được huyên huyên quả quyết cự tuyệt nói cảm giác chính mình nói chuyện có chút sông huyên huyên thoáng có chút đỏ mặt hạ giọng nói ta mặc kệ ngươi trước đó là nói đùa cũng tốt vẫn là thật sự nói cũng được dù sao ta cùng ngươi trước đó miệng ước định chính là ngươi chỉ muốn cho ta mua nhà ta chính là của ngươi nữ nhân chuyện này bọn tỷ bội đều có thể làm chứng ta không quản các nàng về sau như thế nào m u ố n dù sao ta liền cùng định ngươi về phần ngươi nói kia cái gì đại tẩu nhị tẩu cùng ta không hề có chút quan hệ nào nữ nhân của ngươi trước mắt liền có mấy cái ta còn tại hồ bên ngoài nhi mấy cái kia chỉ cần trong lòng ngươi có ta không có chuyện thời điểm có thể sùng sùng ta ta mới sẽ không đi quản ngươi bên ngoài những cái kia hoa hoa sự tình đâu các vị nhỏ tàu tử ta cắm cái lời nói thôi ngay tại cục diện có chút xấu hổ thời điểm kim quang diệu hợp thời mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc nhỏ tàu tử nhóm chúng ta có thể không thể đi ra ngoài tại làm nhảm đây là địa bàn của người ta người ta vẫn chờ chúng ta rời đi sau tan tầm chút đấy một nhóm bảy người hô hô kéo kéo vừa đi ra diễn truyền bá đại s ả n h thay xong quần áo nhạc hàm liền từ phía sau đuổi theo một mặt tẩy này đúng lưu d u n ó i lưu tiên sinh thật là có lỗi với đột nhiên phát sinh loại tình huống này cũng là chúng ta không có dự liệu được hiện tại đài bên trong cũng là không hiểu ra sao đang chờ thêm cấp tin tức cụ thể là cái gì tình huống không có ai biết hy vọng ngài không cần để ý nếu có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông chi ngài l ư u dũng cười cười không quan trọng nói trở về cùng các ngươi lãnh đạo nói ta biết chuyện này không phải là các ngươi bình đ à i có thể chi phối được yên tâm đi ta sẽ không trách các ngươi về sau chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác đâu lại nói ta cũng không có đem chuyện này để trong lòng cây to đòn o n gió súng bắn chim đầu đàn đây đều là tuyên hữu cổ bất biến đạo lý ta cái này hai trận trực tiếp quả thật có chút nhi quá làm náo động gây nên một số người chú ý là chuyện khó tránh khỏi bất quá không sao về sau bọn hắn chậm dại sẽ quen thuộc lưu tiên sinh ngươi thật không để trong lòng nhạc hàm có chút không xác định mà hỏi t i ê n tâm đi nha đầu chút chuyện nhỏ này còn không đến mức để ca ca ta để vào trong lòng lưu dũng mặt mỉm cười đúng nhạc hàm sau khi nói xong lại đối t ậ n lực đứng ở đằng xa kim quang diệu hô a diệu đi đem trong xe điện thoại lấy ra một lát sau kim quang diệu mang theo mấy cái tinh phẩm hộp q u à túi chạy chậm đến tới lưu dũng rất tùy ý từ trên tay hắn nhận lấy một cái đưa cho nhạc hàm nói hôm nay tiện đường cho mọi người mua mấy cái tiểu lễ vật cũng mang cho ngươi một phần cầm đi một chút tâm ý không cần khách khí với ta. Thấy h n ạ c h à m c ò n ca ó chút do dự, lưu dũng trực tiếp do dự, Dũng kéo Lưu u q tay ca ủ nguyên à n đem hộp q à nàng, túi đút cho nàng, lại đối cho cạnh bên m ấ nữ hài nhi nói, mấy người các người đều có, mình hài có, mấy các đều b trên tiêu rượu Cảm ơn huyên huyên cũng mặc kệ chuyện kia chỉ cần là lưu dũng cho vô luận là cái gì nàng đều vui vẻ nàng cướp từ kim quang r ư ợ u trong tay tiếp nhận một cái hộp q u à túi sau vội vàng mở ra liền muốn ngay lập tức biết bên trong đựng là cái gì ta dựa vào ta dựa vào ca ca ta yêu chết ngươi thấy không liên danh hạn lượng khoản đầy trời tinh a mấy nữ hài nhi nghe tới n u y ê n huyên hô to gọi nhỏ sau đều giật mình nhìn mình trong tay vừa mới cầm tới hộp quả những này chẳng lẽ đều là trong truyền thuyết kia khoản giá trị tám mươi tám vạn điện thoại thật xin lỗi lưu tiên sinh lễ vật này thực tế quá quý giá ta thật không thể tiếp nhận nhạc hàm vừa nói vừa có chút luống cuống tay chân đưa trong tay hộp q u à túi hướng lưu dũng trong tay đầy bên này lưu dũng không đợi mở miệng thuyết phục nhạc hàm nhận lấy đâu bên cạnh huyên huyên lại mở miệng nhạc hàm thì ngươi liền chơ cùng ca ca ta k h á c h khí một bộ điện thoại mà thôi đối với dung ca hiện tại đến nói chính là mơ đủi ngươi nếu là thật cảm thấy không có ý tứ chờ sau này các ngươi đài bên trong có cái gì chính sách ưu đãi suy nghĩ nhiều lấy một chú đều đổi kịp ta nhiều năm tiền lương nhạc hàm còn có chút xoắn s u y nói ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi huyên huyên trợn nhìn nhạc hàm một chút nói cái này tám mươi tám vạn điện thoại ngươi lại theo ta k k khách khí tối hôm qua chúng thưởng kia hơn một nghìn vạn thế nào không gặp khách khí như vậy đâu ngươi sẽ không ngây thơ coi là thật sự là mình vận khí tốt mới có thể chúng thưởng à. ngâm miệng liền ngươi nói nhiều vốn chính là mà huyên huyên quét miệng biểu thị k h ô n g phục lưu dũng chừng huyên huyên một chút sau liền không còn phản ứng nàng đối nhạc hàm nói ngươi lừng nghe nàng mù bất b là vận khí của ngươi chính là của người vận khí đây là ai cũng cải biến không được sự thật tiếp lấy hắn đối mấy người cùng một chỗ nói đi đi tất cả giải tán đi có chuyện gì ngày mai lại nói a diệu đem xe lưu lại cho ta ngươi mở cái kia xe thương vụ đem mấy người các nàng đều an toàn đưa về sau khi mình cũng tìm khách sạn nghỉ ngơi đi huyên huyên nghĩ đến ngày mai cho a diệu đơn độc mở tài khoản c h u y ể n ít tiền về sau hắn đi ra ngoài nhi cho đoàn đội làm việc chỗ cần dùng tiền sẽ rất nhiều tốt ca ca ta biết nhưng ta cho d i ệ u ca chuyển bao nhiêu tiền phù hợp đâu tùy t i ệ n chỉ cần ngươi có thể đem khoản nhớ rõ ràng là được ân ngươi yên tâm đi khoản tuyệt đối không kém đúng ca ca công ty chúng ta phải nắm chắc thời gian đăng ký lưu dũng gật gật đầu nói chuyện này ta cũng không hiểu mấy người các ngươi thương lượng đi gần nhất nắm chặt thời gian đem nên làm sự tỉnh đều xử lý nếu như các ngươi cũng không hiểu nói liền đi tìm làm thay cơ cấu hoặc là thông báo tuyển dụng người chuyên nghiệp tới làm ghi nhớ chúng ta không sợ dùng tiền muốn làm liền làm tốt nhất lúc này kiểu y y có chút xấu hổ mở miệng nói dũng ca xế chiều hôm nay bộ hành chính đã đem tiếp tân nhân viên phối tệ ba người chúng ta tận lực dùng thời gian ngắn nhất đem các nàng đều giáo hội nhưng cho dù là dạng này chúng ta cũng phải lần lượt từ chức mới có thể rời đi chính chúng ta chuyện bên này chúng ta ba khả năng tạm thời còn không thể giúp quá nhiều bận điệu xin ngài thứ lỗi lưu dũng không e rẽ một thanh ông trầm kiểu y y đưa nàng nắm vào trong ngực của mình nói lợi này của ngươi cùng ta l à m nhảm liền k h á c h khí đều là người một nhà có cái gì thứ lỗi không thứ lỗi về sau không cho phép nói như thế nữa lại nói mấy người các ngươi đi làm nhi cũng đồng dạng có thể giúp đỡ bận điệu a diệu mang theo tuệ nhi tỷ cùng huyên huyên hai nàng chạy ở bên ngoài công ty thủ tục ba người các ngươi cũng có thể lợi dụng sau khi làm việc tại trên mạng tuyên bố một chút thông báo tuyển dụng thông báo đồng thời tìm kiếm một chút ưu tú tìm v i ệ c người húng chi chúng ta bây giờ gấp mở công ty chủ yếu là vì nộp thuế những chuyện khác căn bản cũng không xuất ruột cái k i a thiên ngoại thiên ta còn không có mua lại đâu công ty hiện tại ngay cả cái làm việc địa điểm đều không có các ngươi lấy cái gì gấp lưu dũng nói xong những này đem trong ngực kiểu y thì y y bông ra nói đi đi không làm nhảm đều đi nhanh lên đi cái này đều mấy điểm một hồi các ngươi đại tẩu nên điện thoại tới t h u ố c a diệu tranh thủ thời gian đưa các nàng đi thôi nghĩ đến kia điện thoại ngươi cũng lưu một bộ đã mang theo mấy cái cô nương quay người rời đi a diệu vội vàng quay đầu lại nói cảm ơn lão bản hảo ý kia điện thoại ta liền không lưu không phải ta giả mồm đúng là kia châu quang bảo khí điện thoại quá ta o bao không thích hợp ta một đại nam nhân dùng ta liền không xuất ra đi trang con bê ngài vẫn là lưu cho nàng chị dâu của nàng đi ta bên này cũng không chọn đổi minh nhi để huyên huyên lấy tiền cho ta thay cái một trăm linh một kỳ hàm là được đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi sau lưu dũng hỏi một mực tại đứng phía sau nhạc h cảm ó dùng hay không ngươi đoạn nhi. hay ta đưa một lái xe c ơn anh dũng lễ vật nhìn xem lưu d u n g dần dần từng bước đi đến bóng lưng nhạc hàm nội tâm là ngũ vị t ạ c trần nàng thực tế là không hiểu rõ cái kia xem ra có chút loạn thất bát tao nam nhân trừ có tiền bên ngoài đến cùng là nơi nào tốt vì cái gì mình nhìn thấy hắn rời đi hậu tâm bên trong sẽ có một loại buồn bã cảm giác mất mát bãi đỗ xe lưu d u n g xe vừa mới khởi động còn đi không bao xa đâu điện thoại di động của hắn liền vang lên cầm lên xem xét điện báo là cái số xa lạ không nghĩ nhiều chuyện nhi hắn tiện tay liền theo từ chối không tiếp không nghĩ tới bị cự nghe điện thoại một lần một lần vang lên không ngừng có lòng muốn tắt máy lưu dung cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được lòng hiếu kỳ của mình nhận chương 477, đừng quên thay ta cùng phượng tổng nói tiếng gặp lại chương 477, đừng quên thay ta cùng phượng tổng nói tiếng gặp lại Vì ai vậy ha ha t ê lợi ca hiện tại giá đỡ lớn điện thoại cũng biến thành khói như vậy đánh một cái thanh lãnh giọng nữ tại đầu bên kia điện thoại văng lên lưu dung nước mày đối điện thoại quát thao người nhà ai vậy dám cùng ta nói như vậy hừ đầu bên kia điện thoại truyền ra hừ lạnh một tiếng rồi nói ra cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nếu như lại để cho ta nghe tới ngươi dám miệng l à n chít nói chuyện với ta cho dù là có phượng tổng b ả o bọc ngươi ta cũng dám đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu ngoa tạo n g u y ê n lai、like、là lũ lù t ỷ a không có ý tứ không có ý tứ ta cũng không có lưu ngươi điện thoại ta còn tưởng rằng là cái nào tiểu nương môn nhi quấy dối ta đây lũ lù t ỷ ngươi thông qua điểm này là không phải liền có thể nhìn ra nhân phẩm của ta đến ta hẳn là có thể xem như đúng tình cảm tương đối một lòng cái t r ù n g loại kia người đi tùy tiện không tiếp thụ cái khác nữ sĩ quấy dối ha ha ngươi là người gì chính ngươi rõ ràng nhất nói với ta những này có cái gì dùng ngươi đừng nói nhảm mau chạy ra đây đi ta tại bãi đỗ xe bên ngoài ngã tư đường lối đi bộ c h ỗ ấy c h ờ ngươi ta đi lũ l ũ tỉ h cái này không được đâu ngươi hơn nửa đêm con phượng tổng trộm trộm ra cùng ta hẹn hò cái này khiến ta rất khó xử lý à ta nếu là đồng ý đâu liền là có lỗi với p h ư ợ n g tổng ta nếu là không đồng ý đâu liền có lỗi với ngươi đối với ta loại này có lựa chọn khó khăn chứng người mà nói ngươi đây không phải cho ta r a n nan để chút đấy sao lưu dũng nhất biên tướng xe lái ra bãi đỗ xe vừa hướng điện thoại vừa lũ lũ hắn vừa đem xe mở lên đường cái liền thấy thân mặc đồ trắng xa y lũ lũ tiên khí nhi bồng bềnh một mình đứng tại bên đường lối đi bộ bên trên này Mỹ nữ. d ừ n g cái xe không lưu dũng đem màu đen t i ệ u lớn trực tiếp dừng ở l ũ lù bên người hạ xuống cửa sổ xe tiện xì xì mà hỏi l ũ lù m ặ t không biểu tình mở cửa xe lên xe trên giới đánh giá cẩn thận một chút lưu dũng hậu có chút bi vẫn muốn tuyệt nói phượng t ổ n g chẳng lẽ là mù sao làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái đồ chơi thật là khiến người ta khó có thể lý giải được không phải ta nói l ũ lù tỉ a ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao có lù lù rất chăm chú nhìn lưu、dũng、nói ta đi lù lù tỉ thì, thì ra ngươi đêm hôm khuya k h á c không ngủ chính là vì ra tổn hại ta thôi hừ, hừ ngươi suy nghĩ nhiều là phượng tổng để ta tới đón ngươi đi một nơi thế nào bây giờ nhi đổi chỗ nữa nha ta không đi phượng nghi cung cái này ngươi đừng hỏi ta phượng tổng tự có sắp xếp của nàng thứ này nương môn nhi quá không nghe lời rõ ràng nói cho nàng ở nhà hảo hảo dưỡng thương chính là không nghe đi đều tốn sức còn có thể chỗ nào m ù đắc ý ngươi liền nói dạng này mụ già có phải là muốn ăn đòn phượng thiên vũ bảo tiêu lũ lụ lần này là thật có chút nhi sinh khí nàng giận không kèm được nhìn c h ầ m chằm lưu dũng hung hắn nói ngươi nếu là còn dám nói hiễu nói vượn cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi liền ngươi ha ha trong xe lâm vào ngắn g ù yên tĩnh hai người a i không để ý ai. t i ê n tĩnh không đầy một lát lưu dũng lại kỳ kỳ vai vai nói ta nói ngươi này nương môn nhi có phải bị bệnh hay không đêm hôm khuya k h o á t không ngủ ra chạy chỗ này cùng ta chơi lặng im đến ngươi mới có bệnh cả nhà ngươi đều có bệnh lưu lưu hầm hừ về đôi nói thao lưu dũng đột nhiên hùng hùng h ổ h ổ quát ngươi mẹ nó nếu là không có bệnh l ờ i nói có phải là đến nói cho ta chúng ta đi chỗ nào à ta cùng cái ngu xuẩn giống như tại chỗ này đợi ngươi nửa ngày ngươi cũng không thả cái rắm ngươi coi ta là ngươi tế bảo nó đâu ngươi muốn cái gì ta đều biết ngươi ngươi lưu, lưu bị lưu dũng cho phun hơi kém không có tự bế đi dưới tình thế cấp bách ngay cả lời đều nói không lưu loát người cái gì người nhà mau nói địa phương đi mọi người thời gian đều rất quý giá liền không muốn lãng phí lẫn nhau thanh xuân có được hay không hô hô l ù lù sâu hít hai cái khí đè nén l ử a giận trong lòng nói cao hơn nữa đi thẳng mở lúc nào hạ cao đỡ ta sẽ sớm nói cho ngươi cầu vượt bên trên màu đen kiệu lớn đều sắp bị lưu dũng mở ra tàn ảnh dù là l ù l ù lợi hại như vậy một cái công phu cao thủ đều bị dọa đến gắt gao bắt lấy an toàn nắm tay nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước miệ bên trong còn không ngừng lẩm chậm một c h ậ t chậm một chút l ú lù, lù tỷ ngươi cái này liền sợ không phải mới vừa thật khoa trương sao n g ư ơ i câm miệng cho ta n g ư ơ i bây giờ là siêu tốc hành xử có biết hay không ta có biết hay không lại có thể thế nào xe cũng không phải ta vi phạm luật lệ tiền phạt cái gì đều là các ngươi chuyện của công ty cùng ta có lồng g à quan hệ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i quả thực quá vô s ỉ n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ đem ngươi xấu xí cái này một mặt nói cho phượng tổng chật chật chật đánh không lại tìm ra trường l ú lù, lù tỷ ngươi thật có tiền đồ người người không thể nói lý lũ lù, lù đều sắp bị lưu dũng khí điên nhưng là hết l ử a giận còn không thế nào phát tiết nàng hiện tại là thật không dám động lưu dũng dù là xử một ngón tay cũng không dám tốc độ nhanh như vậy hạ vạn nhất có cái sơ suất khẳng định là xe hư người chết hạ chẳng không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói lu ư lu ư tỉ ngươi ngày hôm nay là mình tới sao cao tốc lái xe lưu dũng đột nhiên mở miệng hỏi thứ lu ư lu ư khinh thường nói ngươi cho rằng ngươi là ai a tìm ngươi còn phải bảy nên tám tặng chuẩn bị cái đ o à n đội có dùng hay không ta lại cho ngươi trải khối thảm đỏ tổ chức một cái nghi thức hoan nên cái gì kia cũng không cần ý của ta là đã ngươi là mình tới tia đằng sau cùng chúng ta một đường mấy đ à i xe liền khẳng định không phải ngơi ư người thôi lưu dũng nói xong lại hướng k i n h chiếu hậu nhìn một cái người nói có người theo dõi lưu lưu một bên hỏi một bên cũng lập tức cảnh giác nhìn về phía sau tại lưu dũng nhanh như vậy hành xử tốc độ xuống cũng không có đem đằng sau mấy đ à i xe vứt bỏ không cần nghĩ liền có thể đoán được khẳng định là hướng về phía hai nàng đến về phần nói cho cùng là vì cái gì đến lưu lưu hiện tại cũng không được biết cao trên kệ không thể dừng xe ngươi lân cận tìm lối ra xuống dưới sang bên nhi dừng xe chúng ta không thể đem p i ề n p h ư c đưa đến p ư ợ n g tổng bên kia đi lưu lưu nhanh chóng đúng lưu dũng phát ra liên tiếp chỉ lệnh ta i lại lấy điện thoại ế p lấy lấy nàng r nhanh chóng thông qua một cái mã số. Tháo. qua ma Tam cái một Ta số. Vy bên này hiện tại gặp được cái đôi ta hoài nghi có người muốn điệu hồ l ý sơn người bên kia làm bộ an bài mấy người tới đó đứng ta sau đó lặng lẽ đem nhân thủ đều t ặ n g ra người tốt nhất cũng giấu đi nhìn xem có thể hay không đem địch nhân d ẫ n ra nhưng nhất định phải bảo vệ tốt p h ư ợ n g tổng ta bên này đem phiền phức xử lý sạch sẽ lập tức liền đi qua đang lái xe lưu dũng có chút không xác định nhìn xem lù lù hỏi các ngươi phượng nghi cùng là xã hội đen tổ chức hảo hảo mở xe của ngươi không nên hỏi đừng hỏi còn có ta biết ngươi rất mạnh nhưng nếu như những người này là hướng ta đến Ta xuất thủ ta, tránh hy vọng ngươi đừng xuất thủ giúp ta, để tránh dẫn giúp để lưu ử a thiêu thân, h p ơ n tổng đối thủ không phải ngươi g thủ một cái tấm lưới đỏ có thể đối đỏ được. phải cái lưới chọc ư có l Dựa vào, d u n g trắng xứng sở lũ lù, lù một chút không có tiếc đến phản ứng nàng đúng lúc lúc này đổi u lên một cái hạ cao đỡ giao lộ lưu d u n g không do dự chút nào đều không có giảm tốc mang theo chân ga một thanh đà liền vào phụ giữa lộ trôi đi sinh ra to lớn lực ly tâm dọa đến lũ lù đều kêu lên tiếng nếu không có dây an toàn tìm nàng bảo đảm sẽ bị quật bay ra ngoài con mẹ nó ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta lũ lù sắc mặt tái nhợt g i ố g i ậ n lưu dũng lạnh nhạt nhìn xem kính chiếu hậu nói sợ cái gì muốn chết hai ta cũng chết có ta giúp ngươi trên đường còn không tình m ị c h lan không biết xấu hổ ai muốn cùng ngươi cùng chết lù lù kia trầm ồn nhạt nhau tính tình rốt cục để lưu dung cho kích thích tức giận ta sở dĩ d ẽ ngọc nhi như thế gấp là có nguyên nhân không tin ngươi nhìn đằng sau lưu dung không nóng n à y không hoảng hốt nói a giống như thật ít mấy bài xe này tiểu tử sức quan sát cũng không tệ lắm mà lưu dũng t r e o c h ọ c nói ngươi là cố ý không đ ả o quanh hướng trôi đi b ẻ cua đúng không để đằng sau theo đôi cỗ xe không kịp phản ứng bỏ lỡ lối ra nhưng ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm ngươi sơ ý một chút chính là xe hư người chết hạ tràng đi đừng nói nhảm cái này không đều sống thật tốt sao hiện tại đã tới mặt đất nhi ta là hiện tại liền ngừng a vẫn là tìm một chỗ không người ngừng ai chỗ nào đều giống nhau sang bên nhi ngừng đi nên đến kiểu gì cũng sẽ đến tránh cũng tránh không xong l ù l ù đang khi nói chuyện từ trong quần áo xuất ra cùng một chỗ mạng che mặt che tại trên mặt của mình sau đó đối lưu dung nói ta bên này hẳn là sẽ rất nhanh ngươi tốt nhất liền không muốn xuống xe ngươi hẳn là sẽ rất nhanh là ý gì lưu d u n g nhìn xem l ù l ù đôi mắt đẹp hỏi nếu như đối phương chỉ là vì quân lấy ta phái tới khẳng định là một đám phá hôi ta sẽ rất nhanh đem bọn hắn giải quyết hết nhưng nếu như bọn hắn có chủ tâm muốn muốn giết ta nói phái tới nhất định cũng sẽ là người cải tạo ghen nếu như những người này đều là nói đoán chừng ta kiên trì không được bao lâu cho nên vô luận kết quả như thế nào đều sẽ rất nhanh thấy rõ ràng vì cái gì không để ta giúp ngươi đâu ngươi cũng biết ta là rất mạnh a phượng tổng hôm nay từng nói với ta nàng không nghĩ để ngươi c u ố n vào hào môn ở giữa nhau nhau hỗn loạn bên trong đây cũng là nàng không nghĩ để ngươi lại đi phượng nghi cung nguyên nhân còn có chính là ngươi võ lực của một người giá trị mạnh hơn lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể đối kháng toàn bộ thế lực không thành những cái kia tầng cao nhất hào môn võng tộc tùy tiện động động miệng liền sẽ có vô số người chạy theo như vịt để ngươi mẫn d i ệ t tại bụi bằng bên trong cho nên thân là võ giả ngươi không cần đi nếm thử khiêu chiến hào môn d a n h giới cuối cùng kia là một đạo ngươi không thể vượt qua h n g c ầ u lũ lù nói xong cũng xuống xe ngay tại xe cửa đóng lại một s á t na nàng cũng không quay đầu lại nói nếu quả thật bất hạnh bị ta nói quá lời tuyệt đối không được nghĩ đến thay ta nhặt xác lập tức liền chạy ta nghĩ bọn hắn sẽ không làm khó ngươi một người tài xế sau đó chính là đừng quên thay ta cùng phượng tổng nói tiếng gặp lại một thân cổ trang xa ý lũ lù tựa như một cái rơi vào thế gian tiết tử là như thế hư vô mờ mịt cho dù là đối mặt mấy chục cái tay cầm đao đ ú a côn đồng nam tử cao lớn cũng không hề sợ hãi lưu dũng thông qua tiếp xúc lũ l ũ cùng tam pháo với cái thế giới này bên trên tiên thiên ghen cải tạo võ giả cũng ít nhiều có chút hiểu rõ bọn hắn loại này cái gọi là võ giả đối với lưu dũng lai nói chính là chuyện t i ê u lâm hắn thấy những này cái gọi là võ giả cũng liền so bình thường nhận qua huấn luyện người bình thường mạnh như vậy một chút nhi tuyệt đối không nhiều một bộ áo trắng lũ l ũ dùng ánh mắt bén nhọn liếp nhìn một lần những người ở trước mắt cảm thấy âm thầm thở dài một hơi bằng nàng cảm giác bén nhạy đã biết đối diện đến cái này một đám nhân đại khái chính là vì quân lấy mình phá hôi tổ mặc dù bên trong cũng có mấy cái v õ giả nhưng bọn hắn kia doanh yếu khí tức xem xét chính là hậu thiên dùng dược vật cải tạo ra căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên